Những thứ này, làm sao có khả năng dựa vào đơn giản tam bản phủ liền đạt được thắng lợi?" Khương Tâm Di khổ não nói, "Miệng là người khác, não là người khác, chúng ta chỉ có thể làm những thứ này, còn có thể làm sao đây?" Lâm Bạch dược nói cho mọi người biện pháp, đơn giản tô bạo. Nghiêm Phong lại bọn họ miệng, miệng liền không còn tác dụng. Dựa sạch bọn họ não, não cũng là không còn tác dụng. Dù cho cái thời đại này có châu bò gián huyết, là quần ma quân hoan, nhưng chính đạo sẽ không bởi vì bóng tối mà chôn vùi, ánh sáng vĩnh viễn theo kiên trì mà sản lạ. Đây chính là tốt đẹp nhất thời đại. Lâm Bạch Dược vận dụng cùng đài trung ương hài lòng quan hệ hợp tác. Ở ngày thứ ba mời đến, đến rồi, tiêu điểm, chương trình tổ, mọi thời khắc thả ra sinh sản phân xưởng, tùy ý chương trình tổ lựa chọn tùy ý địa điểm cùng tùy ý góc độ tiến hành quay chủ, cũng cho phép tùy tiện phỏng vấn công nhân, ngay mặt hỏi dò người tiêu thụ quan tâm nhất vấn đề. Một cái ban ngày thêm lên một cái buổi tối quay chủ, nơi ở hẳn chủ thực phẩm xưởng để chương trình tổ ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Chuẩn bị lúc rời đi người phụ trách cùng Lâm Bạch Dược bảo đảm, tiêu điểm, tôn chỉ chính là dùng sự thực nói chuyện, mà sự thực chứng minh, ngoại giới có quan hệ đồn đại thuần túy là lợi nói vô căn cứ. Ở hắn hành nghệ mười mấy năm quay chụp qua nhiều đến mười mấy cái liên quan tới thực phẩm an toàn quận phim bên trong, lập điều chủ đại biểu chính là dân doanh sĩ nghiệp trước mắt có thể nhìn thấy tiêu chuẩn cao nhất. Bất quá, người phụ trách cũng nói thẳng, quận phim quay, phát ra thời gian lại khó nói. Dù sao lần này quay chụp thuộc về Lâm Bạch dược tìm người sắp xếp lâm thời nhiệm vụ, mà gần nhất bốn kỳ chương trình bố trí đã sớm báo cáo tổng biên phòng, do chương trình phát ra quản lý nơi phê chuẩn. Đây là đài trung ương, không là địa phương này, bố trí với trước làm sao điều chỉnh, thao tác không gian rất lớn, nhưng bố trí sau, ngươi nghĩ muốn trên nàng, rất khó rất khó. Chuyện trong nước, dù là rất khó, cũng không có nghĩa là không bắt được chỉ cần không phát ra, tất cả đều có thể phải dựa vào Lâm Bạch Dược chính hắn năng lượng phát huy tác dụng. Lâm Bạch Dược đương nhiên sẽ không ngồi đợi, sau 4 ngày phát ra, món ăn đều nguội. Hắn trực tiếp đi gặp tiểu duyên niên, nói: "Tiểu bí thư, tiêu điểm, quay trục xong, nhưng phát ra thời gian cần hải hỏa." Lâm Bạch Dược biết, tiểu duyên niên dễ ở kinh thành. Vì lẽ đó còn trẻ như vậy liền có thể nắm giữ một thành thị nơi. Bình thường, trừ phi liên lụy đến Đông Giang thị cùng tiểu duyên niên tự thân lợi ích, Lâm Bạch Dược rất ít vận dụng tiểu duyên niên quan hệ đi làm chuyện gì, chớ nói chi là lợi dụng hắn cách xa ở trong kinh nhân mạch. Dù là nguy cấp nhất bức màn, cũng là tận lực xây dịch dựa thế, không muốn để giữa hai người ở trung thoạt nhìn quá mức công danh lợi lộc hóa. Giao người giao tâm, hắn cùng Tiểu duyên Niên, xem như là nộp tâm bằng hữu. Ta đến làm đi. Tiểu duyên Niên không có một câu phí lời, cùng ngài ngồi phi cơ đi tới kinh thành, buổi tối liền chuyển quay lại tin tức tốt, đem tiêu điểm sớm định ra tại buổi tối ngày mai phát ra chương trình hóa lại, xuyên phát ngày hôm nay mới vừa quay xong Lâm tiểu chủ thực phẩm xưởng thực địa phỏng vấn. Mới vừa cúp máy Tiểu duyên nhiên điện thoại, Lâm Bạch rực lại nhận được muội chúc điện báo, trong tiếng nói của nàng lộ ra quan tâm, nói: "Ta nghe nói, tiêu điểm ban ngày đi sưởng khu quay trụ đúng ngươi tin tức rất linh thông mà làm sao nhớ ta rồi lâm bạch dường đùa giỡn một câu hắn tử sẽ không đem áp lực lan truyền cho bên người người thân cùng bằng hữu nam nhân hai vai gánh lên chính là mưa gió mà không phải ở bên ngoài bị ủy khuất ngăn trở về nhà đem tâm tình phát tiết đến quan tâm nhất trên thân thể người của ngươi ngỗi trúc mỉm cười nói ngươi đoán ta đoán không ra đến bạn lâm ngươi muốn đối với mình có lòng tin ngỗi trúc âm thanh đe thấp càng có khác phiền tươi đẹp tư vị nói bằng ngươi cá nhân vị lực ta có muốn hay không ngươi đáp án không phải vô cùng sống động sao Lâm Bạch dược bị nàng trêu chọc cười ha ha, hiếm thấy ngôi trúc chụp một lần linh nọ, cảm giác chính là không giống nhau, nói, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại, không phải vì cố ý tỏa ra mị lực, để ta nghĩ muốn về nhà như mũi tên, đêm không thể chợp mắt chứ. Vốn là sợ ngươi không bắt được Đài Trung ương, dẫn đến tiêu điểm không thể mau chóng phát ra. Bây giờ nhìn ngươi tâm tình rất tốt, hẳn là không có gì đáng ngại, ta liền không nhiều chuyện. Phát ra thời gian định ở buổi tối ngày mai, ngươi không cần lo lắng. Lâm Bạch dược đổi đề tài, nói, ngồi thúc thúc ở Đài Trung ương cũng có bằng hữu. Không có, hệ thống không giống nhau, nhưng mẹ ta ở tin tức tự công tác cùng Đài Trung ương, có nghiệp vụ vắng lai, like, người quen tương đối nhiều. Lâm Bạch dược còn có thể nói cái gì, mỉm cười, nói, có thời gian ta đi bãi phòng hai vị trưởng bối. Ngày mai, 7 giờ tối 39 phút, tiêu điểm, như thường phát ra. Người chủ trì nói, khán giả các bằng hữu, gần nhất chúng ta nhận được người tiêu thụ gửi thư, xưng ở internet nghe được đồn đại, tên nghe xa gần Đông Giang Lâm tiểu chủ thực phẩm sưởng dĩ nhiên ngao chế dầu sắc, dùng cho sinh sản dưới cờ giải gia vị thực phẩm, đến tột cùng là thật hay giả, mời xem bản đại phóng viên từ Đông Giang trở lại đến đưa tin. 15 phút chương trình, phóng viên dùng ống kính nữ phỏng vấn ngôn ngữ cùng lợi buộc bạch ngôn ngữ nhiều loại phương thức làm vì khán giả toàn phương vị biểu diễn một cái chân thực có thể tin lâm tiểu chủ ở chương trình tổ video độ nét cao máy quay phim tôn lên dưới lâm tiểu chủ cái kia sạch sẽ gọn gàng sơ khu tự động hóa tiên tiến thiết bị hiện đại hiệu suất cao bên quản lý thức ngay ngắn có thứ tự công tác sinh hoạt hoàn cảnh cho trước máy truyền hình khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng đặc biệt là các công nhân trên người mặc thống nhất màu xanh lam chống bụi đồng phục làm việc tắm rửa ánh mặt trời đi tới lại giống đạp ánh sáng rời đi tràn ngập tiếng cười cười nói nói tình cảnh để vô số làm công người không ngừng hâm mộ trong đầu thỉnh thoảng hiện lên đi ra khó có thể tiêu diệt. Mà trung tâm nghiên cứu phân chấn phồn thịnh các sinh viên đại học, ở đại học nông nghiệp mấy vị giáo sư dẫn dắt đi bận rộn nghiên cứu phát minh sản phẩm mới bóng người, càng là đem những kia hoàn toàn không đáng tin cậy đồn đại nghiền thành nát ấy. Chương trình phát ra cuối cùng, người chủ trì thông lệ tổng kết lên tiếng. Đông Giang thị, tọa lạc ở tỉnh Tô Hải trung bộ, khả năng rất nhiều người chưa từng nghe tới, cũng chưa từng đi, nhưng Lâm Tiểu Chủ lại là nổi tiếng chứ danh thực phẩm xí nghiệp. Nó không có một đường thành phố lớn phát triển tài nguyên, từng bước một đi tới hôm nay, không chỉ có trả giá cần cù cùng mồ hôi, càng biểu lộ ra người kinh doanh trí tuệ cùng thành ý. Nho nhỏ giải ra vị, chỉ có 5 xu tiền có thể thông qua tương quan sản nghiệp liên giải quyết mấy ngàn người có việc làm kéo quanh thân dân chúng làm giàu chúng ta hẳn là suy nghĩ đối với như vậy lương tâm xí nghiệp làm thế nào mới có thể bảo vệ bọn họ khỏe mạnh trưởng thành mà không phải ở mới vừa có ngọn thời điểm chịu đến ác độc lời đồn công kích bị ăn thịt người màu bánh bao ngọt có khắc dụng tâm người hủy hoại trong một ngày tiêu điểm sức ảnh hưởng ở phát ra cùng ngày liền bắt đầu mãnh liệt lên men thực phẩm quản giáo tổng cục đêm đó hướng về lâm tiểu chủ công khai gửi hàm khẳng định lâm tiểu chủ ở thực phẩm về mặt an toàn làm ra nỗ lực cũng tỏ thái độ sẽ liên hợp ban ngành liên quan truy tra lợi đồn đầu nguồn Nghiêm khắc đả kích loại này cạnh tranh bất chính ác liệt bầu không khí. Tỉnh phủ cũng phái ra ân trưởng Hà làm vị tổ trưởng tổ điều tra thân phó Đông Giang khảo sát sau đưa ra kết luận lời đồn chỉ do giả dối không có thật. Tỉnh phủ nguyện cùng Đông Giang thị phủ một đạo làm vì Lâm Tiểu chủ sân ga hô hào, xin mời bán gia thương yên tâm, xin mời người tiêu thụ yên tâm, xin mời gia trưởng cùng đám học sinh yên tâm. Thực phẩm an toàn nặng tựa Thái Sơn, hoan nghênh tất cả mọi người thiện ý giám sát nhưng đối với ác ý biểu đạt, cố ý bôi đen kiên quyết giúp đỡ phản đối, cùng kiến trách bắt đến quan chức đại lực chống đỡ lợi khí. Lâm Bạch Dược triển khai vòng thứ hai tinh chuẩn phản kích. Đầu tiên là Chu đại quan thủy quân có sức lực, các đại luận đàn sinh động tài khoản của bọn họ, lại có thêm người dám nói không có lửa làm sao có khói, liền đem thực phẩm quản giáo tổng cục thư đến Nguyên Văn phục chế gián. Trước hung hăng bình sĩ tiếp một lần nữa bị nâng lên đến từng cái từng cái giọi thi, bọn họ làm sao trả phúng, hiện tại liền làm sao trả phúng trở lại, bọn họ làm sao trầm biếm, hiện tại liền làm sao trầm biếm trở lại, ai dám không phục lên tiếng, lập tức xóa bài buột phong hào xử lý. Này không phải là Chu đại quan bản lĩnh, mà là Lâm Bạch dược trong bóng tối khiến cho kinh. Để thực phẩm quản giáo tổng cục liên hệ tín sản bộ, lấy điện tín cục quản lý tin tức an toàn nơi cùng mạng lưới quản lý nơi danh nghĩa cho mạng lưới nội dung cung cấp thương đám người phát xuống văn kiện của đảng, nhằm vào trên internet liên quan tới Lâm Tiểu Chủ tương quan không thật lợi đồn, giống nhau từ nghiêm từ nhanh tiến hành xử lý. Như chế tiến hành xử lý, giao do cơ OS quản lý nơi trên cùng sự phạt. Đến đây, internet dư luận nghiêng về một phía, tất cả đều là đi mua hai bao kim cô bổng cùng đường tăng thịt Fá nuôi bình luận, làm ra rất nhiều truyền lưu độ rộng dãi tiếng ngành, cũng gián tiếp thúc đẩy Lâm Tiểu Chủ tiếng tăm tăng vọt. Mạng dưới dư luận cũng đang nhanh chóng xoay chuyện. Lâm Bạch dược giết gà dọa khỉ đem sớm nhất đưa tin dầu sát sự kiện nhiều nhà truyền thông cáo ra tòa án. Chậm những thứ này truyền thông ở từng cái trang đầu đầu để đăng xin lỗi thanh minh, cũng đối với đương sự biên tập như thế xử lý, nên khai trừ khai trừ, nên tố tụng tố tụng. Ngược lại thời đại này phóng viên ăn nắm kẻ muốn, cái mông không mấy sạch sành sanh, nghị chửng trị bọn họ, lý do không cần tìm, đều là sẵn có. Những thứ này xin lỗi thanh minh thêm vào ương môi cùng Tô Hoài, thượng hải các loại tỉnh bộ cấp truyền thông chống đỡ, thiệt để khiến Lâm tiểu chủ thực phẩm ở đại chúng trong lòng đứng vững bất chân. Internet màn dưới, cần khôn tái tạo. Trong kinh trung thành phố, Phúc Vũ Phiên Vân. Lư Kính Thông nghe xong Đinh Huyền Hùng báo cáo sau, Từ đấy lòng thờ dài nói, lâm lao đệ lợi hại, nguy cơ lần này quan hệ công chúng, nhất định phải trở thành sách giáo khoa thức kinh điển án lệ. Lão Đinh, vẫn là người trẻ tuổi càng hiểu internet a, nếu như là chúng ta gặp phải như thế bị ổi thủ đoạn, sợ là muốn bó tay cho chết. Lão, thật ra rồi. Lúc này Ngư Kính Tông còn không biết, cái kia bị ổi hậu trường hãm thủ, càng là hắn ủy lấy trọng trách người nối nghiệp, đặt vào kỳ vọng cao con trai. Trải qua khoảng thời gian này tự mình điều chỉnh, Lâm Chính đạo tiếp nhận rồi Lâm Bạch dược là trên thực tế ông chủ sự thực. Thạch về so với hắn tiếp thu sớm một chút, khả năng bởi vì khắp thiên hạ mụ mụ đều so với ba ba càng tin tưởng con mình là độc nhất vô nhị tồn tại. Khi tất cả mọi chuyện bụi bặm lắng xuống, cửa xe vận tải động cơ nổ vang vang vọng bầu trời, thành hồng thành hồng thực phẩm từ tuyến sinh sản còn chưa kịp nhập kho liền bị chuyển tới giao hàng khu, ngắn ngủi lượng tiêu thụ đỉnh chế sau, nên đón báo thủ tính đàn hồi. Có thể ma đao không lầm công đốn tuổi, lưu lại một tên sưởng phó giữ nhà, Lâm Bạch dược thả tất cả mọi người nghỉ nửa ngày nghỉ ngơi, không ngủ không lướt lâu như vậy, làm bằng sắt thân thể cũng không chịu được được. Hắn cùng Lâm Chính đạo, thành duyệt về đến nhà, nhìn thấy cứu cứu mợ đều ở đã làm tốt phong phú cơm tối, cười lên tiếng chào hỏi, quay đầu đi phòng vệ sinh rửa tay. Trình Yến Vương tiến tới, vô cùng thần bí hỏi, tỷ, ngươi nói Bạch Dược hiện tại đến cùng có bao nhiêu tiền? Thạch Hi Mắng, nữ tác nhân gia biết cái gì, liền biết tiền tiền tiền. Bạch Dược hiện tại lợi hại nhất không phải tiền, mà là nhân mạch. Mắng xong lại mau mau trồng trên khuôn mặt tươi cười, nói, tỷ, ta nghe nói thực phẩm sưởng mỗi ngày đều có lãnh đạo lại đây tham quan, Bạch Dược đây là nhận thức bao nhiêu lãnh đạo à? Thạch Duệ lườm hắn một cái, nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho Bạch Dược gây phiền toái. Hắn đủ mệt mỏi đang hoang ở Ninh An Điền Sản làm ngươi hạng mục giám đốc, mỗi tháng tiền không ít kiếm lời, khỏi nghĩ những kia có không. Vâng vâng vâng, ta hiểu, này không phải là tùy tiện hỏi một chút sao? Thạch Hi khả khả một vui, nói, ăn cơm, nếm thử Hiến Phương tay nghề. Người cả nhà hiếm thấy ăn cái bữa cơm đoàn viên, Lâm Bạch Dược cũng không nửa điểm bình vá hung hăng tư thái, trước sau như một đối với Thạch Hi cùng Trình Hiến Phương, đúng là để cho hai người rất vui vẻ. Cơm nước xong các về các phòng ngủ, Thạch Duyệt lăn qua lội lại ngủ không được, đột nhiên đẩy một cái Lâm Chính Đạo, hỏi, lão Lâm, ngươi nói Bạch Dược hiện tại có bao nhiêu tiền? Lâm Chính Đạo mơ mơ màng mà nói. Cương Tử nói mấy ngàn vạn là có chứ." Thạch Duyệt sợ hãi đến ngồi dậy đến, nói, "Sao nhiều như vậy? Hắn có thể hay không không an toàn à? Chớ bị cái gì người xấu nhìn chằm chằm. Lâm Chính Đạo cười nói, "Cương Tử nói bên cạnh hắn cái kia đoàn tử đô, đứng đắn suất ngũ bộ đội đặc trùng, một cái đánh 100, rộng lượng, không có việc gì. Vậy thì tốt." Thạch Duyệt lại nằm xuống đi, nói, "Quản hắn có bao nhiêu tiền, sau đó cưới vợ mua nhà tiền còn đến chúng ta ra, ngươi nói đúng hay không?" Lâm Chính Đạo mặc kệ nàng, ứng phó nói, "Chúng ta ra được chưa, mau mau ngủ, ta mệt mỏi mí mắt đánh nhau. Ngày mai còn đến thêm tiến sinh sản bị hàng." cái này lượng tiêu thụ không hàng phản tăng, hai ngày nhanh đuổi tới đi qua hai tháng. Một bên khác trong phòng ngủ, lâm bạch dược đứng ở cánh cửa, ánh trăng đánh vào trên mặt của hắn, bình tĩnh nghe xong vũ quang huy siêu tập tình báo mới nhất, ánh mắt càng lạnh lẽo. Thông qua sớm nhất lộ ra ánh sáng rầu sắc mở tổ điệp người anh đi, cái kia mấy nhà bị bắt mua biên tập cùng gửi tiền đường dây truy tra, vũ quang huy tìm tới lời đồn đồng nguồn, đại khái tỷ lệ là thượng hải một cái bí danh gọi tôn thái tuế người làm ra, cho tới ai sai khiến hắn, vũ quang huy không trách được, cũng không muốn nhúng tay quá sâu, bởi vì tôn thái tuế ở thượng hải thế lực rất lớn, lại lòng dạ ác độc. Đến Lâm Bạch Dược tự mình nghĩ cách giải quyết. Lâm Bạch Dược trầm mặc chốc lát, cười lạnh một tiếng, bấm Nhiêu Ngọc Kỳ điện thoại riêng. Thượng Hải đối phó địa đầu xà, Nhiêu Ngọc Kỳ ra tay, giết gà dùng dao mổ trâu. Vẫn là câu nói kia, nhất định phải tìm tới người chủ sự, làm cho đối phương trả giá thật lớn. Chương 523, giới gấp không cần dùng nhẫn. Tôn Thái Tuế hơn 2 giờ sáng bị tóm. Nhiêu Ngọc Kỳ ra tay, thậm chí không dùng qua đêm. Tôn Thái Tuế bị tóm lúc trong lòng đem trải qua chuyện xấu nghĩ đến một lần, nhưng là không nghĩ tới chính là dẫn đến hắn xuống ngựa nguyên nhân, dĩ nhiên là hỗ trợ Ngư An chỉ làm một cái chim không thèm ý ở nông thôn địa phương thực phẩm sưởng đối với thượng hải mà nói, đông giang đúng là ở nông thôn địa phương tôn thái tuế hôn xã hội bằng không phải nghĩa khí, mà là xem xét thời thế, hắn rõ ràng nhận ra được chọc không nên dây vào người, hào không phản kháng đem ngư an chỉ cung cấp đi ra, nhưu ngọc kỳ sẽ không nhúng tay loại chuyện nhỏ này, đem hậu trường sai khiến tên cho lâm bạch dược, sau đó lấy phân biệt tội danh đem tôn thái tuế cho nhốt lại, lâm bạch dược cũng không ngoài ý muốn, hắn kẻ địch mà lại có thể làm ra lớn tiếng như thế thế, bấm ngón tay tính, cũng bất quá cái kia mấy cái mà thôi, nhưng ngư an chỉ tích cực như vậy xông vào phá đảo thứ nhất tuyến ra tay lại như thế bị gối ác độc, liền cùng hai người có cái gì không giải được thâm cừu đại hận, có phải là chết tiệt tâm lý có bệnh, có bệnh, đến trị. Năm 2010 hình pháp lập ra tổn hại thương phẩm uy tín, thương phẩm danh dự tội, phân tam đại loại, xử hai năm trở xuống tạm giam cũng phạt tiền. Nhằm vào chính là ngư an chỉ loại này bịa đặt nói xấu xí nghiệp thương phẩm, tạo thành tổn thất nặng nề hành vi, kỳ thực thích hợp nhất, có thể năm 1999 không có cái này tội, trừ đối tội có được hay không? Lâm Bạch Dược gọi cho là kha. Pháp luật phương diện, khả năng bùi bất ngu càng chuyên nghiệp, nhưng loại này liên lụy đến việc tư công sự trắng đen hôn tạp chuyện, hay tìm La Kha hiến tâm. Trong giấc mộng bị ông chủ nắm lên đến làm việc la là cô nương âm thầm cô hai câu, dùng nước lạnh rửa mặt, chăm chú nghe hắn nói xong nhân quả, nói, chửi bới tội, có thể xử ba năm trở xuống tạm giam cũng phạt tiền. Nhưng hình pháp quy định, chửi bới tội là chỉ cố ý bịa đặt cũng phân tán hư cấu sự thực, đủ để hạ thấp người khác nhân cách, phá hư người khác danh dự, tình tiết nghiêm trọng hành vi, bịa đặt xí nghiệp, không thuộc về người khác nhân cách cùng danh dự. Vì lẽ đó lao bản ngươi muốn dùng chửi bới tội khởi tố, không phải lựa chọn tốt. Lâm Bạch Dược cười nói, "Ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, có đề nghị gì?" Kỳ thực đối với biểu đặt nói xấu vụ án, hiện tại vẫn không có chuyên môn pháp luật, nhưng nhất định phải đem người đưa vào ngục giam, có thể dùng nhiễu loạn thị trường kinh tế trật tự tội. Cái này tội là dầu cao và kim, cậu tám đại loại 97 cái tội danh, từ 2 năm đến 7 năm đến tù trung thân, chỉ cần tổn thất rất lớn, thời kỳ thụ án liền đủ dài. Đồng thời phí điểm tâm tư, luôn có thể từ bên trong tìm tới thích hợp tội danh, thuận tiện lao bản ngươi trả đũa, giúp mọi người ra xả cơn giận này. Nói như thế nào đây? Ông chủ là hạng người như vậy sao? Chúng ta đây là như thế khiếu nại bảo vệ người bị hại nên có quyền lợi. Lâm Bạch Dược cười chửi một câu. Đúng đúng, là ta hỏi. La Kha thái độ đoan chính không lời nói. Lâm Bạch Dược suy nghĩ mấy phút, nói, cái này tội không được. Dấu cao vạn kim ý tứ, cái gì đều có thể bộ, cái gì đều bộ không lên. Đối phó không có quyền không có thế người tốt dùng, đối phó ngư ăn chỉ, chỉ là cho cười. Tùy tiện tìm hai cái biết luật sư có tiếng, liền có thể từ chối không còn một nóng. Suy nghĩ thêm, có còn hay không áp dụng tội danh. La Kha vò đầu bứt tai, đến nửa ngày lại nói, phá hư sinh sản kinh doanh tội. Năm mới vừa thực thi, từ cũ pháp cải cách tân pháp. Người biết không nhiều có thể xử 3 năm trở xuống tù có thời hạn, tạm giam hoặc là quản chế, tình tiết nghiêm trọng, xử 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn. Cái này tội xem như là so sánh có độ công kích, nhưng thời kỳ thụ án không dài, lực uy hiếp không đủ. Vì lẽ đó vừa nãy ta chưa hề đem nó xem là thứ nhất tiền hạng. Lâm Bạch dược trợ khóc dở cười, đây là còn nhiều muốn cho Ngư An chỉ lộ ra. 7 năm trở xuống còn không hết hận, cần phải tìm lên vô hạn mới được. Can dặn La Kha miệng đóng kín, không muốn đối với bất kỳ người nào để lộ tin tức, sau đó tại sáng sớm ngồi xe trở về Việt Châu. Thạch Hi sau khi rời giường phát hiện Lâm Bạch Dược không tại, ảo não đập thẳng bắt đuổi, làm cái này cậu ruột, gần nhất cũng không thời gian hòa hảo cháu ngoại tự ôn chuyện, liên lạc một chút tình cảm. Không liên lạc cảm tình, làm sao một người đã đạo, gà chó lên trời? Về Việt Châu trên đường, Lâm Bạch Dược chính nhắm mắt chớ mắt nhận được thân sơ thành điện thoại, nói chứng khoán thời báo phụ trách với hắn kết nối biên tập làm người trung gian, giới thiệu một cái tên là Lý Thiện nhà đầu tư, thật giống có bút mua bán lớn nghĩ đàm luận nói chuyện hợp tác. Thân sơ thành chưa cho biên tập mặt mũi, từ chối cùng Lý Thiện ngầm tiếp xúc, bởi vì từ khi thân chi luận tạo thân thành công sau có quá nhiều gia thị trường cũng không phải gia thị trường công ty cùng với Quán Thương, Cường Hạo, Cố Dân muốn cùng hắn triển khai hợp tác, đều bị hắn chiếu Lâm Bạch Dược dặn dò cho cự. Nhưng cái này Lý Thiện không tha thứ, lại nhiều lần thông qua biên tập tiện thể nhắn, cuối cùng còn tiết lộ một điểm, cái này khoản buôn bán là liên quan tới Thiên An Khoa Kỹ. Thân sơ Thành không thể không độ cao coi trọng, bởi vì Thiên An Khoa Kỹ là Lâm Bạch Dược sớm nhất xây kho, nắm kho nhiều nhất, đến hiện tại còn không bán đi tám cái cổ phiếu một trong. Lâm Bạch Dược nhất thời tinh thần tỉnh táo, Lý Thiện đại danh, tiếp trước bên trong như sấm bên hai, tính toán thời gian hiện tại cũng nên đến Thiên An khoa kỹ diễn cái này ra yêu cô vợ kịch lớn tiết điểm, lão thân, ngươi cùng Lý Thiện có thể tiếp xúc một chút, không muốn gặp mặt, ngay khi thế thao bên trong bàn một chút, thăm dò hắn ý tứ. nhớ kỹ, bất kỳ hợp tác đều có thể đàm luận, nhưng không nói thành bất kỳ hợp tác. thân sơ thành tỏ ra hiểu rõ, hắn là người tinh, lĩnh hội Lâm Bạch Dược ý đồ, thiết lập chuyện đến chưa bao giờ rơi dây xích. theo mùa mưa đến, Việt Châu lại là mưa sối xả như chú, buổi tối đèn nghe ông đỏ lập loẹt mê huyễn sát thái, trên đường cái trống rỗng, Lâm Bạch Dược để xe dừng ở quy mộng cư cửa, xuyên qua đình viện đi tới mặt sau lầu nhỏ, cả người đã ướt đẫm mặc nhiễm thì nhìn hắn nước xuống dáng vẻ, xì xì nở đủ cười, đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá, nói, đi hết. lâm bạch dược túi đầu, trên người ngắn tay cởi sát, cơ ngực như ẩn như hiện, phía dưới liền không đủ làm vì người ngoài nói, ta tắm, dùng ta phòng tắm đi, ở bên trong. trong phòng tắm thu thập rất sạch sẽ, không có gì chọc người suy tư vật phẩm. lâm bạch dược ngược lại cũng không đến nỗi hèn mọn đến cái trình độ này, nhanh nhẹn tắm xong, chuẩn bị mặc quần áo thời điểm phạm vào khó, cầm máy sấy tóc chuẩn bị thổi khô. mặc nhiễm thì tiếng nói cách cửa phòng vệ sinh truyền đến, ta lấy cho ngươi quần áo mới. lâm bạch dược nói, ngươi thả cửa đi, ta đợi lát nữa đi ra ngoài nắm người đàn ông nhỏ bé còn sợ ta xem đây, mặc niệm thì khẽ cười nói, cho ngươi thả cửa, tới bắt đi. Lâm Bạch Dược không nghi ngờ nàng, cũng không khóa khăn tắm, trực tiếp mở cửa. Không lưng nắm quần áo thời điểm, nhìn thấy rửa vào bên tường trắng non chân ngọc, hoa hồng gọt ruộng, bóng tay mê hoặc vô cùng. Hattie chân đẹp thon dài thẳng tắp, hơi lui về phía sau hú lượn, bàn chân dẫm mặt tường, màu trắng nhạt tơ lụa áo ngủ lúc khép mở ý vị tuyệt vời, eo nhỏ nhắn dịu dàng nửa nám. Lúc này mới nhìn thấy mặc niệm thì tựa như cười mà không phải cười mặt, xem đủ chưa? Lâm Bạch Dừa tiên phát chế nhân mặt không biến sắc, ôm quần áo liền muốn hướng về trong phòng chạy, bị mặc nhiễm thì đưa chân trộn ở lại, cười nói, thật giống, người nào đó vừa nãy xem ta càng nhiều một chút chứ, nhưng ta mặc thiếu a, xem ta một chút, định ta xem người mới mắt, có đúng không? Như vậy tính, ta là nữ nhân ai, đến cùng ai chịu thiệt? Lâm Bạch Dược biết nói như vậy xuống, nói đến bình minh cũng không nói ra được đạo lý, nói, ai chịu thiệt ta không biết, có thể ta biết còn như vậy lắc lư, huynh đệ ta khả năng muốn cảm lạnh. Ồ, mặc nhiễm thì tập hợp lại đây, nói, nếu không ta giúp đỡ ấm, ấm áp, quan hệ của hai người kỳ thực sớm lướt qua bằng hữu danh giới. Thậm chí so với bình thường nam nữ bằng hữu càng thêm thân mật, đó là đồng sinh cộng tử, hòa phúc tương y dây dưa cùng tín nhiệm. Lâm Bạch Dược tin tưởng, nếu như hắn biểu hiện ra dục vọng mãnh liệt, Mạc Nhiễm thì sẽ tùy ý hắn muốn gì cứ lấy, nhưng Hoa Nở ở đầu cánh Tây, là nhất nhân lệ, nghĩ muốn hái cũng không phải vội tại nhất thời. Bẹp. Đột nhiên xuất hiện làm càng thân mật, để Mạc Nhiễm thì ngẩn ngơ, Lâm Bạch Dược nhân cơ hội đem nàng nhốt tại ngoài cửa, cười to nói, "Mạc lão bản, đừng tưởng rằng đùa giỡn ta chơi vui, lại nếu có lần sau, cũng không phải thân cái mặt đơn giản như vậy." Mạc Nhiễm thì mắt mỉm cười ý, nhẹ nhàng sờ sờ mặt, nói, "Người đàn ông nhỏ bé" Nàng phát hiện Lâm Bạch Dược tựa hồ cùng Di Vãng không giống. Nếu là Di Vãng, Lâm Bạch Dược chỉ có thể bị nàng đùa giỡn chạy trối chết. Hiện tại dám phản kích, khẳng định là khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, để cho hắn làm ra thay đổi. Chờ Lâm Bạch Dược ăn mặc sẵn sàng, đi xuống lầu đến, mặc nhiễm thì chuẩn bị tốt tât kia. Còn có hai bình rượu đỏ, cũng không ngẩng đầu lên bận rộn bày ra bắt bữa, nói, đói bụng không? Nhanh tới dùng cơm. Rượu liên không uống, ta sáng mai muốn bay kinh thành, vé máy bay đã mua xong. Giữa hai người phảng phát chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra như thế, một hỏi một đáp, một cách tự nhiên. Hà, Lâm tiểu chủ chuyện không phải giải quyết sao? lại đi trong kinh làm gì? Lâm tiểu chủ nguy cơ là vượt qua, nhưng chế tạo nguy cơ người vẫn không có chịu đến nên có trừng phạt. Mặc Nghiễm thì ngạc nhiên ngẩng đầu, nói: "Người cha được, Ngư Kính Tông con lớn nhất, Ngư An Chỉ là hắn." Mặc Nghiễm thì cao mày nói, lần trước hắn bị phó cảnh Long Xôi khiến ở tô trọng số không sắp nhập hạng mục trên giúp đỡ mấy chuyện xấu, tuy rằng không phải chủ lực, nhưng cũng đủ phiền lòng. Lần này dĩ nhiên chính mình tham gia, một điểm không để ý Ngư Kính Tông cùng Ngư Tình phân. Lâm Bạch dược lạnh nhạt nói: "Bằng hữu Tình Phần, nơi nào có cha con tình thân?" Ngươi trước đây ở trong kinh chờ qua, cùng Ngư Kính Tông xem như là Thái Hành Sơn Đồng Môn. Ngươi cảm thấy tính cách của hắn sẽ khoan dung ta đối với Ngư An Chỉ làm được một bước nào? Mặc Nhiệm thì nói, Ngư Kính Tông làm người phong khoáng, làm việc trưởng nghĩa, bất luận giang hồ tranh đấu, vẫn là thường trưởng tranh hùng, đều là lưu lại một đường chỗ trống, sẽ không đổi tận giết tuyệt, vì lẽ đó trong vòng danh tiếng vô cùng tốt, bằng lưu khắp thiên hạ, tuyệt không là một câu lời nói xuông. Nàng lộ ra mấy phần vẻ ưu lo, nói, cho tới Ngư An Chỉ lại như trước ngươi phân tích như vậy, Ngư Tính Tông tự giác đối với hắn co thua thiệt, khó tránh khỏi sẽ có chút dung túng có thể nhà ai phụ thân không đau con trai ngươi muốn thật đối với ngư an chỉ động thủ phải làm tốt đối mặt ngư kính tông lựa giận chuẩn bị lâm bạch dược bưng lên bát an miệng nguyên sắc bảo ngư nhai kia nuốt chậm sau đột nhiên hỏi phá hư sinh sản kinh doanh tội 3 năm thời kỳ thụ án ngư kính tông thì như thế nào nổi giận mặc nhiệm thì nhìn chăm chú lâm bạch dược cánh tay lướt qua bàn trà nắm chặt lâm bạch dược cổ tay nói không thể chúng ta coi như vận dụng có quan hệ bất chấp hậu quả cùng ngư kính tông đối kháng chính diện con trai của hắn cũng không có thể bởi vì chỉ là phá hư sinh sản kinh doanh tội liền hoạch hình ba năm lâm bạch dược phản cầm lại mặc nhiễm thì nhu gì Ra ngón tay xoa xoa bóng loáng như ngọc mù bàn tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà, từ tốn nói, đúng đấy, đó là con trai của hắn, giới kinh doanh chậm rãi bay lên ngôi sao mới xuất hiện, lại như vậy phong nhã hào hoa tiền đồ vô lượng, rất có khả năng. Thật muốn là ngồi tụ, chỗ bẩn rửa không đi, quốc nội liền không còn đất đặt chân, ngư ra tôn vinh, sợ là qua không được đời thứ hai. Ngươi có thể nhìn thấy những thứ này, liền minh bạch ngư kính tông điểm mấu chốt. Vì lẽ đó giới cần dùng gấp nhẫn, giành thắng lợi cần gì nóng lòng nhất thời mắc nhiễm thì biết Lâm Bạch Dược thật sự nổi giận, có thể bởi vì chuyện này, đem ngư kính tông từ bằng hưu biến thành kẻ địch, đấu lên lưỡng bại cầu thường, cho phó cảnh Long hạng người có thể thừa dịp cơ hội, thực sự cái được không đủ bù đắp được cái mất. Trọng yếu nhất chính là thời gian đứng ở Lâm Bạch Dược bên này, giới cần dùng gấp nhẫn. Lâm Bạch Dược ánh mắt lạnh liệt, nói: Kỳ thực ta không có ý định dùng phá hư sinh sản kinh doanh tội đối phó Ngư An Chỉ, tuy rằng có tôn thái tuế lời khai cùng bọn họ trò chuyện ghi chép, nhưng nếu là bước lên ra đến, lệ mề, phiên tòa trên rất khó đánh thắng quan tòa. Bất quá, nhẫn, ta là nhẫn không được, lần này không giáo huấn Ngư An Chỉ, lòng dạ khó bình trung năm 524, chú ý, Lâm Bạch Dược không có ngủ lại Quy Mộng Tư, lấy đêm nay ám muội trạng thái, không chắc chắn xảy ra chuyện gì. Mặc Nghiêm thì tiến hắn rời đi, ỉ Lan trông về phía xa, nhẹ giọng nói, sẽ là cô bé nào đây? Trực giác của nữ nhân có thể làm cho Lâm Bạch Dược phát sinh thay đổi, sẽ chỉ là nữ nhân. Lâm Bạch Dược trở lại lan đình, gõ gõ ngôi trúc cửa. Bởi vì sớm gọi điện thoại, vì lẽ đó không một hồi, ngôi trúc căn mặc gấu nhỏ áo ngủ mở cửa. Áo ngủ rất đáng yêu, nhưng Lâm Bạch Dược nhịn xuống không có trêu chọc, chính sự quan trọng, hỏi, ngày mai có rảnh không? Nếu như bạn Lâm cần ta có thể có thời gian. đây là không treo chọc cũng không được nhịp điệu à? Lâm Bạch Dược cười nói, nếu là trước đây có người nói cho ta, Tiên Tỷ như thế sẽ nói lời tâm tình, ta liền đem đầu hắn bẻ xuống, lại ở chán khắc lên bốn chữ, hoàn toàn nói bậy. Tiên Tỷ lại cao, Vũ Mông ngửa có qua có lại, Ngũ Trúc cười khúc khích, nói, miệng như thế ngọn, có chuyện gì, nói đi. toàn bộ nghỉ hè đều vội vàng làm hạng mục không về nhà, ta cùng ngươi đi, tiện đường đi bãi phòng một thoáng ngồi thúc thúc. sáng sớm ngồi phi cơ đến kinh sau, Ngũ Trúc về nhà trước định ngày hẹn mặt thời gian, Lâm Bạch Dược thay đổi không thường ở lại tinh cấp khách sạn ngủ lại. Dùng chính là khác một cái thân phận chứng, hàng thật đúng giá, bảo đảm không người hiểu rõ. Sau đó thẳng thắn tắm rửa sạch sẽ, mặc vào chuẩn bị kỹ càng quần áo, màu trắng ngắn tay, màu đen quần thường cùng giày da, trang phục đơn giản, lại không có vẻ nó nớt, tuổi trẻ bên trong lộ ra trừng ổn, anh tuấn lóa mắt lại không có tính công kích, ôn hòa, ôn hòa, khiêm tốn, đủ để cho bất luận người nào lưu lại ấn tượng tốt. Ngôi chúc tới đón hắn thì mỉm cười nói, như thế xoáy làm gì, lại không phải đi đóng kịch. Nghe nói nghiên cứu hình pháp người đều rất nghiêm túc, ta này không phải là tập tỏng sao? Nghĩ đạo thước sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khái điểm, miễn cho ném ngươi người. Cha ta rất dễ nói chuyện, đừng lo lắng. Ngũ Trúc đống nhiên thân thể nghiêng về phía trước, hai tay ôm Lâm Bạch Dược eo, vầng chán kề sát ở ngực, mang theo ấy náy thấp giọng nói, ta còn không nói cho hắn quan hệ giữa chúng ta. Con gái cần thời gian, vú hồ tạm thời bất hòa người nhà nói rõ là đúng. Dâm vào vết xe đổ, có lẽ có thể phòng ngừa một chút phiền ái. Lâm Bạch Dược núm núm bay, cố ý nói, ta không xứng. Ngũ Trúc đối với tâm tư của hắn rõ ràng trong lòng, đến gần ở trên môi nhẹ nhàng đụng vào, cười nói, có thể chứ? Đương nhiên không thể. Lâm Bạch Dược khởi sướng mãnh liệt phản công, tự có phiên tươi đẹp tư vị ở trong đó gặp mặt thời gian nước trừng ở buổi trưa, Ngôi Đông Dương làm giáo viên đại học hình sự tư pháp nhà ăn, hắn rất bận, bận rộn không rảnh cùng nữ nhi hảo hảo ở bên ngoài ăn bữa cơm, cũng là buổi trưa cái này chút thời gian, vẫn là đợi ra đến, nhiều nhất một cái giờ, còn đến đi tham gia một cái trọng yếu tư pháp hội nghị. Lâm Bạch Dược đối với Ngôi Đông Dương ấn tượng đầu tiên, phong độ phi tiên, hiền lành lịch sự, nhưng tình, cờ xem kỹ, ánh mắt ngưng tụ như điện, sắc bén như lao, nhượng người không tự chủ được nghĩ muốn ngồi đoan chính thân thể, không dám hơi có làm cản. Hình sự tư pháp học viện giáo sư, quả nhiên không thể khinh thường. Ngôi Đông Dương khách khí nói, Lâm tổng đại danh ta nghe bằng hữu nhắc qua, hôm nay gặp mặt, càng cao hơn nghe tên. lâm bạch dược bày ra văn bối tư thái, giọng nói vô cùng tính cẩn, nói, ngụy thúc thúc gọi ta bạch dược liền thành, ta cùng ngụy trúc là cấp 3 bạn học, nàng ở huyên phỏ mạng lưới làm cố vấn, giúp công ty giải quyết rất nhiều kỹ thuật nan đề, ngài tuyệt đối đừng theo ta khách khí, không phải vậy sau đó đều thật không tiện lại tìm ngụy trúc hỗ trợ. Ngôi đông dương cười nói, vậy ta liền bất cẩn. bạch dược, ngươi là đông giang người, chúng ta xem như là đường đường chính chính đồng hương, có chuyện gì không ngại nói thẳng, ngươi bận rộn, ta cũng bận rộn, phản ta có thể tận điểm tâm gia điểm lực, sẽ không tìm lý do qua loa lấy lợi ngươi để lâm bạch dược cái này ngàn tỷ phú hào hạ mình hàng quý chạy tới trường học ăn ngoài đường lại là bạn học quan hệ lại là văn bối kiêm tốn, lại là đồng hương tình phân ngôi đông dương không phải không dành thế sự con một sách tự nhiên nhìn ra được hắn có mong muốn lâm bạch dược nói quả thật có sự kiện phiền phức mỗi thúc thúc lâm tiểu chủ gần nhất phong ba không biết ngài có hay không nghe thấy ngôi đông dương gật cụ, nói có biết một hai có người nói luật học hệ các bạn học còn dùng cái này làm chủ đề lái qua một tràng mô phỏng phiên tòa bịa đặt hậu trường người chủ sự tìm tới Ta nghĩ lấy phá hư sinh sản kinh doanh tội để cho chịu đến nên coi trừng phạt, nhưng trước mắt có ba một vấn đề khó khăn. 1. Đối phương có quyền thế, không đem chứng cứ liên làm vững chắc, phần thắng không lớn. 2. Chỉ có cụ thể chấp hành người khẩu cung, cùng với hắn cùng hậu trợ người chủ sự cho chuyện ghi chép, ngoài ra, không có có thể đem hai người liên hệ tới chứng cứ, tỉ như nghiệp vụ vãng lai, tài chính vãng lai các loại. 3. Đối phương cũng không phải là thực phẩm ngành nghề người làm, cùng Lâm tiểu chủ không tồn tại bất kỳ cạnh tranh quan hệ cùng xung đột lợi ích. Ta muốn tình giáo, phải nên làm như thế nào mới có thể giải quyết cái này 31 vấn đề khó khăn? Ngôi Đông Dương không chút nghĩ ngợi nói, kỳ thực hạt nhân liền một cái chứng cứ đối phương có quyền thế, sức lực nhất định mười phần, rất khó thông qua tư pháp uy hiếp để cho chủ động nhận tội. Mà cụ thể chấp hành người khẩu cung, chỉ cần đối phương phủ nhận, chỉ có trò chuyện ghi chép còn thiếu rất nhiều, chớ nói chi là không có ngành nghề cạnh tranh cùng xung đột lợi ích. Vì lẽ đó, người đầu tiên muốn làm chính là lấy thủ đoạn lôi đỉnh trước tiên đem chấp hành người lặng lẽ không chế lên, thuyết phục hắn phản bội, cùng hậu trường người chủ sự bắt lấy liên lạc, do đó bắt đến càng tưởng thực chứng cứ. Lâm Bạch Dược cười khổ nói, làm dơ bẩn gọi tôn thái tuế cũng là thượng hải đại nhân vật, dắt một phát động toàn thân, căn bản không thể lặng lẽ không chế lên. tôn thái tuế, nguyên lai like là hắn a. ngô đông dương nói, đó chính là nói tin tức đã sớm để lộ, hậu trường cái kia người đã biết tôn thái tuế có chuyện. đúng. ta cho hai ngươi đề nghị, một, từ bỏ pháp luật đường tắt, dùng các ngươi thương nhân buôn bán quy luật, tìm tới thích hợp phương án giải quyết. hai, mời mọc nổi danh đại luật sư, lấy nửa chết làm nửa sống, nói không chắc còn có phần thắng. lâm bạch dược lần này bãi phỏng ngô đông dương. Chính đang chờ câu này, lập tức nói: "Mối khách không phiền hai chủ, có thể hay không phiền phức mối thúc thúc hỗ trợ giới thiệu một cái hình pháp phương diện nổi danh đại luật sư?" Ngô Đông Dương từ trong bao lấy ra giấy bút, lạch xoạch viết một cái người tên cùng số điện thoại, nói: "Chú Thái, Thái doanh luật chủ nhiệm, hình pháp phương diện chuyên gia, người đi liên hệ hắn, nói ta giới thiệu." Ăn cơm xong, Ngô Đông Dương vội vã rời đi, thậm chí không cùng Ngô thúc nhiều tán gẫu vài câu. Lâm Bạch rủ nói: "Mối thúc thúc vẫn như vậy dứt khoát mạnh mẽ sao?" Ngô thúc thói quen, cha mẹ đều là công tác làm chủ, gia đình là phụ, nữ nhi thả rông, không phải vậy năm đó cũng sẽ không cam lòng đưa nàng đến Đông Dương đi, cười nói. Rất tốt, bận điu lên. Lâm Bạch Dược trong lòng thở dài, nhà nhà có quyền khó đọc kinh, nói, "Bận rộn một buổi sáng, ngươi về nhà nghỉ ngơi, ta đi Thái doanh gặp gỡ vị này Chu đại luật sư." Ngôi trúc nói, "Ta đưa ngươi đi, Chu bá ba nhận ra ta, dù sao cũng hơn chính ngươi đến nhà thuận tiện chút." Gặp qua Chu Thái sau, có ngôi đông dương mặt mũi, thêm vào ngôi trúc một hớp một cái Chu bá bá kia, "Không có gì khúc chết liền ứng ký rồi hủy thác thay quyền hợp đồng." Ngôi trúc biết Lâm Bạch Dược còn có chuyện quan trọng bận rộn, rời đi luật sau chủ động cùng hắn tách ra, gọi xe về nhà nghỉ ngơi. Mà Lâm Bạch Dược thì lại bí mật định ngày hẹn Vũ Quang Huy. Vũ Quang Huy biết được người sau lưng là Ngư An Chỉ, giọng bác kinh mở mắng, nói: Cháu trai này đủ đen ai? Ngươi giúp ta cha cha, Ngư An Chỉ bên người gần nhất có gì thường gì chuyện, hoặc là nhiều cái gì xa lạ người, bằng không hắn không lý do cùng người điên tựa như nắm lâm tiểu chủ khai đao. Sớm không làm khó dễ, muộn không làm khó dễ, hết lần này tới lần khác tuyển ở tiết điểm này tìm ta suối quậy, dù sao cũng nên có người ngoài khởi động. đương nhiên bên trong là do ta hiểu rõ, hắn nhìn ta không vừa mắt, đúng gì, ta cũng nhìn hắn không vừa mắt. Được. Vũ Quang Huy nói, bất quá giao tình quy giao tình, làm ăn là làm ăn. Lâm Bạch Dược nhấc lên màu đèn túi vải bùm ném cho hắn, nói: uy tắc cũ, hai mươi vạn. Vũ Quang Huy cười nói: ta thu phí nhưng là mười vạn, không dối trên lửa dưới. Lâm tổng đừng nhớ lầm. Còn có một việc, người giúp ta cha cha, hằng vọng tư bản gần đây ở thị trường chứng khoán bên trong trùng kho cái nào tăng khối. Vũ Quang Huy nheo mắt lại, nói: Lâm tổng, chuẩn bị làm luôn đây. Lâm Bạch Dược không tỏ rõ ý kiến, nói: lo trước khỏi họa. Chưa mai trước, cho ngươi tin tức. Hết bận chính sự, xem xem thời gian còn sớm. Lâm Bạch Dược lại đem ngôi trúc hẹn đi ra. Hai người đi dạo ăn vặt con đường, còn tham gia đêm đi lại sau biển hoạt động, cưới mang theo đèn màu thuyền, dập dờn lục nước sóng xanh bên trên, gió mát phơ phất, bên cạnh giai nhân so với bầu trời ánh trăng càng dịu dàng. Sáng ngày thứ hai, Vũ Quang Huy cùng Lâm Bạch Dược lại lần nữa chạm trán, hắn lấy ra mấy tấm hình cùng một phần lý lịch sơ lược đưa tới, Lâm Bạch Dược vừa là xem, vừa nói, những khác không chỗ nào khả nghi. Không, Ngư An chỉ cháu trai này ngoại trừ đi làm chính là đi làm, mỗi ngày ở lại công ty thời gian so với ở lại khách sạn thời gian nhiều hơn nhiều, không chơi bóng không chơi xe không âm á cũng không tán gái, liền cùng mẹ nó thánh nhân tựa như liền trước đây không lâu bên người xuất hiện cô gái, vâng, chính là bức ảnh cái này, gọi mặc như, đẹp đẽ chứ? khí chất thật tốt, cùng ngư cháu trai trắng ngủ. Lâm Bạch Dược trầm giọng nói, nói điểm chính. thật tốt, trọng điểm đến rồi, Mạc như là nổ tí ngảm dinh dưỡng học thạc sĩ, mới vừa vào trước một nhà mới thành lập thí nghiệp, được gọi là gì nhỉ? đúng, Minh Niu, cái gì phá tên? so với y lập còn khó nghe. Lâm tổng, ta cân nhắc, cái này có tính hay không cùng thực phẩm nghiệp dính lên một bên. ngư cháu trai xuống tay với Lâm tiểu chủ, có phải là từ mặc như cái này cần đến linh cảm? Lâm Bạch Dược nhớ tới Minh Nưu thật giống đúng là năm nay tháng 8 mới vừa thành lập, trong lòng trong nháy mắt không biết lóe qua bao nhiêu cái ý nghĩ, nói, có thể. Còn gì nữa không? Hạc vọng tư bản nắm kho trọng điểm ở tài chính tầng khối, bất động sản tầng khối, sắt thép cùng cơ giới bản khối, khoa học kỹ thuật tầng khối cùng y dược tầng khối, gần nhất ở y dược tầng khối ra tăng kho vị, bất động sản, sắt thép cùng cơ giới nắm kho giảm thiểu, kỳ quái chính là nắm kho nhiều nhất tài chính tầng khối lại còn đang kéo dài thêm kho, thật giống là phán đoán thị trường chứng khoán hạ xuống đến chuyện chết điểm, chuẩn bị sau đấy. Ngươi nói ta muốn hay không theo mua điểm? Tài chính khối này ta không hiểu cùng cơ cấu mua, tổng không sai chứ. Lâm Bạch Dược liếc Vũ Quang Huy một chút, nói, không sợ chết liền cùng mua. Vũ Quang Huy chê cười nói, đã hiểu đã hiểu, ta vẫn là kiếm lời, ta khổ cực tiền, tài chính không phải ta người như vậy chơi lên. Lâm tổng, ta lại ngoài ngạch dâng tặng một cái tin, ngư cháu trai chuẩn bị đầu tư Minh U, hạc vọng ban giám đốc đã thông qua, đang cùng Minh U người tiếp xúc. Lâm Bạch Dược nhướng nhướng mày, lại cầm năm vạn ném tới, nói, cầm uống trà. Vũ Quang Huy vui a lấy tiền, nói, Lâm tổng, ngài chú ý. Lại nói muốn làm sao đối phó ngư cháu trai. Lâm Bạch Dược đứng dậy, thản nhiên nói, đánh nhỏ thế nào cũng phải nói cho lão, ta trước tiên đi cùng Ngư Kính Tông thông báo một tiếng. A. Vũ Quang Huy ha hốc mồm, chờ Lâm Bạch dược thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, lúc này mới bội phục giơ ngón tay cái lên, nói, "Chú ý. Chương 525, So Chiêu, thủ đô vùng ngoại ô." Đinh Huyền Hùng mang theo Lâm Bạch dược đi qua thật dài khúc lang, đi tới phần cuối lưng đỉnh. Ngư Kính Tông vẫn còn ở câu cá. Đem Ngư An chỉ sắp xếp tiến vào ban giám đốc sau, hắn xuất hiện ở đây thời gian, từ từ nhiều xuất hiện ở công ty, về hữu ý đổ mọi người đều biết. Đinh Huyền Hùng yên lặng lui về bên bờ, liếc nhìn bất cần đời đoàn tử đô, ương đứng tựa như ngủ hổ đứng tựa như bệnh, thân giá cùng hình thái đều là tuyệt hảo luyện võ mầm, nói, từng diễn người, đoan tử đô ánh mắt không hề rời đi qua phía trước lương đỉnh, tuy rằng lâm bạch dược cho rằng ngư kính tông sẽ không có cái gì không lý trí hành vi, nhưng yến tử môn lại thế nào đi nữa nói cũng là thái hành sơn xuất thân, tắm trắng nhiều năm, vô lại vẫn còn, không thể không phòng. đinh tiên sinh quá để mắt ta, trước đây chỉ phụng mệnh đã tham gia mấy lần bé nhỏ không đáng kể nhỏ hành động, không ngài xuất thân thái hành sơn, gặp qua nhiều như vậy khuôn mặt, không phủ nhận, chính là ngầm thừa nhận. Đinh Huyền Hùng trong lòng đem đoàn tử đô uy hiếp giá trị tăng cao mấy cái đẳng cấp, cũng không tiếp tục nói nữa, tách ra ba, 5 mét khoảng cách, vừa vặn đứng ở khúc lang lối vào hai bên, cộng đông nhìn kỹ Lâm Bạch Dược cùng Ngư Kính Tông bóng lưng. Vừa tối lập tức thong thả, muốn không ở lại tới dùng cơm. Ngư Kính Tông cười nói, không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, hồ này bên trong cá, bị uy điều, tính cách giàu hoạt, rất khó hơn câu, nhưng ăn lên vị, chỗ khác ăn không được. Lâm Bạch Dược cười nói, buổi tối hẹn bằng Hữu An cơm, cùng Ngư Tông tán gẫu một hồi liền phải đi rồi. Lần này nói chuyện nghe không có chút rung động nào, kỳ thực gần chứa thăm ý, dấu diếm sắc cơ. Lâm Bạch dược thái độ khác thường đột nhiên đến thăm, mà lại là không có chuyện gì trước chào hỏi trực tiếp đến nhà. Ngư Kính Tông đã nhận ra được một loại nào đó không hề tầm thường không khí quỷ quái, lại liên tưởng gần nhất Lâm tiểu chủ tao ngộ những mưa gió, mơ hồ có rất dự cảm không tốt. Vì lẽ đó không chờ Lâm Bạch dược mở miệng, Ngư Kính Tông trước tiên nắm lời nói thăm dò, muốn biết có hay không cứu vãn độ khả thi. Nhưng mà, Lâm Bạch dược trả lời, cũng không phải vui vẻ như vậy. Ngư Kính Tông trầm mặc một lát, nhìn trong hồ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, thở dài, đem cần câu phóng tới giá đỡ trên, chậm rãi ngồi thẳng người, nói, có phải là An Chỉ cùng Lâm tiểu chủ lời đồn có quan hệ? Lâm Bạch Dược nhận thức Ngư Kính Tông rất lâu, gặp qua hắn không biết bao nhiêu lần, có thể mỗi lần gặp gỡ đều chỉ có thể cảm nhận được như bằng hữu như trưởng bối bình dị gần vui. Lúc này cường đại khí chẳng không hề có một tiếng động chấn ngập, mới sẽ nhớ tới đây là một cái dạ vào giang hồ trà trộn tứ hải tay mắt thông thiên đại lão. Bất quá, đại lão cũng không có gì không được. Vệ Tây Giang đồng dạng là đại lão, hại chết hắn chỉ dùng 3 năm ngày. Ngư Kính Tông coi như mạnh mẽ hơn Vệ Tây Giang quá nhiều, nhưng cũng không phải như vậy không thể chiến thắng. Chỉ hy vọng mọi người không cần đi tới bước đi kia. Lâm Bạch Dược vẫn cứ duy trì đối với Ngư Kính Thông kính trọng, nói Tôn Thái Tuế ngày hôm trước ở Thượng Hải bị tóm, hắn chính mồn khai ra, được Tiểu Ngư tổng sai khiến, bày ra dầu sát sự kiện, cũng ở internet mạng dưới liên động truyền thông mở rộng sức ảnh hưởng, mục đích chính là hoàn toàn phá đổ Lâm Tiểu chủ. Tôn Thái Tuế? Ngư Kính Tông cao mày nói, hạc vọng cùng người này không cùng xuất hiện, hắn làm sao sẽ nghe An Chỉ dặn dò. Nói quay đầu vây vây tay, chờ Đinh Huyền Hùng đi tới, phân phó nói, đi tra một chút, An Chỉ cùng Thượng Hải Tôn Thái Tuế là chuyện gì xảy ra. Đinh Huyền Hùng theo tiếng mà đi. Ngư Kính Tông giải thích, Bạch Dượng, không phải không tin được người, can hệ trọng đại, ta cần xác thực một cái không lập tức đem Ngư An chỉ triệu lại đây câu hỏi, mà là trước tiên tra tôn Thái Tuế cùng Ngư An chỉ quan hệ, Lâm Bạch Dược kỳ thực đã biết Ngư Kính Tông thái độ đối với này sự kiện. Đối với hắn xưng hô, cũng từ Lâm lão đệ biến thành càng xa lệnh tên. "Con trai, chung quy là con trai, cùng người khác không giống, thậm chí cùng nữ nhi cũng không giống." Hắn mỉm cười, nhìn như không để ý lắm, nói, ngư tổng có thể điều tra rõ ràng tốt nhất, nếu như Tôn Thái Tuế lung tung leo cắn, không cần Ngư tổng ra tay, ta đến giáo hơn hắn." Giữa hai người, nhất thời đều không nói tiếng nào, giọng dãi đầu thông suốt trong lương đình, rơi vào dường như mây đen ép thành yên tĩnh ở trong. Không biết qua bao lâu, Đinh Huyền Hùng vội vã lại đây, nói: Tôn Thái Tuế những năm trước đây từng ở nước ngoài gây phiền toái, vừa vặn có đồng hành bằng hữu nhận thức đại thiếu, liền nhờ đại thiếu thỉnh cầu tân đại một vị bạn học nghị viên phụ thân hỏi thăm một chút. Tôn Thái Tuế bởi vậy thiếu nợ đại thiếu nhân tình. Sau khi về nước hai người tuy rằng không gặp nhau, thế nhưng đại thiếu để Tôn Thái Tuế làm việc, hắn nên nghe theo. Ngư kính tông trong con ngươi sắc mặt giận dữ đột nhiên ngưng tụ thành lôi vân, giơ tay muốn tẩm tẩm đánh về lang can, cuối cùng lại vẫn là nhảy xuống, cũng không có phát tác ra. Lôi vân dần dần tàn đi. Hắn đầy mặt vẻ vải, nói: Bạch Dược, Lâm Tiểu chủ tổn thất, ta đến phụ trách một ngàn bạn, không đủ, còn có thể thương lượng. Lâm Bạch Dừa không thể nói là cỡ nào thất vọng, bởi vì dự liệu được sẽ là kết cục như vậy. Nhưng thật sự nghe Ngư kính Tông như vậy hời hợt chuẩn bị nắm tiền bãi bình Ngư An chỉ chọc ra đến lỗ thủng, trong lòng vẫn là không khỏi có chút phẫn nộ. Ngư Tông, này không phải là vấn đề tiền. Lần trước ngươi bảo đảm qua, sẽ không để cho tiểu Ngư Tông lại gây khó khăn cho ta. Có thể sự thực chứng minh, ngươi đối với hắn đã hoàn toàn mất đi lực trưởng khống, hắn đối với ngươi cũng khuyết thiếu đối với phụ thân nên có tôn trọng. Vì lẽ đó, lần này ta hy vọng dùng phương pháp của ta đến giải quyết ta cùng hắn trong lúc đó mâu thuẫn. Gió đêm thổi tới. Bên hồ là cây phát ra các sản sạt tâm thanh, có thể nghe vào hai bên trong, đằng đằng sát khí. Ngư Kính Tông quay lưng lâm bạch dược, âm thanh trở nên lãnh đạo, nói: "Hả? Phương pháp gì? Phá hư sinh sản kinh doanh tội, nhiễu loạn xã hội kinh tế trật tự tội cùng với biểu đặt nói xấu đối với Lâm tiểu trù người đại biểu pháp lý hình thành chửi bới tội, mấy tội cũng phạt, nơi ba năm trở xuống tạm giam." Lâm Bạch Dược lấy ra cùng thái doanh luật sư sở sự vụ ký kết ủy thác thay quyền hợp đồng, Ngư Kính Thông không có tiếp, bên cạnh Đinh Huyền hùng tiếp tới, trầm giọng nói: "Lâm tổng, một chút việc nhỏ, không cần náo đến mức độ này." Đinh Thiên Sinh, đối với ngươi cùng Ngư Tổng, bao quát tiểu Ngư Tổng ở bên trong, khả năng này đúng là việc nhỏ. Nhưng đối với ta người nhà, bằng hữu, Lâm Tiểu Chủ công nhân cùng với Đông Giang Thị dựa vào Lâm Tiểu Chủ ăn cơm các lao bách tính, lại là ngập đầu thay hương. Đinh Huyền Hùng nói: Đại thiếu sai rồi, chúng ta nhận. Lâm Tiểu Chủ dù sao cũng không thật sự có chuyện, một ngàn vạn đầy đủ đại biểu thành ý của chúng ta, Lâm Tổng làm sao khổ không tha thứ? Ta không tha thứ. Lâm Bạch Dược khẽ môi tràn ra ý cười, nói: Nếu như có thể coi là tiền, ta đối với Lâm Tiểu Chủ mong muốn là trong vòng mười năm làm được mấy trăm ức quy mô. Nếu không phải công đạo tự tại nhân tâm, may mắn tránh thoát một kiếp, Lâm tiểu chủ liền như vậy đóng cửa, Ngư tổng một ngàn vạn, bù đắp không được bất kỳ tổn thất. Đinh Huyền Hùng vẻ mặt không lành nói, người trẻ tuổi, đừng như thế cuồng ngạo. Vừa dứt lời, Đoàn Tử Đô đi tới Lâm Bạch dược bên người, cả lơ phất phơ cười nói, không cuồng ngạo còn cứ gọi người trẻ tuổi sao? Đinh tiên sinh, ngươi khả năng từng giết người, nhưng ta bảo đảm, khoảng cách này, ngươi không có phần thắng. Vì lẽ đó vẫn là hòa hòa khí khí tán đâu, bình an đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lao Đinh, để bọn họ đi. Ngư Kính Tông lên tiếng, Đinh Huyền Hùng nhìn chằm chằm Đoàn Tử Đô. Tựa hồ muốn đem hắn dáng vẻ in vào trong đầu, nghiêng người sang, vung tay lên, nói: "Hai vị xin mời, thứ cho không tiễn xa được." Lâm Bạch dược lui về phía sau hai bước, đối với Ngư Kính Tông hơi không lợi, dứt khoát kiên quyết bước lên khúc làng, biến mất ở sơn trang mịt mờ xa xa. Ngư Kính Tông tâm lực đều mệt mỏi ngồi ở ghế trên, lấy tay nâng khoảng, xoa huyệt thái dương, Đinh Huyền Hùng lập tức vô giúp hắn nhẹ nhàng ung dung hậu tâm, thấp giọng nói: "Tiểu tử ngu ngốc, không cần chấp nhặt với bọn họ." Ngư Kính Tông phun ra một hớp cho khí, hận hận nói: "Đi, ngươi tự mình dẫn người, đem cái kiêng lịch tử nắm về, môn phi xử trí." Đinh Huyền Hùng do dự nói: Đại thiếu thân thể kia, không hẳn chống lại môn quy giản vặt, lại nói hắn lần này vận dụng chính là tôn thái tuế thế lực, không liên quan đến yến tử môn, môn quy xử trí không tới trên đầu hắn. Người trước tiên xin bất giận, ta đi tìm đại thiếu hỏi một chút tình huống. Ngư kính tông cả giận nói, hỏi cái gì hỏi? Ta còn coi hắn trải qua thiên thời đại chuyện, dài ra lòng dạ, cũng không nghĩ đến dĩ nhiên dùng như vậy bị ội thủ đoạn đối phó lâm bạch dưỡng. Ngươi muốn thật nhìn người ta không vừa mắt, có bản lĩnh chính mình cũng mở nhà thực phẩm xưởng, đường đường chính chính đem lâm tiểu chủ thị trường đoạt tới, vậy ta còn coi như hắn là một nhân tài. Hiện tại làm những thứ này bằng môn tài đạo, thật muốn đem mình đưa vào đại lao sao? Đinh Huyền Hùng chỉ lo Ngư Kính Tông khí ra cái tốt xấu đến, nói: "Ta lập tức hoạt động, để nhà này luật thủ tiêu cùng Lâm Bạch Dược hợp đồng, sẽ cùng hệ thống tư pháp bên trong bằng hữu lên tiếng chào hỏi, để cho hắn căn bản lập không được án coi kinh thành là Việt Châu đây." Đối với chúng ta, tiểu tử kia còn một điểm. Tuyệt đối đừng coi thường Lâm Bạch Dược, hắn bây giờ đại thế đã thành, không còn là ai có thể dễ dàng động đến. Ngư Kính Tông dù sao cũng là nhân vật kiêu hùng, mắng con trai một trận, tâm tình đã bình phục, bắt đầu tay đứng đối, nói: "Lâm Bạch Dược tìm nhà ai luận?" Đinh Huyền Hùng mở ra hợp đồng vừa nhìn, nói: "Thái doanh." Chủ nhiệm gọi Chu Thái ta nghe qua tên của người này, thật giống rất am hiểu án hình sự, lai lịch rất lớn. Lai lịch lớn, sẽ biết nằm nhẹ, ngươi đi tiếp xúc một chút. Ngư kính tông đứng dậy hướng về bên bờ đi tới, nói, trọng điểm còn ở thượng hải, tôn thái tuế không biết có hay không nắm giữ cái gì thực theo, nếu không xin mời nhiều thị trưởng hỗ trợ, lấy môn chủ cùng hắn giao tình, bước tôn thái tuế đổi giọng cung cấp, hẳn là không thành vấn đề. Ngư kính tông than thở, chậm, ta phỏng chứng lâm bạch dược dám động tôn thái tuế, chính là nhiêu ngọc kỳ ra tay. Ta cùng nhiêu ngọc kỳ quan hệ chỉ có thể nói có thể, nhưng nhiêu ngọc kỳ cùng lâm bạch dược quan hệ, trước mắt đến xem, tuyệt đối được cho thân cận. Đinh Huyền Hùng đột nhiên biến sắc, Lâm Bạch Dược chỗ dựa như thế cứng sao? Không trách dám ngay mặt cùng Ngư ra hò hét, Ngư kính tông nói hắn đại thế đã thành, tuyệt đối không phải nói ngòa. Để Hà Du đem an chỉ đưa đến Sơn Trang, nếu Môn Quy xử trí không được, ta làm phụ thân, nên thật tốt quản giáo quản giáo con trai. Đêm đó, trong Sơn Trang vang lên từng trận kêu thảm thiết, chấn động tới chim đêm vô số. Cùng Lâm Bạch Dược gặp mặt sau ngày thứ hai buổi chiều, Ngôi Đông Dương mới vừa mở xong hội trở lại văn phòng, nhận được Chu Thái điện thoại, hắn ở trong điện thoại nổ nước bọt. Nưa ra tới nói khách, người chết thấy đều sợ hãi Đinh Huyền Hùng. Phía ta bên này áp lực rất lớn, lão ngỗng ngươi giao cái đấy. Lâm Bạch Dược là người người nào? Nếu là không quen không biết, ta nhưng là làm đao binh, Ngôi Đông Dương cười mắng, ta còn không biết ngươi. Cả ngày kìm nén kìm nghĩ làm vụ án lớn, thật muốn là sợ ngư ra, sẽ cùng Lâm Bạch Dược ký hợp đồng. Ngươi lời này nói, ta còn không là xem ngươi mặt mũi. Tiểu Trúc theo lại đây, một hấp một cái bá ba tiêu, ta có thể không đáp ứng. Chu Thái cùng Ngôi Đông Dương là bạn học thời đại học, bây giờ hôn thành luật sư giới vách ngăn tồn tại, bình thường người năm người sáu, khỏi nói nhiều nghiêm túc, cũng là cùng Ngôi Đông Dương sẽ trêu chọc vài câu. Được rồi, vụ án này phần thắng không lớn, ta xem Lâm Bạch Dược ý tứ cũng chưa chắc muốn cùng ngư gia ở phiên tòa trên phân gia thắng bại. Nhiều lắm là cái xương có trứng, đại khái tỷ lệ là muốn dùng vụ án này tiêu hao ngư gia tinh lực cùng nhân lực. Ngươi chú ý phương thức phương pháp, sẽ không đem ngư gia đắc tội tàn nhẫn, không có gì có thể trốn chạy." Ngôi Đông Dương nói, "Nếu như bọn họ thật náo động đến đến quá mức, ngươi liền đem người đẩy tới ta cái này. Ta ngược lại muốn xem xem, Ngư Kính Tông mấy cái lá gan can thiệp tư pháp. Đến thời điểm không bắt được ngư an chỉ, còn không bắt được hắn phụ tá đắc lực Đinh Huyền Hùng. Ta dám đánh cược, lật lật năm xưa bản án cũ, Đinh Huyền Hùng cái mông sạch sẽ không được bao nhiêu, chương trình chính nghĩa trong tay chúng ta Nhẹ cũng lên, chịu thiệt chính là bọn họ. Chu Thái cười ha ha nói, có ngươi chỗ dựa, ta sức lực liền đủ. Ai? Thành thật khai báo, Lâm Bạch Dược có phải là ngươi tương lai con rể? Bằng không lần này làm sao sẽ như vậy đánh? Còn nhớ lần trước ta tiếp cái kia Liêu Bắc vụ án, bị cái kia mụ nhọt tay chân suýt chút nữa bên đường giết chết, cũng không gặp ngươi nổi nóng bảo hộ bao che cho con. Ngôi Đông Dương có mấy giây không lên tiếng, tiếp theo cười nói, nói cho ngươi cũng không có gì, nhờ Lâm Bạch Dược phúc, Tiểu Trúc quyết định không đi sở tản phật du học, vì lẽ đó lần này ta giúp một chút hắn, xem như là báo lại. Chu Thái ngạc nhiên, nói, đi sở tản phật? Chuyện thật tốt, ngươi có phải là lão ốc? Ngồi Đông Dương cúp hắn điện thoại, nhìn trầm trầm trên bản hồ sơ nhìn sẽ, ánh mắt du đột nhiên dịu dàng lên. Ngũ Trúc không tiếp tục kiên trì đi sở tản phật du học, tương đương với từ mấy năm trước cái kia chẳng không thiết thực nói mê giống như đau khổ thế giới trong giải thoát đi ra. Đối với phụ thân mà nói, không thể nghi ngờ tại thiên đại vui mừng. Ngũ Trúc chỉ biết là phụ thân si mê với công tác cùng sự nghiệp, với người nhà và tình thân đều có vẻ là bạn. Có thể nàng không biết chính là phụ thích như núi, chỉ là có lúc sẽ biểu hiện như vậy yên tĩnh cũng nói. Đinh Huyền Hùng có chút hoài nghi nhân sinh. Bình thường thuận buồn xuôi gió, quan hệ mạng lưới tựa hồ xuất hiện rất lớn vấn đề. Chu Thái mạnh mẽ đem Ngư gia thiện ý cho đẩy đi ra ngoài, cũng ở cùng ngày liền hướng công án bộ môn báo án. Sau đó, hắn được báo cho có người đang chăm chú vụ án này, nhất định phải theo trường trình đi, không ai dám tùy tiện đứng tay. Tiễn tử môn khổng lồ hệ thống tình báo cấp tốc vận chuyển lên, khóa chặt đến ngôi đông dương trên người. Ngôi đông dương lý lịch sơ lược phóng tới Ngư kính tông trên bàn, nhìn như cùng Lâm Bạch Dược tám bệ tre đánh không được hai người vì sao liên thủ, tất nhiên có trọng yếu giản lược. Ngụy Chu, vừa là cha con, vừa là bạn học. Ngư kính tông cùng Chu Thái nghĩ tới như thế. Đơn thuần bạn học, không đến nỗi để ngôi Đông Dương nhập cục như thế sâu, ngoại trừ Nam nữ bằng hữu, không, có những khác giải thích. Ngươi cũng nhìn. Ngư Kính Tông đem Lý Lịch Sơ lược đưa cho đứng bên cạnh Ngư An Chỉ, hắn còn đến đi làm, còn đến gặp người, vì lẽ đó mặt không bị thương, vừa vặn trên vô cùng thê thảm, không dám thời gian rảnh ngồi, thật sự bị giáo dục đúng chỗ. Ngư An Chỉ rất nhanh nắm lấy trọng điểm, chê cười nói, nguyên lai like có khác mới hoan. Ba, ngươi coi hắn là bằng hữu, hắn nhưng là chỉ đem Ngư ra làm đá kê chân, mới vừa cùng Diệp Tử chia tay mới bao lâu, liền cùng cô gái khác làm lên. Ta nói không sai chứ, người này nham hiểm giả dối, quyết không thể lưu lại. Ngư kính tông còn không đến mức là do vì cái này thiên nộ Lâm Bạch Dược. Người trẻ tuổi luyến ái, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thuấn hồ lúc trước là Diệp Tố Thương nhắc tới chia tay, sau đó hắn đứng ra hơi làm bổ cứu, cùng Lâm Bạch Dược đầu lưỡi hẹn một năm kỳ hạn. Nhưng vẫn là câu nói kia, mấy chục năm vợ chồng còn có ly hôn thời điểm, người trẻ tuổi luyến ái, là trên đời này nhất không dựa dẫm được đủ vận. Không đáng nhắc tới. Có thể lo lắng chính là Lâm Bạch Dược tìm cái này người bạn gái, ra thế không tính là cỡ nào hiền hách, nhưng đặt ở Ngư An chỉ vụ án này trên, lại tương đương vướng tay chân. Ngôi Đông Dương trước sau ở chính Pháp Đại học cùng Đại học Hình sự Tư pháp học tập làm giáo viên, hệ thống luật nhà tù công cộng nhân mạch cực kỳ cường đại, mà ngay cả Ngư gia cũng không có cách nào đem đầu nguồn đệ lại, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, trừ khử trong vô hình. Nếu như đến thời điểm chỉ có thể đi bình thường chương trình, đến tòa án công khai thẩm lý mức độ, đối với Hạc Vọng Tư bạn cùng Ngư An chỉ bản thân danh dự cùng thương dự đều là trọng đại đả kích, coi như cuối cùng có thể thắng kiện, lừa gạt lừa gạt bình thường đại chúng vẫn còn có thể, cái bên trong nội tình giấu không qua trong vòng hữu tâm nhân. Mặc dù mọi người đều dơ bẩn, ai có thể không muốn tìm đáng tin hợp tác đồng bọn? Ngư An chỉ hỏng rồi uy tín ở giới kinh doanh nghị vững bước tăng lên đến, sẽ trở nên tương đương giang nan. Ngư Kính Tông đột nhiên phát hiện, Lâm Bạch Dược chỉ điểm một tiêu, liền đem thế cuộc đẩy tới tử lộ. Chương 526, Lôi đỉnh Bất quá, ngư ra gốc gác đặt tại cái này, Nghị muốn đơn giản như vậy bắt bí lấy, thuần túy là nói chuyện viển vông." Tỷ Như Lâm Bạch Dược hy vọng lập án phân chia cục có thể đến Hạc Vọng Tư bản tổng bộ xuất cảnh, lấy hiệp trợ điều tra danh nghĩa, công khai mang đi Ngư An Chỉ, làm không khiến cho chết người, có thể lại bán, trước tiên đem ngươi danh tiếng làm hôi thối, lấy vậy ông đập lưng ông. Nhưng lực lượng cảnh sát bên kia tin tức, chịu đến lực cản rất lớn. Chương trình bên trong có thể như thế làm việc, như đối với Ngư An chỉ lập án điều tra, chỉ cần sống lưng thẳng, ngư ra quyền thế cũng không dễ sử dụng. Có thể chương trình ở ngoài, không có nằm ngoài ân tình. Nhân gia yêu cầu chủ động đến án nói rõ tình huống, cũng không thể quá bá đạo, cần phải giễu vợ Dương Ai đi hạc vọng công ty nhà lớn bên trong bắt người. Ngư gia không phải quả hừ mềm, không cần thiết vào chỗ chết đất tội. Lại còn, vật cực tất phản, thật trêu đến những kia còn ở bảng quan các đại lao không ưa bên này thủ đoạn, lựa chọn tham gia kéo thiên nhân giá, cục diện sẽ càng thêm không dễ thu thập. Nếu chiêu này không thể thực hiện được, vậy thì mở ra lối riêng Ngư An chỉ đến phân cục đưa tin cùng ngày, lặng lẽ canh giữ ở cửa phóng viên lợi dụng chuyên nghiệp kỹ thuật chụp tới bức ảnh. Sau đó kinh tế thời báo, mỗi tuần chất lượng đã báo, pháp trị nhật báo, thanh niên báo cùng tô hoài báo chiều, phía Nam đô thị báo các loại vô cùng có ảnh hưởng lực truyền thông liên hợp phát ra đưa tin, tiêu đề toàn bộ rất hấp dẫn nhãn cầu. Nghi tựa như dầu sát sự kiện hậu trường hấp thủ nổi lên mặt nước, hằng vọng tư bản người nối nghiệp hôm nay lên tiếp thu lực lượng cảnh sát điều tra, nào đó họ như con nhà giàu kẻ khả nghi cạnh tranh bất chính nghi bị hạn chế xuất hành, vân vân lập tức ở cả nước gợi ra bàn tán sôi nổi bởi vì lâm tiểu trù giàu sát sự kiện, có thể nói gần đây sốt dẻo nhất xã hội tin tức, lâm tiểu chủ dựa thoát oan khuất sau lượng tiêu thụ tăng vọt mười mấy lần. Từ kết quả luận xuất phát, xem như là gặp hòa được phúc. Vì lẽ đó các lão bách tính cũng không đối với chân chính hậu trường hắc thủ cỡ nào cảm thấy hứng thú. Dù sao hàng năm xã hội thượng lưu truyền ra lợi đồn vô số kể, chân chính có thể phá án có thể đếm được trên đầu ngón tay, mọi người tâm sớm cùng er tê giết cá lao như thế lạnh. Có thể truyền thông như thế một lỡ lụt, liền cùng tiền kỳ đổi ăn khách kịch lại có bán sau không sai biệt lắm còn chúng bắt quái tâm cùng cùng lý tâm bị đồng thời điều động trong nháy mắt thông qua internet mạng dưới đối với hậu trường hấp thụ gia tộc phả hệ tiến hành hữu hảo thân thiết ngôn ngữ chuyển động cùng nhau cộng thêm các loại tin tức ngầm bay loạn rất cá lộc gan chỉ thân phận tin tức liền bị lộ ra mà lại thêm mắm dặm muối càng lau càng đen nhỏ cố sự nhỏ viết văn đoạn ngắn từ xôn xao rất nhiều thành là thứ nhất dưới lưới đen đỏ khuyên hướng hạc vọng tư bản khẩn cấp tổ chức buổi họp báo tin tức do chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý hà du tuyên đọc tìm từ nghiêm khắc thanh minh Đại khái ý tứ là tập đoàn Đồng Sự Ngư An chỉ tiên sinh từ trước đến giờ tuân theo pháp luật, thích cương chuyên nghiệp, làm người khiêm tốn, phẩm cách cao thượng, không chỉ có tự nguyện từ bỏ nước ngoài hậu đại sinh hoạt, tích cực về nước tham dự kinh tế kiến thiết, còn ở nghèo khó vùng núi quên xây nhiều hy vọng tiểu học, hàng năm giúp đỡ thất học nhi đồng, đặt 53 người, rộng rãi được tán dương. Do đó đối với ngoại giới cái gọi là lời đồn cảm giác sâu sắc đau lòng, tích ủy tiêu có người, đừng coi đây là nhất, công ty kiên quyết giúp đỡ phủ nhận cùng chuyển đến bất kỳ nói xấu cùng có khắc dụng tâm háng hại, cũng bảo lưu tiến một bước kể trừ pháp luật quyền lợi. Thanh Minh tuyên đọc xong xuôi, Hà Du tiếp nhận rồi hiện trường ký giả truyền thông hỏi lên. Quý tin nếu phủ nhận tất cả đồn đại, cái tiêm ngư An chỉ tiếp thu lực lượng cảnh sát hỏi ý, cũng là lời đồn. Ngư tổng chỉ là thực hiện công dân ứng tận nghĩa vụ, chủ động hiệp trợ lực lượng cảnh sát điều tra, cùng ngày liền rời đi sở cảnh sát, trước mắt sinh hoạt công tác tất cả như thường. Cảm tạ. Lại có phóng viên hỏi, giấu sát sự kiện ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, khai sáng lợi dụng internet cùng truyền thống truyền thông kết hợp lại thực phẩm nghiệp cạnh tranh bất chính tỷ lệ, không biết quý ty đối với chuyện này thấy thế nào? Chúng ta giống như mọi người, đối với loại hành vi này ghét cay ghét đắng. Internet tiện lợi hẳn là trở thành ngành nghề phát triển thời cơ, mà không nên trở thành lợi đồn cùng tà ác dương ấm. Bất quá, ta ở đây muốn trịnh trọng cương điệu, Hạc Vọng Tư bản cùng Ngư An chỉ tiên sinh giới cờ tất cả công ty đều không có đặt chân thực phẩm nghiệp, cùng Lâm tiểu chủ không tồn tại cạnh tranh quan hệ, có đúng không? Ngồi ở hàng trước bên trong góc phóng viên đứng lên đến, nói, nhưng ta nhận được tin tức, Hạc Vọng Tư bản tựa hồ chuẩn bị đầu tư Minh Lưu công ty sữa cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, mà dầu sát sự kiện ở cái này sau đó phát sinh, rất khó không cho người giữa hai người tồn tại liên quan nghi hoặc. Hà Du ánh mắt trở nên bắt đầu đắc liệt, cái vấn đề này nhìn như bình thường. Kỳ thực nham hiểm cực điểm, mục đích không còn là rầu sát sự kiện bản thân, mà là nỗ lực đem Minh Như công ty sữa kéo xuống nước, mượn lực đả lực, ngăn chặn Hạc Vọng Tư bản đầu tư Minh Như kế hoạch. Nàng nhìn về phía nói trên vào người phóng viên kia, nói: "Ngươi là nhà ai báo?" Phóng viên hỏi ngược lại, phía trước hai vị kia đồng hành, hạ hà trợ lý đều không hỏi bọn hắn đơn vị làm việc, hết lần này tới lần khác hỏi ta, là chuyện quan trọng sau trà đùa sao? Trong phòng hội nghị nhất thời ở Mỹ lên, tuy rằng Hạc Vọng Tư bạn trước đó phát tiền lì xì, lại sắp xếp thân ngư ra truyền thông ở dưới đài làm nhờ, nhưng vẫn có quá nửa truyền thông là tìm đến tin tức Hà Du lời nói xuất hiện lỗ thủng, để các ký giả nắm lấy cơ hội, vậy còn không mau mau bàn luận, đem tình thế làm lớn. Dù là tuyên bố không tìm được chân chính điểm nóng, có thể làm cái khiếp sợ. Hạt vọng tư bản mỹ nữ đồng trợ công khai uy hiếp phóng viên, hình như có ý trả đũa, tiêu đề không như thường có thể được cả danh và lợi. Hà Du cấp tốc điều chỉnh tâm tính, mặt cười hiện ra nụ cười chân thành, nói: "Ta nghĩ mọi người hiểu lầm, vị phóng viên này bằng hữu hỏi vấn đề không quá chuyên nghiệp, vì lẽ đó ta có chút nghi vấn hắn tư cách cùng lai lịch." Tỷ Như Minh Nhu công ty sữa, nghe tên liền biết là một nhà chăm chú tại nỗ chế phẩm công ty. Mà mọi người đều biết, Lâm tiểu chủ chỉ sinh sản giải ra vị chế phẩm, hoàn toàn là không liên quan nhau hai cái loại hình. Dưới đài có làm nhờ phóng viên hô, đúng vậy, huynh đệ ngươi cái nào tỏa soạn báo? Thực phẩm nghiệp có 16 đại loại, hơn 300 cái nhỏ loại, cũng không phải mang theo thực phẩm tên tuổi chính là cạnh tranh đối thủ. Đúng đấy, trở lại làm thêm điểm công khóa trở lại đi, đừng cho chúng ta đồng hành mất mặt. Hỏi lên người phóng viên kia khí độ hơn người, mặt mỉm cười, cũng không vội tại phản bác, chờ đám người đều nhảy ra ồn ào xong xuôi, nói, mấy vị đồng hành kiến thức mặt khả năng không chắc bao rộng, nhưng ta dám khẳng định tin tức khởi nguồn tuyệt đối uy đến mức đáng đường. Lẽ nào các ngươi còn không biết, dầu sát sự kiện trước, Lâm tiểu chủ cũng đã quyết định đầu tư Minh Nhu công ty, tiến quân nhũ chế phẩm ngành này sao? Cái này viên nặng cân kích khởi làn sóng hầu như lật tung phòng hội nghị vách ngăn. Có người thấp giọng hỏi đồng hành bên người, người này ai vậy? Tin tức như thế linh thông, tin được không? Có thể tin. Vừa vặn bên người đồng hành nhận thức, nói, tôi hải báo triệu Lý Thành Giang, lầu gần mặt nước sống trăng, Đối với Lâm tiểu chủ tin tức so với chúng ta linh thông là bình thường. Cái kia hạc vọng tư bạn đầu tư Minh Nhu tin tức, hắn làm sao so với chúng ta trong kinh truyền thông biết đến sớm đây? Hỏi một chút hỏi, ta là người ông chủ vẫn là bạn gái ngươi muốn biết hỏi Lý Thành Giang đi, hỏi ta làm gì? Ai, hào hào lật cái gì mặt? Lý Thành Giang hoàn toàn đảo loạn buổi họp báo tin tức, không chỉ có để hạc vọng tư bản làm vì Ngư An chỉ giải vây mục đích phá sản, còn thông qua Lâm Tiểu chủ đầu tư Minh Lưu Chiêu này diệu thủ, đem hai nhà công ty dính liễu quan hệ, gián tiếp ngồi vững Ngư An chỉ tiến hành cạnh tranh bất chính nguyên nhân, lo diệp hình thành rồi bế vọng, lo diệp bế vọng đối với tư pháp thẩm phán vô dụng, tư pháp chú ý chính là chứng cứ liên bế vọng, nhưng Lâm Bạch Dược mục đích không tại tư pháp, mà ở dư luận. trước dư luận vẫn còn có lỗ thủng, luôn có người lấy hai bên không tồn tại cạnh tranh quan hệ làm vì lý do, giúp Ngư An chỉ nói chuyện. Lần này lại cũng không dám lên tiếng. Hà Du vội vã tuyên bố tuyên bố kết thúc, lúc rời đi nhượng người đi hỏi thẩm lý thành Giang nội tình, vội vàng trở về tổng bộ hướng về Ngư Kính Tông báo cáo. Ngư Kính Tông triệu đến phụ thân của Mạc Như Mạc Nhất Trung, để cho hắn gọi điện mình như cái kia có giao tình cổ đông, hỏi dò Lâm Tiểu Chủ chuyện đầu tư, được đến tặng lại là giả dối không có thần. Ngư An chỉ giận mà bộc phát, nói, lại là Lâm Bạch dược dở cho quỷ, ta nhất định phải hắn. Nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy Ngư Kính Tông bắn tới ánh mắt, sáng suốt ngậm ngược lại. Nương kính tông trong lòng cảm thán, trước đây ngồi xem Lâm Bạch Dược nhập cục phá cục, tuy rằng kinh ngạc ở hắn thủ đoạn, nhưng không có thiết thân nỗi đau, cảm xúc không sâu. Bây giờ chính diện đánh cờ, cuối cùng cũng coi như cảm nhận được hắn đã từng là đám đối thủ trải qua thống khổ. Một khi phát động tấn công, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hết lần này tới lần khác ra tay như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhượng người mệt mỏi ứng đối, căn bản không thở nổi. Mạc nhất trung cười nói, an chỉ đừng nóng vội, việc đã đến nước này, không cần cùng Lâm Bạch Dược tranh cướp dư luận. Rõ ràng hắn Nam hiểu hơn này một bộ, chúng ta lấy mình ngắn công người dài, làm sao có khả năng chiếm thượng phong? Ngư An Chỉ đối với Mạc Nhất Trung rất là tôn trọng, ít nhất mặt ngoài như vậy, ngoan ngoãn bày ra lắng nghe tư thái, nói, "Mạc thúc thúc có cái gì tốt đối sách?" Bất biến ứng và biến. Mạc Nhất Trung nói, "Dư luận chiến trường trước mắt không có xoay chuyển khả năng, vậy thì đổi một cái chiến trường, để An Chỉ nhẫn nhục mấy ngày, trước tiên tập trung tinh lực, đem quan tòa đánh thắng." Ngư An Chỉ vừa nghe muốn chịu nhục, lập tức không thể nhịn, nói, "Mạc thúc thúc, có được tất có xá, cái gì đều muốn, cái gì đều không giữ được." Mạc Nhất Trung coi Ngư An Chỉ là thành tương lai quá đơn giể, không tiếc vẫn cần giáo huấn, nói, "Lực lượng cảnh sát bên kia ta nghe qua, bước đầu điều tra cơ bản kết thúc." rất nhanh muốn chuyển cho Kiểm Phương khởi tố, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho Ngư Lo Liệu lấy bảo đảm, tuyệt đối không thể bị giam giữ, như vậy liền thật sự thành bê bối. chờ Kiểm Phương khởi tố sau, tòa án công khai thẩm lý, còn cần tìm một người có thể cùng Chu Thái So với Tư Lịch, năng lực đều không rơi xuống Hạ Phong luật sư bảo chữa. hắn đối với Ngư Kính Tông nói, Ngư Đại Ca, chỉ cần đánh thắng quan tòa, tòa án phán quyết An Chỉ không có tội, lại bắt được mấy cái nhảy vui nhất điển hình, phản tố lấy chửi bới tội, liền có thể chấn nhiếp cái nhóm này sẽ chỉ ở internet trên nói ẩu nói tạ đám người ô hợp. chờ tiếng gió đi qua, An Chỉ vẫn là An Chỉ, hạc vọng vẫn là hạc vọng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngư Kính Tông gật cù, Lâm Bạch dược thế tiến công quá mạnh, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Nói, vậy thì lùi một bước, chờ mở phiên tòa thẩm lý kết quả. Luật sư nhân tuyển, ta đã tìm kỹ, Chu Thái Lão sư, hiện tại Thượng Hải Khải Thánh Luật cao cấp đối tác. Mạc Nhất Trung cười nói, tốt, Lão sư đối với học sinh, ta xem Chu Thái ở phiên tòa trên làm sao tiếp chiêu. Ngư Kính Tông cũng không lo lắng quan tòa thất bại, bởi vì hắn chắc chắn ở mở phiên tòa trước, để tôn thái tuế đổi giọng cung cấp. Hắn quan tâm trọng điểm là Lâm Tiêu chủ đầu tư Minh Lưu công ty sữa kế hoạch, đến cùng là ngày hôm nay thả ra đảo loạn đại chúng tầm mắt sương khói vẫn là hư hư thật thật, thật làm bộ lúc giả cũng thật, thật có đầu tư dự định. Lấy Hạc Vọng Tư bản cùng Lâm Tiểu Trụ trước mặt đối địch trạng thái, Minh Nưu công ty giữa coi như lại thiếu tiền, cũng chỉ sẽ chọn một nhà đầu tư tiền. Nguyên bản từ tài chính thể lượng, nghiệp bên trong nổi tiếng cùng nhân mạch quan hệ các loại góc độ suy tính, Hạc Vọng Tư bản phương diện nào đều hơn xa Lâm Tiểu Trụ, tựa hồ không cần lo lắng bị thua bị loại độ khả thi. Nhưng, Lâm Tiểu Trụ sau lưng, đứng chính là Lâm Bạch Dược. Hắn thậm chí không cần lộ diện, chỉ để thủ hạ phóng viên ở Hà Vọng Tư bản tổ chức buổi họp báo tin tức trên nói rồi hai câu nói liền em Minh Lưu công ty sữa biến thành Hà Vọng Tư bản cùng Lâm Tiểu chủ đấu sức đồng nguồn không chỉ có cho Ngư An chỉ trụ một cái làm sao rửa cũng rửa không sạch chỗ cức trả lại Minh Lưu công ty sữa lựa chọn thêm vào không nhỏ độ khó vừa là vì đầu tư thành công địa đặt làm người nghe kinh hãi dầu sát sự kiện đã kích đối thủ cạnh tranh vô liêm sỉ người hành hung vừa là chú trọng thực phẩm an toàn ngành nghề có tiêu bởi vì chống đỡ công ty sữa tân sinh lực lượng mà bị cố ý nhầm vào cùng chèn ép thẳng người bị hại nếu như Minh Lưu lựa chọn Hà Vọng có thể tưởng tượng được sẽ bị phun thành cha mẹ cũng không nhận ra cái sàng lâm bạch dược mục đích có phải là chính là ở đây đây Lão Mạc, ngươi bồi an chỉ đi một chuyến để bằng hữu ngươi dẫn tiến đi gặp thấy minh lưu Lão tổng nói chuyện chuyện đầu tư nưa an chỉ kinh ngạc nói ta hiện tại thuận tiện đi nói chuyện làm ăn sao nưa kính tông thản nhiên nói tiền kỳ cùng minh lưu giao thiệp chính là ngươi thay đổi người há không phải nói rõ chúng ta chỗ dạ càng là cái này thời điểm ngươi càng là muốn ở buôn bán trường hợp lộ diện chính mình có niềm tin người khác mới tin được mặc nhất chung cũng là cáo giả rõ ràng ngư kính tông lo lắng, cười nói, yên tâm, nếu như minh lưu tạm thời không cách nào làm ra quyết định, vậy hãy để cho bọn họ chờ một chút, đỉnh thẩm kết quả sau bàn lại cũng không muộn. nghĩa bóng, chúng ta ném không được, lâm tiểu chủ cũng đừng nghĩ ném, chờ chúng ta có thể ném thời điểm, lâm tiểu chủ càng đừng nghĩ ném. ngư kính tông đối với mạc nhất trung làm việc rất yên tâm, giao cho hắn sau chưa từng có hỏi, liền với đi bái phỏng nhiều vị bạn cũ, làm vì đặt vững đỉnh thẩm phần thắng tận cố gắng hết sức. mạc nhất trung bên này lại gặp phải phiền toái, hắn xin mời vị tia cổ đông bằng hữu định ngày hẹn minh lưu trịnh cảnh bình bởi vì có người nói trịnh cảnh bình ở kinh bãi phòng các lớn đầu tư cơ cấu ai nghĩ trịnh cảnh bình từ chối không muốn thấy tìm cớ nói đã rời kinh trở về tắc bắc tỉnh hạc vọng tư bản bây giờ ở danh tiếng đỉnh sóng có thể thông cảm được mặc nhất trung không chịu từ bỏ nhiều phiên hỏi thăm rốt cục biết được trịnh cảnh bình ở kinh điểm dừng chân mang theo ngư an chỉ đi xe đi tới chuẩn bị làm khách không mời mà đến sau khi lên lầu trung hợp nhìn thấy trịnh cảnh bình chính đưa mấy người ra ngoài song vương đàm tiêu yến yến đây như tình ngư an chỉ lại suýt chút nữa mù quáng cùng trịnh cảnh bình nắm tay lợi không phải lâm bạch dược là ai trinh tổng dừng chân không cần đưa cái nào cái kia thành, ta đến đưa lâm tổng đến dưới lầu. sau đó chính là người một nhà, ăn một chút nồi cơm, uống một chén lớn rượu, cần gì khách khí như vậy. lâm bạch dược xoay người, nhìn thấy ngư an chỉ đứng ở hành lang cách đó không xa, khẽ mỉm cười, rời ánh mắt, liền cùng nhìn thấy tượng đất không khác biệt gì. có thể tượng đất cũng có ba phân hỏa tính, ngư an chỉ gần nhất bị lâm bạch dược làm mặt mày sám xỉn, có thể nói suýt chút nữa ngã vào đáy vực, hận không thể ăn sống thịt, cái này sẽ gặp được, răng đều muốn cắn nát. trịnh cảnh bình đồng dạng không nhận ra hai người, trước liên hệ, nhiều là điện thoại cùng phía dưới người tiếp xúc, còn cho là đi ngang qua khách sạn khách trò, liếc mắt nhìn sẽ không nhìn. Đang muốn thu xếp đưa Lâm Bạch Dược xuống lầu, Mạc Nhất Trung kéo Ngư An Chỉ, để cho hắn trước tiên lưu lại tại chỗ, miễn cho không nhịn được bạo phát, bản thân tiến đến trước mặt, cười nói, "Chính tổng, ta là hạc vọng tư bản Mạc Nhất Trung, xin mời Lao phủng từng nói với Trình tổng." À, Mạc tổng à, thật không tiện, thật không tiện, chính cảnh bình bị người chảo cái hiện hành, cũng không xấu hổ, sang sảng cười nói, ta ngày hôm qua không phải phải đi sao, lại gặp phải điểm chuyện làm lỡ." Thừa dịp hai người khách xáo thời điểm, Lâm Bạch dường như không có chuyện gì xảy ra đi tới Ngư An Chỉ trước mặt, dù chỉ có hai người có thể nghe được tiếng nói trêu tức, "Tiểu Ngư tổng, da mặt còn rất dày, người người gọi đánh chó mất chủ, không tìm, cái quy sắc trốn đi, dám chạy đến nói chuyện làm ăn. Ngươi liền không sợ người khác cảm thấy ngươi buồn nôn à. Ngư An Chỉ không lĩnh giáo qua Lâm Bạch Dược các miệng, mới vừa thật vất và đè nén xuống hỏa khí nhất thời bốc lên đến đầu óc, mất đi lý trí trước săn à, lại nghe Lâm Bạch Dược cười lạnh nói, ngươi nếu là dám động thủ, ngẫm lại sẽ để Trịnh Tổng nhìn ngươi thế nào? Hạt vọng tư bản có còn muốn hay không đầu tư? Một câu nói như nước lạnh, rồi tỉnh rồi Ngư An Chỉ. Minh Như cái này đầu tư hàng mục, tuyệt không thể thua cho Lâm Bạch Dược. Hắn nắm chặt nắm đấm, Toàn bộ thân thể đều ở không hề có một tiếng động run rẩy, trong ánh mắt phun ra lửa giận, hầu như muốn đem Lâm Bạch dược nuốt chửng sạch sẽ. Chương 527, ý nghĩa. Nhẫn. Ngư An chỉ cảnh cáo chính mình, không nên trúng Lâm Bạch dược gian kế. Nhiều người như vậy, vẫn là trịnh cảnh mình ngay mặt, làm mất phong độ, ấn tượng hỏng rồi, lại không trở mình khả năng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mấy ngày trước vẫn là mặc nhiệm thì khuyên Lâm Bạch dược giới cần dùng gấp nhẫn, hiện tại thành Ngư An chỉ phải nhịn chịu. Người trưởng thành thế giới không có dễ dàng hai chữ, nên ăn cứt, rồi cũng đến ăn đi. Ngư An chỉ chậm rãi nói ra khí khuôn mặt Anh tuấn lộ ra vặn vẹo đủ cười, nói: "Ngươi chớ đắc ý quá sớm, hiệu chết vào tay ai, còn không định luận." Ồ. Lâm Bạch dược ngạc nhiên nói: "Ta cùng Trịnh tổng ý đồ hợp đồng đều ký rồi, ngươi là cảm thấy Trịnh tổng nói chuyện không đáng tin đây? Vẫn cảm thấy bản thân mặt lớn, ai cũng đến cho Tiểu Ngư tổng mặt mũi đây?" Cái gì? Ngư An chỉ thình lình biến sắc, không lo được sẽ cùng Lâm Bạch dược phân cao thấp, vội vàng hướng về Trịnh cảnh bình cùng Mạc nhất trung bên kia đi tới. Lâm Bạch dược quay đầu lại ngoắc ngoắc tay, nói: "Trịnh tổng, ngươi chào hỏi khách khứa, ta đi trước một bước, ngày mai chính thức ký kết lúc lại cẩn thận tâm sự." "Làm." Lâm tổng đi thong thả. Ngày mai gặp. Trình cảnh bình là tắc bác người, cũng không chơi hư, nhìn theo Lâm Bạch dược một nhóm rời đi, xin mời Mạc Nhất Trung mấy người vào nhà. Ngư An chỉ không thể chờ đợi được nữa hỏi, "Chính tổng, hạt vọng tư bản đối với Minh Nưu đầu tư rất có thành ý, hy vọng ngươi có thể nghe một chút phê ta điều kiện, không cần nóng lòng làm quyết đoán." Mạc Nhất Trung vẫn quan tâm Ngư An chỉ cùng Lâm Bạch dược động tĩnh, chỉ lo hắn nhất thời kích động, hỏng rồi đại đại cục, cũng may không xuất hiện mất khống chế, xem như là tiến rất xa. Lúc này nghe hắn giọng nói cắc bách, trong lòng biết Từ Lâm Bạch dược bên kia hỏi thăm được tin tức gì cũng là hơi thay đổi sắc mặt, nói: Trịnh tổng, ngươi cùng Lâm tiểu chủ đạt thành đầu tư thỏa thuận." Trịnh Cảnh Bình cười nói: "Đúng, hai vị đến chậm một bước, chỉ có chờ sau đó lại có cơ hội hợp tác rồi." Nữ An chỉ thực sự có chút khó có thể tin, Lâm Bạch rượi rượi vào cái gì thuyết phục Trịnh Cảnh Bình. Bởi vì là sơ luân đầu tư tiền, nhất định sẽ không tiếp nhận quá nhiều nhà đầu tư cơ cấu. Có thể coi là không phải hạc vọng tư bản, Lâm Bạch rượi cùng cái khác những kia cơ cấu so với, cũng không có gì ưu thế áp đảo, làm sao có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền đạt thành nhận thức chung. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, bị mạc nhất trung đánh gãy, nói: "Chính tổng, Ta thừa nhận, gần nhất Hạc Vọng Tư bản gặp phải một điểm phiền vãi nhỏ, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, đồn đại chỉ là đồn đại, tòa án sẽ đưa ra công chính phán quyết. Nếu như ngươi quả thật có lo lắng, có thể hay không chờ phán quyết đi ra sau, rồi quyết định đối tượng hợp tác. Chúng ta thật sự rất có thành ý. Đúng, Trình Tổng, mặc kệ Lâm Bạch Dược đưa ra điều kiện gì, chúng ta đều có thể ở hắn chủ cột trên lại thêm 30% đầu tư khoản, quyền nắm cổ phần yêu cầu không đổi. Ngư An chỉ tôn trọng vẫn là nước ngoài bộ kia phát tác, ở thương nói thương, không có sai, lại còn ném hạt nhân chính là ai cho nhiều tiền, muốn quyền nắm cổ phần ít, ai liền chiếm ưu thế nhưng mà đây là quốc nội đầu tư ném không chỉ là tiền còn có nhân tình lõi đời chính cảnh bình có thể ở y lập từ bình thường dựa bình công đột kích ngược trở thành phó tổng tài dựa vào chính là doanh tiêu năng lực cùng nhân cách bị lực minh lưu chính là một đám bộ hạ cũ theo hắn từ trước tập hợp tiền thành lập tuy rằng đăng ký tài chính chỉ có chỉ là 100 vạn không có sườn nguyên không có nhà xưởng không có thị trường cái gì đều không có còn là việc nghĩa chẳng từ nan bỏ xuống tiền đồ, sống chết có nhau đối với nhân vật như vậy một nước bọn một viên đinh người dùng tăng giá khiêu chiến tín dự của hắn là thật đem đường đi hẹp mặc nhất chung không giúp đỡ giảng hòa chỉ là nhìn chằm chằm Trịnh Cảnh Bình, quan sát vẻ mặt hắn biến hóa. Vẫn là câu nói kia, lấy Trịnh Cảnh Bình tính cách, nếu cùng Lâm Bạch Dược đạt thành đầu tư ý đồ, nghĩ muốn để cho hắn đổi ý thiên nan và nan, tùy theo Ngư An chỉ dùng chính mình con đường thử một chút cũng không sao. Lại xấu, còn có thể so sánh hiện tại càng tệ hơn. Trịnh Cảnh Bình quả nhiên không thích, nói: "Tiểu Ngư tổng, làm ta láo Trịnh là người nào? Ta cùng Lâm tổng hợp ý, đối với Minh Như ngắn hạn mục tiêu cùng lâu dài quy hoạch nhất trí, giao hắn người bạn này, so với tan gia bao nhiêu tiền quan trọng hơn." Mạc Nhất trung lập tức làm ra phán đoán, đã Lâm Bạch Dược knock out đã không thể, vậy cũng chỉ có thể cùng ném Song Vương nếu là đều có thể tiến vào Minh Nưu sơ luân đầu tư tiền, đối ngoại tuyên bố, vẫn là bất phân thắng bại. Trình tổng, như vậy đi, Hạc vọng tư bản đồng ý dựa theo các ngươi thương nghị tốt ném sau cổ giá trị tiến hành cùng ném, chiếm so với 15% đến 20% trong lúc đó, đều có thể thương lượng. Trình Cảnh Bình cười nói, "Mạc tổng, không phải ta bắt mặt mũi của ngươi, ngân thiểm sang đầu cùng Lâm tiểu chủ liên hợp đầu tháng 4 năm 2000 vạn USD, chiếm cổ 49%, thực sự không cần những khác đầu tư cơ cấu." "Cái gì?" Ngư An chỉ khiếp sợ nói không ra lời, cùng Mạc nhất trung hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin nghe được con số này. 2000 vạn USD. Gần 2 ước nhân dân tệ gửi cho một nhà mới vừa thành lập nhũ chế phẩm công ty. Đánh giá cao giá trị internet khoa học kỹ thuật công ty ở Thiên sứ Luân cũng không có như thế thái quá đãi ngộ được không? Hạc vọng tư bản ném Minh Nưu, là nhìn thấy trịnh cảnh bình năng lực, đồng thời nhìn thấy nhũ chế phẩm thị trường to lớn tiền lãi, nhưng ở y lập cái này biết mắt trước, Minh Nưu đến tột cùng cũng có thể hay không sống sót, biến lớn mạnh, thu được báo lại, còn tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Trải qua cẩn thận bên trong ước định sau, Hạc vọng tư bản chuẩn bị ném 1 ngàn vạn, chỉ vô 30%, cái này vẫn là xem ở thịnh cảnh bình trên mặt cho bổ trợ điểm. Nhưng ai có thể tưởng Lâm Bạch Dược cái người điên này? Vì đánh bại Hạc Vọng Tư Bản, dĩ nhiên đem Minh Lưu cổ giá trị tăng cao đầy đủ 6 lần. Người điên, mẹ nói người điên. Trong óc mờ mịt, Ngư An Chỉ cũng không biết làm sao rời đi khách sạn, ngồi đến trên xe còn ở chửi bới Lâm Bạch Dược là cái từ đầu đến đuôi người điên. Mặc nhất Chung phải tỉnh táo nhiều lắm, đột nhiên nói, biết Trịnh Cảnh Bình tại sao rời đi, y lập sao? Đây là mọi người đều biết chuyện, Ngư An Chỉ nói, Trịnh Cảnh Bình năng lực quá mạnh, lại đáp nhân tâm, y lập các hành tuấn chưa không được hán, vì lẽ đó từ trước đi ra làm một mình, còn mang đi mấy chục tên nòng cốt nhân tài. Có người nói các hoành tuấn đối với Minh Nưu thành lập bất mãn hết sức, vận dụng tài nguyên trong bóng tối trên ép, để Minh Nưu ở Tắc Bắc tỉnh liền xây hàng địa phương cũng không tìm tới. Đó chính là, kẻ địch kẻ địch chính là bằng hưu, nếu trịnh cảnh bình không biết phân biệt, vậy thì tìm y lập đảm luận nói chuyện hợp tác. Ngư An chỉ tỉnh giấc trên bao, nói, "Đúng, có thể thông qua định hướng tăng phát các loại phương thức, để Hạc vọng tư bạn trở thành y lập cổ đông, lại giúp trợ trợệ gì đem Minh Nưu trực tiếp đẻ chết ở này sinh trạng thái. Ta xem Lâm Bạch dược 2000 vạn USD làm sao đổ xuống sông xuống biển." Trở lại Hạc vọng tổng bộ, Ngư Kính Thông biết được chuyện đã xảy ra, nhưng không có quá mức kinh ngạc hắn gần nhất cẩn thận nghiên cứu qua lâm bạch dược phát hiện người trẻ tuổi này tương đương mâu thuẫn có lúc thật cẩn thận nhu định sao động lòng dạ nghiêm ngặt như là sống mấy chục năm cáo giả có thể có lúc đánh cược tính rất nặng chỉ cần nhìn đúng phương hướng có can đảm đem trong tay thẻ đánh bạc toàn bộ đập vào đi bất chấp hậu quả cùng đánh đổi tùy hứng phảng phất bảy tám tuổi hải tử tuy rằng cho tới bây giờ lâm bạch dược có vẻ như đều thắng cược nhưng ngư kính tông kinh nghiệm lâu năm thương hải từng trải qua quá nhiều dân cờ bạc thắng chín lần chỉ thua một lần liền thua không còn gì cả tham trạng cho rằng hắn sớm muộn cũng phải thua ở thói quen này trên cũng không phải là không hề cái hở Ngư Kính Tông nói, "Đầu tư không phải đầu khí, các ngươi nghĩ đầu tư y lập đến đánh nhau ép Minh Ưu, có nghĩ tới hay không y lập có nguyện ý không định tăng. Nếu như không muốn, từ cấp 2 thị trường thu nạp cổ phần, có nghĩ tới hay không đầu tư tiền lời cùng nguy hiểm thành phẩm." Ngư An chỉ nói, "Về trên đường tới ta đều nghĩ tới, căn cứ tận điều, lũ chế phẩm ngành nghề cái này 2 năm tăng trưởng không còn chút sức lực nào, năm 98 thậm chí xuất hiện toàn ngành nghề phụ tăng trưởng. Nhưng y lập nhưng bởi vì đẩy ra thời hạn sử dụng dài đến 7 tháng nhiệt độ bình thường sữa, nghịch thế tăng, công trạng khiến người vui vẻ. Chỉ bất quá quan minh Bờ gì tất đại gì, tăng nguyên các loại thị trường giữ lấy tỷ lệ cao sữa xí mắt nhìn chằm chằm, cạnh tranh như trước vô cùng kịch liệt, đối với hạc vọng tư bản nhập cổ, sẽ không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. con tiền lời cũng nguy hiểm, từ ý lập phát triển thế xem, chắc chắn sẽ không hao tổn, chỉ là tiền lời cao thấp khác nhau. Hắn dừng một chút, nói, bất quá đầu tư y lập, cùng đầu tư minh như là hai khái niệm, ít nhất cần hai cái ước tài chính, đến ban giám đốc phê duyệt, chủ tịch hội đồng quản trị ký tên. Trong trước một lúc lâu, ngư kính tông đồng ý ngư an chỉ cùng mạc nhất trung nói ra kế hoạch, để cho hắn quyết định không phải cái gọi là dữ liệu phân tích, mà là bởi vì lâm bạch dược hảo quang Tiên kim, áp chú minh lưu cử động, nói rõ rất xem trọng nhũ chế phẩm thị trường tiền cảnh. nếu như vậy, đầu tư y lập, chen ép minh lưu, một hòn đá hạ hai con chim, không lý do phản đối. ngày thứ hai, nào đó xa hoa khách sạn nhiều chức năng phòng hội nghị, diệp tây cùng sở cương làm cái này ngân tiệm sang đầu cùng lâm tiểu Trù đại diện pháp lý, chính thức cùng trịnh cảnh bình ký kết đầu tư thỏa thuận. hai vạn lũ đương nhiên không phải dễ cầm như vậy, trong hiệp nghị có đánh cược điều khoản, tương lai trong vòng ba năm. Doanh thu phá mười ước, lợi nhuận dòng phá 5000 bạn, ngân tiềm sang đầu sẽ lấy ra 10% cổ phần làm cái này tầng quản lý kế thưởng. Ngược lại, nếu như không có hoàn thành mục tiêu, như vậy Minh Nưu muốn lấy thêm ra 10% cổ phần cho ngân tiềm sang đầu, khống cổ quyền đem đội chủ. Lâm Bạch Dược cũng không theo đuổi đối với Minh Nưu khống cổ, đầu tư rất nhiều lúc không phải quyền nắm cổ phần càng nhiều càng tốt, có lúc nhường ra bộ phận quyền nắm cổ phần, đem đưa vào càng nhiều lợi ích thể cộng đồng, đối với công ty phát triển sẽ càng thêm có lợi. Hắn làm như vậy, chỉ là vì để chỉnh cảnh bình cùng cái khác cao quản không muốn đánh mất lòng chiến thủ. 2 ức không phải số lượng nhỏ. Y dài lập 596 ra thị trường, 597 tổng là cái này giá trị cũng bất quá 5 ức nhân dân tệ. Minh Nhu đột nhiên được đến hai ước lượng lớn chú tiền, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra đủ loại tâm tư, dùng 10% quyền nắm cổ phần treo, con lừa mới sẽ cần củ kéo mải. Ký xong hợp đồng, tiệc khánh công trên tán gẫu lên nghiệp vụ, Lâm Bạch dược hỏi Minh Nhu trước mặt khẩn yếu nhất vấn đề là cái gì, Trình Cảnh Bình nói, là sữa nguyên cùng gia công xưởng. Sữa nguyên bị y lập vững vàng không chế. Nhà xưởng dựng lên cũng không phải một sớm một chiều chuyện. Lâm Bạch Dược nói, sữa nguyên dễ giải quyết, Minh Lưu công ty có thể cùng sữa nguyên địa nuôi trồng hộ thành lập hợp tác xã, do Minh Lưu cung cấp quả bay, loại trâu, kỹ thuật cùng dược phẩm, cũng phụ trách thu mua một thể hóa phục vụ. Còn gia công xưởng, ngoại trừ tắc Bắc Tỉnh, Liêu Đông, Giang Nam, Tây Bắc cũng không có thiếu kinh doanh không tốt nhũ chế phẩm gia công xưởng, nhập vào là nhanh nhất phát triển. Trịnh Cảnh Bình rất nhiều anh hùng tiếc anh hùng cảm thán, hắn cũng là như vậy dòng suy nghĩ, nhưng là thiếu tiền không tốt từ thì, hiện tại có tiền, vấn đề liền không còn là vấn đề. Lôi kéo Lâm Bạch Dược cần phải nhiều uống vài chén vẫn là sợ cương thấy tình thế không ổn, lại đây vẫn cứ cho thế, bằng không tiệc rượu vừa tới giữa đường, Lâm Bạch Dược phải dơ lên đi ra ngoài. Cùng tắc bắt người làm ăn liền điểm ấy không được, tán gẫu một hồi phải uống rượu, uống xong một vòng mới có thể tiếp tục tán gẫu. Lâm Bạch Dược miễn cưỡng chịu đựng hai vòng, trong lòng tính toán quay đầu lại nhất định phải bồi dưỡng một cái rượu mông tử lạm thủ hạ, chuyên môn ứng phó trường hợp này, nói, "Chính tổng, rượu không thể lại uống, tìm cái yên tĩnh nói chuyện chính sự đi." Trình Cảnh Bình cười nói, nghe Lâm tổng." Ngay tại chỗ lấy tài liệu, ở cái này nhà khách sạn trên lầu mở ra phòng, hai người rót tỉnh rượu trà nói đến đón lấy sản phẩm quy hoạch vẫn là trạng thái lòng sữa, sữa bột cùng format chế phẩm, đồ uống lạnh chế phẩm các loại bốn cái đại loại trọng điểm cột chống là trạng thái lòng sữa. Liên quan tới trạng thái lòng sữa, quốc nội trước chỉ có nhiệt độ thấp sữa tươi cái này chỉ một phần loại. 597 chín y lập đem đưa vào lợi nhạc công ty thiết bị khai phá ra nhiệt độ bình thường sữa nhưng vẫn không có biểu lộ ra ra ngày sau đánh đâu tháng đó không gì cản nổi vi lực. Chính cảnh bình tư duy cũng không có hoàn toàn chuyển biến, tương tự cho rằng trong thời gian ngắn nhiệt độ bình thường sữa còn thay thế không được nhiệt độ thấp sữa tươi thị trường vị dù sao dinh dưỡng giá trị cùng vị trên lệnh đặt tại cái này người tiêu thụ chưa chắc sẽ tiếp thu. Lâm Bạch Dư nói, Trình Tổng, thời đại ở biến, ngươi năm ngoái rời đi Y Lập, khả năng còn không cảm nhận được Y Lập đem đưa vào ưu hờ tờ kỹ thuật cùng lợi nhạc gạch đóng gói sau sản sinh phản ứng hóa học. Ta dám chắc chắn, không ra 2 năm, thị trường đầu to nhất định là nhiệt độ bình thường sữa. Hiện tại nhập chẳng, đã chậm Y Lập nửa bước, lại có thêm do dự, hối hận liền chậm. Kiếp trước bên trong Bitmar công ty sữa bở dì tật đái dì chính là ở cuối thập kỷ 90 kỳ không đổi tới nhiệt độ bình thường sữa đường xe tốc độ cao, cố chấp thủ vững nhiệt độ thấp sữa tươi trên địa. Cuối cùng vì chính mình ngạo mạn cùng thiện cận trả nợ, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi chính cảnh bình đối với lâm bạch dược thấy xa cùng ánh mắt rất bội phục, bởi vì ngày hôm qua gặp mặt, lâm bạch dược liền cho hắn miêu tả tương lai 10 năm ngũ chế phẩm phát triển quy tích, khói động lên phụ, sảng khoái tràn trề, cũng bảo đảm trong vòng 5 năm nhất định trợ giúp minh lưu ra thị trường, vượt qua ý lập, trở thành ngành nghề thứ nhất. điều này làm cho hắn nhận định lâm bạch dược làm cái này đầu tư người, gồm hạc vọng tư bản bài trừ ở bên ngoài, lúc này nghe lời khuyên đủ rồi, biểu lộ ra ra gây dựng sự nghiệp người quyết đoán, nói, nghe lâm tổng, liều mạng. lâm bạch dược thưởng thức nhất trịnh cảnh bình quyết đoán, hỏi, ngươi hẳn phải biết lợi nhược cùng ý lập đòi điều kiện chứ. Giá trị mấy ngàn vạn quán chứa thiết bị chỉ cần trả giá 20% tiền hàng, còn lại 80% dư khoản từ nhập hàng quán chứa háo tài bên trong trừ, cơ khí cùng kỹ thuật tương đương nửa bán tặng không." Lâm Bạch rượi cười nói, "Điều kiện rất mê người, nhưng mê người, tất cả đều là hố. Ta đề nghị Trịnh tổng không muốn chỉ cùng lợi nhạc một nhà tiếp xúc, nước ngoài lại không phải chỉ có lợi nhạc có túi vô trùng, ta sau đó sẽ cung cấp cho Trịnh tổng nước ngoài ở vào ngành nghề hàng đầu mấy nhà tài liệu đóng gói xí nghiệp danh sách, người tiếp xúc nhiều, hàng so với ba nhà mà." Chính cảnh bình là cái thời đại này nhất thương nhân xuất sắc một trong, nắm giữ nhạy cảm nhất khí uác, con mắt sáng lên nói, hàng so với ba nhà sau đây, tự nhiên hay là dùng lợi nhạc đổ vận, bất quá điều kiện mà nhất định phải so với y lập ưu đãi một ít. Lâm Bạch Dược cười nói, cùng Trịnh tổng hợp tác, thực sự sảng khoái. Lợi nhạc túi xấu tỷ lệ không chê ở một phần vạn, cái khác xí nghiệp bình quân ở ba phần vạn, trước mắt không biện pháp khác, chỉ có thể dùng lợi nhạc thiết bị cùng túi tải. Nhưng lâu dài xem, được người chế trụ, không phải chuyện tốt. Đúng đấy, lợi nhạc yêu cầu trong xưởng quán chứa thiết bị nhất định phải dùng lợi nhạt tháo tải, cũng phải chú kỹ sưu nghiêm ngặt giám thị. Một khi hình thành y lại, nhân gia muốn tăng giá liền tăng giá, muốn dừng lại cung cấp liền dừng lại cung cấp. Chúng ta liều sống liều chết đánh thị trường, nhân ra ngồi đem lợi nhuận lấy đi. Trinh Cảnh Bình có từ niên đại đó đi tới nhà sĩ nghiệp đặc biệt tái quốc tình cảm, vỗ mạnh một cái bàn nói, bất quá không phải nhân nhà, chỉ trách chúng ta không hăng hái, nghiên cứu phát minh không ra tốt như vậy dùng kỹ thuật. Vì lẽ đó, người không có viết lự, tất có gần lo lắng. Lâm Bạch dược giọng nói kiên nghị, chữ chữ như rồng biểu đạn, nói, ta ở Đông Giang mở ra một nhà tài liệu đóng gói sưởng chuẩn bị từ nước Đức, Ýtaly cùng nước Mỹ mua tiên tiến nhất tuyến sinh sản, lương cao tuyển mộ các đại học danh tiếng tài liệu chuyên nghiệp lĩnh quân nhân tài, tranh thủ ở trong vòng 3 năm nghiên cứu phát minh ra có thể cùng lợi nhạc công ty cạnh tranh túi vô trùng chứa tài liệu cùng quán chứa thiết bị toàn thân phương án. Hy vọng trình tổng có thể cùng ta một đạo nỗ lực, để quốc nội nhũ chế phẩm xí nghiệp ở không xa tương lai nắm giữ lựa chọn sử dụng cái nào một nhà phương án quyền lợi. Nói tới nhũ chế phẩm ngành nghề, lợi nhuận là nhiều không qua đi khám, ý lập cùng minh lưu cạnh tranh thứ nhất cái mười năm. Lợi nhạc từ hai đại sứ xí quyết đi rồi 75% lợi nhuận, dựa vào chính là ưu hở tờ kỹ thuật cùng nhìn như thường thường không có gì lạ lợi nhạc gạch cùng lợi nhạc túi. Lạc hậu liền muốn chịu đòn. Đây là quốc nội rất nhiều xí nghiệp không cách nào lãng tránh phát triển nỗi đau. Như túi vô trùng, là nhà khác xí nghiệp nghiên cứu phát minh không ra tới sao? Cũng không phải. Tuy rằng lợi nhạc có hơn 5000 cái độc quyền, nhưng chỉ cần đầu nhập tư kim nhân lực thời gian, luôn có thể nghiên cứu phát minh ra không kém chút nào sản phẩm. Nhưng vấn đề là lợi nhạc thông qua tiên phát chế nhân, khống chế minh nhu cùng y lập cũng bức quốc nội cái khác nhũ chế phẩm xí nghiệp dồn dập gia nhập chiếm cứ tuyệt đối thị trường số lượng người đến sau nghiên cứu phát minh ra đồ vật làm sao đi khai thác thị trường đạt được tiền lời mà không phải trúc lam múc nước công dạ chẳng đây không phải có đại quyết đoán người không thể làm chi lâm bạch dược dự định trước tiên nhập cổ minh lưu nắm giữ nhũ chế phẩm ngành nghề quyền lên tiếng lại đem đông rằng cái kia do diệp tố thương cùng sở cương kết phường thành lập tài liệu đóng gói xưởng làm lên chờ nghiên cứu phát minh ra túi vô trùng cùng máy chất rót giao cho minh lưu đến chọn mua sử dụng có thị trường tài chính hấp lại phụng dưỡng nghiên cứu phát minh mới kỹ thuật tiếp tục chiếm lĩnh thị trường. Tài liệu đóng gói sườn thực hiện tự cấp tự túc, trở thành quốc nội xưa xí kiên cường hậu thuẫn, đây mới là sống lại ý nghĩa một trong. Trình Cảnh Bình cảm động không thôi, nắm chặt Lâm Bạch Dược tay, nói: "Lâm tổng, từ nay về sau, huynh đệ chúng ta liên thủ, làm to làm mạnh, vì nước người tranh khẩu khí." Trở lại ngủ lại khách sạn, mới vừa tắm xong, ngôi trúc gõ cửa đi vào, cầm trong tay tờ báo quốc cơ, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược sờ sờ mũi, nghĩ lại gần đây hành tích, Mễ Nguyệt còn ở tổ bên trong đóng kịch, Diệp Tây với hắn rõ rõ rằng, rằng, rằng tuyệt đối không có lộ ra bất kỳ cái gì cái hở sức lực trong nháy mắt kéo mãn, nói, làm sao? Ngũ Trúc đem báo đưa tới, nói, kinh hoa báo triều trang giải trí đầu đề, kinh thành đời thứ hai cùng tô hoài tân quý thích hận tình kiểu, cái gì cùng cái gì? Lâm Bạch Dược tiếp nhận báo, chỉ nhìn đại khái nội dung, sắc mặt nhất thời biến thành màu đen, nói, quá bất hợp lý. Đường Tiểu Kỳ, cha cha người phóng viên này là ai? Hỏi một chút hắn có phải là xem đài loan kịch chế ra đến cố sự? Ngũ Trúc cười nói, tốt, đường diễn, Tiểu Kỳ ở sát rách, đây chỉ có hai chúng ta. Thanh Thật khai báo, ngươi cùng Văn Trương bên trong nhắc tới mặc như, đến cùng nhận ra hay không? Lâm Bạch Dược kêu trời quát, nói: Trời đất chứng, dám, ta nếu là nhận thức nàng, liền để Ngư An Chỉ thuận gió đáy cất, giải. Ngụy Trúc cười khúc khích, nói: Tốt, ta tin ngươi. Lâm Bạch Dược giả vờ giả vịt lau vệt mồ hôi, nói: tiên tỷ thánh minh, có thể không thánh minh sao? Viết ra sát thực quá bất hợp lý. Nói Ngư An Chỉ cùng Lâm Bạch Dược tranh đấu, nguyên nhân là hai người đồng thời yêu rủa biện tinh anh, mỹ nữ thạc sĩ, gia thế hiển hách Mặc Như, vì đập đến giai nhân phương tâm, Ngư An Chỉ bày ra giàu sát sự kiện, đưa tới Lâm Bạch Dược tuyệt địa phản kích, Chỉ tiếp Mặc Như nhận biết người không rõ bị Ngư An chỉ che đậy con mắt, càng bỏ yêu tú không thể lại yêu tú Lâm Bạch Dược không chọn, trở thành đê tiện vô liêm sỉ Ngư An chỉ bạn gái. Lâm Bạch Dược đong nhiên nghĩ rõ ràng, mặc như tin tức chỉ có Vũ Quang Huy biết, cũng không kịp nhớ ngôi chúc ở, lấy điện thoại di động gọi đi qua, mang to Vũ Quang Huy, ta thảo ngươi lại ra. Vũ Quang Huy cười ha ha, nói nhìn thấy báo, ta đại gia sớm không tại, thật nhịn không được, ta cho ngươi đưa hai siêu mẫu đi qua. Không có chuyện gì, kinh Hoa báo chiều chính là Hiếu Kỳ gần, được chúng rộng rãi, có thể không ai coi là thật. Lại nói ngươi hình tượng nhiều chính diện, như cháu trai mới gọi ăn cướp như thế khó chịu đây. Trương năm 528, Định Tăng. Ngư An chỉ sắc thực cùng ăn cất tựa như, lập tức phái người đem trên thị trường kinh hoa báo chiều cho toàn bộ mua đi, lại đem viết cả biên tập cho giáo huấn một trận. Hắn đối với Mạc Như cảm giác còn là không sai, đặc biệt là Mạc nhất trung có thể trở thành trưởng khống học vọng ban giám đốc trọng yếu nhất giúp đỡ. Nhất định phải kết hôn, Mạc Như không thể nghi ngờ là ứng cử viên phù hợp, vì lẽ đó không hy vọng báo trên địa đặt tiểu thuyết ảnh hưởng tâm tình của nàng. Đây chỉ là không có liên quan đại cục khúc nhạc dạo ngắn, nhưng bởi vì Vũ Quang Huy ác thú vị, để Ngư An chỉ càng thêm ghi hận Lâm Mạch Dược, không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn phát động phản kích rất nhanh cùng Y Lập công ty liên lạc tới, biểu đạt nghĩ muốn nhập cổ Y tứ. Y Gia Lập bên này đúng lúc gặp cổ đông lớn một trong Kim Phong Thực Nghiệp muốn chuyển nhượng trong tay hai 68% cổ phần, các hành tuấn ngầm mắt nối tiếp Y Lập cao quản thành lập Hoa Dương Thương Mậu Công ty, chuẩn bị tiếp bản. Lấy Y Lập tháng 9 cùng ngày giá cổ phiếu, mỗi cổ 25 đồng, tổng vốn cổ phần một tức 4,667 vạn cổ đến tính toán, 2. 68% cổ phần giá trị hơn 9,800 vạn, coi như song phương thỏa thuận giá rẻ chuyển nhượng, cũng phải 7 ngàn vạn ra mặt. Nhiều tiền như vậy, các hành tuấn cùng các cao quản bán trong tay cổ phiếu, lấy ra tất cả tích trữ lại tìm ngân hàng còn bay, còn thiếu rất lớn lỗ hổng. Hạc Vọng Tư bản xuất hiện, tương đương với buồn ngủ đưa tới gối. Song Phương ngầm tiếp xúc mấy lần, Y Lập Phương diện lại không hé miệng, nói cái gì không có đầu tư tiền nú cầu, tạm thời sẽ không định tăng, cảm tạ Hạc Vọng tín nhiệm. Sau đó chọn lúc hợp tác các loại tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Ngư An chỉ biết đây là không tìm được chính xác nước cơ đầu. Nếu như Y Lập thật không có đầu tư tiền nú cầu, các Hoàng Tuấn trực tiếp từ chối chính là. Cần gì mỗi lần định ngày hẹn đều tích cực như vậy, liền thay đổi dòng suy nghĩ, tràn trọc tìm tới Y Lập một vị cao quản. Uống rượu hát xoa bóp rửa giấy một con rồng đi xuống, cao quản tựa như say rượu nói lỡ, để lộ ra Hoa Dương thương Mậu muốn mua kim phong thực nghiệp trong tay cổ phiếu, vẫn còn thiếu tài chính hơn 1.500 vạn. Ngư An chỉ tâm lĩnh thần hội, thông qua giới cờ nhà nào đó liên quan công ty con, tuốn về Hoa Dương Thế Mậu xoay chuyển 1.500 vạn không có lợi tức một tiền. Chợt ý lập hướng về chứng giám hội xin định tăng, dựa theo chứng khoán pháp quy định, lấy định tăng xin trước 20 ngày giá cổ phiếu 90 phần trăm làm vì định tăng báo giá, hướng về Hạc vọng tư bạn phát hành 1.025 vạn cổ, mộ tiền hai cái ước. Định tăng sau tổng vốn cổ phần thăng làm 15,692 văn cổ, Hạc Vọng Tư bản chiếm cổ 6, 53%, nhẹ một cái trở thành lớn thứ hai cổ đông. Y Liệp lập quyền nắm cổ phần kết cấu vô cùng phân tán, thứ nhất cổ đông lớn là Tắc Bắc tỉnh lý thành thị quốc tư ủy, chiếm cổ 22, 52%, cái khác vị trí thứ 10 cổ đông tương tự Kim Phong thực nghiệp, chiếm cổ đều ở khoảng 2%. Trải qua lần này định tăng, quyền nắm cổ phần pha luôn sau, 10 vị trí đầu cổ đông quyền nắm cổ phần chiếm so với có trình độ nhất định hạ thấp, vì lẽ đó Hạc Vọng Tư bản có thể ở y lập ban giám đốc bên trong nắm giữ hai cái ghế, quyền lên tiếng tăng nhiều. Hạc Vọng Tư bản nhập cổ lập tức ở tư bản thị trường gợi ra rộng khắp quan tâm, Hà Du thuận thế lại giúp Ngư An chỉ tịch một làn sóng dao, nói sự thực chứng minh, trước tin đồn bởi vì đầu tư Minh Như cùng Lâm Tiểu Trụ làm lộn tung lên chuyện, chỉ do bất lương truyền thông phán đoán. Hạc Vọng Tư bản đối tượng đầu tư cho tới nay đều là ở núp chế phẩm ngành nghề chiếm cứ lãnh đạo địa vị ý lập, cũng không hề nổi tiếng Minh Như không có bất cứ quan hệ gì. Lâm Bạch dược lúc này đã cùng ngôi trúc trở về Việt Châu, đại học năm 2 đi học kỳ khai giảng, cũng không thể không lộ diện. Mặc dù mọi người đã thành thói quen hắn xuất quỷ nhập thần, nhưng tốt xấu vẫn là thân phận học sinh, đi đi một vòng, biểu thị một cái đối với phía trường học cơ bản tôn trọng. Hai tháng nghỉ hè, trường học phát sinh biến hóa không nhỏ. Khắp cây vàng rào ánh, quả lớn đầy dây, cảnh sắc như như tiên cảnh, càng đẹp hơn chính là, mua cái ký túc xá lắp đặt điện thoại cố định, đất khách luyến các đôi tình nhân rốt cục không cần đội mưa tuyết gió lạnh đi bên ngoài buồng điện thoại bài hàn dài, có thể ổ ở ấm áp trong phòng ngủ một kể tâm sự. Trường đại học sáp nhập kết quả cũng đi ra, cùng tiếp trước không có khác nhau. Đại học Công nghiệp bị Đại học Tô Hoài sắp nhập, Đại học Tài chính chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Sắp nhập Việt Châu Thương chuyên cùng chính pháp cán bộ học viện, Ngải Ngọc hoa đảm nhiệm sắp nhập công tác tiểu tổ tổ trưởng, vui đầu vào cực kỳ dườm dà phức tạp nhân sự, tài vụ cùng trưởng khu thu xếp sự vụ ở trong, khó quỷ khó. Thật muốn có thể khắc phục muôn vàn khó khăn, gọn gàng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cho nàng Tư Lịch biểu thêm lên một trang nổi bật. Lâm Bạch Dược cùng các bạn cùng phòng tụ hội uống rượu, ngỗi chúc không có tham gia, hoặc hay là bởi vì nàng không muốn lấy người thắng thân phận thay thế Diệp Tố Thương từng ở Đại học Tài chính bằng hưu vòng bên trong địa vị. Lâm Bạch Dược cũng không bắt buộc hắn cùng nuôi trúc giao du tất cả tùy tâm tự do tự tại không bị bất kỳ ràng buộc sau đó lại cùng chu đại quan đơn độc gặp mặt nói chuyện đối với hắn khoảng thời gian này ở internet điều khiển thủy quân dẫn dắt dư luận phối hợp tạo áp lực ngư ra công tác đưa ra nghiêm trọng biểu dương cũng dặn dò xuống một giai đoạn công tác trọng tâm là tuyên truyền thế thao trò chơi bình đại thế thao trò chơi bình đại chính thức lên mạng đêm trước lâm bạch dược khởi hành chạy tới thượng hải cùng thái tín phong mấy người cùng chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc cùng ly ân hồng thế rơi khác biệt lớn nhất là thế thao trò chơi ở cơ vây Cờ tướng trung quốc thăng cấp quỷ heo cờ thị phú cùng bài bờ dệt các loại kinh điển trò chơi ở ngoài, trường hợp internet các người chơi tự phát định nghĩa liên quan tới bốn nước quân kỳ quy tắc, thuật ngữ, kỹ chiến thuật các loại tư liệu, đi vu tôn tinh, dùng nhất hợp người sử dụng tối quen phương thức lập ra toàn diện nhất quy tắc để cho dược rỡ ra rồi rào sinh mệnh lực. làm cái này cờ bài trong lịch sử thành công nhất trò chơi một trong, bốn nước quân kỳ ánh sáng cùng huy hoàng, chỉ có trải qua niên đại đó người mới sẽ rõ ràng. từ cuối năm 97 bộ lạ dị đem bốn nước quân kỳ đưa vào mạng lưới, năm 98 tháng 9, -9 lụy ẩn hùng cũng đẩy ra bốn nước quân kỳ, nhưng hai cái đều có rất nhiều thiếu hụt. Tỷ như bộ là gì chỉ có thể nghịch kim đồng hồ đánh cờ, không thể phục bàn bảo tồn, giới mặt xấu xí, mạng lưới không trôi chảy. Mà li ân hồng đổi thành thuận kim đồng hồ đánh cờ cũng có thể bảo tồn, nhưng khi đó không có USB, đĩa mềm quá nhỏ không rửa dấm được, bảo tồn lại chỉ có thể chính mình xem, không có gì lớn ứng dụng, mà lại đồng dạng tồn tại mạng lưới quá kẹt, giới mặt không mỹ quan các loại bệnh trung. Thế thao trò chơi khai sáng tính chính là ở thế thao dễ số có thể trực tiếp đổi bộ, đem bốn nước màu sắc đổi thành cảng trực quan và mỹ quan màu cam, màu tím, màu xanh lá, màu xanh lam, tối ưu chính là phục bàn bảo tồn văn kiện không cần tự mình nghĩ biện pháp mà là bảo tồn ở thế thao máy sẽ vở trên, bất cứ lúc nào đổ bộ, bất cứ lúc nào kiểm tra, còn có thể dùng thế thao dãy số gửi đi dùng chung cho bạn tốt. Chỉ một điểm này, liền tuấn sát Lý Ấn Hồng. Bình giai đẩy ra sau, dựa vào khổng lồ thế thao số lượng, chỉ dùng 2 ngày, người sử dụng nhân số vượt quá 20 vạn, cùng ôn lại hai vạn người. Mà đồng kỳ Lý Ấn Hồng, dùng thời gian hơn 1 năm, đăng ký nhân số vừa mới vừa ở năm nay tháng 9 đột phá 20 vạn, cùng ôn lại cao nhất chỉ có đáng thương 4000 người, bình quân ở mạng trên 2000 người trở xuống. Đây chính là thế lượng ưu thế. Kỳ khai đã thắng, huyện vợ mạng lưới tận dụng mọi thời cơ. Tuyên bố tại 2 tháng sau tổ chức cả nước chín tỉnh 80 cái thành thị cùng hơn 100 trường đại học cộng đồng tham dự cuộc huấn thọ bốn nước quân kỳ giải thi đấu. Thi đấu quyết ra 3 người đứng đầu, dành cho đặc biệt vinh dự Vân Trường xưng Hào, có thể ở thế tất số cùng thế tất trò chơi trên bình đài biểu hiện, đồng thời tiền thưởng cao tới 5 vạn đồng, 3 vạn đồng cùng 1 vạn đồng. Tin tức này vừa ra, ngày thứ 3 người sử dụng nhân số tăng gấp đôi tăng gọn, đến ngày thứ 5, ở mạng trên dây phá 10 vạn, sáng tạo cờ bài trò chơi lịch sử đỉnh cao. Mà bởi trò chơi bình đài sức ảnh hưởng kéo, để những kẻ yêu thích chơi cờ nhưng không có đăng ký thế thao số người cũng bắt đầu đăng ký thế thao ngược lại kéo thế thao người sử dụng thoan bay lên hình thành dối tốt tuần hoàn đang cùng tranh thủ lúc rảnh rỗi từ đoàn kịch chạy đến thượng hải mỹ nguyệt đánh bài tủ lở khở chúc mừng lâm bạch dược nhận được vũ quang huy điện thoại biết được hạc vọng tư bản nhập cổ y lập chuyện hắn vô vô mỹ nguyệt mỹ nguyệt hiểu chuyện tung người xuống ngựa, khoác lên áo ngủ đi phòng vệ sinh tắm rửa lâm bạch dược để trần trên người ngồi dựa vào ở đầu giường nói quái y lập làm sao sẽ ở nơi này lúc lựa chọn định tăng năm nay bên trong báo công trạng không sai cũng không khởi động cái gì lớn chiến lược trong túi hẳn là không thiếu tiền lời này nói ai ghét bỏ nhiều tiền đây vũ quang huy nói ngược lại hạc vọng đập phá hai ước thành ý lập lớn thứ hai cổ đông ngươi ném minh lưu liền nhà máy còn không cẩn thận một chút đừng ra quân chưa thắng thân đã mất để ngư cháu trai thắng chúng ta liền chết tiệt thành chuyện cười bất chi bất giác vũ quang huy đã coi chính mình là thành lâm bạch dược trận doanh một thành viên lâm bạch dược chợt nhớ tới kiếp trước các hoàng tuấn kết cục nói ngươi có hay không ý lập vị trí thứ 10 cổ đông danh sách có nếu không ta sao biết hạc vọng thành lão nhị vũ quang huy bên kia truyền đến chuyển động trang giấy âm thanh nói lão đại là quốc tư hủy lão nhị hạc vọng tư bản Lão Tam. Nha, Lão Tam trước đây là Kim Phong thực nghiệp, hiện tại biến thành Hoa Dương Thương Mậu, lão tứ là tài tín liên hợp. Chờ đã, Lão Tam là ai? Hoa Dương Thương Mậu à, thật giống là Kim Phong thực nghiệp lui ra, đem cổ phần chuyển cho Hoa Dương Thương Mậu công ty. Lâm Bạch dược nợ nụ cười, nếu như không có nhớ lầm, mấy năm sau y lập bạo phát động động sự kiện, có vị gọi Triệu Bá Du độc đổng báo cáo vạch Trần Cát Hành Tuấn, dùng lý do chính là năm 1999 Hoa Dương Thương Mậu tiếp bản Kim Phong thực nghiệp cổ phần thì liên quan đến tham ô công quỹ, thu nhận hối lộ, xâm chiếm quốc hữu tài sản cùng lợi ích chuyển vận các loại tội danh, làng đang vào trại giam. Đúng gì? Hạt vọng tư bản định tăng, hoa dương thương mậu tiếp bản, giữa hai cái sẽ có hay không có cái gì vấn đề. Vũ tổng, đi thăm dò một chút hoa dương thương mậu nội tình. ở bề ngoài pháp nhân không trọng yếu, trọng yếu chính là thực khống chế người là ai. Còn có, giúp ta liên hệ y lập độc đồng triệu bá du. Qua mấy ngày ta đi bãi phòng hắn. Triệu bá du, ai vậy đây là? Vũ quang huy kinh ngạc nói, lâm tổng, đến cùng ta là làm người này, vẫn là ngươi là làm người này, làm sao ta cảm giác tin tức của ngươi so với ta linh thông đây? Lâm bạch dược cười nói, tin tức về ta so sánh giải rác, chỉ có dựa vào vũ tổng đem chúng nó xúi lên, biến thành hữu hiệu tình báo mới có giá trị. Phiên phức, tiền, ta ngày mai đánh cho ngươi. Tiên liên không cần, những thứ này chuyện đều là liên quan tới hạc vọng tư bản kéo dài, xem như là ta cho lâm tổng cung cấp bán sau phục vụ. Lâm bạch dược đối với Vũ Quang Huy cao liếc mắt nhìn, chỉ biết là kiếm tiền người, không có gì lớn tiền cảnh, chỉ có biết lúc nào kiếm lời tiền gì người mới có thể đi được càng xa hơn, bay đến càng cao. Cúp điện thoại, Mễ Nguyệt lại xuất hiện ở trong phòng, con mèo nhỏ tựa như quận mình ở Lâm bạch dược trong lòng lực, nói, lại muốn bận rộn. Ngươi lập tức liền trở thành đại minh tinh, ta nếu là không nỗ lực, sau đó đứng bên cạnh ngươi, ngươi không mất mặt à? Mễ Nguyệt Ha ha cười, đầu tiến vào trong tràn, chậm rãi trườn, nói: "Đêm nay không cho ngươi đi ra, ta mới mất mặt đây." Chương 529: Đột biến. Thời gian qua đi mấy ngày sau lại lần nữa trở về kinh, Lâm Bạch dược ý thức được lâu dài ở lại khách sạn không phải biện pháp, xin nhờ Vũ Quang Huy tìm cái tam tiến tứ hợp viện, ở phía sau biển phụ cận, vị trí địa lý hoàn cảnh đều rất tốt, chính là sân vương phá điểm, diện tích hơn 500 mét vuông, bỏ ra 280 vạn mua lại, giao cho thủ đô một nhà chứ danh trang trí thiết kế công ty phụ trách trang trí, cuối năm giao công. Lâm Bạch Dược cũng không khuyên Vũ Quang Huy theo mua hai bộ. Hiện tại các chuyên gia hô thủ đô bất động sản muốn vỡ bản, sân vương loại này rách rách dưới dưới trước rõ ràng lúc ngọn ý, để mắt người có tiền không nhiều, ai có thể biết hậu thế bị sảo trên giá trên trời? Cùng ý lập độc đồng triệu Bá Du gặp mặt quá trình hiện ra thiện có thể trần, triệu Bá Du sớm đối với các Hành tuấn Bá đạo tác phong bất mãn, đặc biệt là đối với hắn bước đi Trịnh Cảnh Bình không phong khoáng cảm thấy thất vọng. Thêm vào trước đây không lâu các Hành tuấn chuyên quyền độc đoán, dùng người không khách quan, để bạn mới ba tuổi fan cựu thạnh ngồi đến Trịnh Cảnh Bình vị trí, cùng triệu Bá Du phát sinh kịch liệt tranh chấp, song vương mâu thuẫn càng ngày càng sâu, ở vào bạo phát biến lún Bắt đến Lâm Bạch Dược cung cấp tài liệu, Triệu Bá Du giận không nhịn nổi, lập tức biểu thị đồng ý thực tên báo cáo, nhất định phải đem những sâu mọt này cho bắt tới, tiếp thu pháp luật trừng phạt. Chuyện tiếp theo, Lâm Bạch Dược không có nhúng tay, có thể trở thành là y lập độc động, Triệu Bá Du tự nhiên có hắn bối cảnh cùng con đường. Tiếp trước bên trong mấy năm sau, y lập như mặt trời ban trưa, các hành tuấn so với hiện tại tiếng Tam, quyền thế cùng tài nguyên không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, như thường cắm ở Triệu Bá Du trong tay. Đông dạng một cây đao, tương tự cầm dao người, không lý do chém đến lòng, chém không được dao. Buổi tối hôm đó cùng Vũ Quan Huy ở Tam Lý Chân quán ba uống rượu, có cái tiếp rượu tiểu tỷ tỷ đi ngang qua lúc bị người chen dựa vào không cẩn thận đem mở ra bình dương rượu hất tới lâm bạch dược trên cánh tay một ít vũ quang huy giận dữ vừa muốn phát hỏa bị lâm bạch dược ngăn cản cũng không làm khó tiểu thư kia tỷ còn giúp nàng khắc phục hậu quả nói ngươi bản kia khách nhân nếu là truy cứu rượu thiếu liền nói là vũ quang huy vũ tổng trạng để bọn họ tìm vũ tổng ghi nợ tiểu tỷ tỷ thiên ân vạn tạ rời đi vũ quang huy bội phục nói lâm tổng ngươi người này thật đúng ta tính khí không bất chấp từ mi thiện mục cùng bồ tát tựa như khởi sướng tàn nhẫn đến không muốn đòi mạng không chịu bỏ qua ta nếu là ngư an chỉ Hảo hảo con nhà giàu ngay ở trước mặt, làm gì muốn nhạ ngài Ni thực sự là. Lâm Bạch Dược thở dài, nói, ta chỉ nghĩ an ổn làm ăn, từ không chủ động gây phiền toái, có thể phiền phức đều là mạng danh, kỳ rượu lũ lượt kéo đến. Có người cùng nói ta, giới cần dùng gấp nhẫn, có thể không thể nhịn được nữa, Vũ tổng sẽ làm thế nào? Đánh hắn. Vũ Quang Huy hùng hùng hổ hổ nói, năm đó các đời trước nhịn há bước, có thể có hiện tại chúng ta cuộc sống hạnh phúc. Mệnh đều có một cái, sợ chết cũng đừng đi ra hôn. Nói được. Lâm Bạch Dược nâng chén, nói, kính tiên bố. Rượu qua ba tuần, Lâm Bạch Dược đột nhiên nói Để ngươi nhìn chăm chú cái kia chuyện, có đầu mối sao?" Vũ Quang Huy nói, "Không có." Hoặc là liền không tồn ở cái này người, hoặc là hắn rất thông minh, người được khí tức nguy hiểm, lần này chỉ tọa sơn quan hồ đấu, sẽ không tự mình tham gia. Lâm Bạch dược ánh mắt thâm thúy, mỉm cười nói, "Ta với hắn thông qua điện thoại, người này đương nhiên là tồn tại." Bất quá, có một chút ngươi nói rất đúng, hắn rất thông minh, đặc biệt thông minh, lúc nên xuất thủ so với rắn độc tàn nhẫn, nên ngủ đông lúc so với quỷ ảnh còn khó tìm. Từ quyết định cùng Ngư An chỉ khai chiến, hắn liền để Vũ Quang Huy trong bóng tối mật thiết quan tâm, hy vọng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra được ít vết tích. Dù sao như loại này khuấy gió nổi mưa cơ hội thật tốt, ít không có lý do gì không ra hoành thỏ một chân vào. Vì lẽ đó hắn ở bề ngoài là đối phó ngư án chỉ, trên thực tế cho ít đào cái hố. Có thể ít dĩ nhiên nhìn xuống. Vũ Quang Huy phản đối, nói, cống ngầm bên trong chuột lại mạnh mẽ, cũng không đấu lại bay lượn bầu trời chim diều hâu. Lâm Tổng ngươi là làm đại sự, cần gì lãng phí tinh lực ở người như thế trên người. Tùy theo hắn nhảy nhót, có thể. Nói còn chưa dứt lời, mười mấy cái mới vừa uống rượu xong nam nam nữ nữ chen trúc trải qua ghế dài bên cạnh, đột nhiên có người luồn chai rượu từ trong đám người chuẩn xác nện đến Vũ Quang Huy trên đầu, máu tươi bắn dính đến bốn phía mặt bàn cùng lưng ghế dựa, tình cảnh nhất thời hỗn loạn. Đoàn Tử Đô chỗ ngồi cách một cái ghế dài, vươn mình nhảy một cái, ngắt ở Lâm Bạch Dược trước người, nhìn đạo kia hành hung bóng đen thừa dịp hỗn loạn biến mất ở cửa sau, cũng không có đuổi theo. Đường Tiểu Kỳ ở xe ngoài cửa bên trong chờ đợi, hắn thỏa đáng tâm đối phương điệu hổ Lý Sơn, bảo vệ Lâm Bạch Dược là nhiệm vụ thiết yếu, cái khác đều không trọng yếu. Vũ tổng, Vũ tổng. Vũ Quang Huy rơi vào ngất, không có phản ứng các tiểu đệ của hắn lúc này mới vọt tới, lâm bạch dược chỉ huy mọi người dơ lên vũ quang huy, lập tức chạy tới bệnh viện phụ cận. trải qua bác sĩ kiểm tra, may là chỉ là nhẹ nhàng não rung động, tổn thương mấy cm vết thương, xương sọ không có gãy xương, trong đầu không thấy tụ huyết. treo nước đến nửa đêm, vũ quang huy rốt cục tỉnh lại, động một chút là nằm ngả bên giường chạy như điên, lâm bạch dược không ngại cơ khổ, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc đến bình minh. chờ đến hơn mười giờ sáng, tình huống ổn định lại, vũ quang huy ngoại trừ còn có chút tráng váng đầu cùng đầu chóng, không còn trời đất quay cuồng, cũng có thể nói chuyện cùng ăn một chút gì. ai ra tay? Lâm Bạch dược cho Vũ Quang Huy rót chén nước nóng, Vũ Quang Huy uống một hớp, dầu dĩ nói: "Đoán không được, ta đắc tội người không ít. Gần nhất đắc tội, phỏng trưởng cũng chính là Ngư An Chỉ. Kinh Hoa báo chiều có ta cổ phần, viết ngày đó bản thảo biên tập 2 ngày trước bị Ngư An Chỉ phái người cho thu thập một trận, phỏng trưởng từ hắn cái kia tra được trên đầu ta. Cháu trai này, ra tay quá đen." Lâm Bạch dược nghi ngờ nói: "Ngư An Chỉ dám ra tay với ngươi? Ta Lâm tổng, ngươi coi yến tử môn là cái gì Phật môn thánh địa sao? Chuyện gì bọn họ không dám làm?" "Ôi." Vũ Quang Huy đau nén nén miệng, tay bưng băng vải, hận hận nói: "Mối thủ này nhất định phải báo." giáng trục ta đen đạch, ta chém hắn một cái tay, không đến nỗi náo thành như vậy. Lâm Bạch Dược lập tức động viên Vũ Quang Huy, nói, đối phó Ngư An chỉ ta có tỉ mỉ kế hoạch, để cho hắn thân bại danh liệt, không so để cho hắn cụt tay thiếu chân càng thú vị. Lại nói, tiến Tử môn chính là không bao giờ thiếu kẻ liều mạng, Người Vũ tổng thân kiều thị quý, phạm đến với bọn hắn động đao độc thương, thật vất vả thuyết phục Vũ Quang Huy không chế tâm tình, không muốn thưởng thức kế sách tâm lý cấp thấp thương chiến diễn biến thành phá phách cấp bóc cao cấp thương chiến, như vậy thế cuộc sẽ hoàn toàn mất không chế. Lâm Bạch Dược trong túi điện thoại di động vang lên, nhìn một chút là cái số xa lạ, đi tới phòng bệnh ngoài cuối hành lang, ấn xuống nút nhận của gọi. Này, vị nào? Vẫn là xa lạ lại nhiều lần quanh quẩn ở bên thai không đi thanh âm của người đàn ông kia vang lên. Lâm tổng, tối hôm qua đưa cho ngươi lễ vật nhỏ cảm thấy thế nào? Ít. Không còn là lần trước tao nhã ôn hòa, mà là lộ ra âm lãnh cùng hung hăng. Nói rõ định lực của hắn theo Lâm Bạch Dược ngày càng no đủ cánh chim mà bắt đầu dao động, bởi vì hắn không còn tự tin như vậy có thể dễ dàng chiến thắng Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược trong nháy mắt hiểu rõ loại này cấp độ sâu biến hóa trong lòng, giọng nói bình thản nói, nguyên lai là ngươi làm ra. Lần sau lại tìm xác khô loại này việc, tận lực tìm cái ánh mắt tốt, đừng nhận lầm người. Không có nhận lầm người, giáo hơn chính là Vũ Quang Huy. Nam Nhân cười nói, ta biết, hắn giúp ngươi ở Ngư An chỉ cùng Phó Cảnh Long bên người đều sắp xếp cơ sở ngầm, nếu như ta liên hệ bọn họ, lại làm một lần tương tự lần trước mấy nhà liên thủ ngăn chặn tinh thịnh sắp nhập chuyện, rất khả năng liền sẽ bị ngươi bắt được cái trôi. Ta thừa nhận, Vũ Quang Huy mặc dù là vũ gia không đang chú ý phế vật, có thể dán co đường dán, người này ở siêu tập phương diện tin tức xác thực rất am hiểu. Cho nên, lúc này ta thay đổi kế hoạch, sẽ không liên thủ Ngư gia đối phó ngươi ngược lại ta còn có thể giúp ngươi đối phó Ngư An Chỉ Lâm Bạch Dược đống nhiên biến sắc đoán được dụng ý của hắn nói ngươi ngay lập tức sẽ muốn cút điện thoại Nam nhân cười ha ha nói nghĩ thông suốt biết Ngư gia không kịp ngay khi vừa nãy Ngư An Chỉ tọa giá ở từ Tây Giao trở về nội thành trên đường phát sinh tai nạn xe cộ tại chỗ nổi lửa thiêu đốt, người ở bên trong đốt thành tro có tính hay không giúp ngươi với hắn chạm vào nhau xe chở hàng tài xế gọi Miêu Đại Khánh ngươi chờ sẽ có thể hỏi một chút Vũ Quang Huy hay là hắn người quen cũ đây lại còn rất thú vị đầu tiên là Vũ Quang Huy đầu bị mở ra biểu Tiếp Ngư An chỉ liền có chuyện, Ngư Kính Tông sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Tổng, chờ ngươi chân chính thấy được Ngư Kính Tông nổi giận lúc dáng vẻ, nhất định sẽ hận không thể chết trong tay ta, vẫn tính sớm một chút giải thoát đây. Chương 530, đấu cờ. Ít năm bắt thời cơ quá tốt, sớm một khắc, trễ một khắc, đều không đạt tới hiện tại hiệu quả. Hắn không thể giá họa Lâm Bạch Dược, bởi vì Ngư Kính Tông biết Lâm Bạch Dược không thể vận dụng như thế cấp tiến thủ đoạn. Lâm Bạch Dược tìm kiếm chính là từ buôn bán cùng pháp luật trên đánh bại Ngư An Chỉ, mà không phải đơn giản thôn bạo thân thể tiêu diệt. Đồng thời Lâm Bạch Dược hiện tại chiếm hết thượng phong, thắng lợi trong tầm mắt, cần gì phải làm hạ sức nổi ít sẽ không xỉ nhục ngư kính tông thông minh. vì lẽ đó chỉ có thể giá họa vũ quang huy. bởi vì vũ quang huy đạo đức mọi người đều biết, căn bản không thể được quan đức chủ, khởi sướng tàn nhẫn đến mặc kệ không để ý, vô cùng có thể làm ra chuyện như vậy. sự thực cũng là như thế, bị vô đầu sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là chém ngư an chỉ một cái tay, làm điểm điên cuồng nói chuyện cũng hợp tình hợp lý. như vậy đón lấy liền thuận lý thành trương, vũ quang huy sợ dĩ rơi vào cái này đầm lấy, thuần túy là lâm bạch dược duyên cớ. ngư kính tông nếu như báo thù vũ quang huy, lâm bạch dược há có thể ngồi xem mặc kệ? cứu hận thăng cấp, chiến tranh thăng cấp, còn liều mạng kết quả ít cũng không để ý, ai thắng ai thua, hoặc là lưỡng bại câu thương, ngược lại hắn đều là ngư ông đắc lợi người kia. Nhưng phải giá họa Vũ Quang Huy, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải tìm tới vi diệu nhất cát điểm. Khoảng thời gian này lặng im cùng chờ đợi, chính là vì này. May mắn chính là, ít vẫn là đợi đến. Vũ Quang Huy không có trải qua Lâm Bạch Dược đồng ý, tự ý vận dụng kinh hoa thời báo lực lượng, chế tạo đại chúng thích nghe ngóng tin bên lề đến buồn nôn ngư an chỉ. Buồn nôn ngư an chỉ cũng là thôi, đem không đếm xỉa đến mặc như cho lôi xuống nước, người ở bên ngoài xem ra, ngư an chỉ trùng quan giận dữ vì hùng nhan tìm người đi chụp Vũ Quang Huy đen gạch, có phải là rất phù hợp logic? Cùng lý, Vũ Quang Huy bị chụp sau, rồi quay ngược lại đi tìm Ngư An Chỉ báo thủ, có phải là cũng rất phù hợp logic? Ít chân chính có thể nói, đem người tâm cùng quỷ kế tính tới cực hạn. Lâm Bạch dược phản trở về phòng bệnh, sắc mặt rất là khó coi, Vũ Quang Huy còn không phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, cười nói, làm sao đây là? Nội bộ mâu thuẫn, tiếp cái điện thoại rủ xuống mặt. Có cái chuyện, ngươi trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vũ Quang Huy ngẩn người, nói, chuyện gì? Nghiêm túc như vậy? Ngư An Chỉ mới vừa xảy ra hai nạn xe cộ, khả năng đã chết qua thật hay giả. Vũ Quang Huy kinh ngạc há to miệng, nói: cháu trai này bệnh như thế suy. Ngươi là lớn nhất kẻ tình nghi. Ha, chết rồi cũng tốt, còn đỡ phải lao tử động thủ. Cái gì? Vũ Quang Huy không chỉ có miệng không đóng lại được, con ngươi cũng trong nháy mắt mở rộng, thẳng tắp ngồi dậy đến. Có thể so với y học kỳ tích, chỉ mình mũi, nói: ta là lớn nhất kẻ tình nghi. Lâm Bạch Dược lúc này khôi phục kiên tĩnh, việc đã đến nước này, chỉ có nghĩ biện pháp ứng đối, tuyệt đối không thể rối loạn tấm lòng. nói: tối hôm qua ngươi bị đánh, ngày hôm nay Ngư An chỉ có chuyện. Thêm vào kinh hoa báo triều xung đột, ngươi cảm thấy ngư kính tông sẽ tin tưởng ngươi là vô tội. Vũ Quang Huy á khẩu không trả lời được, có thể chuyển miệng vừa nghĩ, nói, không đúng à? Coi như có kẻ tình nghi, vậy cũng là ngươi lớn nhất. Ngươi cùng ngư an chỉ đấu một mất một còn, so với ta với hắn thủ nghiêm nặng hơn nhiều được không? Lâm Bạch Dực nói, ta muốn động thủ sớm có thể động thủ, chủ yếu nhất chính là lái xe va về phía ngư an chỉ người gọi Miêu Đại Khánh. Ngươi có nhận biết hay không đến? Miêu Đại Khánh. Vũ Quang Huy trầm tư suy nghĩ mấy phút, mãi đến tận đầu mơ hồ làm đau, rốt cục nghĩ tới, nói, ta biết, trước đây cùng qua ta một quãng thời gian. Sau đó cuồng đánh cược nát đánh, dạy mãi không sửa, bị người đuổi nợ chém hai ngón tay đầu, từng cầu đến ta cái này, ta không quản. Bất quá, người này là cái hiếu tử, ta nhìn mẹ của hắn đáng thương, cho một vạn tiền trợ cấp gia đình, cầm làm điểm buôn bán nhỏ, đầy đủ nuôi gia đình sống tạm. Nói nói phản ứng lại, nói, tiên sư nó, chó này viết giám ân đền toán trả. Tăng mét tốc đấu mét thủ, nhân tính từ trước đến giờ nhất không chịu nổi thử thách. Lâm Bạch dược đứng dậy đi ra ngoài, nói, xuất viện đi, ta đi ngư kính tông, ngươi đi thăm dò Miêu đại khanh, làm rõ đầu đuôi câu chuyện, không thể để cho ít thực hiện được. Ít, là hắn đang giở trò quỷ. Vừa nay chính là ít điện thoại, đáp ý hướng về ta thị uy. Vũ Quang Huy hối vui lòng tính tĩnh, lớn như vậy còn chưa từng biết sợ ai, ngươi tàn nhẫn, hắn càng ác hơn, chống thân thể không quá nhanh nhẹn nhảy xuống giường, tức miệng mắng to, chó viết, tính toán đến lao tử trên đầu, để ta tra được là ai, ta lột ra hắn. Ngẩn đầu nhìn thấy Lâm Bạch Dược bóng người tức sắp biến mất ở ngoài cửa, trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần lo lắng vẻ mặt, nói, này. Lâm Bạch Dược dừng bước, quay đầu lại nhìn sang, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, một mình ngươi có được hay không a? Ngươi kính tông có thể không phải người tốt, mất con nuôi đâu, cũng không ai dám đảm bảo hắn có thể hay không phát rồ đừng đi không về được, huynh đệ còn chờ ngươi uống rượu đây. trải qua chuyện tối ngày hôm qua, lâm bạch dược không quan tâm hắn lại thổ lại chảy máu cả người ố yếu, không có nửa điểm hư tình giả ý, tự mình thức đêm chăm sóc. vũ quang huy tâm tính phát sinh ra biến hóa, xương hô cũng từ lâm tổng biến thành huynh đệ. lâm bạch dược phất tay một cái, thản nhiên nói, ít khả năng tính đúng rồi mỗi một bước, nhưng hắn là người, không phải thần. ngư kính tông không phải ngu xuẩn, ngoại trừ con trai, hắn còn có buôn bán đế quốc, còn có bằng hữu huynh đệ bộ hạ môn nhân theo hắn ăn cơm, hắn không sẽ nổi điên, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, chậm rãi tìm ngươi ta báo thù có chuyện đoạn đường ngắn ngủi phong cấm sau một lần nữa mở ra, cháy xe bị cứu hỏa dập tắt sau, cùng xe chở hàng một đạo bị kéo đến chỉ định đổ xe đơn vị. Hiện trường để lại có vết máu cùng vết lửa, đồ vật mà đi xe cộ thỉnh thoảng sẽ quét tới hai mắt, nghị luận bài câu. Nhưng mà đối với bọn họ tới nói, đây chỉ là mỗi ngày vô số lần tai nạn giao thông bên trong bình thường nhất, bất quá cùng nhau thoáng qua liền bỏ đi đến sau đầu. Vũ Quang Huy rời đi bệnh viện sau, sáng suốt trốn đến bằng hữu nhà, là bàn xử án phân cục người nhà viện. Nơi này hiện tại so với bất kỳ địa phương nào đều an toàn, thủ hạ các anh em tất cả đều tung đi ra ngoài, rất nhanh các loại tin tức tập hợp đến trước mặt hắn. Miêu Đại Khánh bị mang tới bệnh viện, còn có Ngư An chỉ tài xế. Miêu Đại Khánh thương không nặng, thì có chút nhẹ nhàng và thương, thương thế trải qua đơn giản xử lý, đã bị lực lượng cảnh sát mang đi câu hỏi. Tài xế toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nhờ có sinh mệnh ý chí lực mạnh, cứng nhẫn nhịn đau đớn từ trong xe bỏ đi ra, suýt chút nữa chôn thây biển lửa. Hiện tại vượt qua giai đoạn nguy hiểm, không có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì xe chở hàng từ phía sau đồi đôi, đem xe Audi đụng vào ngọn núi, động cơ nổi lửa gợn ra cả xe thiêu đốt. Phía sau xe thân đè ép biến hình nghiêm trọng, không thể như tài xế như vậy là mạng. Có người nói có người đốt thành cho bụi, xe cứu thương đến thời điểm chỉ còn giữ lại cơ bản đường viện, vô cùng thê thảm. Vũ Quang Huy có chút tê dại ra đầu, Ngư An chỉ chết thảm như vậy, Lâm Bạch dược độc thân đi gặp đi gặp Ngư Kính Tông, xác định sẽ không phát sinh bất ngờ sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, trung quy là ngồi không yên, bấm Hà Thu điện thoại, giam ba câu nói rõ nguyên do, Hà Thu mắng to, "Lão bác, ngươi làm chuyện tốt." Vũ Quang Huy ở trong gia tộc là tám, bất quá bình thường cũng không ai như thế gọi, Hà Thu cho thấy chính là nổi giận, hắn vội vàng nói, "Tẩu tử, hôm nào ta chịu đòn nhặt tội, ngài lại nhiều hơn mắng ta hai câu." Lâm Tông nói không chắc liền ghé ở Ngư gia trong tay. Hà Thu lạnh lùng nói, "Ta còn không để hắn chết đây." Hắn không chết được. Lần này không phải câu cá lương đỉnh. Đinh Huyền Hùng dẫn dắt Lâm Bạch Dược đi tới Sơn Trang nơi sâu xa. Tuy rằng vẹn vẹn lần thứ hai gặp mặt, nhưng Đinh Huyền Hùng đối với Lâm Bạch Dược nhận thức đã phát sinh biến hóa nhiên trời. Tiến Tử Môn đứng vững góp chân tới nay, hạc vọng tư bản ở về buồn bán thuận buồn xuôi gió, rất ít gặp phải có thể giao thủ nhiều cái hiệp còn không rơi xuống hạ phong đối thủ. Lâm Bạch Dược tuổi đời 20, lôi kéo khắp nơi, thực sự không thể khinh thưởng. Lư An chỉ với hắn so với, thưởng thụ phong phú nhất tài nguyên, tiếp thu đứng đầu nhất giáo dục, khởi điểm cao hơn vô số lần, kết quả không chỉ có thua ở ánh mắt và kết cục, liền chơi dơ bẩn triêu cũng chơi bất quá mất hết ngư ra mặt, Tọa lạc ở sơn trang cuối cùng sân là cổ kính lâm viên thức kiến trúc, đề phòng cùng phía trước tuyệt nhiên không giống. Từ lối vào bắt đầu, kiểu khúc hành lang uốn khúc, núi dã nước chảy, mỗi cách mười mấy mét đứng nhiều tên hình thái như rồng tựa như hổ, ánh mắt sốc vác sắc bén bảo tiêu. Đoàn tử đô cùng sau lưng lâm bạch dược trong bóng tối đánh tới hoàn toàn tinh thần, có chút hối hận không làm đem đồ thật phòng thân, chỉ có dao ngắn, sợ là hai quển khó địch búa tay. Đến, Đinh Huyền Hùng dừng bước lại, trước mắt xuất hiện chính là ở vào hình nghệ liềm hổ nhân tạo chính trung ương thạch phạng, thân tàu là đá hoa cương xây mà thành, trên thuyền hai tầng thuần tử đạn kết cấu nhã cổ, điêu lan vẽ đống. Khí thế rộng rãi, leo lên bên hồ thuyền con, đưa đến thạch phần nơi, theo Đinh Huyền Hùng lên thuyền, một tầng ngồi 20, 30 người, nhìn trang phục đến từ các ngành các nghề, ngư long hô tạp, trẻ có già có, nữ có nam có, đối với Lâm Bạch Dược không có không chợn mắt nhìn. Lầu 2 xin mời. Đinh Huyền Hùng trước tiên đạp lên bậc cấp, Lâm Bạch Dược đi theo sau đó, đột nhiên có một hạo phát ông láo vung quyền sông thẳng hắn sau gái, khe hở thấy ẩn hiện quyền đâm Hàn Quang, càng là đòi mạng đầu pháp. Lâm Bạch Dược nghe được động tĩnh, cũng không quay đầu lại, bước chân thân hình không thay đổi chút nào, khí độ phi phàm. Đoàn tử đô vọ thân gián dựa vào, bả vai định trụ quyền đâm khoảng cách lâm bạch dược mấy cm khoảng cách, lại không cách nào tiến thêm, sau đó đỉnh chịu kích bụng, đem ông lão kia đẩy lùi. Ông lão bị người phía sau đỡ lấy, vẫn là không chịu thua, mắt thử sắp nức mắng, "Tiểu tử, hại đại thiếu, còn dám nên ngang lên thuyền, bắt nạt ta yến tử môn không người sao?" Lão hán qua tuổi lục tuần, không tiếc mạng sống, cũng phải ngươi lên mạng. Có lẽ ông lão lời nói kích khởi mọi người căm thù giặc chi tâm, lại có hai người trẻ tuổi vào tới, đoàn tử đô nằm ngang ở cầu thang nửa đường, một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông, bùm bùm lại đánh ngã hai người, dao ngắn ở tay, bệnh nghệ trung quanh, nói, "Hôm nay người tới là khách." Ai còn dám đối với lao bản ta vô lý, ta lấy mạng của hắn. Không để ý tới lầu một phân tranh, Lâm Bạch Dược leo lên lầu hai. chống trai sân bãi chỉ có một tấm thật dài bàn gỗ, quanh thân bày đặt 12 thanh cái ghế, nương ra chủ yếu nhất thành viên đến chín cái. Trong đó có Lâm Bạch Dược quen thuộc kiến sơn nhân. Nhớ lúc đầu hai người còn ở phòng vệ sinh so qua ưu khuyết điểm, hiện tại đối diện gặp lại như không nhận ra, thế sự khó lường, không thể làm gì. Lâm Bạch Dược đi tới, kéo ra phần cuối cái ghế, ngồi xuống sau, cùng Nương kính tông cách rất xa khoảng cách, ánh mắt như điện quang hỏa thạch giống như không trùng va chạm, giọng nói bình tĩnh nói, Nương tổng, ta hôm nay tới không phải cầu hòa, mà là hy vọng ngươi rõ ràng, Tiểu Ngư tổng có chuyện, không, có quan hệ gì với ta, không, có quan hệ gì với Vũ Quang Huy. Chương 531, phản công. Cùng ngày Lâm Bạch Dược không có đi ra khỏi Sơn Trang. Lưu Thủ ở ngoài sơn môn đường tiểu kỳ cứng sung vào, bị đánh thương tích khắp người sau đổi ra. Màn đêm buông xuống, 8 giờ tối, Hà Thu trực tiếp can thiệp xuống, lực lượng cảnh sát cùng võ kính bộ đội đột nhiên liên hợp điều động, lấy nhận được báo án có người mất tích làm vì lý do, mạnh mẽ phong Sơn Trang. Có thể siêu tầm không có kết quả. Sơn Trang nhiều đến mấy chục người trăm miệng một lời nói mắt thấy Lâm Bạch Dược rời đi. Thời gian liên cùng người làm chứng cung cấp thuật lại hoàn chỉnh, bên trong Sơn Trang cũng không phát hiện vết máu cùng thi thể các loại tình huống dị thường, thêm vào ngư kính tông cường đại sức ảnh hưởng, không thể làm gì khác hơn là đi đầu rời đi. chợt ngư kính tông điện thoại riêng bị đánh nổ, nhưng hắn khăng khăng lâm bạch dược quả thật bình an rời đi Sơn Trang, nhưng mà lâm bạch dược điện thoại lại không gọi được, đến cùng người ở đâu bên trong, thành la sinh môn. Nhìn như gió hêm sóng lặng phía dưới, khắp nơi kịch liệt đánh cờ như không hề có một tiếng động chiến trường. Khói thuốc súng tràn ngập Vũ Quang Huy biết được tin tức sau đầu tiên là lừa dẫn ngục trời, chuẩn bị gọi tề tiểu đệ sông sơn trang cứu người, có thể bị bên người tâm phúc tôn Điền gắt gao kéo. Nghe song phiên khuyên can, lại chợt cảm thấy sợn cả tóc gáy. Ngư kính tông đã điên rồi, nếu dám đối phó lâm bạch dược, làm sao có khả năng buông tha hắn? Như lâm bạch dược từng nói, hắn là lớn nhất kẻ tình nghi, sợ là bị bắt được liền chết không có chỗ trôn, liền dãi rửa cơ hội đều sẽ không có. Thời đại này, vì tiền không muốn sống một trào một đám lớn, đặc biệt là yến tử môn giang hồ xuất thân, thủ hạ nhiều kẻ liều mạng, dù là vũ gia vầng sáng cũng không bảo vệ được hắn. Nơi này không an toàn. Tôn Điền cấp thiết nói, đưa ra linh thông nhất chính là tin tức, Lão đại bằng hữu một trang một cái chuẩn, lại nói đây là gia trúc viện, lại không phải sợ cảnh sát, ban ngày ban đêm người đến người đi, khắp nơi hở. Ngư kính tông thật muốn bất chấp hậu quả, chúng ta căn bản không phòng ngừa được. Vũ Quang Huy rõ ràng cũng có chút rối loạn trở tuyến, nói, ngươi có chủ ý gì tốt? Về nhà cũ đi, nhà cũ tuyệt đối không được, ta thả rằng chết bên ngoài, cũng không đi trở về bị mắng. Vũ Quang Huy kiên quyết từ chối, bên ngoài chọc chuyện, về nhà cũ trốn hoạn, vậy còn không như giết hắn đây. Tôn Điền nói, vậy chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Ta tháng trước mới vừa ở Đại Hưng huyện mua cái cũ sân, ngoại trừ ta không ai biết, muốn không đi chỗ đó đợi mấy ngày. Ta đoán nhiều nhất hai, 3 ngày, là sống hay chết, nên có cái tin chính xác. Vũ Quang Huy cao mày nói, Đại Hưng cái kia phá địa phương, ngươi đi chỗ đó mua nhà có tác dụng cho gì? Tiện nghi à? Vòng 3 bên trong mua không nổi, Đại Hưng tốt xấu có thể đặt chân, bất định sau đó biến thành nội thành đây. Tôn Điền gấp đến độ giơ chân, nói, lão đại, lửa cháy đến nơi, ngươi còn quan tâm cái này đây? Đi nhanh lên đi, ta lập tức đi an bài xe. Vũ Quang Huy kéo lại hắn, nói, ngươi mới vừa rồi còn nói ngư ra tin tức linh hồn. Ngươi là ta người ở bên cạnh, nói không chắc sớm bị nhìn chằm chằm. Không thể đi ngươi cái kia, ta có biện pháp. 11 giờ đêm, mấy chiếc xe thừa dịp màn đêm chạy khỏi phân cục ra trục viện, sau đó hố làm nhiệm trợ, phân công nhau tàng ra. Trong đó một chiếc không đáng chú ý sạn tạ nã xuyên qua gần phân nửa nội thành, sát thực mặt sau không có theo dõi, vũ quang huy đột nhiên hô, dừng lại. Xe dừng lại ở một cái tên là Hoa Duyệt cư dân bình thường cửa tiểu khu, cũ kỹ cửa sắt khép hở, không có vật nghiệp, cũng không có rơi xuống khóa. Tôn Điền kinh ngạc nói, đây là. Đừng động, đi vào. Tiến vào tiểu khu sau lại xoay chuyển hai vòng. Vũ Quang Huy lựa chọn một đống không mấy nhà đèn sáng đơn nguyên, lên tới lầu 3, chỉ vào đồng hồ cửa phòng, đối với sau lưng một cái rất lạnh rất khóc tiểu để nói, Hàn Băng, mở ra nó, đừng lưu vết tích. Hàn Băng người cũng như tên, cả ngày rủ xuống mặt, không nói một lời. Tiến lên mân mê không tới 10 giây đồng hồ, cửa phòng mở ra, mấy người đi vào sau, quả nhiên gia cụ cái bản đều che kín xác thực lương vài bồng khối, chủ nhân không ở lại cái này. Như loại này tiểu khu, gần 2 năm có không ít nhà đổi mới rồi nhà, phòng ở cũ kỹ hay bởi vì đoạn đường kém không tốt cho thuê, liền như thế không, chúng ta ở nhờ hai ngày. Vũ Quang Huy đắc ý nói, "Ngư Kính Tông chính là Nhị Lan Thần, lần này ta cũng phải đâm ngủ Hàn thiên Nhãn." Lái xe đi dạo phố tùy cơ tuyển địa phương, liền lao tử đêm nay trước cũng không biết sẽ ở nơi nào đặt chân, nhìn hắn đến cùng làm sao tìm. Tôn Điền phục sát đất, vừa định lĩnh hót, bị Vũ Quang Huy đánh ra ngoài, nói, "Đợi lát nữa Hàn Bằng sẽ đi lấy ăn uống, rủ, ta cùng bọn hắn mấy cái mấy ngày nay liền ổ không ra khỏi cửa. Bên ngoài chuyện, giao cho ngươi phụ trách, có động tĩnh gì, đúng lúc điện thoại liên lạc. Còn có, bên này ngươi liền không nên tới, miễn cho gây cho người chú ý." Tôn Điền đáp ứng sau xuống lầu kéo mở cửa xe lúc ngẩng đầu nhìn mắt mới vừa sáng lên đèn nhà, sắc mặt phức tạp, hổ thẹn, có bất an, yên lặng ngồi vào trong xe, lấy điện thoại di động ra do dự một hồi, vẫn là bấm cái kia để cho hắn vừa hận vừa sợ dãy số. "Này, Người đến Đại Hưng?" "Không có." Xảy ra chút bất ngờ. "Tôn Điển, không hoàn thành được ta kế hoạch của lão bản, hậu quả ngươi biết đến." "Đừng, không muốn, ta có thể giải thích." Tôn Điển cả người run, cầu xin nói, "Vũ tổng hắn từ trước đến giờ lòng nghi ngờ nặng, nghe ta nói Đại Hưng bên kia mới vừa mua nhà, cảm thấy không an toàn, ta cũng không thể đem hắn chối đi thôi. Các ngươi không biết hắn, hắn không đồng ý đi." Ta liền dư thừa một lời khuyên cũng không dám khuyên, chỉ lo chọc giận hắn lòng nghi ngờ. Hắn nếu là không tin nhiệm ta, kế hoạch của các ngươi mới thật sự muốn xong đời. Điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát, nói: "Vũ Quang Huy hiện tại ở đâu?" Hoa Duyệt tiểu khu, Tôn Điển mau mau nói Vũ Quang Huy ẩn thân nơi, trong điện thoại người kia hiển nhiên có chút không nói gì, nói: "Các ngươi Vũ tổng trước đây có phải là bị người đuổi giết qua?" Bản lĩnh khác không có, thoát thân bản lĩnh thật mẹ nó lợi hại. Nếu là Cố Ký tiểu khu, có thể hay không ở không kinh động những người khác điều kiện tiên quyết, trói lại Vũ Quang Huy vận ra khỏi thành. Tôn Điền nói: "Không thể." Vũ tổng bên người mang theo 6 cái bảo tiêu, tất cả đều là nhân vật hung ác, trong tay còn có đồ thật. Trừ phi ngươi có thể tổ chức mấy chục người đại bộ đội, tương tự cầm đồ thật mới có thể đánh vào đi. Ngươi không thể ở trong nước cùng cơm bên trong xuống điểm thuốc. Đêm nay ta rời đi thì không cho lại tới. Ăn uống đồ vật sẽ có người chuyên phụ trách, một người ăn, người khác mới sẽ ăn, làm sao có khả năng trúng chiêu? Vì lẽ đó vẫn là ngươi quá vô dụng. Trong điện thoại truyền đến người kia buồn bực âm thanh, nói: "Nếu có thể thuận lợi đem Vũ Quang Huy lừa gạt đến Đại Hưng, ở chúng ta chuyện an bài trước chỗ tốt, thêm vào ngươi trong ứng ngoại hợp, hộ vệ của hắn lại tăng gấp đôi cũng phải nhận cái ngã." Tôn Điền không dám phản bác, thấp giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi đừng nói đùi, nhìn chăm chăm Vũ Quang Huy, đừng làm cho hắn thò khôn có ba hàng, lại cho chạy. Còn lại, ta sẽ điện thoại cho ngươi, sáng sớm một giờ, kinh thành nhà nào đó xa hoa khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất khúc sạn, có thể nhìn thấy hai cái bóng, một cái chính là mới vừa cùng Tôn Điền gọi điện thoại nam tử, một cái khác nhàn nhã tựa ở trên ghế xà lồng nghe hẳn báo cáo. Ông chủ, Vũ Quang Huy không rơi đến trong tay chúng ta, có còn muốn hay không cùng ngư kính tông giao dịch? Giao dịch à? Trò chơi này tuy rằng chơi rất vui, thế nhưng ta cũng không nghĩ tới Ngư Kính Tông như thế điên, đừng thật đem Lâm Bạch Dược cho hại chết. Ta nói rồi, hắn nhất định phải chết trong tay ta, là lúc kết thúc. Nếu như Lâm Bạch Dược lúc này ở cái này, chỉ nghe tiếng nói, liền biết người này chính là hắn khổ sở truy tra hồi lâu ít. 2 giờ sáng 45 phút, Ngư Kính Tông điện thoại lại vang lên, nhìn mã số xa lạ, cũng không có đi đón. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác chấp nhất vô cùng, từ đầu đến cuối không có cắt đứt. Đợi đến cuối cùng một tiếng vang lên, sắp kết thúc sana, Ngư Kính Tông rốt cục ấn xuống nút nhận cuộc gọi, nói: "Vị nào?" "Ngư tổng." chúng ta không nhận ra, nhưng ta có thể giúp ngươi chấm dứt mất con mối hận. Ồ, có phải là đến hiện tại còn không tìm được Vũ Quang Huy tam tích. Người kia hơi mỉm cười nói, đợi đến bình minh, Lâm Bạch dược mất tích một ngày đêm, ta lo lắng Ngư tổng không chịu nổi áp lực, chỉ có thể thả hắn. Vũ Quang Huy tùy tiện chạy đến quốc gia khác, ngươi đời này cũng không tìm được, tiểu Ngư tổng dưới suối vàng có biết, chẳng phải là chết không nhắm mắt. Ngư Kính Tông trực tiếp cúp điện thoại. Vẫn là khách sạn phòng tổng thống bên trong, cùng Tôn Điền liên hệ người kia kinh ngạc nói, Ngư Kính Tông cúp máy. Không muốn biết Vũ Quang Huy tam tích. Ít cười nói, trong vòng 5 phút, hắn sẽ nghĩ rõ ràng, sau đó gọi tới. Sơn trang lòng đất trong mắt thất, Ngư Kính Tông nhìn hướng về đối diện ngồi uống trà Lâm Bạch Dược, nói, "Là hắn?" "Đúng." Lâm Bạch Dược nhìn chằm chằm trong chén trà trôi nổi trên dưới sợi trắng nhỏ trà hào, khóe môi tràn ra lăng liệt như đau ý cười, nói, "Ít, chúng ta chờ đến hắn." Chương 532, chém giết. Thuyết phục Ngư Kính Tông quá trình rất đơn giản. Lần trước dành trước giải quyết Minh Nưu đầu tư, trước khi rời kinh, Lâm Bạch Dược cùng Ngư Kính Tông từng có một lần điện thoại trùng đàm, nói đến ít tồn tại, cũng phân tích trước mặt thế cục. Song phương náo thành như vậy, ít nhất định sẽ thừa cơ ra tay. Ra tay không có nằm ngoài hai cái phương hướng một là cùng ngư gia hợp tác, kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu tuyên cổ bất biến đạo lý. nếu như ngư kính tông tiếp thu, vậy coi như lâm bạch dược cái này điện thoại không có gọi qua, nên làm sao đến liền làm sao đến, một con dê là thả, hai con dê cũng là thả, tiếp tục đấu nữa, phân cái thắng bại. hai là từ bên trong gây xích mích, tăng thêm tình thế chuyển biến xấu, không thể thu thập tốt nhất. như vậy tương đối xuất hành để phòng nghiêm ngặt lâm bạch dược, không có gì cảnh giác ngư an chỉ hiển nhiên dễ dàng hơn đối phó. liên cung ít trốn ở hậu trường nghiên cứu lâm bạch dược như thế, đối với cái này sinh tử đại địch. Lâm Bạch Dược cũng không ngày không đêm cân nhắc, trải qua nhiều lần giao thủ, từ từ sở thấu hắn bản tính, gan lớn bao thân, độc như gián diệt. Chỉ cần hắn cho rằng thời cơ thích hợp, không có không dám làm chuyện. đương nhiên, xã hội hiện đại, đối phó Ngư An Chỉ loại này thân phận địa vị người, không thể vọ thẳng nhập trong nhà muốn làm gì thì làm. Đơn giản nhất thực dụng mà lại đánh đổi nhỏ nhất biện pháp, ít từng ở Đông Giang đối với Lâm Bạch Dược dùng qua, đó chính là thay nạn xe cộ. Lâm Bạch Dược nói cho Ngư Kính Tông, ít là hắn phiền phức, nhưng hiện tại cũng là Ngư An Chỉ phiền phức, xuất hành cần phải cẩn thận một chút, để người vận nhất. Dù là ở vào đối địch trạng thái. Ngư kính tông biết Lâm Bạch Dược không thể ở chuyện như vậy trên nói dối, bởi vì đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vì lẽ đó hai người ước định, một khi ít thật sự ra tay, Lâm Bạch Dược liền sẽ đến nhà, giữa bọn họ không cần bất kỳ giao lưu, có thể liên thủ làm củ, đem ít từ hàng chuột bên trong bắt tới giết chết. Nhưng vẫn là câu nói kia, ít nhất định phải tìm tới thích hợp cắt điểm mới có thể thực hành kế hoạch. Không phải vậy, giá họa không được Lâm Bạch Dược, còn hoàn toàn đắc tội rồi Ngư kính tông. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo, giết Ngư An chỉ sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mai đến tận vũ quang huy sai khiến kinh hoa báo triều đồng ý đồ xấu, ngư an chỉ bởi vì mặc như duyên cớ hành hung kinh hoa báo triều biên tập, lâm bạch dược nhạy cảm nhận ra được ít ngồi không yên, vì lẽ đó rời kinh trước cho ngư kính tông gọi cái này điện thoại. Lần này trở về kinh gặp qua triệu bá du chuẩn bị đối với y lập rút tuổi dưới đáy nổi thì hắn động nhiên có loại hiểu ra, như vũ quang huy là ít chỗ đột phá, bên người nói không chắc có ít người làm cơ sở ngầm, như vậy đoạn này thời gian ngủ đông liền có giải thích. Hắn biết rõ lâm bạch dược để vũ quang huy phái người nhìn chăm chăm, đương nhiên sẽ không dễ dàng thò đầu ra, cái thứ nhất cùng như gia hợp tác giả thiết không còn thành lập, chỉ còn lại cái thứ hai tuyệt hạng. Mà Lâm Bạch dược cùng Triệu Bá Du gặp mặt, nói vậy cũng không gạt được ít con mắt. Tuy rằng hắn không biết Lâm Bạch dược cùng Triệu Bá Du nói chuyện cái gì, nhưng lấy ít thông minh, hẳn phải biết đây là nhằm vào Hạc Vọng Tư bản nhập cổ y lập phản kích. Phản kích thành công, Lâm Bạch dược đem chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, vì lẽ đó hắn kết luận ít muốn động thủ, ở cái này trong vòng mấy ngày. Cùng với bị động chờ đợi, không bằng nắm giữ quyền chủ động. Lâm Bạch dược lại cùng Ngư Kính Tông liên hệ, hai cái đạt thành nhận thức chung, quyết định tiên phát chế nhân, dẫn xạ xuất động. Liên Ngư An chỉ lấy chiêu đà y lập mấy vị cổ đông danh nghĩa rời xa nội thành, ở vùng ngoại ô bên trong biệt thự tổ chức một chạng tiệc rượu. Quả nhiên, đồng nhất muộn, Vũ Quang Huy ở quán ba bị tập kích. Ít bị lừa rồi. Sáng ngày thứ hai, Ngư An chỉ tọa giá về kinh trên đường gặp phải tai nạn xe cộ, xếp sau bị đốt kỳ thực là giả người. Chạy tới hiện trường cứu hỏa cùng cảnh sát giao thông cùng với đến tiếp sau bệnh viện người tất cả đều ở Ngư Kính Tông trong khống chế. Phan có tư cách biết cái này lên tai nạn xe cộ người, đều cho rằng Ngư An chỉ ẩn thân biệt lửa, cũng không có để lộ bất kỳ tiếng gió. Sau đó, Lâm Bạch dược độc thân vào núi, làm ra mất tích giả tạo, lan truyền cho ít tín hiệu chính là Ngư Kính Tông điên rồi. Bình thường người điên chỉ có thể hoành hành hành quên nhà mà ngư kính tông đi rồi, lực phá hoại sẽ khó có thể tưởng tượng. Lâm Bạch Dược ở đánh cược, đánh cược ít sẽ không cam lòng hắn như thế chết trong tay ngư kính tông. Sau đó che dấu ở mật thất dưới đất gọi điện thoại cho Vũ Quang Huy, nói cho bên cạnh hắn có ít cơ sở ngầm, chỉ cần ai khuyên hắn đến xem tựa như an toàn kỳ thực địa phương nguy hiểm tránh né, ai chính là phản đồ. Tôn Điền liền bại lộ như vậy. Vũ Quang Huy dù sao cũng là pha trộn kinh thành nhiều năm tàn nhẫn góc, vẫn cứ dựa vào hoàn mỹ đóng kịch tương đối đi qua, không để Tôn Điền nhìn ra nửa phần kẽ hở. Thiếp Tôn Điền bị giám thị lên, Đông Dạng bị giám thị còn có khoảng cách tai nạn xe cộ hiện trường không xa, một chiếc sớm xuất hiện, sau đó lại vội vàng rời đi màu đen xe van. Am hiểu nhất theo dõi địch giáp theo xe van trở lại nội thành, xe cộ bị tùy tiện vứt bỏ ở một chỗ sưởng sửa chữa trong sân. Tài xế lái xe nhiều lần hóa trang cùng đổi ngồi công cụ giao thông, có khá mạnh phản điều tra ý thức, nhưng đáng tiếc hắn gặp phải chính là địch giáp. Cuối cùng vẫn là để địch giáp tìm đến cụ thể địa chỉ, thân phận cũng được đến xác thực, trước mắt đang bị nghiêm mật giám thị. Cũng mặc kệ là tôn điển, vẫn là xe van tài xế đều là chi nhánh, hay là có thể thông qua bọn họ tìm tới, nhưng không thể đem có hy vọng đặt ở trên người bọn họ. Nhất định phải hai tay chuẩn bị. Hiện tại, sắp thực là ít gọi điện thoại tới, có thể hay không dẫn quân vào cuộc, muốn xem Ngư Kính Tông bản lĩnh. Thiếng chuông reo ba lần. Đứng ở khách sạn cửa sổ sắt đất trước ít quay đầu lại nhìn trên khay trà điện thoại di động, cười nói, "Nhìn, vẫn chưa tới năm phút." Thủ hạ người kia đem điện thoại di động đưa đến trước mặt, ít phóng tới bên hai, cười nói, "Ngư tổng, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là nghĩ làm khoản giao dịch." Ngư Kính Tông trầm giọng nói, "Ngươi muốn cái gì?" Lâm Bạch Dược, "Hắn không ở trong tay ta. Ngư tổng, ta rất có thành ý." Ít qua lại đi mấy bước, giọng nói không kiên nhẫn nói, "Thế nhưng Ngươi muốn như vậy lãng phí lẫn nhau thời gian, ta không có vấn đề, chỉ sợ thời cơ chớp mắt là qua, ngư tổng tương lai sẽ hối hận. Ngư kính tông nuốt ngạt tức giận, các điện thoại đều có thể cảm giác được. Hà Tự hồ thật sự như là chính đang tại trải qua mất con nỗi đau, lại không thể làm gì, chỉ có thể không chịu nhận biết từ đâu tới Amil A cầu áp chế đại lao. Đừng nói, ít, chính là Lâm Bạch Dược, ngay mặt nhìn cũng hầu như cũng bị hắn lừa gạt qua. Ngắn mũi trầm mặt sau, Ngư kính tông nói, làm sao giao dịch? Ta cho ngươi Vu Quang Huy hiện tại ẩn thân địa điểm, ngươi cho ta Lâm Bạch Dược, sống. Có thể. Ngươi nói địa điểm. Ít cười ha ha. Nói, "Ngư tổng, thế cục bây giờ, ngươi cường ta yếu, ta trước tiên nói cho ngươi, ngươi không cho ta Lâm Bạch dược, lẽ nào ta còn có thể tới cửa tìm ngươi tính sổ hay sao?" "Không tin được ta, cần gì phải đến đàm luận giao dịch? Cùng ngư tổng nhân vật như vậy giao thiệp với, cẩn thận một chút đều là không sai." "Không bằng, nghe một chút ta chú ý." Ngư Kính Tông lạnh lùng nói, "Nói, tiến tử môn phụ trách đem Lâm Bạch dược bí mật vận đến huyện Đại hương trường tự doanh trấn một nơi nào đó, sau đó ta cho ngươi biết Vũ Quang Huy ở trong kinh nhận thân nơi. Chờ xác thực ta tình báo không có sai sót." Để ngươi người rút đi huyện Đại Hưng, ta tiếp nhận Lâm Bạch Dược, ngươi đi bắt Vũ Quang Huy, đều vui mừng lớn, làm sao? Ngươi liền không sợ ta tìm tới Vũ Quang Huy sau đổi ý, không đem Lâm Bạch Dược giao cho ngươi. Vì lẽ đó ngư tổng tốt nhất không muốn chơi trò gian gì, nếu như huyện Đại Hưng bên kia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức thông báo Vũ Quang Huy. Chờ hắn có phòng bị, Thọ Khôn có ba hàng, ngươi nếu muốn bắt xuống hắn, e sợ cũng không dễ dàng. Ngư Kính Tông nửa ngày không lên tiếng, y rất có kiên trì chờ đợi. Qua hồi lâu, Ngưu Kính Tông nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là Lâm Bạch Dược giao cho ta hắn sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào, liền như thế vô thành vô tức biến mất. Người con trai của làm vì xả giận, báo thủ, còn không dùng gánh chịu hậu quả, cớ sao mà không làm đây? Lâm Bạch Dược không phải người bình thường, chỉ cần ngươi có một chút xử lý không sạch sẽ, bị người phát hiện manh mối, cuối cùng hay là tìm được trên đầu ta." Ngư Kính Tông nói, "Ta muốn liền ngươi là ai cũng không biết, liền đem Lâm Bạch Dược giao cho ngươi, không khỏi nguy hiểm quá to lớn." Ít nợ nụ cười, nói, "Ngư tổng, nếu như ngươi kiên trì muốn gặp ta, cái kia giao dịch của chúng ta thủ tiêu." Ngư Kính Thông nhìn về phía Lâm Bạch Dược, Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái. Ít ga lớn nhưng không có nghĩa là hắn không cẩn thận. Được, ta sắp xếp một toán, chiều nay sẽ có một chiếc bộ thẻ xe van lái về huyện Đại Hưng. Cúp điện thoại, Ngư Kính Tông đối với Lâm Bạch Dược nói, ngươi thật phải mạo hiểm. Không vào Hàn Quận, làm sao bắt được bọn con, con? Lâm Bạch Dược mỉm cười nói, đây là cơ hội tốt nhất. Huống hồ, ta cũng sẽ không nắm mệnh đi bác. Ngư Kính Tông trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng, lại cũng khó tránh khỏi có chút không dễ phát hiện hối hận. Nguyên vốn có thể thân mật hợp tác, cùng nhau sáng lập tương lai bằng hữu, bây giờ biến thành thương trưởng chém giết đối thủ, Ngư An chỉ có trách nhiệm, hắn cũng có trách nhiệm. Bất quá Hiện tại không phải cân nhắc những thứ này thời điểm, nếu Lâm Bạch dược có như vậy can đảm, hắn không lý do ngăn cản, nói, cái kia, động thủ đi. 5 giờ dạng sáng, Tôn Điền đầu tiên bị khống chế. Không cần dùng hình phạt tàn khốc, hắn nhận tội bị ít cưỡng bức dụ dỗ thu mua quá trình. Rất thông tục lại tương đương thực dụng mỹ nhân để tính, dùng Tôn Điền lại nói, hắn tìm tới tình yêu chân thành. Mỹ nhân kế vì sao mấy ngàn năm kéo dài không suy? Ngươi cho rằng mỹ nhân để tính chỉ là đơn thuần sắc đẹp, sau đó nổ nước bọt nói trong lịch sử những đại nhân vật kia có cái thế, cái gì mỹ nhân chưa từng thấy, làm sao còn có thể ngu đến mức chúng kế đây? Trên thực tế mỹ nhân để tính chú ý chính là cảm tình, chúng kế người chưa bao giờ coi chính mình mê lên chính là sắc đẹp, mà là gặp phải một cái hiểu chính mình linh hồn bầu bạn. Đây mới là mỹ nhân kế chân đế. Tôn Điển chỉ dùng không tới 10 ngày thời gian liền hoàn toàn luân hãm, sau đó ở mộng bức trạng thái tiết lộ không ít liên quan tới Vũ Quang Huy phương diện tình báo. Chờ đến bị bức ép tham dự lần này làm cục, hắn bỗng nhiên thức tỉnh, cũng đã không quay đầu lại được. Tôn Điển nói ra, hắn vâng mệnh dụ dồ Vũ Quang Huy đến huyện Đại Hưng Ram giữ vị trí cụ thể, cái này cho Lâm Bạch rược sớm tiến hành bố trí cung cấp một cái chênh lệch thời gian hắn là chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm nhưng lại không phải ngốc đến nắm mệnh đi đánh cực nên làm phòng bị biện pháp nhất định phải làm đến nơi đến trốn nếu như lần này thật không bắt được ít còn có sau đó lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt như mạng làm mất chính là giết ít thì phải làm thế nào đây 7 giờ 13 phút địch giáp phát hiện hắn giám thị người tài xế kia lại cải trang ra ngoài mở xe van hướng về đại hưng phương hướng đi tới người này hẳn là thành viên trọng yếu một trong địch giáp làm ra phán đoán lập tức hướng về lâm bạch dược báo cáo duy trì khoảng cách an toàn đi theo sau đó hành xử ven đường cũng không có phát hiện cái khác chạm gác ngầm cùng lúc đó. Quân thân nào đó chú quân lấy diễn tập làm tên, điều động tinh nhuệ nhất tiểu đội đặc chủng, đồng thời chạy tới Đại Hưng Phương hướng. 12 giờ dưới trưa, mang theo Lâm Bạch dược xe van thuận lợi xuất hiện ở 104 quốc lộ, mặt sau còn theo mấy chiếc sạn tàn nạ. Ve, bò ngựa, chim sẻ. Thân phận thời khắc ở chuyển biến, không tới cuối cùng, thắng lợi thuộc về, cũng còn chưa biết. Chương 533, gặp mặt. Xe van thường thường không có gì lạ lái vào huyện Đại Hưng trường tự doanh trấn, không có gây nên có bất kỳ chú ý gì, sau đó dựa theo lệnh quẹo vào trên trấn một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Chờ mười mấy phút, lại một chiếc xe van ngừng ở đầu hẻm đi xuống tài xế chính là địch giáp giám thị đối tượng, hắn đi tới gần, đối mặt từ trên xe bước xuống yến tử môn hai người không có vẻ sợ hãi chút nào, khàn khàn cổ họng, nói, ta tới đón người. đầu lĩnh người kia ánh mắt xa bén, nhìn chăm chăm hắn, thấy hắn biểu hiện như thường, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không hề biến hóa phập phồng, hiện nhiên là từng va chạm xã hội kẻ tái phạm. phất tay một cái, lại từ bên trong xe bước xuống hai người, áp che mắt, che miệng, hai tay chụp quẳng bạc lâm bạch dược. tài xế hẳn là gặp qua lâm bạch dược bức ảnh, xác thực chân thân không có sai sót, lấy điện thoại di động gọi cho ít bên người tâm phúc. kết quả, lúng túng, đường dây bận mới vừa còn rất có minh châu điện ảnh phạm sàn giao dịch mặt trong nháy mắt phá công tài xế vẻ mặt có chút cứng ngắc hướng về phía đầu lĩnh người kia không tự nhiên niét niét miệng nói chờ đã định kế hoạch là chờ hắn xác thực lâm bạch dược thân phận cho khách sạn bên kia hồi đáp ít lại cho ngư kính tông liên hệ nói cho vũ Quang huy ẩn thân nơi ngư kính tông xác thực sau cho thủ hạ của hắn gọi điện thoại để bọn họ giao người rút đi đại hưng trước đó lâm bạch dược còn không che ở ngư kính tông người trong tay ít người mang không đi tài xế lại đợi ba giây một lần nữa gọi vẫn là đường dây bận đầu lĩnh người kia nhận ra được không đúng giấu tay hướng về phía trong lòng lược. Đồng bạn cũng nắm chặt lâm mạch dược, tràn ngập đề phòng. Tài xế miệng lưỡi phát khô, trong lòng lo lắng, nỗ lực gắng gượng chống cự tình cảnh không đủ, trong đầu hiện lên bốn chữ: Có ngoại ý muốn. Xắc thực có ngoại ý muốn. Ngay khi vừa nãy, Y Tâm Phúc nhận được tôn điện điện thoại, nói Vũ Quang Huy đột nhiên lâm thời quyết định đổi địa phương, lý do là một chỗ không thể dừng lại 2 ngày. Tâm Phúc giận không nhịn nổi, mắt thấy đại công táo thành, xuất hiện như vậy bất ngờ, rất khả năng để tất cả tính toán dã tràng sai cát. Tốn Điền, ngươi làm ăn gì? Lập tức theo tới, tìm tới Vũ Quang Huy mới điểm dừng chân. Tà con mẹ nó không làm. Tôn Điền bùng nổ ra cuồng loạn cáo kỉnh, vô cùng nhượng người hoài nghi hắn trạng thái tinh thần, nói: "Vũ Quang Huy chỉ là nói cho ta một tiếng, lại không để ta đi qua. Ta hiện tại đi qua thấy hắn, nói không chắc muốn bại lộ. Bại lộ là chết, không nghe các ngươi cũng là chết, ta nhảy lầu thành chứ. Ta chết thành chứ." "Ngươi?" Tâm Phúc còn muốn nói điều gì, bị Tôn Điền đùng kịt cúp điện thoại. Hắn ngạc nhiên xem điện thoại di động, không dám tin tưởng Tôn Điền có như vậy là gan. Ít đúng là chấn định, nói: "Vũ Quang Huy dạo hoạt đang nghi, việc quan hệ tính mạng, có này dơ lên, không, có gì lạ. Thời gian eo hẹp, người khác không được, ngươi đến tự mình đi một chuyến." Đi gặp Tôn Điển, nắm 100 vạn, cần phải làm yên lòng hắn, để cho hắn mau chóng làm rõ Vũ Quang Huy điểm dừng chân. Ta ổn định Ngư Kính Tông, tuyệt không thể để cho tới tay con bị bay. Tâm Phúc cùng Tôn Điển khẩn cấp ở nhà để xe dưới hầm định ngày hẹn, trực tiếp ném cho hắn chứa 100 vạn tiền mặt miếng vải đen bao, Tôn Điển trạng thái tinh thần trong nháy mắt ổn định, ở ngay trước mặt hắn cho Vũ Quang Huy gọi điện thoại. Lý do là nhận được liên quan tới Ngư Kính Tông tin tức mới, cần ngay mặt báo cáo, Vũ Quang Huy sẵn khoái đáp ứng, nói cho hắn mới địa điểm. Tâm Phúc cùng Tôn Điển tách ra sau, không có về khách sạn, mà là cẩn thận từng ly từng tí một né tránh hết khả năng theo dõi phương bị đi tới một nhà khách khách sạn. Đáng tiếc vô dụng. Phụ trách theo dõi hành chính là Lâm Bạch Dược thông qua ngôi đông Dương từ công án bộ cục 12 điều tạm đến tối nghiu điều tra viên, cùng địch giáp loại này, bộ đội luyện ra tinh anh so sánh, cùng 12 thích hợp hơn trong thành thị truy tung cùng phản theo dõi, có thể nói càng hơn một bậc. Đến đây, ít ở trong kinh hai đại tâm phúc cùng trọng yếu ám tuyến, đều ở Lâm Bạch Dược chỉ trong lòng bàn tay, chỉ vì còn không phát hiện ít tung tích, vì lẽ đó không đến thu lưới thời điểm. Hiện đại hưng, trường tự doanh trấn. Tài xế rốt cục cùng trong kinh liên là tới, lại đợi đem gần nửa giờ, tiến tử muôn bên kia cũng nhận được thả người lệnh. Lâm Bạch Dược bị giải đến giao lộ xe van bên trong, tài xế đóng cửa xe sau, bảy chuyển tăng quẹo, cấp tốc biến mất ở xa xa. Thôn trấn tới gần biên giới địa phương tảng lớn rừng tây, rừng cây phụ cận có một nhà độc môn học viện, ít mua lại làm cái này căn cứ địa, cũng sắp xếp năm cái đòi tiền không muốn sống hảo thủ hầu ở nơi đó. Chờ tài xế đem Lâm Bạch Dược đưa đến, kéo lên năm người làm cái này chiến lược bảo vệ, lập tức bay đầu rời đi xuôi nam, thẳng đến tỉnh Giang Nam ra hải khẩu. Nơi đó chuẩn bị tốt trộm đội thuyền, đợi đến cung hải, thật tốt dàn vật một phen, tiêu trong bụng oán khí, lại đem Lâm Bạch Dược chém tay chân, phá hủy dung mạo, bán cho Đông Nam Á một số tập đoàn. Cái kia là chân chính địa ngục giữa trần gian, máu tươi, khoe mắt mô, trái tim, gan, thận, da đầu, hàm răng, dây chẳng, bộ xương, thậm chí người già, tất cả đều công khai hết giá. Giết lâm bạch dược quá tiện nghi hắn, chỉ có khi còn sống vô tận sợ hãi, sau đó hài cốt không còn, mới đúng rồi kết nhân quả phương thức. Xe van dừng ở cổng sân miệu, tài xế lấy ra chìa khóa, quay đầu cười nói, lâm tổng lại hoa nước một hồi, đợi lát nữa cho ngài uống thuốc. Mị mĩ ngủ một giấc, chợt tỉnh lại liền đến trên biển, lấy hậu nhân thế gian rồn rập hỗn loạn, lại không có quan hệ gì với ngài. Xuống xe mở ra thô to xích sắt khóa lại cửa sắt, đi vào hướng trong phòng hô, thiết lang, thiết hàng. Cửa bên trong không có phản ứng, tài xế trong lòng biết không ổn, vừa mới chuẩn bị chạy, đoàn tử đô từ bên cạnh tường sau thăng ra, chảo cánh tay băng cổ, ghé thủi trò áp vai, tất cả đều là ổn chuẩn tàn nhẫn quan tất kỹ, tài xế một giây đều không có chịu đựng, ngã xuống đất. Đoàn tử đô chỉ lo bất ngờ, lại nhanh như tia chớp rời đi tài xế cẩm, phòng ngựa trong cổ họng ẩn giấu đồ vật. Chính phòng lại đi ra hai người, tay cầm đen ngòm đồ thật chặt lại tài xế đầu. Đoàn tử đô bỏ ra tay, từ tóc kiểm tra đến lưỡi giày, Chân răng cùng tư mật địa phương toàn không bưng tha, ngoại trừ một cái năm, sáu, hai cái đạn giáp, còn có một cái Nokia điện thoại di động, cái khác không có thứ khác. Cực khổ rồi. Đoàn tử đâu nghe tiếng quay đầu lại, theo sát phía sau theo dõi mà đến địch giáp đã giúp Lâm Bạch dược tới trói, trước sau mà vào. An toàn. Đoàn tử Đô thấp giọng nói, trong phòng còn có năm cái, có ra hỏa, nhưng hoàn toàn không có đề phòng tình huống xuống bị tiểu đội đặc trùng đột nhập, không phí cái gì chuyện liền cho chế phục. Đúng rồi, ít không ở nơi này. Sở dĩ để Tôn Điền làm tình cảnh như vậy, vừa là vì dẫn ra tâm phúc, cũng là vì giúp đặc chiến tiểu đội lèn vào chế phục, kéo dài thời gian. Lâm Bạch Dư có chuẩn bị tâm lý, ít không tại, không tính thất vọng, hắn ngồi xổm ở tài xế trước mặt, nói, liền hướng ngươi vừa nãy ở trên xe đối với ta vẫn tính cung tính, có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi phối hợp, ta khó giữ được ngươi không có tội, nhưng bảo đảm ngươi không chết, đồng thời cho ngươi chỉ định tùy ý tài khoản đánh 500 vạn, hiện tại là có thể chuyển khoản." "500 vạn?" Đây là có thể đem cả nước 99% người nện choáng khoản tiền kết sổ. Tài xế ánh mắt lấp loé, người trời giao chiến. Không cần có bất kỳ ảo tưởng, lão đại ngươi lần này chắc chắn phải chết. Trong kinh theo dõi ngươi đồng bọn Dương Đại vĩ là công án bộ cục 12, nắm ra hỏa đến đầu ngươi, là nào đó bộ đặc chiến tiểu đội, Ngư Kính tông cùng ta là Minh Hữu, Tôn Điền là nhãn tuyến của ta, mặc kệ đen vẫn là trắng, tất cả nhìn chằm chằm các ngươi. Lâm Bạch Dược như là rất bình thản tự thuật một sự thật, có thể vô hình bên trong gia tăng khiếp người uy áp, nói, ngươi ngồi 10 năm 8 năm lao, có 500 vạn, đủ có thể bảo đảm người thân áo cơm không lo, an tâm trở ngươi ra tử. Như thế nào, cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc, không đáp ứng, chờ trong kinh thu lưới, bắt được ngươi ông chủ, không chỉ có một xu tiền không lấy được, ngươi còn đến với hắn cùng chết. Tai thế tâm lý tan nỡ. Ít tâm phúc, hắn tự tuyến có một cái thân phận chính là gọi Dương đại vĩ, Lâm Bạch Dược không có dở cho lừa bịp, có thể sớm tìm tới cái nhà này, mà lại dễ như trở bàn tay chế phục thiết Lang năm người, nói rõ phe mình nhất cử nhất động, thật sự tất cả nhân gia tính toán bên trong, cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, càng tan nhất người, kỳ thực càng sợ chết, chân chính không sợ chết, là những kia bình thường nhìn qua người đàng hoàng, bước cho bọn họ không chết thời điểm, khớp xương có thể so với hôn giang hầu người cứng nhiều, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là năm vạn. Tài xế liều mạng nháy mắt, Lâm Bạch Dược ra hiệu đoàn tử đồ cho hắn nối liền cầm, cười nói, nói đi, ngân hàng tài khoản ngân hàng tài khoản trước hết để cho ngư kính tông tra rõ, là tỉnh thiên phủ một cái bình thường nữ nhân, không có kết hôn, cũng không có hài tử, cùng tài xế cung cấp thuật lại không có ra vào. chờ 500 vạn chuyển khoản xong xuôi, lâm bạch dược còn để tài xế gọi cho ngân hàng nhập chứng, vững tin tiền tới sổ sau, sàng khoái nhận tội. hắn gọi đồng thành. lần hành động này, phụ trách vận chuyển lâm bạch dược cùng thiết lang năm người đến gia hải khẩu, trộm độ lên thuyền chuyển quy dương đại vĩ quảng. nghe dương đại vĩ nói, ít nên đi đầu rời kinh, đến công hải tàu thủy thượng đằng sau trộm độ thuyền đến, thỏa thích làm nhục lâm bạch dược sau, lại đem hắn bán đến đông nam á. Đồng Thành không biết ít ở tại trong thành phố cái nào khách sạn, coi như biết, lúc này cũng đã chậm, chỉ cần xác thực hắn ở huyện Đại Hưng Thành Công tiếp nhận Lâm Bạch Dược sau, ít liền sẽ rời kinh. Điều này làm cho Lâm Bạch Dược nhất định phải một lần nữa điều chỉnh kế hoạch. Nguyên kế hoạch là, tốt nhất ít ở Đại Hưng, cái kia xong chuyện, như ít không tại, bất luận bỏ ra cái giá gì, cứ bức rụ rỗ thu phục Đồng Thành cái này tài xế, để cho hắn chủ động phối hợp, đem Thiết Lang năm người Thâu Thiên nói nhận, đội thành tiểu đội đặc trùng thành viên, giả bộ hộ tống Lâm Bạch Dược đi tới ước định địa điểm, đem ít một lưới thành cẩm. Cũng không nghĩ đến, ít tâm tư ác độc đến đây, lại muốn đem Lâm Bạch Dược đưa đến Cung Hải mà lại đến khi đó hắn mới sẽ lộ diện như vậy đường xá xa xôi biến số vô cùng kiên trì nguyên kế hoạch đã không phải đặt mình vào nguy hiểm mà là tự tìm đường chết đồng thanh điện thoại di động vang lên hắn nhìn về phía lâm bạch dược lâm bạch dược gật đầu nói tiếp nếu như là dương đại vĩ ngươi biết làm sao nói đồng thanh mở ra loan ngoài nói lão đại ta vừa tới sân cùng thiết lang bọn họ hội hợp khi nào thì đi rất tốt hiện tại đi đến thương châu tiểu dương trấn đổi xe sau đó một đường đường có ngừng ăn uống đều ở trên xe giải quyết đến minh châu sau vẫn là chỗ cũ bay đặt quần áo dây chứng nhận cùng ra hỏa thật tốt đợi chờ ta cùng ngươi liên hệ rõ ràng đồng thanh lại hỏi nhiều câu nói lao bản đâu dương đại vĩ cười nói ta cùng ông chủ tách ra hắn khẳng định rời kinh còn làm sao rời kinh đừng nói ngươi ta cũng không biết lâm bạch dược lập tức gọi cho ngư kính tông nhằm vào tình huống mới nhất lập ra mới kế hoạch tuy rằng xác suất thành công chỉ có năm thành nhưng cũng không thể liền như vậy thả ít bồng bềnh đi xa dương đại vĩ thu thập thỏa đáng đến khách sạn quầy lễ tân trả phòng đi ra cửa lớn vừa mới chuẩn bị đem điện thoại di động ném vào trong thùng rác lại bất ngờ văng lên vừa nhìn là tôn điển dây số cho mày Cuối cùng vẫn là ấn xuống nút nhận của gọi, nói: "Không phải đã nói, chúng ta trước tiên không muốn liên lạc với sao? Xảy ra vấn đề rồi." Dương Đại vĩ nghe ra Tôn Điển hoang mang, trong lòng một hồi họp, nói: "Lại làm sao?" Tôn Điển tức đến nộ phổi nói: "Ngư Kính Tông cái người điên này, hắn dĩ nhiên một khắc cũng không muốn chờ, trực tiếp mang theo yến tử môn người xông vào Vũ Tổng ấn thân, động ra hỏa, kết quả bị Vũ Tổng không biết lúc nào sắp xếp nổ gạn cho bao xử cáo. Hiện tại nhiêu Ngọc Kỳ tự mình đứng ra, bước Ngư Kính Tông nói ra lâm bạch dược tam tích, các ngươi mau mau chạy, lập tức liền sẽ có cả nước phạm vi lệnh truy nã, có thể đừng mẹ nó liên lụy ta." Dương Đại vĩ cũng hoàng rồi. Trái phải vừa nhìn, phụ cận có cái xem báo báo đỉnh lão đầu chính đang tại nghe máy thu thanh, bước nhanh đi qua, ném 10 đồng tiền cho hắn, nói: Ta nghe cái tin tức. Lão đầu há há mồm, tiên lặng thu rồi tiền, nhìn hắn gậy nút bấm nội kênh, Liên đổi ba cái, rốt cục nghe được muốn nghe, ra đi ô bên trong em thai ầm thanh nói, xuyên phát một bản tin, công viên địa đảng phụ cận hạnh phúc bên trong đường phố phát sinh nghi, tựa như cư dân khí ga lỏng tiết lộ sự kiện, hiện trường truyền ra tiếng vang, mọi người xung quanh cấp tốc gia nhập giải nguy đội ngũ, không có dẫn đến người thương vong. Dương Đại Vi không dám chế mải, vội vã đi tới đường phố yên lặng nơi dùng điện thoại di động gọi cho ít, nói: "Ngư Kính tông báo thù thất bại, đã khai ra Lâm Bạch Dược hành tung. Lại đem hắn đưa tới Minh Châu, trốn độ công hải, tốn thời gian quá lâu, đã không thể." "Ông chủ, ta đề nghị bỏ dở hành động, để đồng thành dặn dò Thiết Lang mấy người ngay tại chỗ giết chết Lâm Bạch Dược, sau đó lui lại." "Không được. Ít ngồi ở phi cơ tràng phòng khách quý, còn có 20 phút liền có thể đăng ký, có thể ngư kính tông cái người điên này, thành sự không đủ bại sự có thừa, để cho hắn gần như kế hoạch hoàn mỹ không thể không làm ra thay đổi." Giọng trầm thấp có chút và mẹo, nói: "Ta nhất định phải tự tay giết chết hắn." Ngươi cho Đồng Thành gọi điện thoại, để cho hắn không còn đi Thương Châu, đổi đường hướng về Thái Hành Sơn dưới chân Dịch Châu. Ngươi cũng lái xe đi, cùng Đồng Thành duy trì liên lạc. Ta ở Dịch Châu cùng các ngươi hội hợp. Dịch Châu, tọa lạc ở Thái Hành Sơn Bắc Lộc, là gia kinh sau khi, khoảng cách kinh thành lộ trình ngắn nhất Thái Hành Sơn hệ huyện thành nhỏ. Huyện thành Tây Sơn chính là Thái Hành bắt hình thứ 7 hình, bộ âm hình, trấn giữ này hình quan hải cái cõi trang quan. Đồng Thành sớm nhất đến Dịch Châu, ven đường vẫn cùng Dương Đại vĩ duy trì liên hệ, cũng là nghe hắn dặn dò, không có ở huyện thành dừng lại, mà là bổ sung chút vật tư, thừa dịp đen tiến vào núi đã từng được xưng hai bờ sông Phong xuyên ngàn tiêu, tuyệt giản trăm trượng, đường thủy khởi trời trong lôi âm thanh bổ âm hình đã là rách nát không chịu nổi, mới sửa đường, cái vòng quanh nham thạch thành chi, chữ hình vượt qua Thái Hành Sơn, xe đến sườn dốc dưới thôn sau, tìm một rừng rậm ẩn dấu xe, sau đó từ cổ đạo đi bộ lên Nam Thiên Môn. Trắng đêm phong hàn, không chăng không sao, có thể đăng cao trông về phía xa, Thái Hành Sơn phong cảnh, rồi lại là như vậy khí thôn sơn hà, ẩm ẩm sóng dậy. Chờ đến sáng sớm hơn 1 giờ, thân ảnh của hai người xuất hiện ở phía dưới trong sân đạo. Bất quá bọn hắn ăn mặc màu đen áo khoác, diện mạo cuốn ở mũ bên trong, thấy không rõ lắm tướng mạo đồng thanh cổ họng có chút phát khô, bắp chân cũng đang run rẩy, còn làm bộ bị trói lâm bạch dược thấp giọng nói ổn định, trước tiên xác thực có phải là ít, quanh thân toàn là chúng ta người, sợ cái gì? đồng thanh cắn răng, tay bấm bắp đuổi thịt, miễn cưỡng để cho mình chấn định lại, hai người lại đi gần chút, hắn vội vàng đến đón, nói lao đại, các ngươi có thể coi là đến đến rồi, dương đại vĩ vô vũ bả vai hắn cười không nói gì, người còn lại lướt qua bọn họ, chậm rãi đi tới lâm bạch dược trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, khẽ mỉm cười, nói lâm tổng, chúng ta rốt cục gặp mặt, chương năm là ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lâm Bạch dược hơi kinh ngạc, không phải giả bộ, bởi vì hắn xác định, trước sau hai đời, đều chưa từng thấy người đàn ông trước mắt này. Vóc người tầm trung, không mập cũng không gầy, 30 tuổi còn trẻ tuổi, tướng mạo giống như, nhưng sát khí rất nặng rất nặng, chỉ cần từng thấy, chắc chắn sẽ không quên. Nếu thường không quen biết, đến tột cùng cái gì loại thù hận, sẽ để hắn như vậy trăm phương ngàn kế, nhất định phải gửi chính mình vào chỗ chết. Người kia bừa bãi nở nụ cười, chen lẫn trong ngọn núi gió lạnh, lộ ra sờn cả tóc gáy quỷ dị khí tức, nói, "Lâm tổng là đại nhân vật, chân đạp Tô Hoài Sinh hai cái." Mắt nhìn kinh thành thông thiên lộng, ngăn ngắn một năm, đạp mây hòa lòng không nhận ra ta như vậy tiểu nhân vật không tính là gì lâm bạch dược lắc đầu một cái nói tiểu nhân vật không nói ra được lời nói như vậy không làm được như vậy cái bấy người không thiếu tiền cũng có nhất định thế thắng đều thắng cần gì phải làm bộ làm tịch ta tên tôi viễn tỉnh giang nam hải châu thành thị người thở nhỏ không có nhà tứ hải lang thang nhân duyên tế hội lệ cái sư phụ học mấy phần bản lĩnh hiện tại hiện là hải châu đi xa thực nghiệp thực không chế người hải châu đi xa thực nghiệp lâm bạch dược đống nhiên nhớ lại kiếp trước bên trong tựa hồ nghe nói qua sĩ nghiệp này dựa vào lửa gà thuật lập nghiệp cũng dựa vào lửa gà thuật lớn mạnh từ năm chín năm bắt đầu ngăn ngắn 2 3 năm tích lũy khổng lồ của cải. Sau đó tại năm 2001 bị công án bộ đăng ký tốc thúc đất khách chuyến chuyển mấy trăm cảnh lực, tràn trọc hơn 20 cái tỉnh thị, hành trình mười mấy vạn cây số, rốt cục đem toàn bộ tiêu diệt. Nhưng trong trí nhớ nhân vật đầu não cũng không gọi thôi Viễn, lại nghĩ hắn tự xưng thực khống chế người, nhất thời hiểu được. Lấy ít, nha, hoặc là nói thôi Viễn thủ đoạn, Giấu ở hậu trường điều khiển, chờ mò đủ tiền, trước ở tiêu diệt trước di dân hải ngoại, cũng là nói xuôi được. Thân gia mà, cùng Lâm tổng không thể so sánh, nhưng qua loa cũng có hai, ba cái ức, sắp thực không thế nào thiếu tiền quan thế lực, không có Lâm tổng như thế tay mắt thông thiên, chỗ khác không dám nói, ở Hải Châu thị, xe của ta không ai dám cản, ta người không ai dám bắt nạt, ta buôn bán không ai dám tra. Nói là hoành hành bá đạo đi, quá cấp thấp, một tay che trời đi, lại quá kiêu ngạo, sử dụng Hải Châu dân chúng tử, không chuyện ác nào không làm, người gặp người sợ. Rất tốt, ta từ nhỏ nếm hết nhân gian khổ sợ, học được đạo lý, đó chính là giết người phóng lửa no túi tiền, người sợ người sợ người, dù sao cũng hơn bắt nạt người nhục người mạnh khỏe. Ngươi nói đúng không đúng, Lâm tổng. Lâm Bạch rượng trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nói, ngươi tự tại ngươi Hải Châu sừng sừng sừng bá. Ta cách xa ở Việt Châu, cùng ngươi không bất kỳ giao tiếp, tại sao dồn ép không tha, không chịu thả ta một con đường sống. Người kia tiếng cười giu đột nhiên phóng to, hung hiểm lại gian nan đánh cờ sau, đạt được thắng lợi cảm giác thỏa mãn vào đúng lúc này được đến toàn bộ thả ra. Đây đủ nợ nụ cười nửa phút, hắn ngồi chồm hổ xuống, mặt đối mặt, thưởng thức Lâm Bạch dược vẻ mặt, chân thành nói, "Lâm tổng, ngươi đặc biệt lợi hại, thật sự, ở ta những năm này gặp phải đối thủ bên trong, thông minh không ngươi tay đen, tay đen không ngươi quả đoán, quả đoán không ngươi có tiền, mà có tiền, còn không ngươi như vậy có thế. Nếu không là ta trước sau cẩn thận từng ly từng tí một nút trong bóng tối, Để ngươi không bắt được nhược điểm, sợ là cái này sóng đấu pháp cũng đến cắm ở trong tay ngươi. Làm cái này tiểu nhân, ta hờ ngươi, làm cái này đối thủ, ta bội phục ngươi. Bất quá, nói một ngàn nói một vạn, ngươi thua rồi, ngươi chết hết. Lâm Bạch dược thân thể tựa hồ không bị khống chế run dày lên, nói, ngươi không thể để cho ta chết được rõ ràng. Chính là vì để ngươi chết được rõ ràng, vì lẽ đó ta mới nói cho ngươi nhiều lời như vậy. Thôi Viên đứng lên đến, vòng nhìn trái nhìn phải, thuận miệng hỏi, Thiết Lang bọn họ đây. Đồng Thanh vội hỏi, ta để bọn họ phân tán đến quanh thân canh gác, cái kia, còn có cái kia, 22 một tổ. Thiết Lang đi xa một chút, ở nhìn chằm chằm núi đầu kia đường cái, tuyệt đối đừng để cái gì người không liên quan đi nhầm vào. Theo hắn chỉ phương hướng, mơ hồ có thể thấy được xa xa núi đá chồng trên có hai người chính đang tại cảnh giác nhìn chu vi, trời quá đen, còn có góc độ vấn đề, không nhìn thấy mặt, nhưng ăn mặc thân hình đúng là Thiết Lang tiểu tổ người không thể nghi ngờ. Thôi viễn chỉ là thuận miệng một hỏi, cũng không phải nổi lên nghi ngờ. Ra hiệu Dương Đại Vĩ từ trong bao lấy ra ý gì điện thoại, đồng thành nói, cái này trong ngọn núi không tín hiệu. Dương Đại Vĩ cười nói, ngươi biết cái gì? Đây là vệ tinh điện thoại, Liêu Bắc rừng sâu núi thẳm cũng có thể liên lạc, Thái Hành Sơn có thể không tín hiệu. Y Di điện thoại năm ngoái mới ở quốc nội khai thông nghiệp vụ, năm nay cùng điện tín thực hiện liên hệ, mỗi đài 3 vạn, cả năm bán ra có hơn 1 ngàn bộ, mở thẻ tức dùng. Khởi động máy, lục xoát tinh, gọi điện thoại đặt ở bên hai. Thôi Viên tiếng nói đột nhiên trở nên dịu dàng lên, nói, nhìn thấy người, an toàn, ngươi lên đây đi. Lâm Bạch dược hơi ngây người, làm sao còn có người? Chẳng Trách vừa nãy Thôi Viên nói vì để cho ngươi chết rõ ràng mới nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ hắn ở chờ cái gì người? Không có chờ đợi quá lâu, đáp án rất nhanh của bố. Lại có hai người xuyên qua cổ đạo đi tới Nam Thiên môn trước, một người rèn luyện như Bảo Đao lộ hết ra sự sắc bén, đơn đả độc đấu, sợ là đoàn tử đâu cũng không phải đối thủ của hắn. người còn lại ăn mặc áo che gió màu đen, tóc đen bản thành búi tóc, tuyệt mỹ gương mặt ở cái này nguy nga quá làm đỉnh núi chiếu dọi phía dưới, dĩ nhiên lại đẹp mấy phần. lâm bạch dược hai hàng lông mày nhíu chặt, con ngươi co rút lại, bên hai phảng phất lại nghe được đã biến mất đường nước trời nắng lôi âm, thất thanh nói, là ngươi. dĩ nhiên là có duyên gặp mặt mấy lần lý thực thực. lý thực thực khẽ cười nói, không sai, là ta. nghe nói ngươi còn cho ta lấy một cái danh hiệu ít, nếu như truy bản tố nguyên, ít không phải thôi viễn, mà là lý thực thực. lâm bạch dược hít sâu một hơi lại trầm rãi phun ra trong mắt tất cả đều là không rõ nói tại sao phụ nợ tử thưởng thiên kinh địa nghĩa tử báo thu cha có phải là cũng thiên kinh địa nghĩa lý thực thực lặng lặng mà nói còn không tự giới thiệu mình ta cải danh lý thực thực trước có rất nhiều cái tên nhưng ban đầu cái kia một cái gọi tống cẩm mà phụ thân ta gọi tống quan tình tương tự có rất nhiều cái tên nhưng hắn cuối cùng dùng cái kia một cái gọi hồ Vĩ khang lâm bạch dược cuối cùng đã rõ ràng rồi đầu đuôi câu chuyện lúc trước ngẫu nhiên gặp phải hồ vi khang nguyên nghĩ hơi làm trừng phạt có thể điều tra đi sau hiện cái này chuyển chân đi sinh bồ tát thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm lừa bịp, giết người phóng hỏa, trong tay nắm nhiều cái nhân mạng, liền tương kế tự kế, đào cái hố đem hắn đưa lên đoạn đầu đài. Không nghĩ tới bởi vậy rước lấy báo thù, nhiều lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Lâm Bạch Dược trong lòng không có nửa điểm hối hận, không giết Hồ Vĩ Khang vì dân trừ hại, không biết còn có thể có bao nhiêu người bị hắn lừa gạt táng ra bại sản, vợ con ly tán, không biết còn có thể có bao nhiêu người bị hắn hủy thi di tích, oan hồn không được phản hương. Như vậy cầm thú, giết chết lấy đó thiên lý sáng tỏ không thể vu, dù là sống lại một lần, Hồ Vĩ Khang cũng phải chết. Lâm Bạch Dược nhìn tối om om màn trời dường như rơi vào qua lại trong trí nhớ, nói ta từng ở hồ vĩ khang trong bao từng thấy vài phần lừa dối dùng hợp đồng, hợp đồng khoản từ mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn đến trên nước không giống nhau, hạng mục tính khả thi cùng mê hoặc tính, pháp luật điều khoản nghiêm cẩn tính cùng áp dụng tính, liên lụy đến mọi phương diện, hoàn toàn lấy giải đánh cháo, tận thiện tận mỹ, đặc biệt là còn có xe áp gì đập nước khai phá kiến tạo kế hoạch, đúng là cái này tên ta ấn tượng rất sâu, như loại này tài chính cao tới 200 trăm bức hải ngoại hạng mục, chọn nơi ở xe áp gì cái này thích hợp nhất khai phá đập nước đoạn đường, ta đương thời còn cảm thấy yếu kỳ, lấy hồ vĩ khang kiến thức cùng năng lực làm sao có khả năng làm ra nhở? vậy hợp đồng? bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là Lý tiểu thư thủ bút cũng chỉ có người hải ngoại du học công tác nhiều năm tầm nhìn cùng bộ tần luật học viện công lực mới có thể làm ra như vậy có trí tưởng tượng lừa dối hợp đồng. đó là ta hơn một năm trước đoạn tuyệt với phụ thân lúc đưa cho hắn cuối cùng đùa hộ mệnh, như gặp nguy hiểm có thể lấy ra làm mồi tạm thời bảo toàn tính mạng. chỉ là không nghĩ tới đời này càng không có cách nào lại gặp lại. Lý thực thực vẻ mặt âm u, đôi mắt lông mày, điểm đạm đáng yêu, quả thật là thần phật thấy cũng phải ruột gan đứt từng khúc. Thôi viễn đau lòng vỗ vỗ bờ vai của nàng, hướng về phía lâm bạch dược ánh mắt. Hận không thể còn sống lóc thịt hắn." Nói, "Nếu không là sư phụ hành tung bất định, mới thay đổi cũng không ai biết Hồ Vĩ Khang giả danh, lại không muốn chủ động theo chúng ta liên hệ. Năm ngoái có chuyện thời điểm, ta vừa vặn đến Đông Nam Á khảo sát mấy tháng, nhận được tin tức đã không kịp, làm sao có khả năng tùy theo ngươi đem sư phụ làm đi vào án súng." Lâm Bạch rượi bình tĩnh, "Nguyên lai thôi, viễn lang thang lúc lẽ sư phụ chính là Hồ Vĩ Khang, sư gia một môn, vì lẽ đó có thể ở Hải Châu rượi vào lửa dối lăn lộn vui vẻ sung sướng." Hồ Vĩ Khang bị tóm sau khiểm phương đề nghị từ nghiêm tử nhanh xử lý không bao lâu liền do trong tỉnh hạch chuẩn phê phục chấp hành tử hình công bố ra bên ngoài tội danh sợ làm người nghe kinh hãi không có nói hết chỉ dùng tội ác tẩy trời bốn chữ cũng không gây nên quá to lớn quan tâm lúc đó tử hình hạch chuẩn quyền trọng mới thả xuống đến tỉnh cấp sau đó mấy năm mới thu sạch quy cao nhất pháp Mà lý thực thực người ở nước mỹ lại đoạn tuyệt với hồ vĩ khang lâu dài không liên hệ thôi viễn ở đông nam á khảo sát hẳn là thân thể khí quản buôn bán hành tung càng phải giữ bí mật cùng quốc nội cũng cơ bản xem như là không có liên lạc có khả năng nhất sẽ xuất thủ cứu hồ vĩ khang hai người tất cả đều hoàn mỹ dịch ra có thể thấy được trời muốn giết ngươi ngươi không thể không vong Lâm Bạch dừa không có phản ứng thôi Viễn, nghe hắn thổi châu bò, trên thực tế Hồ Vi Khang chứng cứ xác thực, liền bản thân đều không đưa ra chống án, khẳng định là biết dây rùa không dùng được, nào đến hai thẩm, cũng lật không được án. Càng to lớn hơn khả năng cũng là vì phòng ngừa thôi Viễn cùng Lý Thực Thực bị liên lụy vào, tha rằng chết một lần bảo toàn hai người bọn họ. Hắn nhìn về phía Lý Thực Thực, nói, có thể lắm miệng hỏi một câu, ngươi vì sao đoạn tuyệt với Hồ Vi Khang? Lý Thực Thực nói, hắn không đồng ý sư huynh ở Hải Châu lập quỹ, cho rằng sinh bù tát chính là phải đi bốn phương buôn bán, hai người thành hàng, qua không để vết, có thể vạn năm không lo. Nếu là lập quỹ, có dễ? thì có canh lá, sớm muộn cũng sẽ bị liên lụy, có chuyện thì lại hối hận không kịp. Sau đó tranh chấp càng ngày càng lợi hại, hán trưởng không muốn mạnh, âm thầm ra tay hỏng rồi sư minh mấy lần làm ăn, chúng ta không thể nhịn được nữa, lúc này mới hoàn toàn làm lộn tung lên. Thôi viện than thở, đáng tiếc sư phụ không nguyện ý nghe khuyên, sinh bù tất làm nghề này cho đùa trẻ con, khổ cực mấy chục năm chết no kiếm lời cái mấy trăm vạn, tính là gì số pháp? Ta từ năm chín năm ở hải châu lập quỹ, ngăn ngắn ba năm, dựa vào sư muội nghĩ kế, ta liều mạng, liền ngân hàng thương mại đều mở lên, lên rồi. Mấy ước mấy ước tiền mặt lại để sư muội giúp đỡ lấy tới hải ngoại, hơn trăm nhà sắc không công ty đi một vòng rửa sạch sẽ, lưu trở về dù là chỉ có một nửa, vậy cũng là có thể an toàn vận dụng hai, ba cái ước, sinh bộ Tát làm mấy đời có thể kiếm được số này. Chương 535, kết thúc. Hải Châu đi xa thực nghiệp quốc hội, là thần thoại, cũng là chuyện cười. Năm 95 tháng 6, thôi Viễn chụp lý thực thực dặn dò, ở Hải Châu thành lập phế kim loại tái sinh lợi dụng nhà xưởng, tự xưng làm kim loại ba làm ăn, đã cùng đại mao quân công xí nghiệp nối liền đầu, hàng năm doanh thu quá trăm triệu. Như vậy lời nói dối ở thập kỷ 90 rất nhiều thị trường, rất nhanh có người bị lừa, cho bọn họ mấy trăm ngàn mấy trăm vạn khác nhau đầu tư nhập cổ. Sau đó, dùng tiền này mở ra chính thương mạng lưới, bắt đến cực kỳ ưu đãi thuế thổ địa chính sách điều kiện, đem phế kim loại nhà xưởng lắp mình biến hóa, mở rộng trở thành Hải Châu đi xa thực nghiệp, cũng chế tạo sinh giá trị mới ước, lãi hàng năm thuế quá trăm triệu nói dối như cuội. Lại đó lấy, lại đến Thượng Hải đăng ký hai nhà bao gia công ty, đem sinh giá trị thổi tới 25 ước. Liên như vậy gà sinh trứng trứng sinh gà, đến cuối năm 98 đã đăng ký mấy chục nhà sắc không công ty, năm sinh giá trị đạt 60 ức và biển thổi lớn như vậy mục đích chính là lừa gạt ngân hàng khoản vay, vẫn đúng là để bọn họ vay trên nước khoản vay. Cái này cũng chưa tính, điều kỳ quái nhất chính là, lý thực thực lợi dụng sắc đẹp, thôi viễn lợi dụng tiền tài, tiền sắc mở đường, giải quyết tầm tầm phê duyệt, xây dựng một nhà có thể công việc cho vay kết toán nghiệp vụ ngân hàng. Hải Châu Quỹ tín dụng thành phố Hồng An ngân hàng tiết kiệm. Có chính mình ngân hàng, kiếm tiền lập tức trở nên dễ dàng cực kỳ, vẹn vẹn lấy cao tức dụ dỗ mồi, vi phạm hấp thụ công chúng gửi vào liền cao tới năm, 6 cái ức. Lại đem số tiền này thả vay cho mình sắc không công ty, để sắc không công ty trong sổ sách thoạt nhìn so với quốc sĩ xinh đẹp hơn. Sau đó dùng những công ty này đi những các ngân hàng làm khoản vay, hình thành lấy tiền nuôi tiền, dùng tiền đẻ ra tiền hoàn mỹ bế vòng. Tiền tới tay, bộ phận dùng cho trả lại đến kỳ không cách nào từ chối lợi tức, bộ phận dùng cho tổ chức thanh hoạt động xã hội, nuôi lượng lớn nhân thủ, ước hiếp bất kỳ dám phản kháng dân chúng. Mà nhất phần lớn tài chính, Lã yên không một tiếng động đến Hải Ngoại. Lâm Bạch dược nhìn hăng hái Thôi Viễn, đột nhiên cảm thấy cái tên này đáng thương. Rất rõ ràng lý thực thực mới là hậu trường trưởng không tất cả người kia. Nàng thân phía sau ở nước ngoài, bảy mưu tính kế, tất cả con đường cũng phải dựa vào nàng nới thở, rất khả năng tài chính cũng do nàng quản lý. Chân chính giữa đi ra tiền, cùng Thôi viễn biết đến con số, phòng trường sai biệt sẽ tương đối lớn. Thôi viễn ở quốc nội đầu đeo tại lưng quần mang theo làm việc, nếu như có chuyện, hắn chính là có nổi gánh tội thay kết cục. Tuy rằng kiếp trước bên trong Lâm Bạch dược chưa từng nghe nói hắn kết cục, nhưng làm cái này Hải Châu đi xa thực nghiệm thực không chế người, chạy được nhất thời, chạy không được một đời, cùng ẩn dấu ở sau lưng cao thủ chân chính lý thực thực so với, nguy hiểm đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Xem Thôi viễn làm việc, tốt xấu cũng là kiêu hùng cấp bậc nhân vật, có thể ở mỹ nhân quan trước mặt, không phân kiêu hùng gấu chó, chung quy tất cả đều chạy không thoát đi. Cùng Lý tiểu thư so với, Hổ Vĩ Khang cách cục hiển nhiên nhỏ quá nhiều, không trách các ngươi sẽ mỗi người đi một ngả." Lâm Bạch dược nói, vì lẽ đó ngươi biết được Hổ Vĩ Khang có chuyện, lập tức sa thải nước ngoài lương cao công tác, về nước tiến vào Hoa Ngân chính thái, bắt đầu điều tra. "Không sai, may mà sư huynh ở quốc nội giao thiệp rộng, có thể cũng phí hết đại công phu mới tra được ngươi trên đầu." Đông Giang lần thứ nhất hai nạn xe cộ, là ta dưới cơn thịnh nộ quyết định, có lẽ có ít quá thô lỗ, không, có gì kỹ thuật hàm lượng, nơi này hướng về Lâm tổng nói lời xin lỗi." Lâm Bạch dược cười khổ nói, đó là ta cách tự thần gần nhất một lần, ta cũng rất hối hận, liền bởi vì kích động, đánh rắn động cỏ, để lâm tổng có đề phòng, sau đó rất khó tìm đến cơ hội thích hợp ra tay, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là chờ, đợi đến lại lần nữa có cơ hội, là sư huynh đứng ra mời danh chấn giang đông Nguyệt môn đại lao vệ tây giang hỗ trợ, cũng không nghĩ đến vệ tây giang danh tiếng thật lớn, thiết lập chuyện đến lại như vậy dây dưa dài dòng, không chỉ có không đem ngươi dệt đi, còn kém điểm dẫn lửa thiếu thân, lâm tổng thủ đoạn ta lần kia là coi như người trời, lâm bạch dược lại là cười khổ nói ngươi lợi dụng tề khoa vĩ giết ngược lại vệ tây giang, đem anh mối chặt đứt trong vô hình, so với ta càng hơn một bậc hắn lại nhớ tới vệ tây giang cưới ở tây giang phủ bên trong sáu vị phu nhân thôi viễn địa bàn ở hải châu vệ tây giang địa bàn ở tiền đường tuy rằng đều là tỉnh giang nam có thể thôi viễn dựa vào cái gì có thể thỉnh cầu vệ tây giang ra tay còn không là lý thực thực dựa vào bên cạnh làm bạn ngủ sao nha ngủ cùng cũng không đến nỗi để một cái đại lao ganh lớn như vậy căn hệ lý thực thực thủ đoạn sẽ không vẹn vẹn dùng thân thể đơn giản như vậy mà là để vệ tây giang động tình lý thực thực mỉm cười xinh đẹp không gì tản nổi nói cũng là lần kia sau khi ta rõ ràng giết lâm tổng quả khó vì lẽ đó nghĩ muốn bắt được ngươi đầu tiên đến đào đoạn ngươi căn đánh đổ ngươi thế, vì lẽ đó ngươi bắt được Diêu Khánh Mục, nói chuyện với người thông minh, thực sự bất lo dùng ít sức. Lý Thước thực nói, Diêu Khánh Mục cũng là sinh bột tát xuất thân, cùng phụ thân ta từng có giao tình, ta ngẫu nhiên tìm tới hắn hỏi thăm chút chuyện xưa, lại không ngại hắn lộ ra nội tình, để ta biết ngươi đắc tội rồi hứa ra, vì lẽ đó đem hắn bắt được, cầm đổi hứa ra đối với ngươi thâm cừu đại hận. Lâm Bạch dược lặng lẽ không nói, hắn có thể nói cái gì? Cùng Hồ Vi Khang còn có giao tình, ngươi nói chào liền bắt, bán sạch sành sanh, quả nhiên hổ phụ không sinh quyền nữ, hứa ra thất bại sau khi, nói vậy ngươi cũng đoán được. Phó Cảnh Long cùng Tống Hoa mặc dù có thể bắt đến Lam Thiên Khoa học kỹ thuật cùng Tây Phụ Thuốc nghiệp Y Tờ O tin tức, tự nhiên là ta lợi dụng ở Hoa Ngân chính Thái công tác tiện lợi, sưu tập đến tin tức, sau đó chuyển giao cho bọn hắn, lại ám chỉ Phó Cảnh Long đi tìm Ngư An Chỉ, lợi dụng cái kia ngu Xuẩn không thể thành Tiểu Ngư Tổng, hoàn toàn đứt đoạn mất người cùng Ngư Gia liên thủ độ khả thi. Tuy rằng ngăn chặn tinh thịnh ra thị trường chưa thành công, nhưng còn phải đa tạ lần kia bổ cục. Tích ít thành nhiều, tích cắt thành tháp, bằng không tại sao có thể có lần này người cùng Ngư Kính Tông trực tiếp va chạm, cuối cùng rơi xuống tới hôm nay đấy. Lâm Bạch Dược nhướng mũi mày, nói, còn gì nữa không? Lý Thước thực đôi mắt đẹp bên trong lóe qua cân nhắc thâm ý, nói: Ta biết, ngươi hỏi nhiều như vậy, kỳ thực là cố ý dẫn ta giảng giải những thứ này trải qua. Sau đó từ bên trong thu được ngươi muốn biết nhất tin tức. Dù sao người thành công thích nhất chính là ở người thất bại trước mặt hưởng thụ thắng lợi cảm giác. Ta cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó thỏa mãn ngươi, ngươi chân chính muốn hỏi, không ngoại xỉn thị ạ đến cùng là không là ta người. Lâm Bạch Dược Sát thực muốn biết nhất xỉn thị ạ nội tình, lấy Lý Thước thực cùng xỉn thị ạ quan hệ, để cho hắn không thể không đem đường cảnh giới cả mãn. Xỉn thì ạ ở Trường Thành gặp phải ngươi là bất ngờ. Nhưng nàng trở về sau đem gặp phải hai cái rất có hiệp tức đến thiếu niên nam nữ chuyện nói cho ta biết. Chỉ nghe nàng miêu tả tướng mạo, ta liền đoán ra là ngươi cùng Diệp Tổ Thương. Liền ta nghĩ cái diệu kế, phái người ở Quỷ Nhai cửa chờ, tuổi trẻ tình nhân kết bạn du ngoạn, buổi tối làm sao có thể không đến Quỷ Nhai ăn cơm đây. Quả nhiên, ta người đợi đến ngươi, ghi nhớ các ngươi ăn cơm phòng ăn. Ta lại đem nóng ruột tìm kiếm đầu tư Xỉn thị ạ giới thiệu cho Phó Cảnh Long, sau đó để Xỉn thị ạ ở cùng một nhà hàng hẹn hắn ăn cơm. Lý Thật Thật thanh lệ như tiên dung mạo ở dưới bóng đêm là như vậy rung động lòng người có thể từ trong miệng nàng phun ra lời nói rồi lại là như vậy táng tận thiên lương nói xin thì a không biết phó cảnh long là người nữ nhân xinh đẹp hẹn hắn ăn cơm tối không thể nghi ngờ tại cởi hết quần áo ở có đặc thù mê phó cảnh long trước mặt khiêu vũ phó cảnh long không để ta thất vọng các ngươi cũng không để ta thất vọng xin thì a thuận lợi cùng các ngươi trở thành bằng hữu vậy ta thì có tiếp cận ngươi cơ hội lâm bạch dược tốt huyền tâm chậm rãi trở xuống trong bụng xin thì a hẳn là không phải lý thực thực đống yêu chỉ là đáng thương thành quân cờ của nàng vậy thì không ngại đại cục vừa vặn quốc tế tài chính hội thảo học thuật ở đại học tài chính tô hoài tổ chức ta thuyết phục lãnh đạo theo đi tới ngươi trường học cũ. Trường học phong cảnh rất đẹp, khả năng trong cõi ưu minh ngươi ta quả thật có duyên, ta tùy ý đi tới, nhưng xa xa nhìn thấy ngươi, một giây sau, ngươi rơi vào trong hồ. Vậy ngươi còn cứu ta? Dứt khoát chết đuối đến, bất chính báo mối thù của ngươi. Ta nhớ tới Sĩn thị ạ nói với ngươi, ta suýt chút nữa đại biểu bộ tần tham gia nở cờ a a bơi lội giải vô địch. Ai sẽ không biết bơi, một chút liền có thể nhìn ra. Như vậy thiền hồ, chìm không chết biết bơi ngươi, đồng thời quanh thân còn có nhiều như vậy bạn học. Lâm Bạch dược tán dương, Lý tiểu thư tốt đóng kịch, đối mặt ta cái này sinh tử đại địch, nhưng không có lộ ra một điểm kẽ hở. Hả? Ta quên nói cho Lâm tổng lai lịch của ta, sinh bộ tát là nam nhân nghề. Ta từ nhỏ thể yếu, không thể theo phụ thân vào nam gia bắc, là phụ thân một cái hồng nhăn chi kỷ đem ta nuôi lớn, dạy ta bản lĩnh, cung cấp ta đọc sách. Lại ở nàng là do bệnh tạ thế trước, đem môn chủ lệnh chuyển cho ta. Lâm Bạch Dược ngạc nhiên, nói, phấn tử môn, chính là phấn tử môn. Trục quy tắc cũ, ta hẳn là cái này một đời thái hành sơn phấn tử môn môn chủ. Bất quá thời đại không giống, phấn tử môn chia năm xẻ bảy, các ở một tỉnh một chỗ, ai còn đem môn chủ coi là chuyện to tát. Chính ta cũng chưa bao giờ quản phấn tử môn chuyện, chỉ là có yêu cầu thì sẽ tìm đồng môn giúp chút ít bận rộn. Lâm Bạch Dược thì thào nói, Lý Yên Chi, Lý Thực Thực nở nụ cười xinh đẹp, nói, Mặc Nhiệm thì tự cho là thu phục Lý Yên Chi, nhưng lại không biết Lý Yên Chi mặt ngoài thân phục, trong lòng hận không thể đem nàng lột da chóc thịt. Lâm tổng cũng không cần lo lắng, chờ đêm nay chuyện xong, ta sẽ lợi dụng Lý Yên Chi cho Mặc Nhiệm thì thiết lập ra cái cục, đem vị này đang ở bụi trần lại không nhiễm cho bụi mặt lão bản bán được Đông Nam A đam gái hiếm, không ra ba tháng, liền sẽ người không ra người, quỷ không ra quỷ, các ngươi hoàng tuyển gặp lại, sợ cũng sẽ không lại nhìn nhau. Lâm Bạch Dược không hề tức giận, bình tĩnh nói, xỉn thị ạ đây, tuy rằng xỉn thị ạ rất có buôn bán đạo đức. Không chịu tiết lộ nàng đang giúp ngươi làm cái gì, nhưng ta đoán cũng đoán được. Ngươi từ quốc nội làm ra đi tới mấy ngàn vạn đô la Mỹ, ngoại trừ thị trường chứng khoán trên gây sóng gió, còn có thể làm cái gì? Đồng dạng đạo lý, xin thì hạ đối với ta tin tưởng không nghi ngờ, ta chắc chắn đưa ngươi ở nước ngoài những tia tài chính bỏ vào trong túi. Vì lẽ đó, Lâm tổng, ngươi có thể an tâm đi tới. Hồng nhan chi kỷ của ngươi, người nhà của ngươi, người thân, ta đều sẽ từng cái từng cái đưa bọn họ đi cùng ngươi gặp mặt. Có thể ngươi không thể gấp, bởi vì muốn xem tâm tình của ta, ta tâm tình không tốt, liền sẽ giết người. Ngươi như lòng đất có linh đều có thể cầu nguyện ta vinh viên vui vẻ, lại cũng không thấy lâm bạch dược. Nếu không là trận này đơn đoán, nói không chắc chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Lý thực thực lui lại hai bước, nhẹ nhàng nói, đồ tệ, tắt hán. Tôi viễn biết cái này đồ tệ đau, phân giải người so với phân giải heo còn nhanh hơn, theo lui lại đến lý thực thực bên cạnh, nói, nếu không ngươi đi bên dưới ngọn núi chờ. Lý thực thực nói, không, ta muốn tận mắt nhìn hắn kêu rên chết đi. dương đại vĩ cùng đồng thành mau mau học theo giam giáp bất quá đồng thành lui lại phương hướng ở lâm bạch dược phải sau góc, cùng những người khác đều ở ngay phía trước không giống bí danh đồ tể nam tử từ phía sau lưng mở ra miếng vải đen bao bọc đòn ao lại trên đất giải ra phòng ngựa chảy máu vải bố thẳng hướng lâm bạch dược đi tới lâm bạch dược đột nhiên hai chân dùng sức hướng về đằng sau một lăn, cao giọng nói động thủ ầm ngắm bắn súng tiếng vang lên đồ tể xương sọ bay lên máu thịt nổ tung đầy đất trong ngay mắt chết đi lại châu người cũng châu bất qua súng thôi viễn đầu tiên phản ứng lại quay đầu hướng lý thực thực phẫn nộ quát chạy mau sau đó sờ tay vào ngực nghĩ đào súng xông hướng lâm bạch dược đem hắn bắt đem làm con tin ầm không hề bất ngờ thôi viễn bước đồ tể gót chân chỉ là tử trạng hơi hơi tốt như vậy một ít đầu xuyên qua cái lỗ xương sọ vẫn còn dương đại vi đúng là trung thành tuyệt đối thấy thôi viễn bị đánh gục tan nát coi lòng quát lao đại lại không ngại đồng thành nhào tới đem hắn ép trên đất hai tay phụ sau cho gắt gao cùng chặt trong miệng ngậm lấy trên đất bùn đất nhìn thôi viễn thi thể trong mắt chảy ra lệ lý thực thực không núc ních Đoàn tử đô đám người đã từ bốn phía vây quanh lâm bạch dược đứng lên thản nhiên nói lý tiểu thương, hiện tại mới thật sự là kết thúc pháp luật sẽ cho ngươi công chính thẩm phán lâm tổng lại là ngươi thắng lý thực thực khe khẽ thở dài Lâm đầu nhìn hướng về Thái Hành Sơn xa xa, thấp giọng nói, "Đẹp quá." Thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất, chờ Đoàn Tử đô đi qua kiểm tra, đã không còn hô hấp. Hẳn là liều lượng cao tình hóa giáp, có thể gây nên đột một chết. Đoàn Tử đô, Lâm Bạch dược tựa hồ không có nghe tiến vào trong tai, người chết rồi, nguyên nhân đều không quan trọng. Hắn bò lên trên đá cao, theo lý thực thực trước khi chết phương hướng nhìn sang. Sừng sừng Thái Hành, đẹp mà lại tráng. Chương 536, luân hồi. Ba người tử vong, không coi là nhỏ chuyện, nhưng cũng là tương đối mà nói. Lần hành động này liên lụy đến quá nhiều người. Vẹn vẹn ngư kính tông cùng vũ quang huy có thể điều động tài nguyên là có thể đem sự tình cho đệ xuống, không cần lâm bạch dược quá mức bận tâm. Đồ thể bé nhỏ không đáng kể, thôi viễn làm đủ cho xấu. Vừa vận mượn cơ hội này, do công án bộ đầu mối đem hải châu đi xa thực nghiệp một lưới bắt hết. duy nhất có hơi phiền phái chính là lý thực thực. nàng chính là ngoại tịch. bất quá hiện tại chính là trung mỹ quan hệ tốt đẹp nhất lịch sử giai đoạn. lý thực thực điều khiển từ quốc nội đến đông nam á buôn lậu, buôn bán cùng với rửa tiền các loại phạm tội hoạt động. sự thực sát thực, cùng bên mỹ thông báo một chút cũng chính là lâm bạch dược về kinh, chủ yếu là vì thấy chút người, nọ ý cảm ơn. Còn có, hắn đang đợi Ngư An Chỉ tới cửa chịu đòn nhận tội. Trải qua lần này giữa sống và chết chém giết, nhất định phải đem Ngư An Chỉ đưa vào ngục giam tâm cũng phai nhạt. Chỉ cần hắn hoàn toàn phục nhuyễn, từ đây An phận thủ thường, tha hắn một lần, xem như cho Ngư Kính Tông lần này phối hợp làm cục báo đáp. Tây Dao, Sơn Trang. May mắn tránh được một kiếp Ngư An Chỉ suýt chút nữa sợ vỡ mật, trốn ở sơn trang không dám ra ngoài. Hắn xưa nay không biết giang hồ hiểm ác, dĩ nhiên thật sự có người điên dám đối với Ngư gia người động thủ. Ngư Kính Tông ở sau khi trời sáng nhận được Thái Hành Sơn bên kia tin tức truyền đến, biết được đầu ác đến tội. Họa lớn đã xong, lập tức triệu đến Ngư An Chỉ, nói: Ta chuẩn bị đêm nay mời tiệc Lâm Bạch Dược, ngươi theo ta cùng đi. Trước mặt mọi người nhận sai. Ngư An Chỉ gương mặt tuấn tú trợn đỏ bừng, nói: Cái này rõ ràng là hắn làm ra đến tai họa, dựa vào cái gì ta hướng về hắn nhận sai? Ngư Kính Tông nuốt ngạt tức giận, nói: Chỉ bằng ngươi trốn ở cái này, mà hắn dám một mình đi tới Thái Hành Sơn, hắn đó là lỗ mãng. Ngư An Chỉ bị đâm trúng đau đớn, nói: Quân tử tiết thân, không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lâm Bạch Dược tiện mạn một cái, không sợ chết, lại có gì tại bà? Ngư Kính Tông tầng tầng vỗ vào ghế Thái Sư tay vịt trên, mắt hổ bắn ra ác liệt hàn quang, nói: Đánh dám, ngươi đến cùng có đi hay không? Nếu là chuyện khác, Ngư Kính Tông dư huy còn đang ở, Ngư An chỉ nói không chắc liền chịu thua. Có thể đối mặt Lâm Bạch Dược, tự xưng là kiêu ngạo người, ở trước mặt hắn bị lộ thương tích đầy mình, làm sao có khả năng chịu thua? Không, ta còn có cơ hội, ý lập chú tiền đã hoàn thành, ngay lập tức sẽ có thể toàn con đường đem Minh như bóc chết. Ta muốn cho Lâm Bạch Dược mất hết vô liếng, ta nhất định phải thắng hắn một lần. Ngư An chỉ xoay người rời đi. Ngu Kính Tông yên lặng nhắm hai mắt lại, đã từng cỡ nào hăng hái yến tử môn môn chủ trên người hiện ra cùng tuổi tác không tương xứng vẻ gian mua, nói: "An chỉ, ngươi lúc ngủ, Lâm Bạch dược giết ba người." Ngu An chỉ bỗng nhiên dừng bước, chốc lát sau khi vẫn không có quay đầu lại, nói: "Như loại này kẻ liều mạng, lúc trước bức diệp tử với hắn chia tay là đúng." "Ba, ngươi không cần kiêng kỵ, ta dùng thương chiến quy tắc cùng hắn rõ ràng đấu, xã hội pháp trị, hắn không dám đả thương người." Đinh Huyền Hùng từ phía sau đi ra, nhìn Ngu An chỉ rời đi bóng lưng, lo lắng nói: "Đại thiếu hắn." Ngu Kính Thông hề vẫy khoát tay áo một cái, nói: "Do hắn đi đi." Ta nguyên nghĩ coi Lâm Bạch Dược là thành đá mài dao, hiện tại mới phát hiện thạch cứng trái lại đau gãy, hắn cùng Lâm Bạch Dược không ở một cái phương diện, chỉ có để cho hắn ăn cái thịt lớn, tâm phục khẩu phục, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họan. Đinh Huyền Hùng thở dài nói, không nghĩ tới cái thời đại này, còn sinh ra Lâm Bạch Dược như vậy tàn nhẫn người trẻ tuổi. Thời đại ở biến, ăn thịt người bản chất không đổi, nghĩ trèo lên trên, hắn không tàn nhẫn, chết chính là hắn. Ngư Kính Tông khắp nơi tiêu điều, nói, thông báo quán cơm thủ tiêu tối, để an chỉ ăn một lần thịt lớn cũng tốt, không phải vậy khẩu phục tâm không phục, lại gặp phải những khác sự cố, Lâm Bạch Dược không hẳn là muốn hắn bại, mà là lấy mạng của hắn. Lâm Bạch Dược không đợi đến Ngư An Chỉ, đương nhiên rõ ràng hắn còn muốn va vào ý đồ, lập tức cho Triệu Bá Du gọi điện thoại, để cho hắn động lên, sau đó dẹp đường hồi phủ. Việt Châu, Quy Mộ cư, Nghe xong Lâm Bạch Dược lần này trải qua, tuy rằng tách ra chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian, có thể mặc Nhiễm thì hái hùng kết vĩa, gắt gao nắm lấy hắn tay, tựa hồ như vậy mới có thể cảm nhận được sinh mệnh tồn tại, mà không phải âm dương cách xa nhau, nhìn chăm chú Lâm Bạch Dược con mắt, nói, đáp ứng ta, không muốn còn như vậy mà hiểm. Lâm Bạch Dược nhẹ nhàng nắm ở Mặc Nhiễm thì eo, nàng không có chống cự, nghiêng đầu dựa vào tiến vào trong lòng ngực, nghe lẫn nhau tim đập đồng thanh, nói, sau đó sẽ không, chỉ có Lý Thực Thực cùng thôi viễn như vậy thói quen giết chóc người điên, mới sẽ làm ra loại này không cho mình để lại đường lui chuyện ngu xuẩn. sau này thương trường tranh đấu, mọi người đơn giản cầu tài mà thôi, sẽ không đả thương cùng mọi người. Ừm, mặc nhiễm thì ngẩng đầu lên, đống nhiên bị nhãn như tơ, cắn môi đỏ tựa như run rẩy mà rọng, từ cổ họng bên trong phát ra nỉ non, phối hợp nàng vào giờ phút này thần thái, mê hoặc lâm bạch dược đấy lòng thô bạo cùng ma quỷ. cùng Lý Thực Thực giao phong, tiêu hao hết tâm lực của hắn, nhìn như nắm chắc phần thắng sát cục, kỳ thực hơi bất cẩn một chút liền sẽ gặp phải đáng sợ phản vệ. Thái Hành Sơn máu tươi bắn ra, đi qua hai ngày đêm, vẫn là thỉnh thoảng sẽ nhuộm đỏ hắn con mắt, tâm tình bị đè nén phải đến thả ra, mặc Nghiễm thì chính là nhận ra được điểm ấy, vì lẽ đó đêm nay, nàng quyết định chủ động. Lâm Bạch Dược không do dự quá lâu, tối đầu hôn lên. Mặc Nghiễm thì không có dây rủa. Lâu nhỏ một đêm đêm xuân, gió qua xa hộ, nhỏ như quản dây cung tiếng dần thiếu. Ai đem pha đầu xuyên tóc mây? Không gì khác. Lang đẩy cái đu quay tiếp ở giao động. Ngày thứ hai, ánh mặt trời bắn vào giường chỉ, Lâm Bạch Dược mơ hồ mở mắt, Mạc Nghiễm Thỉ đã chẳng biết lúc nào ngồi ở trước bàn trang điểm chỉnh lý tóc dài đơn bạc tơ lụa áo ngủ như ẩn như hiện, ngọc cốt băng cơ, không ngoài như vậy. tỉnh rồi. mặc nhiễm thì quay đầu lại, nu cười phảng phất đung chạy băng cứng gió xuân, toát ra chưa bao giờ có ấm áp mỹ lệ. lâm bạch dược sốc lên chăn mỏng, xuống giường thời điểm nhìn thấy trên giường cái kia đóa tỏa ra hoa đào, đi tới mặc nhiễm thì sau lưng, gò má dán vào gò má, ôn nu nói, không đau. dậy sớm như vậy. mặc nhiễm thì cánh tay ngọc lui về phía sau vòng lấy lâm bạch dược cái cổ, cười nói, làm sao có khả năng sẽ đau? ta còn coi ngươi thật lợi hại đây. thử người đàn ông nhỏ bé. ôi, ta cái này bạo tính khí. Lâm Bạch Dược đem Mặc Nhiệm thì chặn ngang ôm lấy, phóng tới trên giường. Mặc Nhiệm thì mặt cười ửng đỏ, thấy hắn đến thật sự, ngửa mặt lên cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta sai rồi. Biệt, thật sự còn có chút đau. Trêu chọc ngươi đây. Đêm qua tốt một phen giàn vật, Lâm Bạch Dược làm sao cũng không nghĩ tới Mặc Nhiệm thì vẫn là lần thứ nhất, khẽ cười nói, lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi làm ít chuyện. Buổi tối lưu ra thời gian, dẫn ngươi đi ăn được ngon. Việt Châu còn có ta chưa từng ăn ăn rất ngon. Lâm Bạch Dược không cùng với nàng phí lời, trực tiếp mở hôn, hôn xong sau còn cạo xuống mũi, nói, miệng là dùng để hôn nhẹ, không phải cùng lao công tranh luận lão công, mặc nhiễm thì thất thanh nói, làm sao? lẽ nào là coi ta là thành hình người đạo cụ? lâm bạch dược giả vờ giận, nói muốn hướng về trên giường bò. mặc nhiễm thì vội vàng nói, lão công, ngươi không phải còn có việc sao? mau mau đi làm đi, buổi tối ta chờ. chờ lâm bạch dược mặc quần áo tử tế rời đi, mặc nhiễm thì nhìn trần nhà, khoe môi mang theo hạnh phúc ý cười, thấp giọng nói, lão công. ngân thiềm sang đầu, lâm bạch dược tìm tới thân sơ thành, hỏi hắn cùng lý thiện bên kia câu thông tình huống. thân sơ thành nói, lý thiện tựa hồ rất nóng lòng, nhiều lần yêu cầu gặp mặt. Ta chỉ từ chối nói đối với Thiên An Khoa Kỷ tình huống cụ thể không ăn ý, không thể vọng thêm bình luận. Thiên An Khoa Kỷ là quốc nội cái thứ nhất giá cổ phiếu đến 100 đồng trở lên cổ phiếu, đồng thời là ở ngăn ngắn trong vòng 1 năm, từ tháng 8 năm 9-8 năm. 6 đồng tiêu thăng đến tháng 2 năm 2.126. 31 năm, sáng tạo thị trường chứng khoán lớn nhất thần thoại. Thiên An Khoa Kỷ hiện tại giá cổ phiếu bao nhiêu? 26 đồng. Thân Sơ Thành nói, ta ước lượng một chốc bọn họ thành phẩm, từ 8 đồng bắt đầu kéo nhất, lại đuổi tới 519 giá thị trường phòng trưng 17 đồng trở lên liền có thể bộ hiện rời sân, có thể hiện tại cũng đã 226, làm sao còn đang khắp nơi tìm tài chính? Muốn làm gì? Lâm Bạch dược cười nói, chúng ta từ 6. Năm đồng liền lặng lẽ vào 650 vạn cố, hiện tại ra tay, tình lợi nhuận một tức 3000 vạn. Tại sao còn không ra tay đây? Đơn giản là tư bản tham lợi, tiền càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, chủ yếu nhất chính là, chúng ta thành phẩm chỉ có tiền vốn, ngồi mát ăn bắt vàng liền có thể. Nhưng bọn họ thành phẩm, bao quát kéo nhất tài chính cần thanh toán cho cùng cơ cấu người đầu tư lợi tức, cùng với nhiều lần đổi tay giao cho sở giao dịch thuế nếu như tính luôn nhân lực thành phẩm, cái giá này còn xa xa không đủ. lời tuy như vậy, nhưng bọn họ dù sao cũng là đại lý, gánh chịu nguy hiểm quá lớn, nên bộ hiện thời nhất định phải quả đoán bộ hiện. Lý Thiện rất chuyên nghiệp, sẽ không không nhìn ra trước mắt thị trường chứng khoán xu thế như trước đêm mê, lại tiếp tục làm, có thể hay không gã bay trứng vỡ công dạ trăng đây. cho nên vì lẽ đó ta lo lắng đây là cái âm mưu. Lâm Bạch Dược cười nói, nghe lời ngươi, cẩn thận chút dù sao cũng hơn liệu linh tốt. ta sẽ để người cha cha Thiên An khoa kỹ nội tình, ngươi tiếp tục cùng Lý Thiện tiếp xúc, cuối tuần này hẹn hắn đến Việt Châu gặp mặt. a thân sơ thành thực sự đoán không ra lâm bạch dược trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng cũng chỉ đành nghe lệnh làm việc nói ta tự mình đi gặp tuy rằng ngươi cả ngày đợi công ty cực nhỏ công khai lộ diện nhưng cũng không bài trừ sẽ có người biết ngươi đang giúp ta làm việc lâm bạch dược đệ thấp tiếng nói nói tìm một cái thủ hạ ngươi thao bàn thủ chuyên nghiệp trình độ có thể thoáng thua kém nhưng nhất định phải cơ linh biết ăn nói được ta lập tức đi làm sau đó đường tiểu kỳ lại định ngày hẹn triệu tranh triệu tranh bây giờ vào đã mẹ không sợ rơi ngược lại phản kháng không được vậy thì hưởng thụ nó ít nhất mỗi lần đường tiểu kỳ bên này đều sẽ không keo kiệt trả thù lao Đường Tiểu Bình giống như cuối tuần yêu thích đi đâu chơi a? Triệu Tranh không chút suy nghĩ nói, quán bar, quán ăn đêm, cờ tướng vở, nhà, còn có, hắn yêu thích tắm rửa. Như vậy, ngươi đem hắn thường thường đi những chỗ này đều nói cho ta. Triệu Tranh rứt khoát tìm chủ quán mượn giấy bút, từng cái từng cái viết ra, lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, lão ca, không phải là muốn đối với Đường tổng động thủ đi? Đường Tiểu Kỳ cười nói, nghĩ đi đâu rồi? Chúng ta có thể đều là tuân thủ pháp luật lương dân, chỉ là nghĩ cùng Đường tổng quen biết một thoáng, kết giao bằng hữu, thuận tiện đưa Đường tổng một chàng đầy trời phú quý, trở về cùng Lâm Bạch Dược báo cáo sau. Hết thể đều chủ đã định kế hoạch trong bóng tối đầy mạnh. hắn lại cùng Diệp Tây các loại mở ra cái hộp. Buổi tối trước khi rời đi, tìm tới thân sơ thành, đem Thiên An Khoa Ký tư liệu đưa cho hắn, nói: xem một chút đi. Thiên An Khoa Ký lao tổng La Định Quân làm dậu sử. Thân sơ thành lật xem sau, liền hô khá lắm, nói: ngưu nhân a. đương nhiên là ngưu nhân. Thập kỷ 90 có thể ở trong lịch sử lưu lại danh tiếng, mặc kệ là tốt hay xấu, toàn chết tiệt một cái so với một cái yêu nghiệt. Cùng thôi viễn dự vào trá thuật lập nghiệp không giống. La Định Quân chói quen đầu cơ trục lợi, từ nhỏ đi và ở qua, đi ra sau tìm cái thiết bị gia dụng công ty từ tầng thấp nhất làm đến phó tổng kinh lý, chân chính phát tài là dựa vào doanh tiêu năng lực, đem đăng ký tài chính 50 vạn công ty nhỏ mang tới công nghiệp điện tử trăm cường thứ 16 vị. đáng tiếc bởi vì phân chia chứng khoán không đều quốc xí bệnh trùng, La Định Quân giận dữ rời đi, thành lập Thiên An tập đoàn, bắt đầu làm một mình. Thiên An khoa kỹ là Thiên An tập đoàn mượn xác tìm đến ra thị trường công ty, mục đích rất tuân túy, cũng rất đơn giản, các cố dân giao hẹ, mò tiền đầu tư thử nghiệm. Chỉ bất quá là do nhiều nguyên nhân, La Định Quân trước mắt đập vào tám cái ước đầu tư Thiên An quảng trường, Hoa khách sạn, Trung Thiên khách sạn cùng với cái khác hạng mục toàn bộ đùn đắp lại bắt xuống địa phương chính phủ cao tới tam đại cơ sở hạ tầng hạng mục tiền kỳ cung cấp tiền còn cần mấy cái ước hắn đã đem có thể mượn đến tiền cùng có thể kiếm đến khoản vay toàn bộ hoa toàn bộ hy vọng cuối cùng chỉ có thiên an khoa kỹ này cái trắng cổ thân sơ thành lo lắng hoàn toàn không có cần thiết bởi vì lý thiện là la định quân thao bản thủ hắn tìm tới thân sơ thành trên đầu là coi trọng thân sơ thành thứ nhất cố bình nhà thân phận nếu như có thể thuyết phục thân sơ thành ở thân chi luận trên công khai nói lại thiên an khoa kỹ phỏng chừng có thể bứt đi mười mấy cái ước kéo nhất tài chính cũng dễ như ăn bánh đem giá cổ phiếu lật lên lăn đẩy hướng về cao hơn một chút đây chính là thân chi luận, uy lực cũng là lâm bạch dược đem thân sơ thành tạo thành thần mục đích cuối cùng. bất quá tốt vừa muốn dùng ở lưới đao trên hóa đá thành vàng uy lực là chuẩn bị để cho tinh thịnh, lý thiện cùng la định quân chỉ do nghị thị ăn thủ hạ tìm xong chưa? tìm kỹ gọi thành lương thân sơ thành đại khái giới thiệu thành lương lai lịch của người này thiện nhất nghe lời đoán ý nói ta để cho hắn lấy ở công ty đi công tác danh nghĩa đến việt châu làm việc cùng lý thiện hẹn nơi này gặp mặt cũng là thuận lý thành trương mấy người đến tiểu kỳ sẽ dạy hắn làm thế nào người ở bên nhìn chăm chăm tận lực đường ra cái gì cái sọt bất quá cũng không cần quá xuất sắc, cùng đường tống đôi này chật vật vui đùa một chút mà, thành đáng mừng, không được, vậy thì chờ lần sau cơ hội. vâng, trở lại quy một cư, mặc nhiễm thì tựa hồ hơi trang điểm, mặc quần áo cũng càng thời thượng tuổi trẻ, bình thường ngựa tỷ phạm nhiều thêm mấy phần vui tươi, lâm bạch dược con mắt đều nhìn không ngáy, nói, nếu không, chúng ta không ăn cơm, trở về phòng đi tiếp tục nói chuyện tâm. mặc nhiễm thì lườm hắn một cái, nói, người đàn ông nhỏ bé, liền không thể để cho ta hoãn hai ngày lại hầu hạ ngươi. lâm bạch dược ho khan hai tiếng, nói, nói, nói cái gì đó, lao công là như vậy gấp người sao? đi một chút, ăn cơm cụ nát cư dân tiểu khu trong ngõ hẻm, Thiên Hạ Đệ Cửu nhà hàng vẫn là cái kia như cũ, thật giống mặc kệ bên ngoài Thương Hải tăng Điền làm sao biến ảo, nơi này vĩnh viễn duy trì ban đầu yên tĩnh, còn có sẽ không phai màu hương vị nước núi. Người đã tới. Mặc Nghiễm thì hơi kinh ngạc. Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, nói, không chỉ có đã tới, vẫn cùng Hoang Ca thành bằng hữu. Mặc Nghiễm thì ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Hạ Đệ Cửu bằng hiệu, sau một hồi lâu lộ ra thoải mái vẻ mặt, nói, quách hoan không chỉ có là tốt đâu biết, vẫn là bạn tốt, hắn có thể nhận thức ngươi, là phúc phận của hắn. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nắm chặt rồi Mặc Nghiễm thì tay trắng, nói, ngươi không hiểu này không phải là phúc phận của hắn, mà là phúc phận của ta. Kiếp trước bên trong theo mặc nhiễm thì lần thứ nhất đi vào thiên hạ đệ cửu, khi đó nàng cao cao tại thượng, là lâm bạch dược nhẹ không thể leo tới, rồi lại có ơn lo đáp nữ thần. Kiếp này hai người lại lần nữa sóng vai đi vào thiên hạ đệ cửu, phong tâm khóa thích mặc nhiễm thì một lần nữa tỏa sáng nữ nhân nên có ánh, nàng không còn cô đơn nữa, cũng không còn cô độc. Nếu như đây là thế giới song song luân hồi, liền để luân hồi ở thiên hạ đệ cửu quán nhỏ bên trong tụ hợp, như vậy kiếp trước cái này không tiến bối. Chương năm gặp lại. Đến cuối tuần, thành lương trước tiên đến Việt Châu, trải qua đột kích huấn luyện biết mình muốn làm gì. Hắn kịch tinh trên người, không những không xuất sáng, còn chủ động thêm kịch, thay nhập giờ thân nhân vật, bắt bí vẻ mặt giọng nói thái độ, phải tinh xảo. Thân sơ thành mắng một trận, để cho hắn tự nhiên chút, lại diễn luyện nhiều lần, nhìn đáng tin, chờ Lý Thiện ứng hẹn mà đến, Song Vương ở đường tiểu bình thường đi cái kia quán ba trạm mặt. Lý Thiện không ngờ tới giờ thân còn trẻ như vậy, nhìn qua 27 28, nguyên tưởng rằng là 30, 40 tuổi thâm niên cố dân, thăm dò hai câu chỉ có hai người biết đến thế tập trên tán gỗ nội dung. Thành Lương sớm học thuộc lâu, an toàn thông qua thử thách cười nói, nơi này náo nhiệt chút, đàm luận cũng an toàn, Lý Hinh không có ý kiến chớ. Lý Thiện nhìn hai bên một chút, giờ thân tuổi như vậy, tự nhiên yêu thích náo nhiệt, hắn là lại cầu người, nơi nào sẽ chọn hoàn cảnh, vội hỏi, rất tốt, ta nhàn lúc cũng thích đến quán ba uống rượu, cùng thân đại sư cùng chung trí hướng. bên này ở chấp đầu, bên kia khoảng cách không xa ghế dài là đường Tiểu Bình một nhóm, Triệu tranh thấy trên bàn bình rượu hết rồi, nói, ta đi lấy rượu. thường đến quán ba đều ở trước đài còn có rượu ngon, hắn đường tắt Thành Lương cùng Lý Thiện lúc cố ý dừng lại một hồi. Lý Thiện quay lưng, không có phát hiện, Thành Lương nhìn thấy, nhưng không có lên tiếng trở lại ghế giải, Đường Tiểu Bình không vui nói, làm sao nắm cái rượu thời gian dài như vậy. Lão đại, ta thật giống nghe được người kia là, thân chi luận, giờ thân thân đại sư. Cái gì? Đường Tiểu Bình vui mừng nói, thật hay giả? Năm nay 519 giá thị trường, chính là chợ bán thức ăn bác gái đều bị đầu độc tham gia sao cổ, thân đại sư tên tuổi liền các công ty chứng khoán cửa chó hoang đều biết, Đường Tiểu Bình làm sao có khả năng ngoại lệ. Hắn nhập thị trường muộn, lại không nỡ cắt, tiền kỳ kiếm lời hiện tại toàn bộ đi vào, có thể bên thay nghe, báo xem, hoàn toàn là người khác một đêm phất nhanh thị trường chứng khoán thân thoại, trong lòng sớm ngứa không biết nhắc tới bao lâu nếu có thể được đến thân đại sư chỉ điểm nên thật tốt, cái này sẽ niềm vui bất ngờ, càng không dám tin tưởng, trên trời sẽ rơi địa bánh sao? Triệu Tranh nói, quản hắn thật giả, qua đi hỏi một chút không phải thành? Nếu là thật sự, ở Việt Châu còn có thể làm cho thần tài trốn thoát. Đường Tiểu Bình vừa nghĩ cũng thật là có chuyện như vậy, nói, bình thường liền tiểu tử ngươi cơ linh nhất, nếu là thật sự, quay đầu lại liền tăng lương cho ngươi. Sau đó không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đường Tiểu Bình chuyển ra Đường Tiểu Niên tên tuổi, gặp phải Việt Châu địa đầu xà, thành lương cũng không tốt lại giấu giếm thân phận, Lý Thiện Chung quanh kiếm tiền, càng không ngại quen biết một chút tôi hỏi phú thương. Song Phương diệu cũng ở một chỗ, thét lên nổi lên, Thành lương đột nhiên nói, không biết Đường tiểu niên Đường tổng đối với thị trường chứng khoán có hứng thú hay không? Đương nhiên là có, họ bù Tổng tổng biết không? Đây cũng là chơi tài chính hành ra. Thành lương nhìn về phía Lý thiện, nói, Lý Huynh, này ngược lại là cái cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Có tiên thân đại sư từ bên trong điều đình, Lý thiện rất nhanh cùng Đường tiểu niên cắm rỗ. Thiên An khoa kỹ đại lý kế hoạch lớn, nguyên bản liền vô cùng dễ dàng đánh động Giá Tông nhà, thêm vào điều tra qua La Định quân bối cảnh, đó là đáng tin mẹ hắn cho đáng tin mở cửa, đáng tin đến nhà. Đường tiểu niên lại kéo lên Tống Hoa. Lý Thiện cùng đi hai người Sói Nam, cùng La Định Quân gặp mặt sau quyết định kế hoạch hợp tác. Song Vương cộng đồng đăng ký bảy cái bao giá công ty, Đường Tiểu Niên đầu tư 8 cái ước, Tống Hoa đầu tư 10 cái ước, La Định Quân lại ném 5 cái ước, tính cả trước đã đập vào đi 6, bảy cái ước, tổng cộng 30 ước tài chính, liên thủ đem Thiên An Khoa Kỹ xào thành lớn A thứ nhất cố. Vì xoay sở khoản tiền, Đường Tiểu Niên sử dụng cả người thế võ, tìm ngân hàng cùng cơ cấu đặt cọc tập đoàn Long Việt 40% quyền nắm cổ phần, còn đem mới mua lương gia trang cũng cho đặt cọc, chỉ bất quá bởi vì Lâm Bạch Dược làm khó dễ, 8000 vạn mua, chỉ đặt cọc chỉ là 2000 vạn. Cần phải dùng tiền thời điểm Con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Đối với nước sông ngày một rút xuống tập đoàn Long Việt mà nói, đây là hiếm thấy cơ hội trời cho, nắm lấy liền có thể vươn mình. Tống Hoa không đường tiểu niên qua như vậy tung quẫn, đem thỏ tụ ở vào cả nước các nơi nhiều nhà khoa học kỹ thuật viên từ ngân hàng làm ra đến khoản vay tập hợp gom, rất dễ dàng tập hợp đủ rồi mới ức. Bất quá, đối với hắn mà nói, vậy cũng là hiếm thấy thương gần độ cốt. Mấy cái dạ tâm nhà thắng lợi hội sư, chỉ cần có thể thực hiện trăm đồng cố mục tiêu, bọn họ đầu tư sẽ nhận được gấp mấy lần mấy tỷ lợi. Trên đời này còn có so với cái này càng kiếm tiền buôn bán sao? Ngân Điểm sang đầu trong phòng làm việc, Thân sơ thành bí mật gặp qua Thành Lương trở về, đối với Lâm Bạch dược báo cáo, Thành Lương đã bắt đến 500 vạn chỗ tốt phí, muốn tiền mặt, ta để cho hắn trở lại liền từ trước, tìm một chỗ trước tiên trốn tránh tình thế. Lâm Bạch dược cười nói, không cần trốn quá lâu. Kỳ thực cũng liên lụy không tới hắn, chỉ là cần cắt vô ưu. Kinh thành đồng thời truyền đến tin tức, Triệu Bá Du hướng về Quốc viện, bên trong kỳ các ngành thực tên báo cáo, thậm chí tự mang tài liệu tìm tới hiểu biết lãnh đạo trấn tình, cuối cùng đã kinh động chủ quản quốc tư ủy một vị phó tổng, chợt thành lập tổ chuyên án, đối với báo cáo tài liệu liên quan đến nội dung tiến hành điều tra. Vẹn vẹn mấy ngày sau, Các hành tuần cùng tập đoàn 6 tên cao quản ở mở hội lúc bị phơi bày ra mang đi. Có thể thấy được Lâm Bạch Dược giúp Triệu Bá Du làm tài liệu cỡ nào tưởng thực, hầu như chỉ rõ điều tra phương hướng, một trang một cái chuẩn. Nữ An chỉ có chút hòa rồi. Mặc Nhất Trung An uỷ hắn biện hộ cho hướng còn không công khai, các loại lại nhìn, sau đó vận dụng tất cả nhân mạch quan hệ hỏi thăm tổ chuyên án tin tức. Rất nhanh, từ tổ chuyên án được đến tin tức sừng, nhằm vào các hành tuần mấy người điều tra, trọng điểm là Hoa Dương Thương Mậu Thu mua Kim Phong thực nghiệp trong tay hai. 68% ý lập cổ phần xuất hiện rất nhiều vấn đề. Một là Hoa Dương Thương Mậu thực khống chế người vấn đề, Trải qua tra, người đại biểu pháp lý làm vì một cái nào đó cao quản thân thích, thực tế là các hành tuấn cùng 6 tên cao quản cộng đồng nắm giữ, Hai là Hoa Dương Thương Mậu tài chính khởi nguồn vấn đề. Trải qua tra, các hành tuấn các loại tham ô công khoản khoảng hơn 21 triệu, còn lại khoản tiền đợi định. Ba là các hành tuấn đột nhiên lực chủ thúc đẩy định tăng vấn đề. Trải qua tra, ý lập cổ phần hướng về Hạc vọng tư bản định tăng trước, Hạc vọng đồng sự một trong ngư an chỉ dưới cờ nhà nào đó công ty con đánh cho Hoa Dương Thương Mậu 1500 vạn không có lợi tức một tiền. Có tồn tại hay không giá rẻ bán ra quốc hữu tài sản tội cùng trao đổi ích lợi đút lót nhận hối lộ các loại tội danh, đợi điều tra. Ngư An chỉ lập tức trở về đến sân trang, cùng mạc Nhất Trung tìm Ngư Kính Tông hiệp thương. Đối mặt đứng ngồi không yên con lớn nhất, Ngư Kính Tông lại an ổn như núi, không thể không biết bất ngờ, nói, không muốn mang trong lòng may mắn, càng không cần có cái gì lén lén lút lút mờ ấm, Tỷ như ký cái gì công thủ đồng minh, làm trong bóng tối đối kháng các loại, thật điều tra đến chính mình trên đầu, liền đàng hoàng nhận tội. Ngư An chỉ sắc mặt bá tái nhận, hắn cũng là người thông minh, từ Ngư Kính Tông thái độ tựa hồ rõ ràng cái gì, nói, có phải là Lâm Bạch Dược sai khiến? Có thể triệu Bá Du làm sao sẽ nghe Lâm Bạch Dược dàn dỏ? Nương kính tông nói, hắn chân chính nghĩ nhắm vào chính là các Hoành Tuấn, ngươi chỉ là tiện thể mà thôi, không có hạc vọng tư bản, các Hoành Tuấn cũng phải thu kim phong thực nghiệp cổ phần, chỉ nghĩ biện pháp từ chỗ khác kiếm tiền mà thôi. Còn đến rơi vào Lâm Bạch Dược tính toán ở trong, Triệu Ba Du cùng các Hoành Tuấn không hợp, Lâm Bạch Dược nếu như có thể cho hắn cung cấp tài liệu, hắn làm sao không biết nghe dặn dò? Vừa vận hạc vọng tư bản nghĩ muốn định tăng nhập cổ, Lâm Bạch Dược gom cỏ đánh vỏ, một mũi tên hạ hai chim, không bái nhân ra, là tự chúng ta đụng vào. Nương an chỉ huyết khí dâng lên, lửa giận chiến thắng sợ hãi, nói, tên khốn kiếp này, đê tiện, vô liêm sỉ liền sẽ soi lưng sái ám chiêu, có bản lĩnh chính diện giao thủ. Ngư Kính Tông nói, "Chúng ta cho Hoa Dương Thương Mậu 1500 vạn, đội các hoành tuấn gật đầu đồng ý định tăng, cái này liền không phải ám chiêu." Thấy Ngư An chỉ trầm mặc không nói, hắn thở thật dài một cái, nói, "Ngươi phải hiểu được, bất kỳ một công ty phát triển tới trình độ nhất định, trừ phi liên tục nhiều năm xuất hiện chiến lược tính sai lầm, mà lại công ty từ trên xuống dưới tất cả đều là ngu xuẩn, nghĩ muốn thông qua một lần hai lần thị trường thắng lợi đem nó đánh đổ hầu như không thể. Vì lẽ đó Lâm Bạch dược rút tuổi dưới đáy nổi, bắt được các hành tuấn nút điểm, một đòn giết chết. Không còn các hành tuấn, mới tới Phan Cựu thảy hy vọng công đủ. Không cách nào phục chúng, nhất định phải lên nội đấu. Đợi đến nội đấu diệt loạn, Minh Nhu người đến sau ở trên, hẳn là đã đem ý lập thị trường từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Trình Cảnh Bình, đây cũng là một tay chế, tạo ý lập cục diện hôm nay xoáy tải. Ba, vậy làm sao bây giờ? Ngư An chỉ lần này thật sự không còn sức lực, nói, ngươi cứu cứu ta. Ta không thể ngồi lao. Mặc Nhất Trung trước sau không lên tiếng, hắn cùng Ngư Kính Tông tương giao nhiều năm, hiểu rất rõ vị huynh trưởng này tính khí, phỏng chừng lần này là quyết định, muốn cho Ngư An chỉ ăn một lần thì lớn, sinh nhớ lâu. Nhưng hắn làm vì nữ nhi để tính, lại không Ngư Kính Tông như vậy nhẫn tâm vẫn là mở miệng cầu xin, nói, ngư đại ca, lại có thêm không đúng, an chỉ cũng con trai của là người, vẫn là hạc vọng đồng sự, thật muốn là do vì cái này vùi vào đi, ảnh hưởng quá xấu, đối với công ty danh dự có ảnh hưởng trái chiều. ngư kính tông trầm mặt một lát, nói, an chỉ, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng ngươi mạc thúc thúc đơn độc tâm sự. ngư an chỉ ở ngoài cửa chờ một lúc lâu, thấy mạc nhất trung đi ra, lập tức nên đón, lo lắng nói, cha ta nói thế nào? mạc nhất trung thở dài, nói, ngươi yên tâm, loại này vụ án, điều tra ít nhất phải mấy tháng, cha ngươi vẫn đúng là có thể thấy chết mà không cứu sao? ngư an chỉ vẻ mặt cổ ủ dụ đến cực hạn. Cũng không lâu lắm, dưới cờ cái kia nhà công ty con người phụ trách bị mang đi, theo sát Ngư An chỉ cũng bị mang đi nói chuyện. Truyền thông công bố sau, y lập giá cổ phiếu theo tiếng sủi giá, hầu như thành 45 độ góc trên chết mà xuống, các vọng tư bản nắm giữ y lập cổ phần giá trị gặp chém ngang hung, giống như là bị hoàn toàn bộ lao. Bất quá, ngư Kính Tông đã sớm chuẩn bị, ở ban giám đốc trên tuyên bố đây là đầu tư lâu dài, y lập lịch sử, địa vị cùng thị trường cùng với sản nghiệp liên hoàn chỉnh, trải qua rung động điều chỉnh sau còn có thể khôi phục, không cần mắt tại nhất thời tròn và khuyết. Cho tới Ngư An Chỉ cùng Hoa Dương Thương mâu quan hệ, có hay không liên lụy tiến vào các hành vi hành động trái luật bên trong, vẫn cần ban ngành liên quan điều tra sau lại kết luận. Dù là cuối cùng nhận định có tội, vậy cũng chỉ là hắn hành vi cá nhân, không có nghĩa là Hạc Vọng Tư Bản sẽ không đối với Hạc Vọng Tư Bản đầu tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Động viên ban giám đốc, Ngư Kính Tông trở lại Thái Bình trong nhà, Diệp Tâm Lan làm tốt cơm tối chờ đợi, thấy hắn lông mày nhíu chặt, trong mắt chứa sầu lo, biết chính là Ngư An Chỉ chuyện phiền lòng, đứng đến sau lưng, nhẹ nhàng vào vai, nói: "Ngươi nhận ra nhiều như vậy đại nhân vận?" tùy tiện tìm ai nói một chút, lại không phải cái gì giết người phóng hỏa tội lớn, tổng có lý do thoát thân. Ngư kính tông nhắm mắt lại, nói, nếu như chỉ là triệu bá du ở náo, tự nhiên là việc nhỏ, có một trăm loại phương pháp đem an chỉ hải đi ra. a, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? là lâm bạch dược. lâm bạch dược, hắn làm cho xấu. ngư kính tông cười khổ nói, hai quân giao phong, bằng bản lãnh của mình, không thể gọi mấy chuyện xấu. hạc vọng tư bản đầu tư y lập, rõ ràng là đối phó hắn, còn có thể khiến người ta chỉ chịu đòn không hoàn thủ sao? hiện tại vấn đề là, lâm bạch dược tính tình, ta lần này xem như là lĩnh giáo. Nếu như không cho hắn đem khí tát đi ra, còn không chắc chắn có cái gì chiêu trở. Diệp Tâm Lan cũng không lời nói, trước đây cảm thấy Lâm Bạch dược thân phận phức tạp, có lẽ sẽ cho Diệp Tố Thương cùng ngư gia rước lấy phiền phức. Nhưng hôm nay mới phát hiện, nhân gia là có thể gây phiền thoái, có thể cũng có thể giải quyết phiền phức, thậm chí có thể trở thành là ngư gia phiền phức. Muốn hỏi nàng có hay không hối hận, không thể tuyên dương tại miệng sâu trong nội tâm, xác thực sẽ có như vậy một điểm. Lâm Bạch dược dứt khoát phó hiểm, quả đoán giết người tư thái, rất có điểm ngư kính tông khi còn trẻ phong thái. Nhưng nàng sống quá những kia lo lắng sợ hãi tháng này, lại thực sự không muốn để nữ nhi thử nghiệm. Bất quá dù như thế nào, không còn lúc trước thà rằng có thể chết đến mức, cũng phải để Diệp Tố Thương cùng Lâm Bạch dược chia tay kiên trì. Trong đại sảnh rơi vào vắng lặng. Mấy phút sau, Ngư Kính Tông đột nhiên hỏi, Diệp Tử ở London có khỏe không? Rất tốt, phải đi người cả ngày theo, phát hiện nàng ngoại trừ ở trường học lên lớp chính là đi nghe buổi hòa nhạc, cùng bạn cùng phòng ở chung cũng không sai, nhận thức hai cái những quốc gia khác bản thân, tâm tình khôi phục bình thường. Ngư Kính Tông trong mắt xẹt qua một vẻ không đành lòng, lại vẫn là bất đắc dĩ nói, ta nghĩ làm cho nàng về nước. Ý địa lập phát sinh chuyện. Lâm Bạch Dược ở Việt Châu toàn bộ hành trình quan tâm, cũng gọi mấy cuộc điện thoại, phải đem Ngư An Chỉ hãn chết ở các Hoành Tuân cái này trước sắp chìm đáy phá thuyền trên. Mặc kệ Ngư Kính Tông nghĩ thông qua phương thức gì một người, hạt vọng tư bản dùng 1.500 vạn đồng đổi lấy các Hoành Tuân chống đỡ đỉnh tăng, sau đó nhập cổ ý lập trở thành lớn thứ hai cổ đông, là như sắt thép sự thực. Liên lụy đến đút lót nhận hối lộ, lợi ích chuyển vận các loại tội danh, ít nhất 2 năm trở lên cất bước, thật muốn chơi tàn nhẫn, toàn bộ năm đến bảy năm cũng không phải không thể. Sau đó, Vũ Quang Huy đưa đến tin tức, Ngư Kính Tông thật giống cũng không có tham gia này án, tùy ý Ngư An Chỉ bị điều tra. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi, có phải là yến tử môn sau lưng làm yêu thiêu thân, căn dặn Lâm Bạch Dược cẩn thận một chút. Lâm Bạch Dược cũng không dám khinh thường Ngư Kính Tông, chỉ là Ngư Kính Tông cùng Lý Thực thực không giống, hắn sẽ không làm đầu tỏa nhiệt lưỡng bại câu thương chuyện ngu xuẩn, nhiều nhất để phòng thỉnh cầu cái gì bất ngờ đại nhân vật, đem Ngư An chỉ từ vụ án này bên trong mò đi ra ngoài, tính mạng hẳn là không lo. Đã như vậy, việc này liền không nữa đáng giá quan tâm quá nhiều, ngày mùng ngày 7 tháng 10, ngày hoàn đạo, Tô Trọng Số Khống đã đổi tên là Tinh Tịnh Mạc Lưới, cũng thông qua phát hành mới cố xin, chính thức ở Thượng Hải Sở Giao Dịch Phòng Khách cử hành gõ trung nghi thức. Tiếp theo Triệu Hợp Đức, Sai Mộ Vân, khâu Phạm Chân các loại tám người dự họp, nụ cười cố định hình ảnh thì thời đại mới đến. Mới cố ra thị trường ngày đầu không có tăng giảm hạn chế, giá cổ phiếu tăng 43%. Bởi vì tiền kỳ khái niệm lẫn lộn tốt, Tinh Thịnh Mạng Lưới chuyển hình làm vì internet nhà sách, đem Amazon lấy ra làm cái này đồng loại sản phẩm cạnh tranh tiến hành giả tai nạn, lập tức gây nên người đầu tư cùng cô dân cực kỳ hương thịnh thú. Liên ngày đầu phát hành 7000 vạn cổ, mộ tiền 6 cái ức, Tinh Thịnh Mạng Lưới tổng là cái này giá trị đạt đến 16 ức, một bước lên trời. Là cái này giá trị là hư, thực tích mới là kéo dài phát triển hạt nhân động lực. Tinh thần internet nhà sách cùng một ngày lợi ra, lợi dụng tinh thần ở dưới xuất bản quan hệ, có thể cung cấp 20 vạn loại sách báo cùng hơn 1 vạn loại âm nhạc chế phẩm. Sử dụng thế thấp số có thể trực tiếp đổ bộ, không cần đăng ký, cũng ở thế thao lưới cùng trò chơi bình đại tiến hành rồi dẫn lưu, hiệu quả không cần nhiều lời, đủ khiến tất cả internet gây dựng sự nghiệp người cảm thấy bọ mắt. đương nhiên, bởi mạng lưới thanh toán không tiện, như vậy to lớn lưu lượng cũng không thể đúng lúc chuyển đổi thành internet nhà sách chân chính lượng tiêu thụ. Lâm Bạch Dược cũng không nổi, internet phát triển tiến lên dần dần, hắn tiêu đến lên tiền. Ngày mười tháng mười. Từ thượng hải trở về, Ngô Trúc phải cho hắn làm tốt ăn chúc mừng Tinh Tịnh ra thị trường, hai người đến lan đỉnh bên ngoài siêu thị chọn mua tràn đầy một đại túi mới mẹ đồ ăn, tay nắm tay, nói rộn đi tới cửa tiểu khu. Ngô Trúc đột nhiên dừng bước, Lâm Bạch dược bỗng cợt tiến đến lỗ hai của nàng một bên thổi một hơi, lại cảm thấy bầu không khí không đúng, nghi hoặc quay đầu. Cửa cao to lớn lá cây râm dưới tầng cây, một cái ăn mặc áo che gió màu đen tiến lệ bóng người, chính hướng Vương Hướng của bọn họ nhìn tới. Chương 538, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đã lâu không gặp. Diệp Tố Thương đi tới gần, khẽ cười, trong suốt linh động con ngươi lộ ra mấy phần hiếm thấy bình tĩnh cùng tâm thúy đã từng nhí nha nhí nhảnh nữ hải rốt cục bắt đầu lớn lên, hoặc là đây chính là thanh xuân tổng sẽ trả giá cao. Lâm Bạch dược đồng dạng khẽ cười, nói: "Đã lâu không gặp. Quen thuộc xa lạ, thân thiết xa lánh. Rất nhiều chuyện tựa hồ không thay đổi, vừa tựa hồ biến hóa rất nhiều." Diệp Tố Thương lúc này mới quay đầu, ánh mắt lơ đãng xẹt qua hai người còn nắm tay, đối với Ngô Trúc cười nói: "Tiên tỷ, hơn nửa năm không thấy, trở nên đẹp hơn." Chú ý tới Diệp Tố Thương ánh mắt, Ngô Trúc thản nhiên buông ra Lâm Bạch giơ tay, mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Tố Thương, nói: "Ngươi khí sắc cũng tốt, xem ra ở nước ngoài qua vẫn tính hài lòng." Lâm Bạch dược đứng ở bên cạnh, trong lòng thầm nói, rõ ràng rất bình thường nói chuyện, có thể làm sao nghe có chút quái gở đây. Nhẹ nhàng ôm ấp sau, Diệp Tố Thương lôi kéo ngôi chút tay, cười nói, nước ngoài sát thực hài lòng như ý, không nhận ra lung ta lung tung người, cũng không có gì lung ta lung tung chuyện. Mỗi ngày lên lớp ngủ nghe buổi hòa nhạc, tu thân dưỡng tính lại di tỉnh, chờ ngươi đi sở tạn phật liền biết rồi. Đúng rồi, ngươi du học xin xuống tới sao? Ta đều nghe người ta nói, tiên tỷ ngươi thâm tàng bất lộ, cấp hai, cấp ba lúc nắm qua rất nhiều quốc tế giải thưởng lớn, xin sở tản phật cờ é khẳng định không thành vấn đề. Ngũ trúc mặt cười ngậm lấy ý cười nhạt nhạt nghe Diệp tố thương nhẹ nhàng nói cái này rất nhiều nói nói ta không chính xin không đi ồ Diệp tố thương vẻ mặt kinh ngạc giả không thể lại giả nói không đi sở tản phật nếu không đến London cùng ta làm cái bạn đây là cỡ nào không nghĩ Ngũ trúc ở lại Việt Châu Ngôi trúc cười nói ta quyết định ở lại Việt Châu hoàn thành học nghiệp đại học tôi hỏi rất tốt có cái viện sĩ đoàn đội theo làm hạng mục đi sở tản phật chưa chắc có kỳ ngộ như thế Diệp tố thương nghiêng đầu nhìn hướng về Lâm Bạch Dược, cái nhìn này tựa hồ ẩn giấu đi tất cả tâm tư yêu thích bi thương khổ thẹn không muốn như nước như nước thủy triều mãnh liệt mà tới Nàng lại hé miệng nở nụ cười, bả vai cùng ngôi chúc đụng một cái, nói: "Ta xem không phải đại học tôi hỏi tốt, là không phải là bởi vì Sở Tạn Phật không có hắn." Ngôi chúc lặng lẽ chốc lát, nếu hỏi, cũng là thoải mái nói: "Vâng. Sở Tạn Phật tuy tốt, lại không bằng hắn tốt." Quả nhiên, sức mạnh của ái tình. Diệp Tố Thương khẽ môi vung lên, nhẹ nhàng vỗ tay, nói: "Còn không biết các ngươi khi nào cùng nhau, có thể mời lần trước những bằng hữu kia đám người tụ tụ. Đáng tiếc ta không ở Cố Nội, thiếu mời các ngươi một chén rượu, ngày sau đến bù đắp." Nàng chung quy vẫn là nhịn không được. Cẩn thận suy nghĩ cũng có thể lược lại, trong lòng có tình, ngay mặt đánh vỡ thì lại làm sao nhị được. Ngũ Trúc cười khẽ phản kích, nói, có cơ hội. Ngươi lần này về nước có thể ở lại bao lâu? Lúc đi có thể đừng tiếp tục không nói tiếng nào, chúng ta đi đưa ngươi. Diệp Tố thương sỉ sỉ cười nói, làm sao? Như thế gấp đuổi ta đi? Tiên tỷ, ngươi cũng không thể trọng sắc khinh bạn. Chỉ là trong tiếng cười tư vị, ở đây ba người đều nghe ra. Ngũ Trúc lắc đầu một cái, nói, ngươi lần trước đi gấp, lần này lại về đột ngột, sớm thông báo, để mọi người đều có chút chuẩn bị, miễn cho chạy có người thương tâm. Về lúc đó có người kinh ngạc, chẳng phải vẹn toàn nuôi bên? Lâm Bạch Dược cảm sát suýt chút nữa trật khớp, cái này vẫn là hắn nhận thức ngôi chút sao? Chưa bao giờ cùng người đọc các lời nói, hào phóng thong dong hờ hững, coi phân tranh cùng được mất như mây trôi tiên tử trên trời cũng rơi rụng phạm trần sao? Càng cung Diệp Tố Thương ngươi tới ta đi, đấu không phân sản sản. Nguyên tưởng rằng nàng chỉ cười cho qua chuyện, nơi nào sẽ như bình thường nữ hài như vậy lời nói ra phòng, lại có biết tự cho là hiểu rõ, kỳ thực tất cả đều là da lông. Hắn mắt thấy hai nữ mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, vội ho một tiếng, nói: Ta cảm thấy người câm miệng. Diệp Tố Thương hung tận hô, Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ nhìn về phía ngơi chút. Ngũ Trúc thản nhiên nói, ngươi câm miệng. Diệp Tố Thương tao mày nói, ngươi liền không thể đối xử tốt với hắn điểm. Ngũ Trúc chỉ vào Lâm Bạch dược sách mang túi nguyên liệu nấu ăn, nói, buổi tối đang muốn làm tốt hơn ăn cho hắn khánh công, ngươi muốn hay không cùng nhau. Đặt ở ngày xưa, Ngũ Trúc nhất định sẽ nói ngươi cũng cùng lúc lên đi. Có thể giờ này ngày này, dù sao cũng ngày xưa không giống. Không phiền phức, ta ăn cơm xong. Diệp Tố Thương nói, chỉ là đáng tiếc, tiên tỷ, ngươi bản lĩnh lợi hại như vậy, hẳn là đi sở tản phật triển khai kế hoạch lớn, liền như thế ở Việt Châu nấu cơm cho hắn, tương lai không hối hận sao? Ngũ Trúc không để ý lắm mỉm cười, nói. Sở Tạn Phật là ta đã từng là chấp nhiệm, bất quá, đi qua vẫn là đi qua, ta nghĩ nắm chặt, là hiện tại. Diệp Tố Thương nghe xong lời này, nhất thời sử xuất, đúng đấy, đi qua chính là đi qua, hiện tại chính là hiện tại, nàng trước tiên thả tay, tuy là quay đầu lại, có thể thế sự như nước chảy, người đã không tại chỗ cũ. Dần dần thu lại nụ cười, cũng phai nhạt tâm tư, nói, ta có thể cùng Lâm Bạch Dược đơn độc nói vài câu không? Đây là trị vua, cùng ngươi lời nói nam nhân, cần trưng cầu ngươi ý kiến. Ngũ Trúc khẽ thở dài một cái, cũng không có người thắng vinh váo tự đáp, tiếp nhận Lâm Bạch Dược trong tay túi, nói, ta trở lại làm cơm, ngày hôm nay món ăn nhiều có thể sẽ làm chậm một chút, không cần phải gấp gáp. chờ ngôi trúc thân ảnh biến mất ở trong tiểu khu, Diệp Tố Thương thấp giọng nói, theo ta đi một chút đi. được. hai người lung tung không có mục đích dọc theo đường cái hướng về phía đông đi tới, bay xuống ố vàng lá khô ở không trung bay múa, bàn chân truyền đến tiếng vang xào sạc tình cờ có hải đồng truy đuổi chạy qua, nô đùa tiếng tràn ngập vui sướng, nhưng bọn họ lại cách nửa mét khoảng cách, ai cũng không có mở miệng. không biết qua bao lâu, Diệp Tố Thương đột nhiên nói, cha ta để cho ta tới tìm người cầu xin, ta đã đoán. Lâm Bạch dược mắt nhìn phía trước, mặt không hề cảm xúc nói, Ngư An chỉ có lao ngục thai thường, Nư tổng nhìn như không hề quan tâm, có thể làm phụ thân, lại làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến. Ngư An chỉ làm rất nhiều chọc giận ngươi chuyện, ngươi đối với hắn làm cái gì, đều chuyện đương nhiên. Diệp Tố Thương đương nhiên dừng bước, trước mặt là một gốc cây ngọc lan cây, đưa tay ra vớt nhẹ thân cây, ngửa đầu nhìn tới, càng nhất thời ngây dại. Lâm Bạch dược biết nàng chính là nghĩ đến chính mình đưa cái viên này đến ngước vật, giọng nói lạnh lùng nói, nếu như ngươi mở miệng, ta có thể tha hắn một lần. Diệp Tố Thương quay lưng Lâm Bạch dược nghe ra hắn trong lời nói lạnh nhạt cùng xa cách, thân thể mềm mại không bị không chế run dày lên, ngón tay dùng sức nắm lấy thân cây, nói: ngươi có phải là hợp ta? đương thời ta rời đi, là bởi vì, là bởi vì, là do tại sao không trọng yếu, chính như ngô trung nói, đều qua. lâm bạch dược đánh gãy lời của nàng, chê cười nói, kiên quyết phải đi, là vì người nhà, đột nhiên trở về, lại là vì người nhà, người nhà so với ta người ngoài này trọng yếu, ta rõ ràng. diệp tố thương đầu ngón tay bắt đầu trắng bệnh, túi thất đầu, tựa hồ đau cả người muốn cuộn mình lên, nói: không phải, ngươi không hiểu. lâm bạch dược nói. Ta cũng không nghĩ rõ ràng, ngươi trở lại nói cho Ngư tổng, Ngư An chỉ ta có thể buông tha, nhưng đây là một lần cuối cùng. Như hắn còn không biết điều, lại nếu có lần sau phạm trong tay ta, liền không phải ngồi tù đơn giản như vậy. Hắn nói xong xoay người rời đi, sau lưng truyền đến Diệp Tố Thương tiếng la, chờ đã. Còn có chuyện gì? Lâm Bạch giờ không quay đầu lại. Ta, ta biết, ta đem ngươi thương rất sâu, đều là sai lầm của ta, nhưng ta lần này về nước, thật sự không phải muốn quên ngươi, ta là nghĩ nói cho ngươi, Ngư An chỉ gieo gió gặt bão, nếu như cha ta dùng ta đến uy hiếp ngươi, ngươi chỉ làm chuyện nên làm, không cần kiêng kỵ. Ta phụ ngươi một lần tuyệt không có thể lại phụ ngươi lần thứ hai. Lâm Bạch Dược trầm rãi xoay người. Diệp Tố Thương môi đỏ cắn ra máu, đầy mặt bi thảm vẻ mặt, chậm chậm thở xuống cái cổ mang theo cái kia lá ngọc lan dây chuyển, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân, gian nan vạn phần đưa tới, nói, cái này ta giữ lại không thích hợp, ngươi đưa cho ngỗng chút xem, lại bước, hoặc là phá, theo nàng. Sau này chúng ta, chúng ta lại không bất kỳ quan hệ gì, ta cũng sẽ không về nước, nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu ngươi, mạnh hơn ta. Lâm Bạch Dừa không có tiếp dây chuyển, hỏi ngược lại, sẽ không lại phụ ta lần thứ hai. Diệp Tố Thương khi hắn không tin lời của mình vẫn là vì ngư an chỉ làm thuyết khách trong tay thêm ra một cái tinh xảo dao găm cũng không biết từ đâu lấy ra đến đảo ngược dao đôi đâm thẳng hướng về bả vai Yến tử môn quý củ, nếu không tin ta lấy máu rõ ràng trí lâm bạch dược nhìn thấy dao găm đã biết không ổn gần như cùng lúc đó thân thể nhào tới trước nguyên có thể nắm lấy cổ tay của nàng lâm thời đổi chủ ý thẳng nắm lấy lưỡi dao lợi khí rẹt qua da thịt máu tươi chảy ra đau là đau dữ dội nhưng vì đại kế hoàn toàn có thể nhịn chịu người điên rồi sao lâm bạch dược gào thét diệp tố thương cũng lên người may là nàng thở nhỏ xông xáo giang hồ Không phải bình thường nữ hải, ngắn ngồi hoảng loạn sau phản ứng lại, múa đao cắt bên trong quần áo, lấy ra túi vải dài chăm chú bao lấy bị thương bốn ngón tay, sau đó ngăn cản một chiếc xe taxi, xông hướng gần nhất bệnh viện. Nguy hiểm thật này thanh giao ngắn mở đơn nhận, chỉ treo tổn thương ngón tay ở giữa một cái tuyến, đơn giản khâu lại sau, thầy thuốc để treo bình nước tiêu giảm nhiệt. Qua mấy ngày đến cắt chỉ là không sao. Phòng cấp cứu bên trong tùm la tùm luôn, hai người cầm treo treo bình giá đỡ đi tới hành lang trên ghế dài, Diệp tố thương như là phạm lỗi lầm nhỏ nhỏ, áo gió nhiễm lâm bạch dược máu, đứng ở đó không dám nói lời nào. Động nhiên nàng làm như nhớ ra cái gì đó vội vàng ở quần áo trong túi tìm kiếm nhưng là không có tìm đến lại quay đầu chạy về phòng cấp cứu cuối cùng vẫn là thần thờ đi ra trong mắt lại không còn chút nào sát thái một cái tay ấm áp nắm chặt rồi nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lâm bạch dược lâu không gặp sủng địch lại dịu dàng khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mắt nói ta không có chuyện gì một điểm thương nhẹ ngươi đừng tự trách vừa nãy là ta không có thể khống chế được tâm tình nói chuyện quá khốn nạn tổn thương trái tim của ngươi ta xin lỗi ngươi diệp tố thương mơ hồ đoán không ra lâm bạch dược ý tứ nói quanh co nói ngươi ngươi lâm bạch dược móc ra cái viên này lá ngọc lan nói, ngươi tìm cái này chứ? Rơi xuống đất, ngươi chỉ lo cho ta băng bó, ta liền nhặt lên rồi. Diệp Tố Thương phóng ra mất mà lại được vui mừng, có thể suy nghĩ một chút, vẫn là không đưa tay đi lấy, chán nản nói, ngươi độ vận, trả lại ngươi. Lâm Bạch dược cười nói, làm sao? Đã nói lời nói không đáng tin, còn muốn phụ ta lần thứ hai. A. Tương phụng tình liền sâu, hắn bất tương phùng chào buổi sáng. Lâm Bạch dược lướt nhẹ viết ở lá ngọc lan trên hai câu thơ, nói, Diệp Tử, nhìn thấy ngươi lấy đao thương tổn tới mình, ta mới phát hiện, nguyên lai ta như thế yêu thích ngươi, mặc kệ ngươi ở, vẫn là rời đi, chưa từng có thay đổi qua. Diệp Tố Thương hầu như không thể tin vào thai của mình, liền như vậy ngây ngốc nhìn Lâm Bạch Dược. Vừa nay bất luận cỡ nào thống khổ đều không có chảy xuống nước mắt, lúc này lại phảng phất mở ra hạp giống như không hăng hài hào hào lưu. Nàng cũng lại đứng không vững, nhào vào Lâm Bạch Dược trong lòng ngực, ôm hông của hắn, ô ô ô khóc lơ tiếng. Lâm Bạch Dược vuốt tóc của nàng, lộ ra một nụ cười khổ. Cái này so với cùng Lý Thực thực liệu mạng con bệnh. ở bên lề đường nhìn Diệp Tố Thương thống khổ như vậy, hắn suýt chút nữa từ bỏ kế hoạch, có thể vì sau đó gia đình hạnh phúc hài hòa, chỉ có thể trước tiên đoan nước Diệp Tử một chút, ngày sau lão công sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Xã hội hiện đại, mở hậu cung phương thức có rất nhiều. Không câu nệ tại địa vị xã hội, chiều cao tướng mạo, có tiền hay không, chỉ cần gắng sức, đều có thể mở hậu cung. Nhìn thêm tin tức liền biết, tỷ như mười mấy, hai mươi tuổi không có kinh nghiệm gì người trẻ tuổi, tiến vào sưởng nắm đinh ốc, không tiền không thế, dựa vào tướng mạo chiều cao. Đồng thời, đàm luận mấy nữ bằng hưu có khơi người, lẫn nhau còn biết đối phương, tranh giành tình nhân hoặc hài hòa ở chung, không tính ngạc nhiên. Tỷ như hai mươi, ba mươi tuổi xã hội người, vớ va vớ vẩn, tin tẩy lời chốt lưỡi đầu môi, có bàn luận hơn trăm người bạn gái. Lừa gạt tiền lừa gạt sắc, bị tóm còn có rất nhiều vị bạn gái khổ sở chờ đợi, không rời không bỏ. Có kết hôn, dựa vào tiểu tam tiểu tứ kiếm tiền dưỡng lao bà hài tử, cuối cùng nhận lấy cùng ăn cùng ở, vui vẻ. Cho tới 30, 40 tuổi công thành danh toại cái gọi là nhân sĩ thành công, vậy thì càng gọi nói, toàn tâm toàn ý có, nhưng tam thê tứ thiếp, con cái thành đàn mới thật sự là trạng thái bình thường. Không dành thế sự người, tổng cho rằng ái tình hôn nhân cũng giống như phim truyền hình bên trong diễn tốt đẹp như vậy, mặc kệ hoàng đế vương tử, mặc kệ bá tổng nam thần, tất cả đều là vì thích không tiếc mạng xuống chủ có thể tiến vào xã hội mới phát hiện lãnh đạo đêm đêm không về thủ trưởng nuôi tiểu lao bà ông chủ cả nước các nơi đều có nhà vượt thành công người kỳ thực càng không thèm để ý điểm ấy đạo đức tỷ vết dựa vào tiền cùng thế liền có thể bãi bình lao bà cùng cái khác lao bà quan hệ trái lại bình thường không có quyền không có thế vì vay xe phòng tiền sữa bột tiền học bộ túc phí buôn ba lao mệnh dân chúng là chế độ một vợ một chồng kiên định ham muốn người nhưng những thứ này xáo lộ đối phó diệp tố thương cùng ngôi trúc còn thiếu rất nhiều hai người mặc dù là mười mấy tuổi người trẻ tuổi có thể hết lần này tới lần khác một cái trời sinh tự mang thành thụ cơ trí một cái giang hồ xuất thân thông tuệ linh xảo, gia thế lại đặt tại cái này chỉ dựa vào lời chót lưới đầu môi cùng tiền thế xếp đi ra đồ vật căn bản không thể thỏa mãn hậu cung nguyện vọng thậm chí gà bay trứng vỡ ai cũng đừng mong muốn như vậy lâm bạch dược không thể không sử dụng cẩn bã năm kỹ đối với diệp tố thương thi hành u kế hoạch ra cũng may bọn họ chân tâm yêu nhau thành đại sự không câu nệ tiểu tiết kết cục là tốt quá trình không trọng yếu nguyên bản kế hoạch muốn đến cuối năm lại dùng Có thể trùng hợp ngày hôm nay ngay mặt đánh vỡ cùng ngôi chút chuyện, Diệp Tố Thương tư duy lo dịp năng lực khẳng định ở vào thấp nhất cốc, vì lẽ đó hắn xem xét thời thế, quả đoán sớm, trước tiên dùng thái độ lạnh lùng cùng đâm tâm lời nói đến để Diệp Tố Thương cảm giác đến cực kỳ hổ thẹn, sau đó lại lợi dụng bất ngờ bị thương, tăng thêm nàng loại này nhận thức. Khi nàng tuyệt vọng thì lại biểu lộ chân tâm, kết quả chính là dáng vẻ hiện tại, Diệp Tố Thương thẳng thắn khóc lên, phát tiết hơn nửa năm đến gặp tất cả giàn vặn. Sau đó, là có thể tiến hành bước kế tiếp. Diệp Tử, ngươi về lướ đi, chúng ta cùng nhau. Ta buông tha Ngư An Chỉ, Ngư tổng cùng Diệp Di bên kia sẽ không lại ngăn cản chúng ta. Ta đã có đầy đủ lực lượng bảo vệ ngươi, lại không người nào có thể chia rẽ chúng ta. Diệp Tố Thương vui vẻ muốn ngất đi, có thể trong đầu lại hiện lên ngôi trúc cái bóng, tựa như một chậu nước lạnh rội xuống đến, nàng ngẩng đầu lên, nói, cái kia tiên Tỷ làm sao bây giờ? Lâm Bạch Dược do dự một hồi, hiển nhiên là sợ xúc phạm tới ngôi trúc, có thể cuối cùng vẫn là quyết định, nói, ta đêm nay đi theo nàng nói rõ. Không. Diệp Tố Thương trong óc loạn tung lên tê, nói, đừng nói trước, để ta nghĩ nghĩ. Tiên Tỷ nàng người như vậy, dễ dàng sẽ không động tình, ta có thể thấy, nàng thật sự rất yêu rất yêu ngươi. Ta. Ta không thể trước tiên thương tổn ngươi, lại thương tổn nàng. Ta không thể ích kỷ như vậy. Lâm Bạch Dược khổ não nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào ta còn tiếp tục cùng nàng duy trì nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Cái này đối với ngươi quá không công bình. Diệp Tố Thương xoắn suýt nắm tóc, ánh mắt trở nên kiên định lên, nói, ta có thể tiếp thu. Dù sao hiện tại ta mới là sau đó ngươi, ngươi đừng lói. Chờ ta tìm tới tốt biện pháp giải quyết, lại do ta cùng tiên tỷ nói. Trở lại Lan Đình, gõ mở cửa phòng, Ngũ Trúc liếc mắt liền thấy Lâm Bạch Dừa tay, đều là hờ hững tự nhiên mặt cười lộ ra hoảng loạn vẻ mặt, nói, làm sao bị thương? Lâm Bạch Dừa gật lắc, lắc đầu không nói gì chỉ là hề vài ôm ôm nguy trúc vào nhà sau ngồi dựa và ở trên ghế xạ lồng đỡ ra nguy trúc con người đứng ở trước mặt của hắn nâng lên tay nhẹ nhàng thổi thổi dường như như vậy có thể giảm bớt vết thương đau đớn. lâm bạch Dược không nói nàng cũng không hỏi nữa liền yên tĩnh như vậy buổi tiếp năm tháng tính tốt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi diệp từ nàng lời ta nói bị tổn thương người nàng vì minh trí lấy dao tự tàn bị ta ngăn cản tay chịu điểm vết thương nhẹ đi bệnh viện băng bỏ qua không có gì đáng ngại người đừng lo lắng nàng còn yêu thích người lâm bạch dừa kéo nguy trúc đem nàng đặt ở trên đùi hai tay ôm eo khuôn mặt vội và mũi thơm ngát thanh nhã trong cổ, nói: "Ta biết, ta vốn là đã cùng với nàng làm rõ, thả Ngư An chỉ, sau này không còn thấy, có thể nàng, nàng đột nhiên." Ngôi trúc xoa xoa Lâm Bạch Dược eo lưng, ôn nhu nói: "Ta không phải những kia ghen không có chừng mực người, trước ở cửa tiểu khu cùng nàng đấu võ mồm, chỉ là nghĩ để ngươi biết, ta có thể đối với bất luận là đồ vật gì không để ý, nhưng ta quan tâm ngươi. Nhưng là, nói cho cùng, là ta xin lỗi nàng trước. Nếu là không ta thừa lúc vắng mà vào, nàng lần này trở về, các ngươi có lẽ còn có thể hợp lại." Ngôi trúc. Lâm Bạch Dược ngẩng đầu lên, chính muốn nói chuyện, ngôi trúc dịu dàng tối đầu. Ở Hắn trên môi nhẹ mổ một thoáng, nói, "Không cần giải thích, ta biết tình cảm của các ngươi, cũng biết nàng bất đắc dĩ cùng nổi thống khổ của ngươi. Cho ta chút thời gian, cũng cho nàng chút thời gian, ta tin tưởng, chúng ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết vấn đề." Tối hôm đó, mỗi chúc lấy Lâm Bạch dược tay bị thương không tiện làm vì lý do, để cho hắn lần thứ nhất ở nhà của chính mình ngủ lại. Lâm Bạch dược nằm ở trên giường, nghĩ hai cô bé, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không đành lòng, nhưng hỏi hỏi mình tâm, cam lòng từ bỏ người nào? Nếu không nỡ lòng bỏ, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, làm người hai đời hắn, tự nhiên đều muốn bản thân kiên quyết phản đối bất kỳ bất lương hướng phát triển, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, vua bất kỳ nữ tính đều là sai lầm, ta cùng cặn bã nam không đội trời chung. Chương 539, bình thường không cho rõ xuân thấy. Ngôi trúc ở lại nhà là một phòng một sảnh. Rất rõ ràng, Lâm Bạch dựa ngủ giường, nuôi trúc phải đi ngủ sofa. Lúc này tuyệt đối không nên đần độn phát huy cái gọi là đại nam nhân kính dân tinh thần, nói cái gì ta ngủ sofa, ngươi giường ngủ ngu xuẩn nói, nếu nàng nói ra, nhất định phải biết thời biết thế, đem phòng ngủ cái này binh gia vùng giao tranh bỏ vào trong túi. Dùng ngươi cái kia không quá linh quang cái ót suy nghĩ thật kỹ. Đến nửa đêm, là ngươi từ phòng khách sofa trà trộn vào nàng đem cửa đóng chặt phòng ngủ dễ dàng, vẫn là ngươi đem trên ghế sạ lỏng nàng ôm vào không khóa cửa phòng ngủ dễ dàng. Vì lẽ đó độc thân đều là có lý do. Tính toán thời gian gần đủ rồi, Lâm Bạch Dược đi ra phòng ngủ, cố ý làm ra tiếng vang, ngồi chúc từ sofa ngồi dậy, ăn mặc đông áo ngủ, lấm tấm gấu đồ án, vô cùng đáng yêu, nói, "Làm sao? Có thể có thể vết thương có chút nhiễm trùng, uống hoặc khô, tìm uống chút nước. Ngươi mau ngủ đi, chúng ta làm. Ta đến đây đi, ngươi nằm, thật nhiễm trùng cũng phiền phức, đừng tiếp tục cướp tay." "Không cần, ngươi ngủ ngươi, ta đến." hai người tranh chấp lâm bạch dược không cẩn thận dưới chân trượt đi mắt thấy muốn lui về phía sau ngã bị nguy trúc vội vàng ôm lấy cái này một ôm liền thả lỏng không ra a cẩn thận tay quân tử động cầu không động thủ ngày mai tỉnh lại nghe nhà bếp làm cơm âm thanh lâm bạch dược lười biếng dúi người xuống giường trước tiên đi rửa mặt chờ đến đi ra hạt thông hoa màu cháo cùng tinh sảo món nguội ăn sáng đặt tại trên bàn ăn nguy trúc cười nói lo lắng làm gì tới dùng cơm lâm bạch dược đi qua ngồi xuống cười nói bên cạnh thả một phần báo thì có điểm phim truyền hình bên trong láo ra cái tia vị nghĩ hay lắm nguy trúc ngồi đối diện hắn nói, ăn xong ngươi phụ trách rửa chén, ta còn phải đuổi đi hạng mục tổ đưa tin, thời gian không kịp. Hạng mục còn không làm xong đây. Làm xong, đã báo lên nghiệm thu qua, lần này là báo danh tham gia cấp quốc gia khoa học kỹ thuật đổi mới loại bình thường, cần chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Ngồi chúc uống vào mấy ngụm cháo, lại ăn một chút tán sáng, nói, ngươi đây, ngày hôm nay bận rộn cái gì? Đi công ty, huyện thỏ bên kia bốn nước quân kỳ giải thi đấu liền muốn mở màn, ta đến nhìn chủ bị như thế nào. Tinh thịnh cùng huyện phó mới thành lập một cái kỹ thuật bộ ngành, chính cả nước tuyển mộ máy tính phương diện người mới, khai phá một cái quán internet quản lý hệ thống cùng thế thật thanh toán hệ thống nói tới vấn đề chuyên nghiệp, nguy trúc hứng thú, lâm bạch dược cẩn thận cho nàng giải thích hai cái này hệ thống giàn giáo quy hoạch, quản lý hệ thống làm miễn phí biếu tặng, tăng cường quán internet đã cài đặt tỷ lệ, mục tiêu cuối cùng là thông qua thực chiến kiểm nghiệm, không ngừng hoàn thiện thanh toán hệ thống, bởi vì thanh toán hệ thống đối với ngày sau tinh thịnh mạng lưới từ chỉ một internet nhà sách truyền hình thương mại điện tử cực kỳ trọng yếu. nguy trúc suy nghĩ một chút, nói, còn muốn cố vấn sao? vậy dĩ nhiên cầu cũng không được, lâm bạch dược vui sướng, hẹn cẩn thận đến cuối tuần đi công ty cùng đoàn đội người gặp mặt, còn nói hội thoại, nguy trúc rời đi trước lâm bạch dược thu thập bắt đũa ở nhà bếp tắm rửa xoa xoa, đột nhiên nở nụ cười tối hôm qua cái kia phiên giàn vật hiểu được ngôi chút là lần đầu tất nhiên là mọi cách săn sóc không giống cùng mặc nhiễm thì lần kia báo tố vì lẽ đó sáng sớm lên nàng cũng không quá to lớn tình huống khác thường lúc ăn cơm tâm sự công tác học tập sau đó bận rộn lên liền cùng lão phu lão thê hàng ngày không sai biệt lắm đến công ty mở hội gặp người phỏng vấn bận rộn đến chẳng vạng, mới bước ra đi tìm thân sơ thành thiên an khoa kỹ tăng sao tăng hiện tại kéo nhấc đến khoảng bốn đồng công ty tuyên bố nhiều hạng lợi tốt còn nghiên cứu ra cái gì nà nổ khoa học kỹ thuật Năm 1999 đến năm 2001 cái này sóng giá thị trường bên trong chỉ cần cùng nã nổ các loại hạt khoa học kỹ thuật có quan hệ cố dân liền sẽ điên cuồng mây đỡ ngược lại mọi người cũng nói không rõ nã nổ là thứ đồ gì có thể nghe cao to lên cái kia nhất định là tốt lợi hại cao tăng trưởng mua hắn mua hắn không thể tỏi. lâm bạch dược cười nói do cho bọn họ đi kéo nhất chúng ta đợi đến 100 đồng thời điểm ra hàng rời đi lan hoa khoa học kỹ thuật cùng thương đô than điện đây Chứng điên rồi so với chúng ta vào tay thì gần như sắp tăng gấp đôi tiếp tục nắm giữ đến cuối tháng mười là có thể băng. Cùng thân Sơ thành tán gấu xong, để cho hắn đi nghỉ ngơi, ngồi ở trong phòng làm việc bấm ngư kính Tông điện thoại, than thở: "Ngư tổng, ta cùng Diệp Tử từng gặp mặt, biết nàng ở nước ngoài không có được ủy khuất gì, lại nhớ tới ngày xưa tình cảm, thực sự cảm xúc rất nhiều. Ngài là trưởng bối, cũng là đề điểm qua ta ân nhân, trước hiểu lầm không để cập tới, liền như vậy ngôn chiến, miễn cho lại nhạ người khác mơ ước, làm sao?" Ngư Kính Tông nghe hắn rốt cục chịu nhượng bộ, âm thầm cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Lao Đệ có thể như vậy nghĩ, Lao ca không có không đồng ý đạo lý." Đợi đến tinh tinh mạng lưới xuống luân định tăng đầu tư tiền, Hận vọng tư bạn cùng mấy nhà quen biết hoán cơ hội buồn bán cấu, đều có thể giúp đỡ một hai. Tinh thịnh mạng lưới mâm quả lớn, nhất định phải kéo đến có đủ nhiều minh hiếu, hình thành lợi ích thể cộng đồng, bằng không thật bị nhà ai coi trọng, nghĩ bảo vệ cũng khó. Lâm Bạch Dược chỉ cần quyền thống chế, cái khác đều có thể thương lượng. Được, chờ lần này tan ra đến 6 ước hoa gần đủ rồi, thế tất đến đến nhà Quế Dối Ngư tổng. Lâm Bạch Dược đi thẳng vào vấn đề, nói: "Ý kia là chuyện, ta không còn hỏi đến, tiểu Ngư tổng có thể hay không đi ra, liền xem tổ chuyên án làm sao cho hắn định tính." Nghia bóng, ta không ném đá giấu tay, nhưng cũng không giúp đỡ nương ra chính mình dùng tiền mò hắn đi ra, Ngư kính tông nơi nào còn dám để lâm bạch dược hỗ trợ, nói cùng hoa dương thương mậu tài chính văn lai chỉ là bình thường một tạm, không thể nói là lợi ích chuyển vận, điều tra một hai tháng, luôn có thể điều tra rõ ràng. bất quá hắn ra chuyện này, ảnh hưởng không tốt lắm, ban giám đốc bên trong rất có hơi tử, ta dự định chờ an chỉ đi ra, miễn hắn đồng sự chức vụ, sau này hạc vọng tư bản sẽ cùng hắn những tiêu công ty hoàn toàn tách ra, lâm bạch dược chủ động thả ra thiện ý, nương kính tông không thể không nắm lấy cơ hội này vĩnh viễn trừ hậu họa, chỉ cần ngư an chỉ không đúng tay vào hạ vọng tư bản, bằng hắn chính mình gây dựng sự nghiệp công ty đã theo không kịp lâm bạch dược bước chân, song vương không ở một cái phương diện, đâu không đứng lên. lâm bạch dược đi ra quảng trường ngân Mậu, còn không ngồi vào trong xe, điện thoại vang lên, là diệp tố thương, người ở đâu đây? ngân tiệm sang đầu mới vừa cùng ngư tổng thông qua nói, diệp tố thương sốt sáng lên đến, nói, các ngươi yên tâm, đối với cha vợ ta vẫn là cung kính. mọi người nói ra, ta buông tha ngư an chỉ, ngư tổng giải trừ hắn ở hạt vọng tư bạn tất cả chức vụ, sau này nên an phận chút. diệp tố thương vui vẻ hôn hắn một cái, làm nũ nói, ta muốn gặp ngươi. lâm bạch dược cười nói, tốt, ngươi ở khách sạn chờ ta. Ta liền tới đây, không được nghĩ hôm nay thiên địa khí ta, mới cúp điện thoại, ngồi chúc lại gọi tới, nói nàng đã hết bận hạng mục chuyện về Lan Đình, chính làm tốt ăn, chờ hắn trở về cùng nhau ăn. Tối hôm qua mới vừa lăn qua ga trải giường, ngày hôm nay không trở về nhà thực sự không còn gì để nói, hắn miệng đầy đáp ứng, đang muốn dặn dò Đường Tiểu Kỳ lái xe, tiếng chuông lại vang lên. Mặc Nhiệm thì uy hiếp tới, người đàn ông nhỏ bé, mấy ngày không tìm đến ta, đêm nay không thấy được người, ta cần phải đi Lan Đình đi dạo. Lâm Bạch dược thật tốt độc viên, đáp ứng đêm nay ta đi, cuối cùng cũng coi như hống đến Mạc lão bản hết giận, đem điện thoại di động ném tới bên cạnh chỗ ngồi, xoa xoa huyệt thái dương khổ não suy nghĩ đối sách một long ba phượng phân thân thiếu phương pháp thời gian quản lý đại sư đúng là việc cần kỹ thuật đường tiểu kỳ nín cười không đình chỉ lâm bạch dược một cái tát vỗ xuống sau gáy của hắn máng sau đó ít đi hội sở tìm tiểu tỷ tỷ mau mau đứng đắn đàm luận cái luyến hãi nhìn lao đại người ta hiện tại nhiều hạnh phúc đường tiểu kỳ không dám cãi lại có thể phản đối vẻ mặt đã bán đi nội tâm của hắn ý nghĩ cất nhà nói vậy chúng ta trước tiên đi đâu sau đi đâu ta cái này không phải sợ ông chủ ngài mệt mỏi eo lâm bạch dược lườm hắn một cái nói chờ sớm muộn làm cho các nàng ba ở cùng nhau tỉnh chạy tới chạy lui Đi, tới trước khách sạn thấy Diệp Tử. Được rồi. Đường Tiểu Kỳ giẫm xuống chân ga, lái đầu hồ chạy trên đường xe tốc độ cao, thẳng đến khách sạn mà đi. Chương 540, có hoa có thể gãy liền cần gãy. Trước tiên gặp mặt Diệp Tố Thương, nho nhỏ ô tồn, nàng rốt cục chấm dứt trong nhà cùng Tình Lang ân oán, nghe Diệp Tâm Lan cứ gọi điện thoại lúc giọng nói, tựa như cũng không phải như vậy phản đối, tâm tình vui sướng phía dưới, lại khó tránh khỏi bởi vì ngôi chút chuyện mà cảm giác hơi phiền muộn. Chỉ bất quá loại này phiền muộn cùng trước loại kia không thể thở nổi tuyệt vọng cùng nột ngạt không giống, chỉ xem như là hai nữ trách phụ, người trẻ tuổi chuyện, đều không gọi chuyện. Tiên tỷ nhìn thấy trên tay ngươi tổn thương đi, nàng nói thế nào? Lâm Bạch Dược cười khổ nói, còn có thể nói thế nào, bị Hoang dấu giếm được đi tới. Nàng căng thẳng muốn chết, trước bận rộn sau bận rộn chăm sóc, trong lòng ta thực sự hổ thẹn, nếu không tìm, cơ hội nói rõ chứ. Đừng. Diệp Tố Thương cũng xoắn xuýt muốn chết, không ngờ Lâm Bạch Dược cùng nữ nhân khác thân mật, có thể ngồi chúc đối với Lâm Bạch Dược ý nghĩa lại cùng nữ nhân khác không giống, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tự trách mình lúc trước không trả mà đi, thì mới tạo thành hôm nay tam giác cục diện. Để ta suy nghĩ thêm. Có thể chuyện như vậy là có thể nghĩ rõ ràng sao? Diệp Tố Thương càng nghĩ càng giận, đem Lâm Bạch Dược đẩy tới dưới trên, sau đó như cưỡi ngựa giống như ngồi lên, khuôn mặt tiến đến trước mặt, chót mũi hầu như dán vào chót mũi, hơi thở như hoa lan, nói: Thành thật khai báo, ngươi cùng với nàng đến một bước nào? Lâm Bạch Dược chỉ nói sang chuyện khác, nói: Hỏi cái này làm cái gì? Ngươi khi nào về London, vẫn là nói muốn nghĩ biện pháp, còn về Đại học Tài chính đến đọc sách. Học tịch thao tác lên phiền phức chút, nhưng cũng không phải là không thể thao tác. Không cần phiền phức như vậy, ta đi London, chính là cha ta ra tiền để Đại học Tài chính cùng bên kia ký rồi cái Lâm Thời hợp tác hạng mục, ta làm cái này trao đổi sinh viên đi qua chỉ thời gian một năm, còn dư nửa năm mà thôi, không đáng mất công sức. Diệp Tố thương sau khi giải thích lại vẫn không thuận không dung tha, nâng Lâm Bạch Dược mặt, trước tiên dịu dàng hôn một cái môi, sau đó lừa dối nói, nói cho ta mà, ta bảo đảm, tuyệt đối không ghen. nếu là bình thường, vậy tuyệt đối không thể chiêu. nhưng thủy vô thường thế, chiêu số đến sống học linh hoạt sử dụng, căn cứ mục đích không giống, tiến hành thích hợp điều chỉnh. thì như hiện tại, Lâm Bạch Dược nói, ngươi thật phải biết, thật không ghen. Diệp Tố thương nhấc tay, nói, ta bảo đảm. Lâm Bạch Dược nhìn hắn, hai con mắt đột nhiên tràn ngập yêu thương. Tựa hồi nghĩ đến cùng Diệp Tố Thương tách ra đoạn thời gian đó, âm thanh trở nên trầm thấp, nói: "Ngươi đi rồi, ta từ trong kinh trở về, cả ngày ngơ ngơ ngắc ngắc, nhờ có ngôi trúc dốc lòng chăm sóc, thật vất vả mới khôi phục như cũ." Diệp Tố Thương tâm đau dữ dội, nằm nhồi Lâm Bạch Dược trong lòng ngực, ôm thật chặt lấy, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, không phải lỗi của ngươi." Lâm Bạch Dược vuốt tóc của nàng, nói: "Sau đó, chúng ta liền ở cùng nhau. Dù sao ngươi cũng biết, cấp 3 thời điểm, ta điên cuồng yêu thích qua nàng, lại ở yếu ớt nhất, gian nan nhất thời điểm, nàng thương ta thiết ta, ta lại sao thở ở không động lòng." Diệp Tố Thương lại ôm chặt chút Dù gì nói, ta liền biết, nếu như có người có thể từ bên cạnh ta cướp đi ngươi, nhất định sẽ là thiên tỷ. Lâm Bạch Dược dừng một chút, lại nói, ngay khi ngươi trở về mấy ngày trước, có cái buổi tối chúng ta uống một chút rượu, nhất thời động tình, liền, liền. Diệp Tố Thương thân thể đột nhiên cứng đờ, sau một chốc, từ Lâm Bạch Dược trong lòng ngực ngầm đầu lên, gần trong gang tấc khoảng cách, có thể nhìn thấy trong mắt của nàng bên trong tất cả đều là vẻ khiếp sợ, run rẩy nói, các ngươi cái kia. Lâm Bạch Dược gật gù, nói, ừm. Hầu như trong nháy mắt, Diệp Tố Thương Châu Lệ Doanh trọng, lơ ngác nhìn Lâm Bạch Dược, nào đắt nào đắt nhọ sủ đến làm trăm dặm người nửa chín mươi, hiện tại không phải nhẹ dạ thời điểm, lâm bạch dược lau chùi đi nước mắt, nói là sai lầm của ta, không nên cùng nàng. diệp tố thương rối ra tay nhỏ, che lâm bạch dược miệng, thống cổ nói không trách người, lại càng không quái ti tỉ, nàng như vậy tính tỉnh, càng chịu đem mình cho ngươi, trong lòng không biết cỡ nào yêu ngươi. các ngươi đã đều cái kia, ta làm sao? làm sao có thể lại đem ngươi từ bên người nàng cướp đi? nhưng là, nhưng là ta, ô ô ô, ta thực sự không nỡ. lâm bạch dược không nói gì, chỉ là giang hai tay ô nàng, nhẹ nhàng vô lưng. không biết qua bao lâu, diệp tố thương ngồi thẳng lên, để lại hán lực mắt khóc đỏ chót, vẻ mặt lộ ra tia kiên quyết, nói: chúng ta không thể gây tổn thương nàng, ta đi, ngươi cẩn thận đối với tiên tỷ. Lâm Bạch Duy nói: ngươi lại muốn phụ ta lần thứ hai sao? Diệp Tố Thương dùng hết có sức lực mới ngưng tụ thành quyết tâm sát Na Sụp Đổ, khóc dòng nói: vậy ngươi nói, ta lưu lại cũng không được, đi cũng không được, đến cùng nên làm gì? Lâm Bạch Duy nói: ta không thể phụ nàng, có thể càng không thể phụ ngươi. Diệp Tử, ta tối hôm qua nghĩ đến một đêm, ngày hôm nay lại nghĩ một ngày, không có biện pháp khác, ta lòng tham chút, các ngươi hoan đức chút, dù như thế nào, ta đều muốn đem các ngươi đều lưu lại ở bên cạnh ta. Diệp Tố Thương hơi mở ra môi đỏ, vẻ mặt bên trong chỉ có kinh ngạc cùng mê man, nhưng cũng không là căm ghét cùng phẫn hận. Kỳ thực lấy xuất thân của nàng, nhìn quen thượng tầng xa hoa đổi truy, cũng nhìn quen trung hạ tầng bẻ lũ suy định, có tiền có thế, ai lại không phải vợ con thành đàn, Biết ăn nói, ai lại không phải treo hoa gẹo nguyệt, Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Liên ngay cả Ngư Kính Tông, ít năm như vậy cũng sẽ không chỉ có vợ trước cùng Diệp Tâm Lan hai người phụ nữ, gặp dịp thì chơi, bên ngoài lưu tình, vô số kể. Chỉ là nàng tự không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ đối mặt lựa chọn như vậy. Hoặc là nàng đi, hoặc là nguôi chút đi, hoặc là tất cả đều lưu lại. trong lúc vô tình, lâm bạch dược lướt qua gian nan nhất cái kia ngưỡng cửa, từ diệp tố thương nơi này trước tiên mở ra chỗ đột phá. để cho diệp tố thương một mình suy nghĩ không gian, lâm bạch dược rời đi khách sạn đi tới quy mộc cư. đối với Mạc nhiễm thì loại này đã tình đời thông suốt nữ nhân, không cần động dùng thủ đoạn gì, chỉ cần công bằng nói một chút, nên vấn đề không lớn. quả nhiên, nghe lâm bạch dược nói cùng ngẫu chút, diệp tố thương gắp mắt, mặc nhiễm thì chỉ là tóm lỗ hai của hắn hơi ra khẩu khí, cũng là buông xuôi bỏ mặc. lấy nàng so với lâm bạch dược lớn mười tuổi, căn bản không nghĩ tới gả cho hắn. đồng thời trải qua nhiều chuyện như vậy, hôn nhân cho nàng mà nói chỉ là không có chút ý nghĩa nào thỏa thuận mà thôi. Nơi nào so với hai người cam khổ họ nạn, sinh tử tình. Diệp từ muội muội vẫn là tuổi trẻ, cũng làm cho ngươi dễ dàng như vậy đã thủ. Mặc Nhiệm thì khẽ cười nói. Lâm Bạch dược thở dài, nói, nếu là bị không biết nội tình người ngoài biết, cặn bã nam danh tiếng sợ là trốn không xong. Mặc Nhiệm thì an ủi, không giống nhau, cặn bã nam lửa gạt tài lửa gạt sắc, mục đích không thuần, ăn sạch lau tận sau vô tình vô nghĩa, vì lẽ đó là cặn bã. Ngươi cùng các nàng chân tâm yêu nhau, đơn giản quá trình nhìn như cặn bã chút, sau đó phía sau cánh cửa đóng kín sinh sống, chỉ cần thương yêu rất nhiều, hạnh phúc mỹ mãn cần gì lưu ý người ngoài. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói: Trung phi là ta ít kỷ, bất quá ít kỷ liền ít kỷ đi, cũng không thể chuyện tốt quý ngươi, danh tiếng cũng quý ngươi. Ta chỉ cần người, dù là bị mang đến gần chết cũng không sao. Mặc Niệm Thì Quyến Dũ lườm hắn một cái, nói: Bình thường đều nói ngươi lòng dạ nghiêm ngặt, thị nộ không hiện rõ, đào hầm đặt bẫy đặt bẫy dưới người, hoàn toàn đảm tiếu mà định. Vẫn là lần đầu nói như thế ba khí, rồi lại là dùng ở những đại nhân vật kia đám người nhất không loạn nổi mắt xanh trên người cô gái. Lâm Bạch Dược tụ hợp tới, một tay trên, một tay xuống, cười nói: Ta người này trí hướng nói lớn cũng lớn. Ngụy muốn quốc cường dân thịnh, nói nhỏ thì cũng nhỏ, chỉ nguyện kiếp này có ngươi có diệp tử có tiên tỷ là đủ. Mặc Nghiêm thì mặt đỏ như hoàng hôn nhuộm thâu ánh sáng, cách váy ngủ để lại hắn tay, nói: "Đừng. Biết ngươi hai ngày này không tâm tư, buổi tối còn phải trở về cùng cái kia muội muội, cách này trở lại, ta thật tốt cùng ngươi." Lâm Bạch dược ở tay, hôn một cái vành hai, nói: "Cũng như như ngươi vậy hiểu ý, ta cần gì khổ não." Mặc Nghiêm thì cố nén con kiến bò qua mềm yếu, nói: "Muốn cũng như ta như vậy, ta còn làm sao cùng các muội muội cạnh tranh trên gương?" Lâm Bạch dược nở nụ cười, lại chọc ghẹo mấy lần, lúc này mới đứng dậy quay lại Lan Đình. Thời gian quản lý, sắp tức khó, nhưng chỉ cần nỗ lực, lại sẽ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lan Đình trong nhà đã làm tốt cơm, Lâm Bạch dược trở về trải qua siêu thị mua bình rượu, Ngũ Trúc nhìn thấy phun nước bọn hắn một hớp, nhất thời gọi dậy cô đến, nói, siêu thị rượu năm gãy, tham tiện nghi mua về, có thể không quán ngươi ý tứ. Lại nói, hiện tại cũng không cần quản đúng hay không. Ngũ Trúc mỉm cười nói, "Hả? Vậy ngươi thừa nhận tối hôm qua là cố ý kiếm cơ uống nước, sau đó từ phòng ngủ đi ra miêu đồ gây rối." Lâm Bạch dược sờ sớm mũi, nói, "Sáng sớm đều không đảm luận cái này, ta cho rằng hôn đi qua." Tiên tỷ Ngươi phản xạ tựa hồ có thể hay không quá chậm. Nếu là nhanh, tối hôm qua có thể bị ngươi thực hiện được sao? Ngôi chúc tựa hồ phát sinh chút biến hóa, không biết lấy nàng thông tuệ, quan hệ đều phát sinh, bưng điều kiện không có cần thiết, nên có tình thú, đấu tranh cãi, nói một chút lời, khuê phòng niềm vui, duyệt người duyệt mình, sao lại không làm? Đương nhiên, nếu là Lâm Bạch Dược làm cái gì quá mức thẳng thắn, vậy cũng là không được, rốt ma không phải một ngày xây, đường thế nào cũng phải từng bước một đi. Dù là như vậy, Lâm Bạch Dược vẫn là vui sướng, cười nói, vậy tối nay cho ngươi xả giận, ta ngủ sofa, cũng làm cho ngươi thực hiện được một hồi. Nguyệt Trúc càng xinh đẹp gật gật đầu, nói, cũng được. Kết quả buổi tối liền mỹ kịch, Lâm Bạch Dược ở trên ghế xạ lồng chằn trọc chờ mình. Ngao đến nửa đêm, cũng không thấy Ngụy Trúc đi ra thực hiện được, cuối cùng mặt dày đi phòng ngủ, đẩy một cái, được rồi, khóa lại. Hắn sửng sốt chốc lát, đung nhiên nở nụ cười. Cái này cuộc sống sau này, thú vị. Ngày thứ hai lại đi khách sạn, Diệp Tố Thương lại không chào mà đi, ở gian phòng để lại phong thư. Đại khái là ý nói lần này cũng không phải chạy, mà là tâm loạn như ma, trước về kinh đi gặp thấy ba mẹ, suy nghĩ thật kỹ, sau đó lại về Việt Châu tin cuối cùng còn đặc biệt để Lâm Bạch Dược yên tâm, nàng sẽ không làm đảo binh, càng sẽ không không trả lời liền lại lần nữa xuất ngoại. Lâm Bạch Dược sát thực không có quá nhiều lo lắng, chuyện lớn như vậy, cảm tình, đạo đức, luân lý cùng tương lai, thế nào cũng phải làm cho nàng hoàn toàn nghĩ rõ ràng, sau đó mới có thể đi hy vọng xa vời những kia tốt đẹp tưởng nghiệm, có đúng hay không? Đạo mắt đến cuối tuần, Bồi tiếp môi chút đi tinh thịnh công ty thấy mới thành lập đoàn đội, làm cái này cố vấn, Tiên Phong Điệu Đại Danh là do vì lần trước vi rút sự kiện không người không biết, đối với nàng gia nhập liên minh, quần tình phân chấn, hoàn toàn tự tin. Lâm Bạch Dược chủ thông lệ trước tiên không tưởng lại khuyến khích, định sang năm 2 tháng phân trước, làm ra hai đại hệ thống mục tiêu, lại bồi tiếp Ngũ Trúc ra đi dạo phố, ăn uống vui chơi sau chính phải về nhà, nhận được Diệp Tố Thương điện thoại, ta đã trở về, gặp ở chỗ cũ. Lâm Bạch Dược cũng không dối gạt Ngũ Trúc, nói, Diệp Tử mấy ngày trước về kinh đi tới, lúc này mới vừa trở về, muốn gặp ta. Ngũ Trúc mấy ngày nay chưa từng hỏi Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương đàm luận làm sao, bởi vì nàng biết, nếu như đàm luận ra rồi kết quả, Lâm Bạch Dược sẽ tự nói với mình. Gật gật đầu, giúp hắn thu dọn một thoáng quần áo, cười nói, đi thôi. Lâm Bạch Dược mới vừa đi ra hai bước. Ngũ chúc lại đuổi theo, Ôn Nhu nói, tuyệt đối đừng nói cái gì thương hại nàng nữa nói, tất cả đều sẽ có biện pháp. Chương 541, Ninh An tập đoàn. Thiện nghi ngươi. Về kinh mấy ngày, Diệp Tố Thương Nhu trang mấy chuyện, nếu thả xuống không, không nữa, vẫn còn là đáp ứng rồi. Nếu như ai cũng không làm thương hại, có lẽ đây là duy nhất biện pháp. Có thể nàng lại lo lắng ngũ chúc bên kia, Lâm Bạch dừa giở đuổi, tiên tâm đi, ta đi theo nàng đàm luận. Diệp Tố Thương lắc đầu một cái, nói, nữ nhân chúng ta chuyện, ngươi cũng đừng quản, ngượng ngự, chớ chọc giận nàng. Đợi lát nữa ngươi đừng trở lại, ta đi cùng tiên tỷ tâm sự. Bất luận thế nào, là ta có lỗi với nàng, dù sao cũng nên ngay mặt nhận đánh nhận phạt. Nãy đi thành cái gì dám vẻ? Lâm Bạch dựa suy nghĩ một chút, sớm chút để hai nữ tiếp xúc hậu quả khó liệu, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có đường lui. Nói, được rồi, ta sáng mai muốn đi Thượng Hải thăm dự, rứt khoát đêm nay liền đi. Lập tức cho Ngũ Trúc gọi điện thoại, nói Diệp Tố Thương đêm nay đi cùng nàng. Thượng Hải bên kia có việc sớm, vì lẽ đó buổi tối liền muốn rời khỏi Việt Châu. Ngũ Trúc căn dặn hắn trên đường cẩn thận, lại để cho đem điện thoại di động cho Diệp Tố Thương. Diệp Tố Thương tiếp nhận đi, Lâm Bạch Dược không nghe được hai người nói chuyện nội dung, chỉ nghe Diệp Tố Thương nói ừm. "Tốt, ta mang đi." Thành. Một hồi thấy, đem điện thoại di động trả lại Lâm Bạch Dược, Lâm Bạch Dược hỏi, "Các ngươi nói cái gì đó?" Diệp Tố Thương tay nâng gò má, nghiêng nhỏ cổ, phát ra bùm bùm âm thanh, lại mười ngón giao chuột, hai tay phản chống đỡ, làm cái kéo thân nóng người động tác. Lâm Bạch Dược trong lòng run sợ, nói, "Đừng đánh nhau a." Diệp Tố Thương tiêu sái phất tay một cái, cười xoay người, nói, "Ngươi bận rộn ngươi đi." Hoàng Hốt trong lúc đó, cái kia nhí nha nhí nhánh nữ hải lại trở về. Đi suốt đêm hướng về thượng hải. Đến bình minh, còn chưa lấy được Diệp Tố Thương hồi âm, lại biết được hai nữ tâm tính, đoạn sẽ không thật sự đánh tới đến, ngược lại cũng không phải đặc biệt sầu lo. Nếu là Đàm Lư bỡ, chỉ thời gian sử dụng đi háo, ngược lại mọi người đều còn trẻ, khoảng cách kết hôn còn sớm, nắm 10 năm dây dưa, luôn có thể tu thành chính quả. Thượng Hải hôm nay náo nhiệt, Lâm Bạch dược tham gia tụ hội phim truyền hình cả nước giao dịch hội khai mạc hoạt động, ở Tiền Cường, Bạch Tiệp dẫn tiến xuống, mang theo cùng nhiều đài truyền hình lãnh đạo hiệp đảm, cuối cùng đem 40 tập, thiếu niên bao thanh thiên, bán ra giá tiền cao. Đầu luân truyền phát tin có 4 cái lên tin truyền hình vệ tinh. Mỗi nhà tiêu tốn đơn tập 45 vạn đồng mua, trực tiếp nhập chứng 72 triệu, rút bỏ chế tác thành phẩm hơn 12 triệu, lợi nhuận dòng khoảng 60 triệu. Sở dĩ như thế giá cao, một là bởi vì tháng 8 Hoàng Châu 2 ăn khách, vai nam chính Chu Hiệt nhiệt độ hiện tại có thể nói đỉnh lưu bên trong đỉnh lưu, làm cái này Hoàng Châu 2 sau hắn tiếp thứ nhất bộ cổ trang kịch, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Hai là bởi vì cái này bộ kịch bản thân chất lượng vượng vàng, thẩm phim biết lên chúng Miễn, đánh giá rất cao. Ba là tung Hỗ truyền hình vệ tinh chế tác trung tâm Mao chủ nhiệm lần trước rượu cục bị Lâm Bạch dược mượn nhiều ngọc kỳ cho cái Hạ Ma Huy, sau đó thiết lập chuyện đến là nhất Tật Tâm vẫn cứ dựa vào chính mình quan hệ, đem cái khác ba nhà truyền hình vệ tinh giải quyết. Sau đó dựa theo nghị định số lượng, tung hô truyền hình vệ tinh chiếm 15%, chia lại 900 vạn, quảng ngũ truyền thông chiếm 20%, nhưng muốn nhiều cho 10% con đường phí, chia lại 1.800 vạn, điền gia nguyên chết no gan lớn, chiếm 30%, trực tiếp chia lại 1.800 vạn, còn lại quỹ yếu tư, tổng cộng có 1.500 vạn. Bộ thứ nhất kịch kỳ thực không có ý định kiếm tiền, chỉ là nhập hành thăm dò sâu cạn, không nghĩ tới đều vui mừng lớn. Liên bộ thứ hai kịch cấp tốc nhấc lên hàng ngày, lần này lâm bạch dược chọn lựa chính là Xuân Quang sán lạng chư bắt dưới. Xuân Nghị đi Ghi, cùng Tây Du ký hậu truyện. Xuân Quang liền không đề cập tới, trừ Ka Ka cùng Tiểu Long nữ là điện bên trong điện, Tây Du, ngoại trừ tài chính không đủ, tạo Vinh Quỷ Tâm nhắm nhiều, đem động tác kịch mạnh mẽ đem cắt thành quỷ xúc, những phương diện khác cũng có thể sừng tụng điện bên trong điện. Bất quá, có Lâm Bạch dược chú tiền, có thể để cho Tây Du hậu truyện hướng tới hoàn mỹ. Nhưng lần này liền không cần nhường ra phần lớn lợi nhuận, ước tư bỏ vốn 60%, quả U bỏ vốn 20%, Điện Gia Nguyên bỏ vốn 10%, Tùng Hỗ truyền hình vệ tinh bỏ vốn 10%, bắt đầu tường quan chủ bị công việc cho tới Hồ Minh Khải cùng biên kịch Hoàng Hạo Hoa cũng không nhàn rỗi, tay thiếu niên Bao Thanh Thiên, bộ thứ hai kịch bản sáng tác, Lâm Bạch dược hấp thụ kiếp trước giáo hấn, để Hoàng Hạo Hoa còn nặng hơn điểm đột xuất suy luận cùng hài hước, giảm thiểu phiến tình cùng giáng kinh. Hết bận giao dịch hội, lại cùng Nhiêu Ngọc Kỳ, Trương Như Kinh chạm mặt, thương nghị ở Thượng Hải thành lập chất bán dẫn đại công xưởng rất nhiều công việc, vì ở cất bước giai đoạn tránh khỏi vạ nạ thỏa thuận, cũng thuận tiện một tiền, quyết định bên ngoài tiền công ty hình thức ở quốc nội xây hãng, tại đầu năm sau ở quần đảo Cayman đăng ký trí tâm quốc tế, đầu luân mộ tiền 10 ức USD. Lâm Bạch dược tại chỗ tỏ thái độ, đồng ý bỏ vốn 15 ức chỉ cope 20%. Điều này làm cho Nhiêu Ngọc Kỳ cùng Trương Như Kinh hết sức cảm động, đều là vì một cái mơ tới, đánh bạc tất cả, nguyện khổ tâm người, trời cuối cùng không phụ. Sau đó đi tới huyện thỏ mạng lưới, thế thao người sử dụng lượng đột phá 500 vạn, trò chơi bình đài dữ liệu cũng ở các vạn, lần thứ nhất quốc huyện thỏ bốn nước quân hướng kỳ giải thi đấu sắp khai chiến, dự thi nhiệt độ cùng nhân số đều là quốc nội chưa từng có, Thái tín Phong lại xin mấy cái 10 em mở đường tàu riêng, cùng các nơi điện tín công ty mật thiết hợp tác, bảo đảm sẽ không bởi vì mạng lưới vấn đề mà ảnh hưởng thi đấu trình. Tuy rằng tất cả tươi tốt, nhưng công ty kỳ thực còn ở đốn tiền, không có tìm đến doanh thu điểm. Thái Tín Phong nói: "Lão đại, ngày hôm trước có đầu tư cơ cấu đi tìm đến, nói là nghĩ muốn nhập cổ huyết Thỏ, ta cảm thấy sự tình không đáng tin cậy, còn không cho ngươi báo cáo, chuẩn bị lại tiếp xúc một chút nhìn tình huống." Lâm Bạch Dược cười nói: "Lão đại, ngươi ta chính là ngân hàng đầu tư, cần phải nhà khác đến nhập cổ." "Mở điều kiện gì?" "1.500.000 USD, 30% quyền nắm cổ phần." "Cái này bảng giá ở năm 1999 kỳ thực không thấp." Lâm Bạch Dược tới điểm hứng thú, nói: "Cái gì ngân hàng đầu tư?" Thái Tín Phong mở ra ngăn kéo tìm tìm, lấy ra một tờ danh thiếp, nói: "Nước ngoài, kêu cái gì M L G?" Người đến cũng là người nước ngoài, tiếng phổ thông nói so với ta trôi chảy. Mở lờ ở Lâm Bạch Dược chưa từng nghe tới cái này tên, cũng không để ở trong lòng, chính là cảm thấy lại thêm một cái bê. Vậy thì tốt chơi, nói, không cần tiếp xúc, trực tiếp tự đi. Huyên Thỏ không cần đầu tư tiền, các ngươi đem tinh lực đặt ở quản lý, nghiên cứu phát minh, vận doanh phía trên, tiền chuyện ta đến bận tâm. Từ Huyên Thỏ rời đi, vừa tới khách sạn, Mễ Nguyệt liền cùng chó con tựa như người mùi chạy vào, ban đêm tự có xuân sắc, chỉ vì trăng sáng đập người. Thượng Hải dừng lại ba ngày, ba ngày không có Diệp Tố Thương cùng Ngũ Trúc tin tức, gọi điện thoại cũng không tiếp, để trong lòng hắn nôn nóng lên, chờ an bài công việc không sai bị lắm, lập tức dẹp đường hồi phủ. Lan Đình Lâm Bạch Dược cơ linh đi siêu thị mua hai bình rượu đế, nếu như gặp phải không thể khống chế cục diện khó xử, vậy trước tiên uống rượu, quán không say hai nữ, còn mẹ nó quán không say chính mình. Gõ gõ cửa, không có động tĩnh, gọi điện thoại, không có người nhận. Lâm Bạch Dược thừa nhận có chút ngọng, cái gì tình huống đây là? Hắn gãi đầu một cái, trở lại căn phòng cách vách, nâng cốc thả trên khay trà, phát hiện một tờ giấy xinh đẹp đoan trang tiểu chữ vừa nhìn chính là ngứa chúc cánh tay. "Bạch dược, ta cùng Diệp Tử ra ngoại quốc chơi mấy ngày, điện thoại di động không có cách nào liên hệ, hử, trở về lại tìm ngươi tính sổ." Mặt sau câu này, phòng trưng là Diệp Tố thương buộc nàng viết. Lâm Bạch Dược nở nụ cười, tuy rằng không biết kết quả cụ thể, nhưng toàn thân hướng về tốt, vậy thì tương lai có hy vọng, không phải sao. Đảo mắt qua hai tuần lễ, Lâm Bạch Dược tạp vụ bận rộn, cũng không có quạng, chỉ là tình cờ ngẩng đầu nhìn chân trời xa xôi, tưởng niệm sẽ như mây trắng giống như ngưng tụ, lại như mây trắng giống như tiêu tan ngày này Ngũ chúc về nước, Diệp Tố Thương ở lại London, nàng không thể thời gian dài thiếu khóa. Lâm Bạch Dược nhận được điện thoại sau khẩn cấp gián đoạn hội nghị, từ tinh thịnh chạy về Lan Đỉnh, thở hồng hộc lên lầu. Ngũ chúc mở cửa, hắn tay vịn khuôn cửa, bốn mắt nhìn nhau, đồng thời mỉm cười. nước ngoài chơi vui sao? rất thú vị, đi Diệp từ đại học chuyển động, phát hiện cùng quốc nội có khác nhau rất lớn, đông tây văn hóa không giống cùng tu hợp, sẽ sản sinh nhất định xung kích. sau đó có cơ hội, đại học năm bốn tốt nghiệp có thể đến nước Mỹ học nghiên cứu sinh, tiếp xúc tuyến đầu tiên máy tính toán khoa học kỹ thuật, đến thời điểm ta ở bên không kiên mở mấy nhà công ty, ngươi tiếp tục làm cố vấn học tập thực tiễn hai không lầm tốt như vậy nguy trúc tựa như cười mà không phải cười nhìn lâm bạch dược nói muốn hỏi cái gì liền hỏi đi lâm bạch dược tâm nhắc tới cổ họng miệng nói ngươi cùng diệp tử nguy trúc chỉ là cười nhưng không nói lời nào thấy lâm bạch dược thật sự cũng lên lúc này mới tiến đến bên hai thấp giọng nói tiện nghi ngươi lâm bạch dược hú lên một tiếng đem nguy trúc chặt ngang ôm lấy vọt vào phòng ngủ sân sau an ổn lại không có lo lắng lâm bạch dược tinh lực toàn bộ vùi đầu vào sự nghiệp ở trong sắp tới cuối năm các công ty báo cáo năm tập hợp đến trong tay hắn có thể nói toàn diện nợ hoa công trạng khiến người vui vẻ Ninh An Điển Sản không chỉ có chiếm lấy Đông Giang Đầu thanh ghế gập, còn đem thua vòi kéo dài tới Tô Hoài toàn tỉnh, từ Tân Đài đến Lâm Hải, trong tỉnh GDP đứng hàng thứ 5 vị trí đầu thị trường, toàn có Ninh An Điển Sản hạng mục, năm doanh thu 7, 53 ức, lợi nhuận ròng 2, 7 ức. Trong đó chủ yếu lợi nhuận bắt nguồn từ Đông Giang tản tạ nhà lầu hạng mục, đầu tư lưỡng lự bảo lớn, vì lẽ đó tỷ suất lợi nhuận làm vị 35, 8% cùng hậu thế chỉ mở xa hoa lầu bàn khai phá thương tỷ suất lợi nhuận ngang hàng, vừa sang nghiệp bên trong bình quân 10% tỷ suất lợi nhuận. Ninh An Khoa học kỹ thuật đẩy ra thanh điều điện thoại di động kéo dài đắt như tôm tươi, thân là người phát ngôn hai vị khanh khách cống hiến một nửa để tài cùng lưu lượng, thêm vào hơn 6000 vạn thị trường doanh tiêu đầu nhập, để thanh điều điện thoại di động tiếng tăm mọi người đều biết, hầu như trở thành quốc dân điện thoại di động. Theo sát phía sau thiên thời đạt mất thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa mới xuất thế liền bị thị trường đánh đập, ở đồng nhất cái giá, bị thanh điều ép thở không nổi, cùng Nokia cùng mồ tỏ dầu lạ lại không thể so sánh, kiên trì 2 tháng, tuần khô động lại nghiêm trọng, bắt đầu xuống giá tiêu thụ. Cái này một xuống giá, lượng tiêu thụ đúng là bắt đầu tăng trưởng. Thị trường ấm lên, nhưng danh tiếng cùng định vị đã cùng Thanh Điệu xuất hiện trọng đại chích lệnh, trong thời gian ngắn không cách nào độ tới, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu gian khổ làm việc, tiến một bước thâm canh giá rẻ vị phân chia tỉ mỉ thị trường, sống không như vậy làm náo động, nhưng vẫn tính thoải mái. Khác mấy nhà quốc sĩ điện thoại di động giấy phép cũng lục tự phân phát, nhưng điện thoại di động làm ra đến còn cần ít nhất thời gian mấy tháng, Thanh Điệu dẫn trước trạng thái còn có thể tiếp tục duy trì. Hết hạn báo cáo năm đệ trình thời điểm, cả nước bán ra 50 vạn cái điện thoại di động, doanh thu siêu 20 ức, lợi nhuận ròng 3 ức ra mặt. Cái này còn chỉ là nửa cuối năm tài vụ dữ liệu, có thể tưởng tượng được Sang năm đẩy ra mới máy sẽ tiếp tục dã man sinh trưởng. Tinh thịnh tài báo tách ra truyền thống bộ phận thị trường phân quy cho mẫu công ty ngân hà ảnh tượng chỉ tính internet nhà sách bộ phận hiện tại còn ở vào đốt tiền giai đoạn lợi nhuận liền không cần nghĩ nhưng các hạng chỉ tiêu đều đang nhanh chóng tăng lên đến kỳ mộ tiền 6 cái ước đầy đủ lại hoa thời gian rất lâu. Chủ yếu nhất chính là giá cổ phiếu vẫn ở trướng. Đầu tháng 12, thân tri luận công khai cổ suy tinh thịnh mạng lưới buôn bán hình thức cho rằng rất có thể có thể thay đổi sau này mười đến hai năm internet kinh tế cũng sâu sắc ảnh hưởng thực thể kinh tế. Liên ô dân điên rồi. Có thể điên quy điên, Lâm Bạch dược tuyệt đối không cổ tinh tĩnh, mấy cái đứng hàng thứ khá cao cổ đông lớn cũng đều là lâu dài năm giữ, không có bộ hiện ý nghĩ, lưu thông cô ao nuôi không được mấy cái cá xấu, giá cổ phiếu trướng thế vững vàng, càng ngày càng chịu đến quan tâm, trái lại kéo internet nhà sách người sử dụng số lượng. Ngân Hà ánh tượng bảy, liên hệ thân mật đầu tiên, lớn bán, còn có ứng tư văn hóa xếp vào mẫu công ty bộ phận, cả năm lợi nhuận dòng 4.500 vạn. Cho tới Lâm tiểu chủ, quán trà sữa cùng tài liệu đóng gói sưởng các loại, Lâm Bạch dược không có ý định biến thành của mình, coi như là cho sở cương, Diệp Tố Thương cùng Lâm Chính Đạt bọn họ tiền tiêu vặt. Còn có ngân tiềm sang đầu. Cuối tháng 12, thân sơ thành trước sau bán ra Lan Hoa khoa học kỹ thuật cùng thương đô than điện, quăng đi thành phần 1, 200 triệu, thuận lợi nhuận 2, 15 ức, sau đó làm sạch tồn kho Thiên An khoa kỹ. Thiên An khoa kỹ lúc này giá cổ phiếu đã trâu đến phía chân trời, tăng đến 97 đồng, tất cả mọi người đều ở kìm nén kình chờ nó đột phá trăm đồng, trở thành quốc nội cái thứ nhất trăm đồng cổ, tên buông lòng sử sách. Lâm Bạch Dược lại lựa chọn giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Kakak không ngồi các người chơi. Thiên An khoa kỹ, từ giá cổ phiếu 6 Năm đồng thời điểm lặng lẽ mua vào 650 và cổ, bán ra sau khi lợi nhuận dòng năm 8 ức. Nhưng mà cái này còn không là lớn nhất thu nhập. Lớn nhất thu nhập đến từ xin thi A thao bản kiếm thạch tư bản. Nàng dùng 5 triệu USD lập nghiệp, y theo Lâm Bạch Dược dặn dò cùng các mối quan hệ của mình quan hệ, ở thị trường chứng khoán bên trong mua tiến vào bán ra nhiều con IPO cổ phiếu, có cùng ngày liên lặt 6 lần, có tăng vọt nhất đến gấp 12 lần, thông qua nhiều lần nhiều lần giao dịch, trước mắt kiếm thạch tư bản có thể trưởng khống tiền vốn đã từ 5 triệu USD biến thành 6 ức 9000 vạn USD. Nói cách khác, Lâm Bạch Dược tất cả công ty tính gộp lại thân gia áp sát 10 tỷ nhân dân tệ. Năm 1999 thủ phủ Vinh Hà, ở bề ngoài của cải bất quá bảy mươi ước. đương nhiên đây chỉ là mặt sáng của cải, lén lút còn có bao nhiêu, vậy thì hoàn toàn không phải Lâm Bạch Dược có thể đánh đồng với nhau. Ngân tiệm sang đầu cùng kiếm thạch tư bản tạm thời vẫn chưa thể bại lộ, còn lại công ty phát triển đến hiện tại có thể tiến hành cần thiết trình hợp. Liên ở năm 2000 ngày mùng ngày một tháng 1, Tân niên mới khí tượng Lâm Bạch Dược ở Việt Châu triệu tập bộ hạ tụ hội chính thức thành lập Ninh An tập đoàn. Tập đoàn cơ cấu không chỉ một một tương tự Diệp Tây nhậm chức tổng giám đốc sở cương. Sai Mộ Vân, Thái tín Phong cùng Chu Cường phân biệt đảm nhiệm phó tổng tài, Sở Cương là thứ nhất phó tổng tài. Trừ qua tập đoàn chức năng bộ ngành, hạ hạt bốn cái đại sự nghiệp bộ, Điền Sản Kiến trúc sự nghiệp bộ, Phương Trung Khúc đảm nhiệm bộ trưởng, Văn hóa giải trí sự nghiệp bộ, Bạch Tiệp đảm nhiệm bộ trưởng, Hỗ Liên trò chơi sự nghiệp bộ, Lôi Quang Minh đảm nhiệm bộ trưởng, Điện thoại di động khoa học kỹ thuật sự nghiệp bộ, Khương Tâm Di đảm nhiệm bộ trưởng. Mặt khác La Kha làm vị giám đốc tài chính, Khâu Phạm Chân làm vị phó tổng giám, Đơn Độc thành lập phòng pháp chế, Đùi Bất Ngu đảm nhiệm pháp vụ tổng giám các loại. Phạm là đi theo anh chị em của hắn, không thẳng bẻ nhỏ lên, vẫn là nửa đường gia nhập Toàn bộ có vị trí thích hợp cùng nhượng người hâm mộ đến chảy nước miếng lưng động. Sớm nói qua, tiền đối với Lâm Bạch dược không ý nghĩa, chỉ là hắn thực hiện mộng tưởng công cụ. Không cần xe sang trọng biệt thự du thuyền phi cơ, không nóng trong tiêu căng vô độ tiêu tiền như nước, hắn muốn chiếu cố nhà nhỏ, sau đó làm đại sự. Chương 542, bọn biển đến. Linh An tập đoàn thành lập, cũng không có kích khởi bao lớn sóng lớn, rất nhiều người còn không biết một con quái vật khổng lồ đã lặng lẽ vùng lên. Tỷ Như Đường tiểu niên, hắn cùng Tống Hoa chính si mê với Thiên An khoa ký cái kiêm mộng ảo giống như bay lên cao đường cong, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Ninh An Điền sản lại đem bàn tay đến tập đoàn Long Việt đại bản doanh. Thu địa là sẵn có, sắp nhập tô trọng số khống, ngoại trừ sát tài nguyên, lâm bạch dược coi trọng nhất chính là nó. Kiếp trước bên trong 3 năm sau, tô trọng số khống tuyên bố phá sản, tập đoàn Long Việt lấy vô cùng giá tiền thấp bắt đến khối này ở vào ngoại thành phía đông hơn 2.000 mẫu. Sau đó Việt Châu Đông Quyết Trương, nơi này thành trung ương khu buôn bán, tập đoàn Long Việt kiếm buồn rồi một bút, trở thành đường Tiểu Niên vươn mình bắt đầu. Trải qua ung dung đàm phán, lâm bạch dược đem tô trọng số khống thiết bị cùng kỹ thuật độc quyền đóng gói bán cho Tỉnh Thiên phủ một cái nào đó trọng hình cơ giới công ty, xem như là kiếm lời chút tiền lệ sau đó bắt đầu phái đội xây cất vào sân, chuẩn bị dỡ bỏ cũ nhà xưởng, thanh lý bằng phẳng sân bãi. có người nặc danh báo cáo đến quốc thổ bộ cùng bộ xây dựng, nói tự ý đem công nghiệp dùng chuyển thành nơi ở dùng, cấp trên đánh cho tỉnh quốc thổ sành một hỏi, tôn thế thần lấy ra tỉnh phụ đồng ý thổ địa công dụng thay đổi văn kiện, cũng là sống chết mà bay. chuyện như vậy không bắt được người, nhưng chính thành khả năng là tập đoàn Long Việt làm ra, mặc kệ báo cáo có được hay không, thế nào cũng phải buồn nôn buồn nôn ngươi, không cho ngươi như vậy thoải mái tự tại tiến vào Việt Châu bất động sản thị trường. Lâm Bạch Dược cũng mặc kệ chứng cứ, Việt Châu phát sinh chuyện, toàn cho là tập đoàn Long Việt nổi. Hán Mạt thiết quan tâm động tĩnh. Ngày 10 tháng 1, ngắn mũi hành bán sau, Thiên An Khoa ký giá cổ phiếu ở vạn chứng chờ mong bên trong lướt qua 100 đồng cửa ải lớn. Các kinh tế lớn loại báo đối với nó hào không keo kiệt ca ngợi lời nói. Vô số cô dân tập hợp ở chứng khoán doanh nghiệp bộ cửa vỗ tay hô lớn ăn mừng. Gồm Thiên An Khoa ký tỷ dụ làm vì thị trường chứng khoán bên trong tháp cổ phiếu danh tiếng nhất thời có một không hai. Lúc này bốn cái lớn trang, La Địch Quân, Lý Thiện, Đường Tiểu Niên cùng Tống Hoa lặng lẽ trả mặt, cho rằng đến thu hoạch lợi nhuận thời điểm. đương nhiên không thể bàn thảo. Hiện tại dám căng, giá cổ phiếu lập tức sụt giá. Cố dân có thể đem bọn họ xé nát tan sống, cũng sẽ bởi vì dư luận gây nên quản giáo cơ cấu thẩm tra. Ổn thỏa nhất biện pháp, cầm trong tay cổ phiếu hướng về ngân hàng thế chấp, sau đó dùng số tiền này mua cái khác một ít giá rẻ cổ phiếu, sau cao sau lập tức bán ra bộ hiện. Mà vào lúc này, chuyện thần kỳ phát sinh, Tết xuân trước, một vị lãnh đạo triệu tập chứng giám hội, các lớn khoán thương cùng chứng khoán loại báo chí mở hội, nói đến thị trường chứng khoán phồn vinh ổn định, công khai tỏ thái độ xương quốc nội cổ phiếu còn chưa đủ sinh động, kích thích một thoáng lúc nick, không kích thích liền chết chết, bất quá, thiên an khoa ký cũng không thể lắm, so sánh sinh động. Cái này vừa nói Trải qua truyền thông tuyên truyền, để La Định Quân bốn người bỏ đi bộ hiện ý nghĩ, chuẩn bị một cái càng thêm điên cuồng kế hoạch, đem Thiên An khoa kỹ kéo nhất đến 150 đồng. Nếu như có thể làm được, bọn họ thu hoạch chính là hơn trăm ức cấp bậc. Đời này, ở thị trường chứng khoán, khả năng liền như thế một cơ hội. Các nhà mang dã tâm không thể từ bỏ. Lý Thiện cấp tốc điều chỉnh dĩ vãng thao bàn đấu pháp, lập ra tỉ mỉ mới đại lý kế hoạch, chế tạo sinh dung hợp hợp Thiên An hệ. Tùy theo ở ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, Thiên An tập đoàn trắng trận đối ngoại tuyên bố muốn đầu tư rất nhiều ngành nghề, bao dung chứa số khoa học kỹ thuật, mạng kỹ thuật, sinh vật công trình, truyền tin điện tử chạy bằng điện ô tô, nguồn năng lượng mới các loại đương thời lưu hành nhất, giỏi nhất nên hùn vốn dân tâm Thái ra thị trường công ty khái niệm. Giá cổ phiếu tiếp tục pháo thăng thiên. Ngày 24 tháng 2, thị trường chứng khoán trong lịch sử thần kỳ một màn xuất hiện, đóng cửa giá đi tới 123 đồng địa vị cao. Mà cái này một ngày, La Định Quân chính đang tại Khánh Sinh, Lý Thiện thông qua tinh diệu thủ pháp, đem đóng cửa giá không chế ở 123 đồng, bởi vì La Định Quân sinh nhật là ngày hôm nay 12h30. Cái này quá tặng, chưa từng có ai, sau này không còn ai. Sinh nhật ngày thứ hai, hồi lâu không phát văn, thần chi luận đột nhiên phát biểu chuyên mục Văn Trường nhằm vào Thiên An Khoa Ký một ít liệt vấn đề đưa ra bén nhọn phê bình cũng lưu lại bảy đại nghi vấn. Ngày thứ ba Nam đô cuối tuần báo phát biểu đầu để bình luận viên Văn Trường tương tự kiếm chỉ Thiên An Khoa Ký điều khiển giá cổ phiếu vấn đề từ thị trường chứng khoán dữ liệu đến công ty công trạng còn có cái gọi là sản nghiệp quần toàn bộ tiến hành rồi lộ ra. Ngày thứ tư Tu Hoài báo chiều Hoa Hạ Thanh niên báo kinh tế thời báo các loại đăng lại Nam đô cuối tuần Văn Trường có bao nhiêu ca ngợi liền có bao nhiêu phê bình có bao nhiêu người yêu thích liền có bao nhiêu người căm hận dường như Hoàng đế bộ đồ mới có có căn đảm trước tiên trong thùng tầng này cửa sổ giấy cô dũng sĩ đã sớm đỏ mắt thiên an hoa kỹ không thể từ bên trong chia một chén canh khoán cơ hội buôn bán cấu ra thị trường công ty cùng không nhìn nổi bọn họ loại này diễn xuất lớn tán hộ đám người liên hợp làm khó dễ tình thế trong nháy mắt lên men Đáng tiếc la định quân bọn họ không am hiểu quan hệ công chúng đối mặt nghi vấn phái một cái phó tổng tiếp thu chứng khoán thời báo phỏng vấn toàn thiên nói buốt nói phét căn bản là chuyện vô bổ nghi vấn càng thêm thế tới hung hăng bất đắc dĩ lại tổ chức một lần buổi họp báo tin tức do tổng giám đốc trương khôn chủ trì. Lâm Bạch dược rất gà tắc ở thế thao lưới thị trường chứng khoán tảng khối sớm khai thông thu thập vấn đề bài post, đem siêu tập đến cô dân vấn đề giao cho quen biết phóng viên, đến hiện trường buổi họp báo tiến hành hỏi lên, sau đó ở mạng lưới tức thời lợi dễ ảm. Loại mô thức này mới mẹ độc đáo lại có ý định tư, hấp dẫn mạng xì nạ sở hữu các loại cánh cửa diễn đàn những người chơi cổ phiếu cùng dân mạng đám người chạy tới thăng quan, suýt chút nữa đem thế thao máy sẽ vợ cho làm nữa, cũng đem người sử dụng hấp dẫn lại đây một đại sóng. Những người chơi cổ phiếu hỏi lên, đây cũng là muốn mạng giả, chứng khôn không hề năng lực chống cự, đầu tiên là nguy bệnh, sau đó dạ quan, cuối cùng trầm mặc không nói biên bố kết thúc sau ngày đó đóng cửa Thiên An khoa kỹ sổ giá Internet mạng dưới dư luận cuồn cuộn vô số báo cáo thư bay về phía Trưởng Giám Hội cùng Quốc viện ở La Định Quân sinh nhật sau ngày thứ 8, hắn bị mang đi câu hỏi đồng thời bị mang đi còn có Lý Thiện Đường Tiểu Niên cùng Tống Hoa bốn cái lớn trang một cái không trốn qua lúc này quảng đại dân mạng mới biết đại lý hậu trường hắc thủ Nam Thiên An Trung Long Viễn Tây Toản Thủ hoàn toàn là nổi danh sĩ nghiệp nhất thời cùng kích phẫn làm dâu bất nhân tư bản máu tinh luận điệu xôn xao rất nhiều không giết không đủ để bình dân đoán cảm giác đồng thời ở Lâm Bạch Dược giúp đỡ cùng thụ ý nghĩ Nam đô cuối tuần phóng viên trải qua 3 tháng, tràn trọt 15 thành thị, tra xét tổ khoa học kỹ thuật công ty tuyên bố phần mềm khoa học kỹ thuật viên hạng mục, kết quả nhượng người giật nảy cả mình. hầu như tất cả phần mềm trong vườn cỏ đại rậm rạp, có liền một đống tòa nhà văn phòng đều không có, chính là thuần túy đất hoang. Tống Hoa lại dùng những thứ này đất hoang thêm vào phần mềm viên khái niệm, lại lợi dụng địa phương chính phủ nóng lòng cầu thành tâm thái thu được chống đỡ, từ các ngân hàng lớn cùng ngân hàng thương mại trước sau vay mấy chục ước khoản vay. Số tiền này không có một phần dùng ở phần mềm viên kiến thiết trên, toàn bộ cầm tiêu xài, sau cổ cùng lùng ta lùng tung đầu tư, thậm chí bao gồm Tống Hoa làm giàu cùng cất bước vùng phía tây phần mềm viên cũng gần gần xây mấy chục đống xa hoa biệt thự chiêu đãi từ trên xuống dưới đến tham quan các lãnh đạo giống như là không tưởng đại sư dựa cả vào lửa gạt Nam Đô Văn Trương phát ra sau trực tiếp đem tống hoa rẽ cho đảo các nơi bắt đầu nghiêm tra cũng truy tìm khoản vay gây mất hắn nệ tiền tự cứu đường lui cho tới Đường Tiểu Niên tập đoàn Long Việt 40% quyền nắm cổ phần bị đặc cọc còn lại quyền nắm cổ phần thuộc về Đông đảo phân tán cổ đông đã không còn chủ tiền biện pháp mọi người trong nhà chung quanh bay tiền bán thành tiền cái khác sản nghiệp vào kinh khơi thông con đường trong lúc nhất thời ở tô hoài uy phong lấm lấm đường già bắt đầu bấp bênh từ năm trước tháng chín Lý Thiện tìm tới thân sơ thành Lâm Bạch dược mượn cơ hội bố cục đào hầm, rốt cục ở năm nay tháng 2, đem đường tiểu niên cùng tống hoa cùng nhau trôn. Sau đó điều tra thẩm phán quá trình hắn không có quá mức chú ý, bởi vì Thiên An khoa kỹ liên quan đến 10 tỷ trở lên tài chính, vẫn là năm chín không thành lập thị trường cổ phiếu sau lần đầu xuất hiện lớn như vậy kim kimạch nhân số như thế rộng khắp tính chất ác liệt như vậy, ảnh hưởng như thế xấu thao túng thị trường chứng khoán án, nhanh nhất cũng đến mấy tháng mới có thể kết án. Hắn tìm không vào kinh, lôi kéo Hà Thu làm bối cảnh mặt, một phen giao động, đem chỉ thị Vương Hiệu xuyên cho đào được cái thỏi. Hà Thu ưu điểm chính là nhất nghe lâm bạch dược khuyên nàng đã đầu tư chỉ 500 vạn đô sd chiếm so với 39% là trừ người sáng lập ở ngoài lớn nhất cổ đông cổ đông lớn đồng ý thả người trần nhất chu cũng không tiện nói gì thêm vào huyện thọ hiện tại giành tiếng vương Hiểu xuyên không do dự quá lâu đối mặt 20 vạn lương một năm lựa chọn quất phủ lâm bạch dược đối với vương Hiểu xuyên phi thường trọng thị thả xuống có chuyện mang theo hắn ở thủ đô ăn uống vui chơi dồn dã 8 ngày cái này 8 ngày không tán gẫu công tác chỉ tán gẫu thanh xuân ái tình nhân sinh ngọc tưởng internet tương lai lâm bạch dược làm người hai đợi Luận kỹ thuật, Vương Hiểu Xuyên có thể dây hắn 100, có thể luận kiến thức, Lâm Bạch Dược có thể dây hắn một ngàn cái. Cái này tháng ngày, tuổi tác sắp xỉ hai người kết làm thâm hậu tình nghĩa. Vương Hiểu Xuyên làm người trung thành nhất, tiếp trước bên trong láo trương đối với hắn mấy lần một tuốt đến cùng, lại vẫn là không đành lòng phản bội, dùng tim bồi. Trình Duyệt, bộ gõ cái này ba kéo xe ngựa làm vì sổ hủ điên cuồng kéo dài tính mạng. Lâm Bạch Dược vừa coi trọng hắn thiên tài kỹ thuật, cũng coi trọng hắn vững vàng nhân phẩm, thu nhập dưới trướng, dù sao cũng hơn ngày sau để Vương Hiểu Xuyên đem mười trẻ tuổi xuân cho cho an cường nhiều hơn. Người an tâm đi học, cái này hai năm tiền lương trùm mở tiền thưởng trục phát, đồng thời cho ngươi ở trường học phụ cận đơn độc thành lập một cái phòng làm việc, trực tiếp hướng về ta báo cáo. Phòng làm việc cho 8 cái biên chế, chính ngươi từ trong đám bạn học chọn, Chu Phong tốt nhất có thể muốn đi qua, ta thật coi trọng hắn. Chu Phong ở chỉ ý viết ra mail, sau đó lại viết ra nệ tỷ ạ sợ có nói, Lâm Bạch Dược đối với mêu nghiệp vụ có chính mình ý nghĩ, khả năng không cần Chu Phong, nhưng đây là cái nhân tài, không thể không duyên, cứ trôi đi. Phòng làm việc cụ thể làm cái gì? Mục tiêu chỉ có 2 cái, một là thế theo chỉ duyệt, hai là thế tha bộ góp. Lâm Bạch Dược vốn muốn cho Vương Hiểu Xuyên cũng làm tỉ đòi có thể bãi đủ tháng trước đã thành lập, tiểu lý ca kỹ thuật thật là có chút châu bò, dùng không được mấy tháng liền có thể đem công cụ tìm kiếm làm được, để cho Vương Hiểu Xuyên thời gian không nhiều. Toàn thân cân nhắc, vẫn là trước tiên đầu tư bãi đủ quyền đi, sau đó vơ vét nhân tài, chờ trình duyệt làm ra đến, lại thừa cơ phát triển tìm tòi nghiệp vụ. Từ biệt Vương Hiểu Xuyên, Lâm Bạch rược lại xuôi Nam Định ngày hẹn Trương Tiêu Long, nói rõ ý đồ đến, Trương Hiểu Long cũng không chơi xáo lộ, nói, đập công ty lớn đang cùng ta tiếp xúc, dự định lấy 1200 vạn mua lại Phúc Miệu, cũng đảm nhiệm công ty phó tổng tài. Lâm tổng có thể mở giá bao nhiêu? Trương Kiều Long tính cách quái gở hướng nội, Không giỏi nói chuyện, cùng Vương Hiểu Xuyên là hai thái cực, nhưng hắn có cái ưu điểm, chính là không cần đàm luận cảm tình, đàm luận tiền là được, tiền đúng chỗ, tất cả tốt đàm luận. Một nghìn năm trăm vạn, ta mua lại phúc nghèo, ngươi cùng Huyên Thọ mạng lưới ký công tác hợp đồng 10 năm, nhưng không phải khế nước bán thân, ta có thể cho ngươi bảo đảm, Huyên Thọ sẽ ở mỗi cái lĩnh vực trước sau ở vào dẫn trước vị trí, sẽ không trôn vùi ngươi tài hoa. Nếu như tương lai có một ngày, ngươi thật sự có càng tốt nơi đi, thích hợp hơn phát huy sân khấu, ta cũng không đến nội thật sự không thả người. Lâm Bạch Dược cười nói, tin tưởng ta, Internet thời đại, tên của ngươi sẽ giống như Huyên Thọ. Sáng lên lấp ló, có lợi có tiếng, trương tiêu long không có lý do cự tuyệt. Nói theo vương Hiểu xuyên, lâm bạch dược cho trương tiêu long ở phía nam thành lập phòng làm việc, ở phục một trụ cột trên khai phá thế tham leo. Chờ nam bắc bố trí xong huyễn thọ tương lai phát triển phương hướng, lâm bạch dược chờ đợi đã lâu internet bọt biển sắp xảy ra. Hắn trở lại ngân thiềm sang đầu, để mặc nhiệm thì cùng xỉn thì ạ thời khắc duy trì mật thiết liên hệ, xỉn thì ạ biết được kế hoạch sau, thực sự không yên lòng, đặc biệt từ nước mỹ bay đi việt châu, ngay mà xin chỉ thị. Ông chủ, internet tình thế một mảnh tốt đẹp, nạt đạc lũy thừa đã tăng vọt trước nay chưa từng có 4.800 điểm. năm ngoái cả năm Ivor xí nghiệp bốn trăm năm bảy nhà, tuyệt đại đa số đều là công nghệ cao internet xí nghiệp. Giá cổ phiếu tăng gấp đôi có 117 nhà. Từ hôm nay năm đến hiện tại, không tới 3 tháng, kiếm thạch tư bản quỹ lại kiếm lời 3 ước cú SD. Cục diện như thế, làm sao có khả năng nói vỡ liễm ỡ? Đừng nói xin thì ạ cảm thấy khó có thể tiếp thu, mặc nhiễm thì cũng cảm thấy thực sự là hào không có lý do. Nàng tiếng anh không được, khoảng thời gian này mời thầy dạy kèm tại nhà tiến hành cường độ cao học tập cũng có ý thức xin mời xin thì ạ cho nàng chuyển đi tiếng anh báo chí hiện tại tuy rằng vẫn là xem không hiểu nhưng trải qua phiên dịch cơ bản hiểu rõ bên kia thị trường chứng khoán động thái xác thực như xin thì ạ từng nói một mảnh tốt đẹp thịnh cực tất suy lâm bạch dược cười nói lao thân ánh mắt các ngươi còn không tin được ngược lại hắn thói quen đem những thứ này chuyện đẩy tới thân sơ thành trên đầu tỉnh cũng rất nhiều phiền phức và giải thích dù sao thân đại sư vi danh hiện tại như sống bên hai được xưng lớn a định hải thần trầm cô dân nhắc tới ai không thành tâm thành ý nói một câu thân nhân ai có thể ở năm ngoái năm giá thị trường bạo phát trước khẩu chiến của nho lực đẩy thị trường chứng khoán tăng. Ai có thể ở Thiên An khoa kỹ nhất chi độc tú thời điểm? Bên vực lẽ phải, Đa Ngô Vương kéo đi xuống ngựa. Bây giờ thế tháp phòng chắc thị trường chứng khoán tàn khối. Giới thiệu tóm tắt bên trong có một câu nói. Thân chi luận chứng ác dương thiện không phải hiệp khách lại làm nghĩa cử. Lúc Đại sư Thiên nhãn chiếu sáng không phải nhị lang đủ xương chân thần. Xin thị ã nghĩ hướng về thân sơ thành ngay mặt tỉnh giáo. Lâm Bạch dược lắc đầu một cái, cười nói, hắn chủ bên trong, ngươi chủ ở ngoài, kiếm thạch tư bản cùng ngân thiểm sang đầu không can thiệp chuyện của nhau. Gặp mặt liền không cần. Ta tin tưởng điều phán đoán này, ngươi đến thời điểm theo kế hoạch chấp hành đi. Hắn mặc dù đối với Xỉn thị ạ cùng Tân Sơ Thành đều tin được, nhưng tạm thời vẫn là không muốn phát sinh gặp nhau tốt. Đạo dung người, một càng một lòng, làm trưởng xa để tính, kiếm thạch cùng ngân tiệm duy trì tương đối độc lập tính là trước mặt lựa chọn tốt nhất. Xỉn thị ạ không nói gì nữa, nàng đến Việt Châu chỉ là hy vọng xác thực một cái lệnh, nếu như Lâm Bạch dược kiên trì, chỉ có thể tuân thủ. Lâm Bạch dược đưa đi Xỉn thị ạ, ngồi ở Quy Mộng cư trong lương đỉnh, nhìn trong ao cá bơi chầm mặc không nói. Mặc Nghiêm thì từ phía sau ôm lấy cổ của hắn, thân mặt dán dán khuôn mặt, nói: "Làm sao? Tâm tình cũng tốt. Ta đang suy tư một vấn đề, rốt cuộc muốn không muốn kéo ngư kính tông một cái?" cùng ngư ra những chuyện hư hỏng kia, mặc nhiệm thì rõ ràng trong lòng, cười nói, không chịu nổi tăng mặt xem mặt phận, diệp tử đều theo ngươi, cũng không thể nhìn gia đình hắn gặp xui xẻo chứ. lâm bạch dược suy nghĩ một chút, trước tiên gọi cho vũ quang huy, nói, ngư an chỉ gần nhất biểu hiện gì? vũ quang huy bị lâm bạch dược dặn nhìn trầm trầm ngư an chỉ, cười nói, bị ngươi đánh phục rồi, hiện tại bảo vệ chính mình, cái kia mấy nhà sĩ nghiệp, không dám tiếp tục ra cái gì yêu thiêu thân. hắc, cháu trai này vẫn là thật sự có tài, có người nói sĩ nghiệp hiệu ích đều cũng không tệ lắm. lâm bạch dược cười nói, biết rồi. Hắn cùng Diệp Tố Thương đến đàm luận hôn luận gả mức độ còn có ít nhất thời gian 10 năm, thừa Diệp hiện tại hòa hoãn một thoáng quan hệ rất có cần thiết. Chờ đến 10 năm sau khi, dù là biết hai nữ cùng chung một chồng, Ngư Kính Tông cũng không có thể lại có năng lực ngăn cản. Ngư Tổng, nghe nói Sỉ tìm một găng sợ tán nhi, chuẩn bị đi nạp đặc ra thị trường. Ngư Kính Tông đối với Lâm Bạch Dược có thể chủ động gọi điện thoại cũng rất quý trọng, thái độ tích cực hiền lành, người nói, đúng, lập tức đừng diễn, làm sao? Ngươi đối với Sỉ có ý nghĩ, ta có thể hỗ trợ. Cái kia ngược lại không phải." Lâm Bạch Dược nói, "Ta đánh giá cổ phiếu Mỹ rất khả năng muốn vỡ." Xì nạ ra thị trường tiết điểm tuyển không được, ra thị trường sau các ngươi nắm giữ quyền nắm cổ phần vẫn chưa tới 180 ngày giải tỏa kỳ, giá cổ phiếu phải vỡ bản, không chỉ có không có cách nào thu lợi rời sân, còn có thể bị chiều sâu bộ lao. Ngư tổng, ta đề nghị không bằng thừa dịp ra thị trường trước tìm người tiếp bản, sớm lui ra. Bởi vì ngư kính tông cùng tứ thông đoàn tổng quan hệ, hạc vọng tư bản đối với xì nạ đầu tư không ít, hầu như tính thứ ba cổ đông lớn, có thể cũng chính là bởi vì tầng này quan hệ, hiện tại ra thị trường thời khắc mấu chốt, cổ đông lớn bỗng nhiên thay đổi, sẽ hay không ảnh hưởng đường diễn hiệu quả. Ngư kính tông vô cùng làm khó dễ, nói, lão đệ ta lý giải lòng tốt của ngươi, nhưng cái này thời điểm. Lâm Bạch Dược cười nói, ta chính là nhắc lên cái đề nghị, làm sao quyết đoán, còn đến ngư tổng chính mình quyết định. đúng rồi, lần này vẫn là muốn mời ngư tổng giúp một chuyện. ở nước ngoài xoay sở 5 triệu USD cần dùng gấp. Ngư kính tông không nói hai lời, nói trong vòng 10 ngày đến ngươi chưa ngủ. tất cả phân tranh đều bắt nguồn từ 5 triệu USD. Trần quý Trần, thổ quý thổ, lại lấy 5 triệu USD kết thúc, xem như là viên mãn luân hồi. sau đó Lâm Bạch Dược lại tìm tới Hà Thu, thứ hoa khoáng đầu tư đồng dạng kiếm đến năm triệu USD, lại thông qua mấy nhà công ty liên hợp thụ tin. Từ ngân hàng trực tiếp hướng về nước ngoài vay một thứ cú USD, Kiếm thạch tư bản có thể vận dụng tài chính tổng cộng 12 cú USD. Lương Thảo sung túc, ngồi đợi gió đông. Ngày mùng ngày 9 tháng 3, Nasdaq rĩ thừa sáng chế lịch sử cao nhất năm 133 điểm, đóng cửa tại năm 5419 điểm. Đột phá 5000 điểm, toàn cầu chúc mừng. Sau đó đến ngày 20 tháng 3, chữ danh tài chính tạp chí Vạn Giản tuần san tuyên bố một phần tên là, đốt rủi, Vệ Văn Trường công bố trước mắt những thứ này internet công ty gây Go hiện trạng. Ở điều tra 207 nhà internet công ty bên trong, 71% công ty lợi nhuận là thua. 51 nhà công ty tiền mặt sẽ ở 12 tháng bên trong dùng hết, liền ngay cả internet thần tượng đơn vị Amazon tiền mặt lưu cũng chỉ có thể duy trì 10 tháng. Rất nhiều internet công ty người sáng lập cùng lúc đầu người đầu tư đều ở tận có khả năng bộ hiện, từ cũ kinh tế hệ thống chạy về phía mới kinh tế hệ thống tài chính lập tức tiêu hao hết, không có tiền có thể đốt cũng không có tiền có thể kiếm lời internet công ty sắp. Rơi xuống thần đàn. Cổ phiếu Mỹ bắt đầu ngã xuống. Nhưng cái này thời điểm, đều sẽ có người ôm ảo tưởng, liền oán loại đám người nhờ thị trường, ngã xuống một đoạn lúc sau lại đàn hồi trở lại địa vị cao. Có thể họa vô đơn chí. Năm 2000 ngày mùng ngày 3 tháng 4, Microsoft Zor lũng đoạn án tuyên án, nông cùng tự đại mặt cờ bị chia ra làm hai, giá cổ phiếu ngã xuống gợi ra thị trường khủng hoảng tính dẫm đạp, một trang chẳng ai nghĩ tới siêu cấp thị trường chứng khoán mất giá bất kỳ mà tới. Lâm Bạch Dược kế hoạch, đương nhiên là làm không. Năm ngoái thị trường chứng khoán tăng vọt, lấy 5 triệu USD thao bản, làm nhiều kiếm lời 10 ức USD hiện tại thị trường chứng khoán sụt giá, tay cầm 12 ức USD quỹ, có thể kiếm lời bao nhiêu đây? Lâm Bạch Dược rõ ràng nhớ tới năm 2000 internet bọt biển vỡ tan, cổ phiếu Mỹ bốc hơi rồi 5000 tỷ USD hắn dạ tâm không lớn chỉ từ cái này 5.000 tỷ bên trong ăn chút thịt liền đủ rồi chương 543, trăm vượt mọi trông gai đẹp cố làm không có trường năm loại phương thức khoán thương tan ra khoán làm không cổ phiếu quyền chọn làm không lũy thừa quyền chọn làm không làm không loại EFT cùng với thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng làm không lâm bạch dự chuẩn bị kề vai sát cánh và chạm nhau nguy hiểm Xét thấy kiếm thạch tư bản trước mắt quy mô từ đầu năm bắt đầu xin thì à ngay khi nước mỹ thành lập hơn hai người tinh anh đoàn đội có pháp vụ, tài vụ, đầu tư phân tích sư cùng nhiều tên thao bản thủ hiệp đồng công tác, làm không mục tiêu có là cái này giá trị 1.040 USD thế thông công ty, là cái này giá trị 300 USD hoàn cầu tin điện, còn có 360 nệ học công ty, ngoài sát tạ thông tin công ty, trí nẹt công ty, ẹ sổ đất thông tin công ty các loại. Đương nhiên, còn có ngày 27 tháng 3 là cái này giá trị sẽ phá kỷ lục leo lên 5.550 USD, trở thành nước Mỹ là cái này giá trị cao nhất cổ công ty. Bởi vì từ ngày này lên sau khi mỗi một ngày, nó giá cổ phiếu văn trường v Cuối cùng dĩ nhiên hạ xuống đi 90% là cái này giá trị. Cái khác, như Amazon sụt giá 95%, Microsoft sụt giá 70%, Apple ngã 80%, Intel 60%, Yahoo 90%. Một cái cũng không thể thiếu. Mà được lợi từ sớm bắt đầu bố cục, Lâm Bạch dược so với tất cả mọi người đều chiếm cứ tiên cơ. Nếu là như vậy vẫn chưa thể lớn mỏ rất mỏ, quả thực có lỗi với Lao Thiên Già vì cơm ăn nỗ lực. Khi năm 1999 tới nay bành trướng vô số lần Internet bọt biển bị hiện thực đánh nát, tháng Tư phân chính thức tiến vào thời đại hắc ám. Mỗi ngày đều có phong quang vô hạn công ty tiêu gen phá sản, mỗi ngày đều có cao cao tại thượng ước vạn phú ông trở nên nghèo rất muộn nơi. Mà xin thì ạ cho Lâm Bạch Dược mỗi ngày tình hình trận chiến tập hợp bên trong, kiếm thạch tư bản 12 hai ước U tài chính lại lấy tốc độ đáng sợ ở tăng trưởng, thậm chí tăng trưởng đến để xin thì ạ sợ sệt trình độ, nhiều lần yêu cầu Lâm Bạch Dược lại phái người lại đây trưởng khống đại cục. Lâm Bạch Dược biết nghe lời phải, để mặc nhiễm thì bay đi nước Mỹ tỏa chấn, vừa vặn xin nhờ Nhiêu Ngọc Kỳ tìm quan hệ, cho nàng cùng Diệp Tây làm đầu tư di dân Minh Châu thân phận đã đi xuống. Có thân phận này ở nước Mỹ làm tài chính hoạt động sẽ có tương đương lớn tiện lợi tính an toàn cũng cơ bản có thể được đến bảo đảm. Ngày 13 tháng 4, Sina thành công ở nạp đặc ra thị trường, phát hành giá 17 đô la Mỹ, cũng trong vòng 2 tháng cao lên tới cao nhất 58, 56 đô la Mỹ, sau đó cũng không chịu được nữa thị trường chứng khoán bọt biển liên lụy, thành thẳng tắp xuống tạ. Ngư kinh tông cảm khái lâm bạch dược dự kiến trước, nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ có thể chớm mắt nhìn hạc vọng tư bản đầu tư bị bắt ở lại. Đồng dạng bó tay hết cách còn có nệ ti ạ sở cùng số hữu, dùng bọn họ lại nói, ta cũng biết bọn biển ở phá, có thể làm sao có thể không lên thị trường đây. Tiền kỳ tiền tiêu đều bỏ ra, tư bản buộc. Mở rộng cần, cạnh tranh kinh liệt, nhân ra đè lên ngươi không lên, có phải là ngươi không được? Vì lẽ đó, cái này lại như là, chính là nhắm mắt cũng phải trên. Ngày 30 tháng 6, Nghệ tỷ ạ sở ra thị trường, phát hành giá 15. 3 mỹ, đóng cửa lúc phá phát, rơi xuống tới 12. Tháng 1 năm 2 năm USD, giảm mức độ cao tới 21. 77% Cái này có thể thông cảm được, bởi vì nước Mỹ ra thị trường bên trong cái cố, có mạng Sina, tất cả đều bị thị trường lở bừng, làm cái này thứ ba nhà, Nghệ tỷ ạ sở phổ biến không được coi trọng Thị thực nệ tỷ ạ sở công trạng lúc này tốt nhất, có thể thị trường chứng khoán sẽ không cho người dạng đạo lý cơ hội. Dốc toàn lực phía dưới, há có song chứng. Ngày 13 tháng 7, số thu đổi tới cái này sóng ra thị trường đôi xe, phát hành giá so với nệ tỷ ạ sở càng thấp hơn, chỉ có 13 đô la Mỹ, vạn hành chính là mở cửa cùng ngày không có phá phát, so với nệ tỷ ạ sở hơi tốt. Có thể cũng chỉ là hơi tốt mà thôi. Giá cổ phiếu kéo dài ngã xuống dưới áp lực, số thu cần gấp tìm kiếm mới tài báo chống đỡ điểm lấy để trấn người đầu tư tự tin, tránh trận sáp nhập là hữu hiệu, hiệu nhất sách lược. Vì lẽ đó Lâm Bạch dược để Hà Thu tự mình đứng ra để mới vừa thành lập không tới 1 năm trị ý tiến vào số hữu tầm nhìn. Trải qua đơn giản đàm phán, số thủ lấy 200 triệu 6 ngàn vạn nhân dân tệ thu mua trị ý, chấn nhất chu các loại ba cái người sáng lập gia nhập số hữu nhậm chức phó tổng tài. So với kiếp trước bên trong nhiều 2 ngàn vạn, tự nhiên là hoa khoáng đầu tư nửa đường gia nhập, để trị ý cổ giá trị hơi cao hơn một chút. Hoa khoáng đầu tư cái này luân tịnh lợi nhuận 53 triệu, Hà Thu bị tập đoàn tổng bộ thông báo ngợi khen, đồng phát tiền thưởng 20 vạn Bất quá. Bắt đến Lâm Bạch dược dành cho 3000 vạn báo lại mà lại ở Thiên Thời Đạt có tư nhân quyền nắm cổ phần cái gì đại phú bà vào giờ phút này đã không lọt mắt chút tiền lẻ này tiền. Đến, cục ly. Thượng Hải Sa Hoa trụ sở tư nhân, Hà Thu mặt mày hưng hảo, Ninh An khoa học kỹ thuật đầu tư cùng Thiên Thời Đạt đầu tư đều là dây dài, tuy rằng trước mắt đến xem tình thế tốt đẹp, nhất định sẽ có rất cao đầu tư báo lại, nhưng dù sao còn chưa thấy quay đầu lại tiền. Chỉ ý là ngắn hạn đầu tư, không chỉ có thuận lợi lui ra, còn thu được vượt quá gấp đôi đầu tư báo lại. Cái gọi là nhập túi làm vì an, trước mục thêm ra mấy ngàn vạn tạo thành lực chủ tịch hơn xa tại thanh điệu cùng thiên thời đạt những kia khô khan mong muốn lợi nhuận do đó được đến cao tầng thưởng thức cùng bộ hạ tôn kính xem như là quét qua ngoại giới chửi bới cùng lợi đồn dứt bỏ ra thế ở ngoài dựa vào năng lực cá nhân đứng lại chân thu tỷ đi qua liền đi qua không thể nằm ở công lao bạc trên sống bằng tiền dành dụng thực thi ta cho ngươi chỉ điểm cái con đường hà thu vừa nghe lập tức hứng thú nói cái gì con đường thượng hải có hai cái từ nước mỹ trở về gây dựng sự nghiệp người một cái tên là thiệu diệp ba một cái tên là đạm hải âm hạ văn học viện thương mại sinh viên tài cao hiện tại cùng đinh đức hưởng thuê hai phòng ở dân ở còn không tìm được công nhân, thành lập một nhà tên là hệ thương mại điện tử công ty, ta cảm thấy hoa khương có thể ném một ném. Hà Thu bây giờ đối với Lâm Bạch Dược nói gì nghe lấy, cũng không hỏi căn do, trực tiếp cho thư ký gọi điện thoại, muốn ngày mai đi làm liền nhìn thấy liên quan tới hệ bảy tư liệu. Cúp điện thoại, Hà Thu đột nhiên nghi ngờ hỏi, tinh thịnh mạng lưới không phải muốn làm thương mại điện tử sao? Ngươi để ta đầu tư nhà khác thương mại điện tử, sau đó lại bị ngươi đánh nổ. nói lừa hắn một cái, nói, liền như thế nghĩ của ta. Lâm Bạch Dược đau đầu, không sợ Hà Thu bá đạo, liền sợ Hà Thu suy nghĩ, giải thích, thương mại điện tử lại không thể chỉ có tinh thịnh một nhà. Thông minh thương nhân cùng người đầu tư nhiều chính là năm nay sẽ còn nhiều thiết bị gia dụng thương ra thị trường, Tỷ như 8848, rồi ô, oh, đúng rồi, còn có lì Lị 13. Vậy tại sao ném về 7? Hệ bị có hạ phở bối cảnh, sau đó có thể bán cho nước Mỹ thương mại điện tử bá chủ, Tỷ như hệ 7. Ngươi lại không dự định làm chiến lược đầu tư, đến thời điểm kiếm lời tiền liền lui ra, không tới phiên ta đến ngược ngươi. Được, nghe lời ngươi." Lâm Bạch dược lại nói, "Bất quá, ném về bự chỉ là buôn bán nhỏ, muốn hay không mua bản lớn." Hà Thu rót chén rượu nâng cho Lâm Bạch dược, tức giận, Lâm đại gia, mau mau đường thừa nước đục thả câu, từ Tiểu Lâm đến Bạch Dược, lại tới Đại Gia, nhìn như ung dung, có thể hồi tưởng trước kia cùng nhau đi tới, lại là khó khăn cỡ nào. Sa Cương chuẩn bị chuyển hình, Dao Thải thành phẩm càng cao ngắn quy trình tấm thép tuyến sinh sản, đem đưa vào chạy giải trình, đang tìm ẩn tại nhà bán. Vừa vận ta ở nước ngoài có bằng hữu, biết được nước Đức nhà máy thép vượng hoàng kể bên đóng cửa, chung quanh tìm người mua, ngươi có thể ở giữa giật dây, giúp hai cái đặt thành hợp tác, nhập vào cỗ Sa Cương. Trong này liên lụy đông tây so sánh phức tạp, Lâm Bạch Dược cùng Hà Thu cho tới sáng sớm mới tách ra, trở lại khách sạn. Mễ Nguyệt đột nhiên từ bên trong góc này ra, doa hắn nhảy một cái, nói: Ngươi không phải ở trụp Xuân Quang Sán Lạn Trừ Bát giới sao? Làm sao? Đoàn kịch cho ngươi nghỉ. Năm trước thiếu niên bao thanh thiên một phát sóng, tỷ lệ người xem xa xa dẫn trước. Mễ Nguyệt tiếng tâm theo tỷ lệ người xem từng bước pháo thăng thiên, biểu diễn ca khúc chủ đề cũng có rất cao kêu gọi độ. Tuy rằng không thể nói đỏ phát tím, nhưng vương vàng, mài ruồi đóng kịch, đợi đến Xuân Quang Sán Lạn Trừ Bát giới cuối năm phát sóng, tiếng tâm sẽ tiến thêm một bước. Ngày hôm trước giết thành, Hồ Đạo không cho ngươi báo cáo sao? Lâm Bạch Dược cười nói: Trụ phim chuyện hiện tại do Bạch Bộ trưởng phụ trách, ta dễ dàng không hỏi đến cũng đúng, ông chủ lớn lâm trăm công nghìn việc, nơi nào quản được như vậy việc nhỏ. Mễ Nguyệt chậm rãi mở ra áo gió nút buộc, mặt cười lại không nửa phần mị thái, trái lại băng thanh ngọc khiết, phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp, nói, nhưng ta đêm nay nghị thương lượng với ông chủ lớn lâm một việc lớn. ồ, Lâm Bạch Dược ngồi ở trên ghế sa lộng, cười nói, nói đi, đại sự gì? Ta cái này có cái trên nước hạng mục, xin mời ông chủ lớn lâm nhập cái cố. Chủ ngân hàng đầu tư quý củ, Lâm Bạch Dược giả vờ làm có dễ, nói, đàm luận hạng mục trước tiên cần phải làm tất điều, cha rõ ràng rõ ràng mới tốt quyết sách. Tỷ như qua mấy ngày ta muốn gặp mang theo trình người sáng lập, đàm luận hạng mục còn không bằng ngươi. Mới năm, sáu ngàn vạn, nhưng tận điều đã kéo dài hơn một tháng. Mễ Nguyệt mỉm cười ném xuống áo gió, nói, như vậy tận điều đủ rõ ràng hiểu chưa? Sáng quắc hoa sen thụi, cao vút ra trong nước, Ngọc Tuyết lấy linh lung, tua tuột lục ánh đỏ. Lâm Bạch dừa con mắt sáng lên đến, đưa tay tiếp được nhào tới thân thể mềm mại, cười nói, ngươi cái này trên nước hạng mục, ta ném. Lại ở Thượng Hải dừng lại mấy ngày, rồi tiếp Mễ Nguyệt đi dạo phố du ngoạn, bất quá nàng hiện ở ra ngoài bất tiện, đến beo kính dâm, chỗ quá náo nhiệt không đi được, xem như là làm bình tinh cần trả giá cao. Ngày 15 tháng 8, Lâm Bạch dược định ngày hẹn mang theo trình người sáng lập, chỉ nói 5 phút, lấy 700 vạn USD đầu tư, chụp cổ 25%. Sau đó, lên đường đi tới kinh thành. Kinh thành định ngày hẹn chính là đù Tiểu Lý Ca. đù bên này có hơi phiền thoái, bởi vì Đức Phong Kiệt cùng YZR các loại cơ cấu đều coi trọng Tiểu Lý Ca trong tay siêu liên phân tích độc quyền kỹ thuật, cho rằng tiếng trung tìm tòi sẽ có rất lớn thị trường, Lâm Bạch dược không thể ăn đi trừ qua người sáng lập ở ngoài toàn bộ số lượng. Vì thế, hắn quyết định tăng giá. Tiểu Lý Ca đối với A Luân yêu cầu là 800 vạn đến 1000 vạn USD. Đức Phong Kiệt dự định ném 750 vạn USD, chấp cô 25%, YZG không có gì tiền, chỉ ném 150 vạn USD, chấp cô 5%, hai nhà liên hợp cùng nhau, cộng đồng tiến thôi. Lâm Bạch Dược biết bọn họ lá bài tẩy, vì lẽ đó đem bãi đủ ném sau cổ giá trị từ 3000 vạn USD nhắc tới 4000 vạn USD, đồng ý ném 1200 vạn USD, chấp cô 30%, đem Đức Phong Kiệt cùng YZG đá ra khỏi cuộc. Tiểu Lý ca rất do dự. Hắn từ nước ngoài trở về, đối với ngân tiềm sang đầu biết rất ít, không giống Đức Phong Kiệt có hải ngoại bối cảnh, ít bên trong có lưu học sinh đồng học, làm cái này nhà xí nghiệp Tiền cố nhiên trọng yếu, có thể nhân mạch cùng quan hệ càng trọng yếu hơn. Lâm Bạch Dược lôi kéo Ngư Kính Tông tiếp khách, lại gọi công tin bộ cùng quốc viện bộ ủy lãnh đạo cùng nhau ăn cơm, cuối cùng đem Tiểu Lý Ca cho chấn độ rồi. Đưa tiệc kết thúc, liền khéo léo từ chối Đức Phong Kiệt cùng IGG, đồng ý Ngân tiềm sang đầu điều kiện. Bất quá, Ngư Kính Tông mặt dày mày dạn yêu cầu cùng ném, Tiểu Lý Ca lại phân ra 10% cổ phần, để hạc vọng tư bản cùng ném 400 vạn USD sau khi chuyện thành công ở vùng ngoại ô Osarang như trước là giữa hồ lương đỉnh phần cuối hai cái ghế song song bày ra Lâm Bạch Dược cùng Ngư Kính Tông cắt chấp nhất cần bên chân cá bảo hộ đều có bảy cái cá biểu hiện chăm chú thứ tám con cá đem quyết phần thắng thua có Ngư Kính Tông hưng phấn thu tuyến một cái hơn 10 cân cá lớn bị xét tới hắn đem cá bỏ vào cá bảo hộ cười nói lâm lao đệ đa tạ Lâm Bạch Dược áo nao nói cá vẫn là lão cây Ngư Kính Tông cười ha ha nhưng hắn không biết chính là thứ tám cần Lâm Bạch Dược lưỡi câu cũng không có nổi đứng ở bên bờ đinh huyền hùng nhìn bóng lưng của hai người trong lòng Tư Vị Tạp Trần đã từng là Lâm Bạch Dược tới nơi này lúc chỉ có thể đứng ở Ngư Kính Tông bên cạnh, có thể hiện tại đã đứng ngang hàng, khí thế càng tăng lên. Đừng bắt nạt thiếu niên, thực sự là lời lẽ trí lý. Từ Kinh Thành trở về Việt Châu, Lâm Bạch Dược đến Lan Đình, gõ mở cửa phòng, hai cây Tịnh Đế Hoa nở mỹ lệ dung nhan xuất hiện ở trước mắt. Năm nay nghỉ hè, Ngũ chúc lại đi tới London, bồi dịp tố thương vượt qua du học cuối cùng một quãng thời gian, vậy hai tháng, rốt cục cam lòng ngày hôm nay về nước, bởi vì ngày hôm nay là Lâm Bạch Dược sinh nhật, cựu biệt thắng tân hôn, ba người kết bạn đến xem chàng địa ảnh. Anakuya, -an Ngũ Trúc cười nói, ta đêm nay đến tăng ca đổi cái chương trình, đi về trước bận rộn, các ngươi lại chơi một hồi. Ai, ta lễ vật đâu? Sinh nhật không có lễ vật, Lâm Bạch Dược không phục lắm. Ngôi Trúc cười nói, ở Diệp Tử cái kia đây, làm cho nàng đợi lát nữa cho ngươi. Đường Tiểu Kỳ lái xe đưa ngôi Trúc về tiểu khu, Lâm Bạch Dược lôi kéo Diệp Tố thương tay, dọc theo yên tĩnh không người đường phố, đạp lên ánh trăng cùng gió mát, đi rồi rất lâu sau đó, không nói lời gì, mười ngón chăm chú trùng điệp, khả năng hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Khách sạn, Diệp Tố thương nằm ở Lâm Bạch Dược trong lòng ngực đầu ngón tay ở ngực vẽ ra vòng, nói, cái này quà sinh nhật thế nào? Ta nhất thời từ cùng, vẫn là viết bài thơ đi. Lâm Bạch Dược đưa lỗ tai nói nhỏ, đem Diệp Tố Thương xấu hổ ha ha cười không ngừng, lại bắt nạt tới, nói, lao công. Sau một tiếng, ta còn muốn tiếp tục nghe một bài thơ. Cùng Diệp Tố Thương tu thành chính quả, lại không tiết đối, Lâm Bạch Dược lại không ngừng không nghỉ trung quanh thu mua. Tháng 9 trung tuần, thu mua nệ tạ kẹt nổ lộ gì? Nó năm nay phát minh vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, U Do đó để đĩa mềm lui ra võ đài lịch sử. Nhưng bởi không trọng thị độc quyền, kiếp trước từng bị nước ngoài mở xịt kèm công ty cùng các công ty nắm cơ hội thu lấy, vì lẽ đó Lâm Bạch Dược Thu mua sau lập tức triển khai độc quyền kỹ thuật xin, cũng ở đây chủ cột trên, gia tăng đầu nhập, đối với cái này bất kể là điện thoại di động vẫn là máy vi tính đều vô cùng trọng yếu tránh tổn kỹ thuật tiến hành thâm canh. Tháng 10 chu tuần, thu mua công ty Thiên Hạ. Công ty này hiện tại còn tên điều chưa biết, nhưng ngày sau nghiên cứu phát minh, đại thoại Tây Du, hầu như là quốc sản trò chơi đại danh tử, cũng dự vào nó cứu lệ tỷ à sở. Trờ đến cuối tháng 12, Thiên An khoa ký án tuyên án, la định quân bọn họ bốn người bị phán 3 đến 7 năm. Thích thu trái pháp luật đoạt được 57 ức, phạt tiền 60 ức, hoàn toàn đào hết rồi bốn người tất cả của cải. Tập đoàn Long Việt chỉ có thể phá sản. Vì ổn định đại cục, Long Việt mấy vạn công nhân có việc làm thành trong tình hạng nhất đại sự, Lâm Bạch dược bị mẫn thủ chí định ngày hẹn gặp mặt nói chuyện sau, đáp ứng tiếp nhận cái này hỗn loạn, gây dựng lại tập đoàn Long Việt, đem chất lượng tốt tài sản tách ra sau phân biệt chuyển vào Ninh An tập đoàn các đại sự nghiệp bộ, mà Ninh An tập đoàn cũng bởi vậy thay vào đó, trở thành đô hội giới kinh doanh lãnh tụ. Ngum Củng tự đại đường tiểu niên, liền như vậy hôi phi yên diệt. Năm 2001, tân niên tiếng Trung, ở vô số người chờ mong, vô số người tê dại, vô số người tuyệt vọng trong ánh mắt, lưỡng tương đến muộn. Trương 544, gặp lại, trước đây quăng, n. Đầu năm 2001, xét thấy A L mạng lưới trải qua một năm thương dụng, đã thuận lợi ở cả nước trải ra, cáo biệt tấn số lên mạng chậm như rùa cùng không ổn định, cùng với tính tiền tháng lên mạng chi phí đoạn nhai thức hạ xuống, dẫn đến dân mạng nhân số cùng quán internet số lượng nổ tung tăng trưởng. Ngân thiểm sang đầu vốn lớn nhập cổ Vĩ xã, thành là thứ nhất cổ đông lớn. Sau đó để nguyện thỏa mạng lưới bắt đến C S quốc nội thay quyền quyền, C S Ba tuyên bố sau, có rồi internet chức năng mà không giới hạn nữa tại mạng cục bộ. Lâm Bạch dược từ huyện thảo mạng lưới điều lôi quang minh cùng mấy cái kỹ thuật chuyên gia đi qua, cùng vệ xã hợp tác, tăng giờ làm việc, tại tháng 3 làm ra một năm phiên bản. Sau đó không có trên thế trò chơi bình đại, mà là đóng gói thành khách, lấy tên suần, lấy điểm thẻ chế đẩy ra cả nước, thế tất số không cần đăng ký, trực tiếp đổ bộ. Lúc đó CS mới vừa nổi lên, quán internet bên trong tất cả đều là chơi đạo văn một, không phiên bản. Nhưng đạo văn chỉ có thể nhiều nhất chơi mạng cục bộ, mỗi ngày đánh tới đánh lui liền quán internet như vậy mấy người, hiện tại họ lở ra lại là càng chơi vui hơn càng kinh điện phong thần phiên bản 1. Năm bản, lập tức nhấc lên FGS to lớn dậy sóng. Đồng thời, ngân hiểm sang đầu lại thu mua hệ ạ công ty, đem chuyển kỳ bỏ vào trong túi, tương tự đem quốc nội thay quyền quyền giao cho huyền thỏ mạng lưới, cũng ở cờ S đẩy ra sau đó không lâu kiểm tra lên mạng. Bởi thế các quán internet quản lý hệ thống cùng thế thật thanh toán hệ thống thành công, huyền thỏ mạng lưới cùng cả nước hầu như tất cả loại cỡ lớn quán internet đều có hài lòng quan hệ hợp tác, hai trò chơi mở rộng hầu như dễ như ăn bánh. Đoạn thời gian đó, các đại trung tiểu thành thị quán internet đều có thể nhìn thấy tuyên truyền app fic quảng cáo. Tại tuyến nhân số trong vòng 1 tháng cấp tốc đột phá trăm vạn, trở thành trò chơi sử kỳ tích. Mà thế thao đăng ký người sử dụng đã bước qua 2 ước ngưỡng cửa, bình quân tại tuyến nhân số một ngàn vạn, bởi lưu lượng quá lớn, đồng thời hậu đài cực nhạnh, được cùng mới vừa đẩy ra không lâu mòn tờ nẹt ký kết độc nhất thay quyền chia thỏa thuận, mà không phải kiếp trước bên trong loại kia tất cả internet công ty đều có thể cùng mòn tờ nẹt ký kết, lại thông qua điện thoại di động gửi đi tin nhắn tiếng trung, dự báo thời tiết, tin nhắn hình ảnh, tin nhắn trả lời để các loại tăng giá trị phục vụ, đưa điện thoại di động cùng đi quả thực thể thao liên tiếp lại, bước đầu có liên hệ hố liên cảm giác vi rượu cảm giác vì lẽ đó rút bỏ trò chơi thu nhập, rốt cục ở tháng 3 thực hiện 2.000 vạn lợi nhuận, điều này làm cho thế thao hạng mục tổ các đồng nghiệp đại đại thở phào nhẹ nhõm. ông chứng bằng chứng, nhưng dù sao để ông chủ đốt tiền nuôi, đồng thời xem sát vách trò chơi hạng mục tổ đồng sự mỗi ngày kiếm lợi một chiếc áo đi kiêu ngạo sắc mặt, thực sự bất ước vô cùng. bất quá bởi độc nhất thỏa thuận, để giá cổ phiếu rơi vào tuyệt cảnh mạng sì nã số hữu lại không có vươn mình lực lượng. cơ es cùng truyền kỳ nóng nảy, huyễn thọ tích lũy phong phú vận duyên kinh nghiệm, liền ở tháng mười đẩy ra từ nghiên quốc phong trò chơi, đại thoại tây du. đến đây ba cái hấp kim thú. Nhà không, ba kéo xe ngựa sánh vai cùng nhau, huyên vọt mạng lưới làm cái này nghiệp bên trong đầu rồng bá chủ địa vị cũng lại không ai có thể lay động. Đối với những việc này, Lâm Bạch Dược chỉ lập ra chiến lược, không cần lại tự thân làm, một cái điện thoại liền sẽ có vô số người động lên, dựa theo ý chí của hắn làm việc. Nhưng Lâm Bạch Dược cũng không có nhàn rỗi, đầu năm bí mật ra ngoại quốc tìm tới xin thị hạ, thông qua phức tạp quyền nắm cổ phần kết cấu cùng bao gia công ty cùng với dùng hết ở ngoài làm công ty pháp nhân lẩn tránh nguy hiểm, thu mua một nhà tên là hồ cụ nguồn năng lượng mới khoa học kỹ thuật công ty. Sở dĩ làm như thế là bởi vì năm ngoái cuối năm. Trần Vũ tăng tái lợi lục sắc nguồn năng lượng khống cổ công ty cùng Phó Cảnh Long cảnh năng tập đoàn liên hợp thành lập lợi năng khoa học kỹ thuật công ty, cũng thành công mượn sắc ra thị trường, tiêu căng tiến vào nguồn năng lượng mới lĩnh vực, trọng điểm phát triển quang phục sản nghiệp. Mà Hồ cũ công ty làm việc bên trong tay cầm khá nhiều quang phục kỹ thuật độc quyền, là tốt đẹp nhất mỗi nhự. Rất nhanh, Hồ Cụ mẫu công ty kinh doanh không tốt, nghĩ muốn chuyển hình, có ý bán ra hồ cụ tin tức xào diệu truyền vào Phó Cảnh Long trong hai. Phó Cảnh Long bẩm báo Trần Vũ tăng sau Tổ đoàn đi tới hồ cụ khảo sát, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ không thể chống đỡ hồ cụ cho miêu tả ra mê người tiền cảnh. Lợi năng khoa học kỹ thuật lấy một thước 2.000 vạn USD giá cả thực hiện tuyệt đối không cổ. Đến cuối năm, hồ cụ gần giấu các loại vấn đề bạo lộ ra, cân nhắc đến tiền kỳ đầu nhập, lợi năng không thể lui được nữa, lại đi đến đập phá một thước USD, yêu cầu cứu lại, có thể độc quyền tranh cãi, dữ liệu làm giả, quản lý hỗn loạn, thêm vào trung phương cùng ngoại phương văn hóa cất trở, hồ không tín nhiệm, cái khác tiểu cổ đông lại dần vật lợi hại, không phải lệnh tiền liền có thể cứu. Tuy ý lợi năng khoa học kỹ thuật ở hồ cụ cái này vũng bùn càng lún càng sâu. Lâm Bạch Dược nhàn nhã cùng mạng xì nạ sổ hủ tiến hành đàm phán. Hắn trước tiên định ngày hẹn sổ hủ Trương Triệu Dương. Trương Triệu Dương hiện tại bất bên, tự lo không xong, thế nhưng còn bảo lưu ra thị trường công ty CEO nông nên, dù là giá cổ phiếu đã thấp đến không, 6 đô la Mỹ cũng không muốn đem sổ hủ bàn Thảo. Làm sao? Còn đang đợi điện tín cố định ngọc vong đây. Năm nay mọi tờ đạt được thành công lớn, điện tín nhìn bỏ mắt, bắt đầu hùng tâm bừng bừng chế tạo cố định ngọc vong. Bất quá sau đó thử vận hành sau hiệu quả quá kém, không thể làm gì khác hơn là đẩy tới làm lại, lại lần nữa nện của cài khổng lồ chế tạo Hỗ Liên Tinh không. Đợi đến Hỗ Liên Tinh không làm tốt món ăn cũng ngon, mà lúc này số hủ thấy cái sau vượt cái trước thế thao lưới từ mòn tờ net bên trong thu hoạch, chính mình lại không thể chia một chén canh, đỏ mắt nhanh phải chạy nước giải. Liên đem có hy vọng đều đặt ở điện tín trên người, lén lút đập vào đi không ít tiền, cùng điện tín liên hợp khai phá, chuẩn bị noi theo thế thao, ký độc nhất hợp tác thỏa thuận. Trương Triệu Dương cười nói, Lâm tổng, ngài hiện tại binh cường mã tráng, Lương Thảo không sợ hãi, cũng hầu như đến để chúng ta nghĩ cách tự cứu chứ. Lời không hợp ý, Lâm Bạch dược đối với vị này vật lý học gia kính sợ tránh xa, quay đầu đi gặp Sĩ sì Nạ Vương Chí Đông. Vương Chí Đông hiện tại bất bên, bất kỳ nhánh cổ cứu mạng đều muốn tóm lấy. Hắn đối với Huyện Thọ Thu mua có ý nghĩ, đồng ý nói một chút. Có thể ban giám đốc lại không ý định này, bởi vì lấy hiện tại xì nạ giá cổ phiếu bán ra, không chỉ có kiếm lời không tới tiền, nhà đầu tư đám người còn có thể mất hết vốn liếng. Nghe hắn đề nghị, không cổ Phương tứ thông đoàn tổng giận giữ, Ở chuyện phát cùng ngày, không hề nể mặt mũi thông qua ban giám đốc bại miễn CEO chức vụ, đem hắn đuổi ra xì nạ. Kỳ thực cũng chỉ là lấy cơ thôi. Vương Chí Đông làm cái này người sáng lập, quyền nắm cổ phần từ 20% bị pha loãng đến 6%, mà lại cùng ban giám đốc phân kỳ nghiêm trọng. Sớm muộn đều có một ngày như thế. Huyên thoại mạng lưới thu mua kế hoạch trước sau ở sở hủ cùng Si nạ Trạm Lách, tin tức truyền tới sau, làm cái này ba trang ép lớn một trong nghệ tỷ A Sở lại đang ngẩng đầu chờ đợi, chờ đợi Lâm Bạch dược đến. Nhưng là để Đinh Lôi cảm thấy phiền muộn chính là, Lâm Bạch dược tựa hồ căn bản không lọt mắt nghệ tỷ A Sở, đừng nói đến nhà bái phỏng, liền điện thoại đều không có một cái. Điều này làm cho Đinh Lôi rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi ở trong, mãi đến tận nước ngoài kiếm thạch tư bạn đột nhiên tìm đến, cũng nắm, kỳ tích, vong du quyền sở hữu, nhận lời giao cho nệ tỷ A Sở làm quốc nội thay quyền. Đinh Lôi so với Trương Triệu Dương hiện thực hiện tại nghệ tỵ ả sở mới vừa gặp được tại vụ phong ba bị nass đặt dừng lại bài giá cổ phiếu nằm ngang ở không năm đô la mỹ mấy tháng không hề khí sắc đã đến bị hái bài thối thị khu vực biên giới lại bị lâm bạch dược vua một cái đối với kiếm thạch tư bản thu mua biểu hiện ra tương đương nhiệt tình cùng không thể chờ đợi được nữa Tình trang ý thiếp an nhỉ với nhau năm 2001 ngày mùng ngày 7 tháng 12, hai nghệ tỵ sở chính thức đổi chủ kiếm thạch tư bản ở quốc nội thành lập một nhà huyền vũ công ty thông qua công ty này khống cổ nghệ tỵ đinh lôi vẫn cứ đảm nhiệm công ty tổng giám đốc Sau đó nệ tỷ ạ sở phụ bài, cũng quan tuyên thay quyền, kỳ tích, đem tại năm 2002 quý thứ nhất đẩy ra thị trường, giá cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại. Hiện tại kiếm thạch tư bản, tay cầm 120 ngàn USD tài chính, cũng ở sau đấy mắc cỡ rồ xót, Sico, Apple các loại khoa học kỹ thuật công ty, vẫn là Google thứ nhất cổ đông lớn, đầu tư đến nay, chưa nếm một lần thất bại, làm việc bên trong đã gây nên không ít người quan tâm. Chỉ bất quá lý thực thực chết rồi, hiếm có người biết kiếm thạch tư bản cùng Lâm Bạch dược quan hệ. Thông qua phức tạp quyền nắm cổ phần thiết kế cùng tầng tầng nhiều nhà công ty giao nhau năm đó, liên ở bề ngoài người phát ngôn xin Thị ạ cũng rất khó tra được làm cái này người đại biểu pháp lý mặc nhiệm thì ẩn giấu sau lưng xin Thị ạ có phía trước hai đạo sông đào bảo vệ thành bảo vệ lâm bạch dược tự nhiên che giấu càng sâu làm như vậy chỗ tốt nơi rõ ràng tỷ như lần này thu mua nợ tỷ ạ sợ khởi điểm cùng xin hạ sổ hữu tiếp xúc là lâm bạch dược cố ý thả sương khói sau đó lại để kiếm thạch tư bản đứng ra liền có thể dễ như trở bàn tay đem nợ tỷ ạ sợ không chế ở trong tay không chế nợ tỷ ạ sợ mục đích một trong số đó là lâm bạch dược hy vọng nắm giữ một nhà cổ phiếu mỹ ra thị trường công ty Sau đó ở hải ngoại sắp nhập vẫn là quốc tế mộ tiền đều tương đối dễ dàng. Thứ hai là cái neo hiệu ứng. Nếu như đem có chỗ tốt đều tập trung ở huyền thoại mạng lưới, tất nhiên sẽ sản sinh công ty lớn bệnh, tạo thành hiệu suất hạ thấp, người nhiều hơn việc, tự đại tự mãn hiện tượng. Vì lẽ đó đem lệ tỷ ạ sợ làm cái này đã sợi, để dùng cho huyền thoại mạng lưới làm đối thủ. Huyền thoại chủ Từ Nghiên, lệ tỷ ạ sợ chủ thay quyền, tỷ như năm 04 ma thú các loại, đều có thể giao cho lệ tỷ ạ sợ thay quyền, có áp lực mới có động lực, lấy này đến cũng bức huyền thoại quyết chí tự cường, không dám thư nhãn. Một nhà độc đại, cách cái chết không xa, ngươi đổi ta đổi. Sắt cánh cùng bay. Thiết kế đem lệ tỷ ạ sợ thu nhập dưới chướng, Lâm Bạch Dược buôn bán đế quốc đến đây cơ bản hoàn thành bộ cục. Kiếm Thạch Tư bản ở nước ngoài, đầu tư thu mua các lớn mới phát internet công ty, khoa học kỹ thuật công ty cùng nguồn năng lượng công ty các loại, cũng thông qua Huyền Vũ công ty, làm vì Ninh An tập đoàn bất cứ lúc nào đánh hiểm trợ hoặc là bù đao. Ngân thiểm sang đầu ở quốc nội, nâng đỡ tương lai sẽ xuất hiện những kia Lâm Bạch Dược không muốn tự mình thao đao xí nghiệp. Ninh An tập đoàn tứ đại chủ doanh nghiệp. Điện thoại di động năm ra hàng lượng 1100 vạn đại, vượt quá Nokia cùng mộ tọa rộng lạ, trở thành quốc nội số 1, cũng dựng thành từ màn hình, chiếc tin mạch điện hoàn thành, thân máy bay tài liệu toàn sản nghiệp liên nắm giữ cùng ở ngoài tiền sĩ nghiệp nói chuyện tư cách, bất động sản từ tô hoài cất cánh, từ từ ở lớn bên trong thành thị khai hỏa nhãn hiệu hiệu ứng chen vào quốc nội thay đội thứ nhất cũng có từ từ đạt đến tư thế, trò chơi càng là phát triển không ngừng, không có kẻ địch mà lại cùng vây xã hợp tác, thành lập toàn cầu tính c s cạnh kỹ thi đấu, nuôi dưỡng thể thao điện tử tinh thần cùng thể thao điện tử thổ nhưỡng, thương mại điện tử phương diện, tinh thịnh internet nhà sách thành công truyền hình c hai c tinh thịnh lưới kế hoạch sang năm muộn chút thời điểm đẩy ra cải tiến sau thế thay thanh toán hệ thống sẽ tiến một bước kéo lớn cùng cái khác thương mại điện tử khoảng cách, giá cổ phiếu cũng lịch thế tăng đến 36 đồng, là cái này giá trị cao tới hơn 80 ức. Cái này tứ đại nghiệp vụ lại như là nuốt trường tiền tài hố đen, mỗi ngày kiếm lấy con số đều là người bình thường mấy đời không dám hy vọng xa vời mơ tới. Điều này làm cho Ninh An tập đoàn các công nhân viên hưng phấn, cũng làm cho tất cả đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện đương nhiên, Hồ Nhuận công bố năm 2001 quốc nội phú hào bảng xếp hạng, Diệp tây lấy Ninh An tập đoàn tổng giám đốc Tôn sư được tuyển thủ phụ. Từ thân ở địa ngục tầng thấp nhất, đi tới vầng sáng bao phủ nhân sinh đỉnh cao. Diệp Tây đi theo sau lưng Lâm Bạch Dược, chỉ dùng thời gian 4 năm, đi xong cái này con thẳng tới mây xanh con đường. Năm 2002 tháng 3, Lâm Bạch Dược lặng yên đi tới thành phố thương đô gặp mặt Triệu Thiết Tiểu. Tình hình trận chiến làm sao? Triệu Thiết Tiểu nói, đầu ngành chủ lực hiệp ước ở năm 7 9 tháng 11, tổng nắm kho lượng đã đột phá 100 vạn tấm, trong đó tháng 7 hiệp ước là trọng yếu nhất, đạt đến hơn 33 vạn ngàn trượng. Căn cứ Tân thị trường sở giao dịch quy định, vượt quá 30 vạn tấm tiền bảo đảm tăng cường đến 11%, nói cách khác, nhiều không song phương quang giao tiền bảo đảm phải đầu nhập hơn 6 cái ức. Lâm Bạch Dược cười lạnh nói, tiền bảo đảm không đáng kể, Trần Vũ Tăng không phải ỷ vào tiền của hắn nhiều sao. Vậy thì so một lần tốt. Từ năm ngoái tháng 2 lên, Thương đô Sở giao dịch đậu xanh kỳ hạn giao hàng rốt cục chết giả, tài chính chạy về phía cách xa ở Liêu Đông Tân thành Sở giao dịch. Tân thành chủ yếu giao dịch phẩm loại là đậu nành, chỉ năm 2001 cả năm, đậu nành kỳ hạn giao hàng thành giao lượng làm vị một, 9 ngàn tỷ, chiếm cả nước tất cả kỳ hạn giao hàng sở giao dịch 64%. Cũng là vào lúc này, Triệu Thiết Tiều nghe theo Lâm Bạch Dược sắp xếp, mang theo khôi phục nguyên khí nguyệt tử môn cùng Dương Nam bang chuyển chiến đấu ngành kỳ hạn giao hàng hấp dẫn Trần Vũ Tăng theo tham gia đối nhà. Song Phương Thu Hận không cần nói thêm, lần trước đậu xanh kỳ hạn giao hàng đánh cái lượng bại câu thường, trải qua hơn 2 năm khôi phục nguyên khí, giao thủ lần nữa, phân ra sinh tử tâm tình không hẹn mà cùng. Vì lẽ đó năm ngoái nhiều lần giao thủ, Triệu Thiết Tiều là kẻ đầu cơ giá xuống, Trần Vũ Tăng là kẻ đầu cơ giá lên, ở kẻ đầu cơ giá xuống điên cuồng tiến công xuống, Đêm năm 2001 tháng 5 hiệp ước đậu nành kỳ hạn giao hàng giá cả từ 2335 đồng đánh tới 1780 đồng. Trần Vũ Tăng liên tục bại lui lúc, quốc viện thông qua, nông nghiệp chuyển cơ sinh vật an toàn quản lý điều lệ, bản dự thảo mang chính sách vai, kẻ đầu cơ giá lên bắt đầu vận dụng hơn 3 tỷ thu phục mất đất, trong vòng 2 tháng, mỗi cái chủ lực hiệp ước đều có 300 đến 500 đồng tốc độ tăng. Nhưng cao hứng không đến bao lâu, tháng 8 đến, triệu thiết tiêu được đến lâm bạch dược đạn dược bổ sung, phát động toàn diện tiến công, Trần Vũ Tăng giơ lên cao biến đổi gen đại kỳ, lại vẫn là không thể thứ vãn. Đến tháng 11, dòng giá 9 tháng đại chiến, lấy Trần Vũ Tăng thất bại cao chung. Kẻ đầu cơ giá xuống liên tiếp đắc thủ nguyên nhân có 2, một là hàng hiện có thị trường cung cấp lớn hơn cầu tình hình cũng không có thay đổi, chuyển cơ chính sách ra sân khấu sau, nhập khẩu đậu nành số lượng không chỉ không có giảm bớt, trái lại kịch liệt tăng cường. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì doanh nghiệp nhập khẩu cấp ở chính sách có hiệu lực trước đột kích nhập khẩu. Hay là nước Mỹ người bắt đầu cùng quốc nội đàm phán. Dưới áp lực, quốc nội đã hứa hẹn làm vì đậu nành mậu dịch cung cấp nhất định thư thả kỳ. Vì lẽ đó kẻ đầu cơ giá lên cho rằng chính sách ban bố sau, đậu nành số lượng không đủ, giá cả sẽ kịch liệt tăng lên đến. Mà kẻ đầu cơ giá xuống cho rằng quốc nội cuối cùng vẫn là sẽ nhượng bộ, nhập khẩu chuyển cơ đậu nànhắt không thể thiếu. Sự thực chứng minh, kẻ đầu cơ giá xuống thắng. Nhưng thắng quý thắng, Trần Vũ Tăng cũng không có thương gần động sương, mà là di chuyển sư năm 2002 chủ lực hiệp ước, cũng tiếp tục gia tăng năm khó. Triệu Thiết Tiêu đương nhiên sẽ không thấy đỡ thì thôi, tiêu căng nên chiến. Đến Lâm Bạch dược đến Thương Đô thì song phương vận dụng lượng tiền bạc đã qua 10 tỷ. Có lòng tin sao? Nếu là trước đây, không hẳn. Có hy vọng hàng chỉnh đốn sau, hiện tại kẻ đầu cơ giá lên không thể bơ cò, chỉ cần tài chính xung túc, kéo, ta cũng phải đem Trần Vũ Tăng kéo vào đầu nành trồng bên trong chết chìm. Triệu Thiết Tiêu giết đỏ cả mắt rồi, Lâm Bạch dược cười động viên, nói, đừng nóng nổi, tiền khẳng định đủ, nhưng phải cẩn thận. Quốc viện ra chính sách sẽ không liền như thế tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Trần Vũ Tăng ở kinh thành quan hệ sâu dày, hẳn là được đến cái gì tin. Mới dám như vậy trắng trận không tiên rẻ thêm co. Triệu Thiết tiểu thân thể chấn động, vội hỏi, "Lâm tổng, ngài ở trong kinh dễ không so Trần Vũ tăng tiễn, có thể hay không sớm bắt đến tin tức?" Nguyễn Tử Môn đại lão, bây giờ ở Lâm Bạch dược trước mặt không đáng nhắc tới, nói chuyện với hắn cũng phải một mực cung kính. Ta nói, "Đừng nóng độ." Lâm Bạch dược cười nói, "Bất kể nó là cái gì tin tức, tên đã lắp vào cùng, không phát không được, ngươi chỉ để ý thao bản, đem Trần Vũ tăng vững vàng đình ở đây. Những chuyện khác, để ta giải quyết." Đúng như dự đoán, ngày 20 tháng 3 Nông nghiệp chuyển cơ sinh vật nhập khẩu an toàn quản lý biện pháp, nông nghiệp chuyển cơ sinh vật đánh dấu quản lý biện pháp, nông nghiệp chuyển cơ sinh vật an toàn đánh giá quản lý biện pháp, lần lượt công bố, kẻ đầu cơ giá lên dũng khí càng trắng, tiếp tục gia tăng tài chính nhất giá cao. Kẻ đầu cơ giá xuống có Lâm Bạch dược vị này thần tài, cũng là tất đất tất tranh. Đi tới tháng 4 hạ tuần, nhiều không song phương lượng lớn nắm kho giằng co, tân thành sở giao dịch ngồi không yên, phó tổng kinh lý Quách Phú Lực ở tiền đường tổ chức hội viên cuộc tọa đàm, kỳ thực cũng là đón gió hội, nói cho tất cả mọi người, kẻ đầu cơ giá xuống có rất nhiều hàng, kẻ đầu cơ giá lên cũng rất có tiền. Không nên ôm có một phương sẽ bỏ kho nguy hiểm đi mủ quán đầu cơ, để tránh khỏi gặp không cần thiết tổn thất. Tại sao nói như vậy? Bởi vì xuất hiện nhiều không lượng lớn nắm kho ràng co, nhất gấp kỳ thực là sở giao dịch. Sở giao dịch sợ cái gì? Sợ chủ lực bỏ kho. Bỏ kho là nhiều không song phương có một phương từ bỏ chống lại, từ bỏ chống lại mang ý nghĩa cục diện sẽ nghiêng về một phía, từ bỏ một phương thất bại dối tinh dối mù. Bỏ kho sau khi, tuy rằng sở giao dịch có thể đối với bỏ kho người tiến hành tiền bảo đảm ở ngoài tiền nợ đối bắt có thể kết toán hệ thống là đúng lúc đối với thắng phương kết toán. Vạn nhất đến lúc sở giao dịch không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, sẽ xuất hiện kết toán nguy cơ. Vì lẽ đó, tiền đường hội nghị mục đích chính là để nhiều không song phương tỉnh táo, để tiền thiếu hàng thiếu gậy quấy phân đám người rời sân, giảm thiểu nắm kho số lượng, sau đó nghĩ biện pháp bình an chậm đất. ở cái này cái thời khắc quan trọng nhất, hồ cụ khoa học kỹ thuật một loạt vấn đề bị lộ ra ánh sáng, quốc nội truyền thông dẫn ra nước ngoài truyền thông đưa tin, đem cái này tái lợi khoa học kỹ thuật nói khoác trời cao cường cường sắp nhập cho lộ ra, nước ngoài truyền thông. Tất nhiên là Lâm Bạch dược thụ ý mặc nhiên thì vận dụng quan hệ dở cho quỷ, bất quá cũng toàn bộ thuộc về sự thực. Chỉ vì quốc nội dư luận hiện trạng vẫn là thiếu canxi, đối với nước ngoài truyền thông ôm thiên nhiên thêm điểm cảm giác tín nhiệm, vì lẽ đó như vậy mở miệng chuyển bên trong tiêu sau, nhấc lên cơn sóng thần. Tài lợi khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu liền với mười mấy cái ngày giao dịch hạ xuống dừng lại, cũng vào lúc này lại có truyền thông bảo ra, tái lập khoa kỹ mộ đến mười mấy ước tài chính cũng không có dùng đến cái gọi là quan phục hạng trên, mà là bị thực khống chế người Trần Vũ tăng bắt đến Tân Thịnh sở giao dịch xào đậu nành kỳ hạn giao hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Vũ tăng bốn bề thọ địch. Hắn vận dụng hơn 50 ức tài chính, chỉ có hơn 20 ức là chính mình, cái khác tất cả đều là từ cơ cấu khoán thương ngân hàng cùng một số đại lão nơi kéo tới, lợi tức cao không nói, khen chốt là nhân gia muốn triệt tiền thì hắn cũng không thể không cho. Nhưng hắn nơi nào còn có tiền. Bê bối cũng gây mất tiếp tục từ thị trường chứng khoán một tiền, hoặc đem cổ phiếu thế chấp khả năng, liền sở giao dịch tuyên bố kẻ đầu cơ giá xuống có hàng, kẻ đầu cơ giá lên có tiền, trong nháy mắt thành chuyện cười. Đến năm tháng giao hàng kỳ, kẻ đầu cơ giá lên ở cục diện tốt đẹp tình huống xuống từ bỏ trống lại, kẻ đầu cơ giá xuống vui vẻ thu gặt mấy chục kiếm lợi buồn mãn bất mãn. Nhưng kiếm tiền cũng không phải Lâm Bạch Dược mục đích. Cuối tháng 7 năm 2002, là Lâm Bạch Dược tốt nghiệp đại học tháng ngày, ngồi chúc tốt nghiệp sớm mấy ngày, cũng tới đến đại học tài chính, cùng Diệp tố Thương ở sân luyện tập trên bậc thang nhìn hắn quay chụp tốt nghiệp chụp, lại đột nhiên nhận được mặc Nhiễm thì điện thoại. "Lão công, xem mới vừa tin tức." Mặc Nhiễm thì tiếng nói khẽ run, tựa hồ mang theo nhỏ đến mức không nghe thấy được tiếng khóc nức nở. Lâm Bạch Dược lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy thế thao lưới tin tức đẩy đưa. Chứ danh tương nhân Trần Vũ tăng tại buổi sáng thời gian 10 giờ đúng nhảy lầu tự sát thân vong. Một đời kiêu hùng, sân cùng thủy tất lúc, cũng chỉ có đi đời nhà ma mới có thể kết thúc những kêu đổi nợ lấy ma quỷ. Lao yêu, mau mau lại đây a, liền chờ ngươi đấy. Lâm Bạch rực khép lại năm nay mới vừa đẩy ra siêu bạc siêu đẹp long lân điện thoại di động, so với mổ tọ dầu lạ lươi đau hệ liệt còn sớm ra một năm, nghe Vũ Văn Dịch Dương Hải chiều mấy người la lên, chạy đến trong đám người, nhấc tay đối với ngôi trúc cùng Diệp Tố Thương vùng mùa lấy, nụ cười ôn hòa, giống như năm 98 cái kia mùa hạ. Gặp lại, trước đây quang. Hết. Đúng là chuyện ngày một chương thì chả bao giờ vào tóc nổi. Cảm tạ mấy bổ đã ủng hộ.